tiểu ninh hay là chủ ý của ngươi nhiều a bắt đại doanh trại bây giờ làm việc đều làm điên trừ đầu ba tên ban t h ư ở n g phong phú bên ngoài ai cũng không chịu hoàn thành đếm ngược mất mặt ra mặt mới là quan trọng khá lắm ta thanh này nữ kỷ còn chưa từng thấy dạng này liệu mạng làm việc gieo xuống nhiều như vậy đông mạch năm sau liền có thể có thu hoạch đáng tiếc những n à y đều là mới khai hoang gia sinh địa thu hoạch sẽ không quá cao bất quá tiểu ninh ngươi để mọi người đem cất đáy đều rót vào trong đất còn để người đi thảo nguyên đi kéo dê bỏ phân quả thật có thể nâng độ phỉ của đất lâm ninh mỉm cười nói có thể hay không nâng độ phì của đất sang nam liền biết phương lâm cũng không thèm để ý cao hưng nói trước kia tổng nghe tiểu ninh nói lao động sáng tạo t à i phú lao động vinh q u ó nhất nguyên bản ta là không hiểu nhiều lắm nhưng bây giờ nhìn xem một lũng lũng ruộng đất bị mở ra nhìn xem lửa lò đốt ra một lò gạch đùng nhìn xem tuổi trồng chất như núi còn có những cái kia than đá hồ đại sơn ở một bên cũng cao hứng nói trước kia thấy tiểu ninh thu nhận lưu dân còn bao ăn bao ở ta chỉ coi hắn tại h ồ nháo còn có chút sinh khí nhưng bây giờ nhìn xem trong nháy mắt liền đứng lên thật là lớn gia nghiệp xem ra là muốn nhiều đọc chút sách mới có đại nam vỉ phương lâm gật gú đắc ý nói ngươi nhìn chỉ là c ặ n biểu nơi này kỳ thật còn có càng lớn học vấn đặng tuyết nương đều đến hào hứng hỏi tam ca cái gì càng lớn học vấn có các ngươi nói dạng này mơ hồ à? phương lâm chật chật thở dài nói chỉ đem những này lưu dân tụ đứng lên để bọn hắn lao động đây không phải việc k h ó mỗi khi gặp thiên thai lo thế rất nhiều danh gia vọng tộc đều như vậy làm thế nhưng là có thể để cho các lưu dân như thế có nhiệt tình lại dạng này đồng tâm hiệp lực ngay ngắn rõ ràng lại là có đại học vấn trọng yếu nhất chính là bây giờ cái này mấy ngàn người đều đối thế ra hận thấu xương nhân tâm đâu thao túng nhân tâm đâu được được được đến không đợi phương lâm nói thêm gì đi nữa lâm ninh ngắt lời nói tam thúc ngươi lại giật xuống đi hải hòa thiên lôi liền muốn bổ xuống tất cả đều chơi xong nào có cái gì thao túng nhân tâm để bách tính tay làm hằng ai để chính bọn h ắ n động thủ cơm no ả o ấm chẳng lẽ không phải chuyện tốt nói quái quỷ như thế phê song phương lao tam lâm ninh nghiêm mặt nói cỗ này k h í không thể thư giãn còn muốn tiếp tục không phải một tháng hai tháng tiếp tục mà chính là từ đầu đến cuối không thư giãn lưu dân sẽ chỉ càng ngày càng nhiều phương lâm cũng đánh gãy lâm ninh nói tiểu ninh à chúng ta thương lan núi dù sao cũng là vùng núi nào có nhiều như vậy rộn u g mở ra hoang lâm linh ha ha cười nói trên núi tự nhiên không được trong sơn gốc thổ địa cũng có hạn cũng đừng chỗ có ruộng a tấn thân vì sơn trại lục đ ư ờ n g gia pháp khắc đại sư nghe đường này sờ sờ đại q u a n đầu nói a di đà phật lấy chúng ta sơn trại thực lực không cần thiết chỉ trông coi trên núi a ta xuống núi trước cửa ta kim cương tự trừ sơn thượng tự đ i ể n dưới núi huyện thành xung quanh cũng đặt mua mấy vạn mẫu tự sản không phải vậy như thế nào có tiền bạc thóc gạo nuôi nhiều như vậy nhân khẩu chu thành nhìn phương lâm r ú r ú khoe miệng thay nhà mình tam ca chống đỡ chàng tử nói chúng ta là sơ tặc cũng không phải kim cương tự hòa thượng người kim cương tự tại tề quốc bắc địa là nghiêm túc trổ miếu đương nhiên có thể có miếu sinh chúng ta nếu là dưới chân núi đặt mua điền sản ruộng đất còn không bị người cho thu ai dám đi trồng trọt lâm linh n g ạ c n h i ê nói n bắt thuốc chuyện cho tới bây giờ ai dám động đến ta thanh vân trại điền sản ruộng đất chu thành há hớp một không biết nên đối câu này v ê n h váo trùng tiên bức ngữ phát biểu ý kiến gì phương lâm hồ đại sơn đặng tuyết nương mấy người cũng hai mặt nhìn nhau trong lúc nhất thời nói không ra lời tại bọn họ đám người trong lòng thanh vân trại kỳ thật vẫn là cái kia thanh vân trại Cứ việc nửa lâm ninh nói g theo i u t du lâm thành huyện trí ghi chép du lâm xung quanh tổng cộng có đất cậy ba mươi tám vạn mẫu dân hai vạn hai nghìn tám trăm linh hộ tổng cộng bốn vạn tám ngàn dư đinh những ngày qua chúng ta thông qua long môn khách sạn ra bên ngoài ổn định giá bán mũi ăn đầu một hai mấy ngày gần đây người lác đắc không có mấy có thể ba bốn ngày sau liền có người thành quần kết đội mà tới đến bây giờ mỗi một ngày đều là b i ể n người máy liệt long môn khách sạn còn cần một đồng tiền giá cả bán nước t r à cung cấp người giải khát bây giờ m a n g chúng ta thành âm còn nước không chu thành cười nói có là còn có nhưng tựa như tiểu ninh ngươi nói bách tính trong lòng kỳ thật vẫn là có một cây cái cơn chúng ta ban môi giá cả so trước kia quan mối tiện nghi sáu thành cũng không chỉ lại thêm tiện nghi nước trả cùng mỡ heo t r a n canh bọn họ dù còn không có dám khen chúng ta nhưng ngoài miệng mắng người ít hơn phân nửa tốt nhiều người nhắc lên chúng ta sơn chạy đến đều trầm mặc không nói lâm ninh cười nói chính là như thế đợi tháng sau chúng ta bắt đầu cung ứng mễ lương về sau mắng người sẽ chỉ càng ít phương lâm miệng bên trong rút lấy hơi lạnh nói tiểu ninh à này mễ lương cùng mối u ăn không g i ố n g à chúng ta có vài chỗ mỏ muối chỉ cần chịu làm này mối u ăn muốn bao nhiêu có bấy nhiêu bao no khả năng thì lương mới có bao lớn một điểm nơi nào cung cấp nổi nhiều người như vậy lâm ninh cười có chút thâm ý nói chúng ta không đông ra bán mỗi lần chỉ bán mấy ngày khẩu phần lương thực như thế cũng được tam thúc ngơi ngẫm lại xem du lâm thành những cái kia bách tính trong nhà lại có thể có mấy l ư ợ n g bạc ai còn mua được thóc gạo phương lâm nghe vậy khẽ giật mình kịp phản ứng có thể lại mơ hồ hắn không hiểu rõ lâm n i n h đến cùng muốn làm cái gì chu thành lâu dài tại du lâm thành đóng quân đối với mấy cái này quen hơn chút hắn cười nói mấy năm này thiên phú không tốt lại thêm thế gia hữu tâm b ố c lột quan phủ khóa thuế lại nặng bách tính trong nhà nào có cái gì dư tài coi như chúng ta bán kỳ thật mua được người cũng không nhiều lâm n i n h cười nói nhưng là bọn họ có điện chu thành gật đầu nói bọn họ phần lớn là có chút ruộng đất chẳng qua hiện nay rất nhiều người đã xuất thủ đổi thành lương thực qua ít ngày nữa bán đất lương thực căn xong bọn họ phần lớn liền muốn bán mình làm nô lâm n i n h nói vậy nếu như chúng ta cho ra hợp lý giá tiền bọn họ có phải hay không càng muốn đem ruộng đất bán cho chúng ta chu thành nghe vậy lại do dự hạ nói tuy nhiên những cái k i a thân hảo nông thôn cho lương không nhiều có thể dân chúng vì về sau thuận tiện bán, mình, nói không chừng còn là nguyện ý bán cho những cái k i a thân hảo nông thôn lâm linh lắc đầu nói những người này lại mặc kệ bọn hắn ta để bắt thúc ngươi nghe ngóng du lâm thành nội những cái k i a thân hảo nông thôn đám thổ hào việt xấu ngươi đều dò nghe sao chu thành cười nói những sự tình này không đáng cái gì ta dù không có lục đương ra mặt người rộng kiến thức xa nhưng du lâm thành hay làm mỏ được rõ trừ bốn năm quê quán thân tìm không ra ác dấu vết xem như tích thiện nhà bên ngoài cái khác toàn bộ đều là vương bắt đản coi như gia chủ bản thân không làm cái gì chuyện xấu có thể trong nhà con cháu nhóm đồng dạng có xấu lòng b à n chân c h ạ y mũ hồ đại sơn rốt cục nghe rõ tới mùi vị đại thủ nắm lấy tổ chim đầu tuyết hoa phi vũ ở giữa cặc cặc cười nói tiểu ninh ngươi đây là muốn chơi một thành lớn thật muốn đôi những cái tia thân hảo nông thôn thế gia hạ thủ á lao thiên gia đây chính là muốn t r ọ c thủng trời na ngay cả hắn một tên sơn tặc đều biết thiên hạ hôm nay là thế gia thiên hạ lâm ninh nếu là tại du lâm thành nội giết ra cái núi thây biển máu giết sạch thân hào nông thôn vậy liền trở thành thiên hạ thế gia chi địch sẽ gây nên lớn lao khủng hoảng bất quá như thế kích thích sự tỉnh hồ đại sơn có chút tâm động phương lâm sắc mặt lại trang nghiêm đến trang trọng trầm giọng nói tiểu ninh tuyệt đối không thể đại khai sát giới chúng ta sơn trại coi như mạnh hơn còn có thể hơn được năm đó dược v ư n cốc thật muốn đậu thủ chắc chắn sẽ dẫn tới tam đại thánh địa lôi đình một kích đại đương ra cũng tuyệt đối gánh không được lâm ninh cười nói tam thúc yên tâm ta sẽ không nốc như vậy bất quá bắt thúc có thể đem những cái tia thân hảo nông thôn nhà khổ chủ đều tìm ra ta thanh vân trại thay trời hành đạo có thể một nhà một nhà hỗ trợ đòi lại công đạo đến lúc đó mời t ắ t hạ học cung thủ tịch đệ tử cùng một chỗ đi theo lại để cho nhân chứng tội phạm đều ký tên đồng ý hồ sơ giao cho khương thái hư ta liền không tin phu tử trên núi phu tử sẽ định tội của ta đương nhiên có thể không giết người tốt nhất không giết có lúc để bọn hắn đào quáng đào được chết so vô cùng đơn giản nhất đao giết hiệu quả càng tốt hơn một chút hơn quan trọng hơn chính là Ở mọi người quá nghe vậy không còn gì để nói chỉ có điền ngũ nương nhìn xem lâm ninh nàng tin tưởng hắn sơ tâm hắn nói đều có lý lâm ninh cuối cùng nói đặt được đại lượng ruộng đất về sau bắt đại doanh trong trại bách tính mỗi một doanh trại đều sẽ phân ra một nửa tiến về mới trong ruộng lao động bọn họ chống đi vị trí thì từ mới lưu dân thay thế tố khổ đại hội không thể ngừng còn muốn chọn lựa ra một chút có đại biểu tính bố trí thành khí khúc miễn phí tại các nơi tuần hình diễn tóm lại nhất định phải làm cho lưu dân dân chúng biết bọn họ rơi xuống hôm nay tình trạng này là ai tạo thành là ai cứu vãn bọn họ nhận rõ điểm này cực kỳ trọng yếu các loại mới lưu dân lại thành t h ụ liền tiếp tục phái đi du lâm xung quanh trong ruộng đi lao động nhiều nhất chỉ cần hai năm chúng ta không chỉ có thể tự cấp tự túc còn có thể nhanh chóng lớn mạnh đây là tương lai hai đến trong ba n m chúng ta căn bản lộ tuyến mấy vị gia chủ muốn làm đến trong lòng hiểu rõ biết chúng ta muốn làm gì vì cái gì làm như vậy tốt hôm nay cứ như vậy đi k h ó i r a bài sơn đem m ấy vị gia chủ an bài xoay quanh về sau lâm n i n h đang cùng điền ngũ nương tại thương lan bờ sông hưởng thụ lấy thế giới hai người t ĩ n h mịch mà hạnh phúc lại bị vội vàng chạy tới hoàng hồng nhi làm hỏng bầu không khí nghe nói nàng truyền báo về sau lâm n i n h rất có hứng thú nói nương tử người đoán xem k h ó i ra mục đích là cái gì điền ngũ nương dù thông minh khôn khéo nhưng nàng nhất tâm nghiên cứu vô thượng kiếm đạo như như vậy tính toán mưu đồ sự tỉnh nàng toàn bộ tin cậy tại lâm linh chủ tính cho nên chỉ hơi hơi lắc đầu một bên hoàng hồng nhi lại kìm nén không được đương nhiên là đến cầu hòa lạc bất quá bọn hắn nghĩ cũng quá đẹp vừa làm xong mượn đao giết người kế liền muốn đến cầu hòa nước mỹ không chết bọn họ tốt la n g quân chúng ta đêm nay lại đi một lần ngụy thành diệt hắn cả nhà lâm ninh không thèm đ ể ý hắn mà chính là nhìn về phía một bên khác hầu ngọc xuân vội vàng chạy đến sắc mặt có chút ngưng trọng nói lâm minh đệ hắc băng thai người tới cầm đồng p h ư ơ n g thanh diệ p hắc long lệnh muốn sơn trại giao ra ta hầu ra phụ tử cùng phỉ phỉ còn có đông phương cô nương kẻ đến không thiện nếu là hoàng thân vương đích thân đến hắn cam đoan không nói hai lời đem bá vương cùng dâng lên bởi vì cái gọi là tông sư đình phong tại võ thánh trước mặt không chịu nổi một kích hầu vạn thiên vết xe đổ đang ở trước mắt hầu vạn thiên thậm chí là đã phóng ra quan trọng n ử a bước võ thánh phía dưới đệ nhất nhân nhưng tại đã từng thủ hạ bại tướng tân tấn võ thánh hốt tra nhĩ trước mặt ngay cả một quyền cũng khó khăn đoán lấy thụ trọng thương càng đáng sợ chính là hầu ngọc xuân nói cho lâm ninh hắn cũng không biết hốt tra nhĩ là thế nào tìm tới bọn họ rất hiển nhiên võ thánh tìm người tuyệt sẽ không bằng vào cảm giác ngủ đụ mà chính là rất tinh chuẩn t loại năng lực này để lâm n i n h có chút kinh hãi cũng vô cùng kiên kỵ có một câu gọi là trước thực lực tuyệt đối hết thẻ âm mưu quỷ kế đều là trò cười cũng là lâm n i n h dưới mắt k h ô n c h ụ c để người mang hắc băng thai x ử giả đi tụ nghĩa đường ta sẽ tới sau lâm n i n h đi qua đi lại mấy vòng về sau đối hầu ngọc xuân nói thấy hầu ngọc xuân ánh mắt t ẩ n ấn phức tạp tức giận nói ngươi cảm thấy ta là người b á n đứng bằng hưu sao hoàng hồng nhi hừ hừ nói không muốn lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử nha hầu ngọc xuân nhẹ nhàng thở dài chắp tay nói vô luận như thế nào lâm minh đều đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ hậu một không một câu o á n h lâm linh chi hỏi đ không đợi được hoàng hồng nhi trả lời đông phương ý nhân liền từ chỗ góc cua hiện thân cùng điền ngũ nương khẽ vớt cảm gia hiệu về sau nhìn cũng không nhìn một cái yêu nữ liếc một chút cùng lâm n i n h thản n h ư ê n nói thiên kiếm sơn có thể tồn tại là bởi vì đông phương thanh diệp lao tặc chưa hề coi hầu vạn thiên để vào mắt nhưng là hầu vạn thiên đón lấy hốt cha n h ị nhất trưởng không chết tin tức chuyển về h ắ c băng thai về sau nhằm vào hầu vạn thiên âm mưu liền bắt đầu liên thạch sinh tuy nhiên kẻ chết hay có lẽ là hắn động t r ư ớ c mưu tính hầu vạn thiên tâm tư nhưng không có đông phương thanh diệp lao tặc thủ chịu ngươi cho rằng hắn liền dám làm như vậy cho nên thiên kiếm sơn chi diệt vong không phải là bởi vì hầu vạn thiên trọng thương cho ngư Ở khác cơ hội mà chính là bởi vì hắn đón lấy hốt cha n h ị nhất trưởng cho nên h ắ c băng thai nhất định dung không được hắn hắn cũng liền diệt vong chỉ thế thôi lâm ninh gật g ậ đầu nói cùng ta phỏng đoán không sai bị lắm đông phương y nhân lâm ninh không có giải th lâm ạ i quần quần h ninh lắc đầu nói cô nương không cần thăm dò ta thanh vân trại đặt chân giang hồ bên trên không mị cường quyền hạ không lấn nhỏ yếu nếu đã lưu lại cô nương còn có hầu huynh một nhà tại sân trại liền tuyệt không làm được đội bạc cầu thả cầu sinh sự t ì n h nếu như thế làm sao có thể thắng tắp thân eo tồn tại ở thế gian đông phương y nhân xoay người nhìn xem lâm ninh nói ngươi phải hiểu rõ nếu không tuân theo hắc long lệnh thanh vân trại đảo mắt liền sẽ bị phá gà chó khó lưu lâm ninh lắc đầu nói trời không tuyệt được người lớn không mang theo các ngươi cùng nhau tiến về phu tử núi hoặc là dứt khoát đi bắc thương vương đ ỉ n h luôn có mạng sống tri pháp trên đời này không ngừng đông phương thanh diệm một người là võ thánh hắn cũng không phải đương thời vô địch còn mời cô nương nói cái thứ hai biện pháp lâm à m lớn l nhất hiểu biết Đông Phương thanh người, hiểu biết dịp ninh cho là nghe à n ẳ n biện Đông Phương nhân n là sẽ có biện pháp h tử. g y nhân nghe vậy thật sâu nhìn lâm ninh liếc một chút về sau nhàn nhạt, nhạt liếc mắt chính n g ắ m mắt hoành nàng hoàng hồng nhi tiếng hử nói ta như không có đoán sai cái này hắt long lệnh cũng không phải là đông phương lão tặc tự mình s ở h ạ lâm ninh nghe vậy thần sắc chấn động hỏi vội lời ấy sao giảng đông phương y nhân trầm mặc một lát sau trầm giai nói mỗi ba năm tam đại thánh địa võ thánh đều sẽ có một lần thiên đạo núi luận đạo mà mỗi lần luận đạo trước đông phương lão tặc đều sẽ bế quan tháng ba ta từ đông vương dưới núi trước núi hắn vừa mới bế tử quan tam thánh luận đạo liên quan đến khá rộng lại đúng lúc gặp đại chiến gần cho nên t u y ệ t sẽ không dễ dàng xuất quan là một cái nho nhỏ thanh vân trại đông vương trên núi trưởng lao cắt cũng sẽ không b ư ớ c lên khóe dày tam thánh luận đạo mạo hiểm đi kinh động lao tặc cho nên n à y hắc long lệnh hơn phân nửa là trưởng lao cắt giả mạo hạ lao tặc hạ hoàng hồng nhi trân trọng nói ngươi cũng nói là hơn phân nửa vạn nhất vừa vạn đụng vào này gần một nửa chẳng phải là để chúng ta đều vì ngươi t r ố n cùng lâm ninh ngừng lại hoàng hồng nhi phản nản nhìn về phía đông p ư ơ n g y nhân nói một cô nương nhưng còn có bổ sung biện pháp đông p ư ơ n g y nhân nói thanh vân trại tốt nhất đừng thừa nhận chúng ta ở đây đối mặt hắc băng thai cha hỏ kiên trì phủ nhận liền tốt mặt khác tối nay ta cùng tiểu hầu tử sẽ xuất hiện tại phía tây ba trăm dặm chỗ cự lộc thành bị tiêu diệt mạc ra tổ trạch lần này dẫn đội đến đây thanh vân trại chính là mạc vân không làm đến b ư ớ c này cũng liền không sai bịt lắm thanh vân trại có hai vị tông sư đ ỉ n h phong chiến lược toa c h ấ n hắc băng thai cũng sẽ không ép bách quả đáng lâm ninh ngay vậy đối đông phương y nhân có chút lau mắt mà nhìn cái này không hiểu lắm lễ phép nha đầu cách cục rất lớn tầm mắt cũng rộng rãi hắn mỉm cười nói có cô nương phen này chỉ điểm trong lòng ta liền nắm chắc đa tạ đông phương y nhân thanh âm không đổi băng lãnh cao ngạo thản như nói việc này bởi vì chúng ta mà lên ban đầu nên chúng ta cảm ơn n g ư ờ i mới lạ b ữ a bữa nàng từ tay á o trong túi quần lấy ra một cuốn sách tịch nói ta xem ngươi dùng tên nhưng tiễn pháp tầm thường đây là tây tần thần tiễn sơn trang chi tuyển học tiết k i n h ngươi cầm đi đi dứt lời đem bi tịch đặt ở lâm ninh trong tay về sau lại cùng điền ngũ nương khẽ vớt cầm về sau bay người rời đi túng cái gì đó các loại đông phương y nhân không nhìn hoàng hồng nhi sau khi rời đi hoàng hồng nhi k é m chút không có tất yên dập chân cả giận nói luận võ công hoàng hồng nhi tự giác một đầu ngón tay liền có thể xử lý cái này đẩy người công chúa bệnh nạo kiểu nữ có thể nàng không muốn xấu lâm linh sự tỉnh lấy hoàng hồng nhi đối lâm linh hiểu biết thu lưu hầu ra phụ tử cùng đồng phương y nhân nếu là không có cái khác dự định n ắ m chặt rơi đầu của nàng đều không tin nói đến thú vị thế nhân xem người cho tới bây giờ đều là suy bụng ta ra bụng người thí dụ như ngô viện nhìn lâm linh phảng phất giống như thánh h i ể n tại thế lâm linh dốc hết tất cả cứu trợ lưu dân cách làm để nàng phát ra từ đáy lòng thưởng thức và khâm phục mà hoàng hồng nhi thì là vừa vặn tương phản nhìn đồng d ạ n g một sự kiện lại là hoàn toàn khác biệt cách nhìn dưới cái nhìn của nàng lâm mẫu người đại gian lớn hoạt cả thế gian hiếm thấy trời i s ngoan ngoan nhưng mà lâm ninh giờ phút này chỉ nghĩ đối điển ngũ nương giải thích tuy nhiên không chờ hắn mở miệng điện ngũ nương liền tiếng cười khẽ nói không cần phải nói cái gì ta minh bạch lâm ninh cũng không minh bạch điện ngũ nương đến cùng minh bạch cái gì nhưng mà điện ngũ nương là thật minh bạch đông phương y nhân quá ngạo không phải hợp với mặt n g o ạ i ngạo mà chính là nguyên do cốt đ ụ c bên trong tiêu ngạo dù là nàng rõ ràng đối lâm ninh khác biệt có thể nàng ngay cả tặng cùng một bộ bí tịch lúc bộ dáng đều là dùng ban t h ư ở n g tư thái đang tiến hành điện ngũ nương từ đầu đến cuối cho rằng trên mặt hòa hòa khí khí ngẫu nhiên miệng lưỡi sắc nhọn lâm ninh nội tâm hay là mượi phần kiêu n g o hắn không có khả năng tiếp nhận một cái cô gái như vậy ở b đối với nàng mà nói trong lòng trọng yếu nhất mấy người cùng sự vật bên trong lâm ninh là chiếm vị thứ nhất trước kia là do ở mẹ ninh thị phó thác về sau dần dần chính lâm ninh liền đi tới trong lòng nàng vị trí này có thể điện ngũ nương nhìn ra đối đông p h ư ơ n g y nhân đến nói dù là trong lòng sinh ra một chút hào cảm nhưng quan trọng hơn có lẽ còn là trong lòng nàng cựu hận nữ nhân nhìn nữ nhân chuẩn nhất tụ nghĩa đường ai hầu văn thiên hầu ngọc xuân trả con bọn họ làm sao lại ở ta nơi này lâm ninh nhìn xem mạc vân h ô n g quả quyết phủ nhận nói các ngươi hắc băng thai ngay cả chúng ta sơn trại nhà xí đều điều tra mấy lần có người hay không các ngươi không rõ ràng mạc vân không bề ngoài không tội chỉ nhìn bề ngoài ai lại nhìn ra được bản tính của hắn chớ nói lao hữu hầu và tiên gặp được nguy nan lúc ngay cả nữ nhi mạc phỉ đều ném chi không để ý c ặ t bã trong c ặ t bã lệnh nhìn lại có mấy phần nho nhã nghe nói lâm ninh không khách khí c h i ngôn mạc vân không sắc mặt âm c h ầ m nói ngươi có phải hay không vẫn không rõ h ắ c long lệnh ý vị như thế nào không có mười phần chứng cứ đông vương trên núi sẽ ban xuống h ắ c long lệnh sao lâm ninh ngạc như nói ta tự nhiên biết thánh nhân tri lệnh nói sao làm vậy kẻ làm trái thập tử vô sinh nhưng không có cũng là không có lâm ninh ta kia ế u gia không có phủ nhận mỉm cười nói bọn họ đích xác tới qua đông phương cô nương cùng m ặ c cô nương nửa tháng trước tới đây tìm hiểu hầu gia phụ tử tin tức ta rất rõ ràng nói cho các nàng chưa từng gặp qua hầu gia phụ tử có thể nàng hai người không tin cùng các ngươi hắc băng thai người đồng dạng âm thầm tìm tòi ta sơn trại không có tìm được về sau lại trải qua đến cửa ta thật sự là kỳ quái làm sao các ngươi đều cho rằng là chúng ta thanh vân trại thu lưu hầu già phụ tử các ngươi từ cái kia thăm dò được chúng ta sơn trại cùng thiên kiếm sơn có liên quan làm sao bọn họ xảy ra chuyện đều đến ta nơi này tìm người lâm ninh chắc chắn lấy hầu ngọc xuân trí tuệ tuyệt sẽ không tùy tiện hiện lộ tại người xa lạ trước quả nhiên nghe nói lâm ninh tri ngôn mặc vân k ô n g sắc mặt hơi hơi biến biến hắc băng thai mật đàm hoàn toàn chính xác chưa từng thấy hầu ngọc xuân nhưng lại nhìn thấy qua đ nhưng lâm n i n h chỉ ngôn lại không có sơ hở gì bất quá hắn đương nhiên sẽ không như vậy coi như thôi mà chính là tư thái cực cao uy hiếp nói mặc kệ ngươi như thế nào ngụy biện hắc long lệnh hạ thiên hạ ai dám không tử lão phu cho ngươi một đêm thời gian cân nhắc ngày mai buổi trưa như lão phu còn không gặp được người chỉ là một cái thanh vân trại cũng chỉ tới mới thôi Trước 189, cứu tỉnh Tiên. Tiểu hát thai người thực tế quá đối, ăn cơm không trả tiền không nói, còn động một tí mắng chửi người Cứu phách cơm còn Hầu quá Ninh, băng ăn không không nói, động và lối, m a n bài xuống mặt yên lặng theo dõi k ỳ biến về sau lâm ninh liền t ạ i mặc trúc trong nội viện thính vũ hiên tạc nghỉ suy nghĩ trước mắt tri cục không muốn lúc chạm vào tối đặng tuyết nương nổi giận đùng đùng lên cáo trạng lâm ninh nghe vậy đầu lông m ả y nháy mắt vẫy một cái lên trước hạ g i ò xét phiên đặng tuyết nương hỏi tuyết gì, ngươi không sao chứ đặng tuyết nương tiếng hừ hừ nói trông cậy vào ngươi đến quản lão nương đã sớm lấy cái chết trứng trong sạch thấy lâm ninh sắc mặt khó coi lợi hại nàng lại nói quanh co ta nói ngươi cũng không cần như vậy là người ta khương thái hư khương công tử từ bên ngoài trở về còn có vị kia nữ tiến sĩ thấy hắc băng thai người quá mức làm cản liền xuất thủ giao hấn bọn họ một phen lâm ninh nghe vậy con mắt khe hít một cái nói khương thái hư xuất thủ liền hắn biết khương thái hư bây giờ vẫn tại không ngừng nệ n vững chắc đại đạo căn cơ không phải đến vạn bất đắc dĩ lúc tuyệt sẽ không xuất thủ hắn đi vào thanh vân trại một đoạn thời gian trong lúc đó phát sinh không ít đại chiến nhưng khương thái hư một lần cũng không xuất thủ qua quả nhiên liền nghe đặng tuyết nương nói khương công tử thật không có xuất thủ bất quá hắn hướng này một trạm hắc băng thai vị đại lao kia ra liền động cũng không dám động còn lại tiểu lâu la vị kia nữ tiến sĩ hai ba lần liền giải quyết tiểu ninh người ta ngoại nhân đều có thể làm như vậy ngươi nói xem muốn như thế nào cho lão nương xuất khí kỳ thật nàng cũng biết những người này phía sau hắc băng thai là khái niệm gì cũng không có trông cậy vào lâm linh có thể đập thủ nhưng tóm lại phải có một cái thái độ không phải nhưng mà lại nghe lâm linh nói tuyết di ngươi đi xuống trước nghỉ ngươi đi đêm nay ta liền diệt vị kia mạc vân không tổ trạch đốt sạch nhà hắn tổ tông linh bài cho ngươi ra khẩu khí này đặng tuyết nương nghe vậy đừng nói ra á c khí kém chút không có trực tiếp t ứ c chết dưới cái nhìn của nàng lâm linh rõ ràng tại miệm đầy phóng đại pháo cậu thì đốt người ta tổ trạch đốt người ta tổ tông linh bài nửa đệm không đáng tin cậy một hồi đạn ư như t h ấ y rõ t i ể u nương i n n h g i l ò dạ hiểm độc, n g ư ơ i c h ờ t a chỉ k h ô n ngươi, g t a đi tìm n g ư ơ i x u â n Di nói một chút, đ ể n à n g cho ta p h â n a m thử. d ứ t l ờ i đ ặ n g tuyết nương nâng cao khí tròn vo bụng đóng sập cửa mà đi một hồi đ i ề n ngũ nương từ đông sơn ra thanh lệ vô song dung nhan tuyệt mỹ bên trên mang theo một điểm bất đắc dĩ nói tội gì luôn luôn trêu đùa tuyết di lâm ninh nếu là nói rõ ràng chút liền sẽ không náo ra hiểu lầm đến để đ ặ n g tuyết nương khí ra nội thương tới lâm ninh tiếng hừ hừ nói tuyết di tổng cầm cũ ánh mắt nhìn người nhìn ta không vừa mắt ta thẳng thắn liền thành toàn nàng gặp hắn như vậy điền ngũ nương khẽ lắc đầu bắt hắn không cách nào bữa bữa hỏi hát băng thai đến cùng ý gì nhìn xem điền ngũ nương dần dần thanh lanh xuống tới ánh mắt lâm ninh lôi kéo tay của nàng để nàng ngồi ở bên người cười nói người ta chết một cái thái thượng trưởng lão còn chết ba vị tổng sư trưởng lão coi là t h ư ờ n g cân độ cốt nếu không hung hăng xuất thủ lập y một lần hát băng thai mặt mũi liền không trô sắp đặt chúng ta có chút bất hạnh trưởng thành nhà lựa chọn lập y đối tượng điền ngũ nương giận rồi nói hát băng thai vị kia thái thượng trưởng lão không phải ma giáo giáo chủ hàng giác giết chết ta lâm ninh lắc đầu nói hát băng thai hơn phân nửa điện ngũ nương nhìn về phía lâm n i n h hỏi vậy nên ứng đối ra sao nếu là hắc b a n g thai quả thật đem chúng ta coi là lập y đối tượng coi như hầu ngọc xuân cùng đ ô n g phương y nhân đốt mạc ra tổ trạch khả năng cũng vô dụng lâm n i n h mỉm cười nói việc này ngươi không cần yêu sầu ta tự có biện pháp đơn giản là phỏng đoán nhân tâm a hầu ngọc xuân hai người đốt mạc ra tổ trạch lại bị tiêu diệt một chỗ hắc b a n g thai phân đ ả là vì nói cho thế nhân bọn họ cũng không tại thanh vân trại sớm cho hắc b a n g thai dựng một chỗ b ă n thang tiếp xuống sẽ có người nói cho mạc vân không giang đông tiểu bá vương đến yêu cầu bá vương cùng sự tình để hắc băng thai biết thanh vân trại đã không phải lúc chức thương lan m ờ i hai lớn mà điền h Đi, ngũ i nương g nhìn xem lâm linh qua sơ qua về sau nhẹ nhàng hé miệng cười một tiếng nói tiểu linh ngươi vì sao như vậy thông minh lâm linh nghe vậy khẽ giật mình lập tức cười ha hà trong tay vớt ve điền ngũ nương cũng không tính chân bóng hơi có chút lạnh vớt rất có cảm nhận nô nề nói ta có sở trường nương tử có sở đoàn đồng d ạ n g nương tử có nương tử lồi ra ta có ta thường thường không có gì lạ thấy lâm ninh chứng chặt đàng hoàng nói loại lời này điền ngũ nương lại cảm thấy hoang đường lại cảm thấy bất đắc dĩ tay trái nhẹ nhàng phủ phủ mi tâm c ư ờ i khúc khích nện hắn một chút lâm ninh tiếng ho khan nói thế giới này kỳ thật rất không công bằng chân chính chúa tể thế giới này là những cái kia có tuyệt hào thiên phú người thì như nương tử võ đạo thiên phú lại tỷ như trí tuệ của ta người xem trọng nhiều người đều tại tập võ liều mạng khắc khổ luyện công nhưng bọn hắn coi như trăm học khổ luyện cả đời thành tựu kỳ thật cũng có hạn thiên phú liền quyết định bọn họ nhân sinh hạn mức cao nhất không cưỡng cầu được chúng ta rất may mắn bởi vì chúng ta thiên phú hạn mức cao nhất so trên đời tuyệt đại đa số người đều cao nhiều nhưng nếu như có được phần này thiên phú đồng thời chúng ta còn có thể cam đoan k h i ê m cẩn bảo trì khắc khổ bảo trì không kêu không gấp tỉnh táo vậy chúng ta tương lai nhất định quang minh có hy vọng cợt hờ ở ý là vững tin điểm này cho nên gặp được bất luận cái gì khó khăn ta đều có thể tỉnh táo phân tích phỏng đoán người khác tính cách lại nghi chi đối sách đ i ề n ngũ nương ngay vậy lại hé miệng cười cười dưới đêm chăng nàng tĩnh mịch như nước thanh mỹ tuyệt t ụ nhìn xem lâm ninh nói khẽ ta nguyên lai tưởng rằng mình là bất hạnh những ngày kia rất lạnh cũng rất khổ về sau mới phát hiện ta là rất may mắn t i ể u ninh cám ơn ngươi lâm ninh nhìn xem đ i ể n ngũ nương mắt v ư ợ n g sáng n g ờ i sóng mắt lưu chuyển ở giữa hình như có ánh trăng lưu động nhịn không được cùng nàng vào lòng khẽ hôn một chút lại hôn một chút thàng đến đ i ể n ngũ nương không thể nhịn được nữa nhẹ nhàng đánh hắn một chút lâm ninh mới lưu luyến rời đi này ôn n u hương nghiêm mặt nói nương tử lời nói này phản nếu không phải cảm giác nương tử không dễ ta cũng sẽ không hoàn toàn tỉnh ngộ thống cải tiên p i tóm lại đời này ta bởi vì nương tử mà thay đổi nhìn quãng đời còn lại hiền nương tử cũng hào hào chỉ đạo ta được sống cuộc sống tốt tuy nhiên biết rõ lâm ninh chỉ là đang n u ô i miệng bây giờ trên sơn trại hạ đại sự kỳ thật đều theo ý chí của hắn đang tiến hành nhưng có thể nghe được lời như vậy đ i ề n ngũ nương vẫn là rất vui vẻ tiểu ninh ngươi chuyện gì xảy ra cố ý chọc dẫn n g ư ơ i mẹ vợ đúng hay không bên này chính nhu tình mà ý đặng tuyết nương lại chuyển đến c ứ u binh vây vang đắc ý tới đ i ề n ngũ nương chán từ lâm ninh đầu vai đứng lên đối đặng tuyết nương nói tiểu ninh là đã phái người đi mạc vân không tổ t r ạ c tuyết di các loại tin tức là được đặng tuyết nương nghe vậy khẽ giật mình k không không đặng tuyết h nương g hủ nhảy n một cái nói thật thật lâm ninh tiếp tục thản như nói n người ta khương công tử đều có thể vì tuyết di xuất khí ta ha có thể bỏ mặc đặng tuyết nương lại nhìn xem điền ngũ nương lại nhìn về phía lâm ninh do dự nói tiểu ninh sẽ không ra đại sự a người cũng đừng vì ta dẫn xuất chọc thủng trời nhiễu loạn lớn ta thụ điểm ký lại đáng cái gì chỉ cần các ngươi qua h ả o h ả o đừng để ni ni bị về sau hồ mị tử yêu nữ che lại đi ta một cái cô độc lao b à tử không có gì lớn không thể nguyên lai triệu chứng ở đây lâm ninh rút rút khoe miệng trong lòng trắng ấy không khách khí nói tuyết gì ta trong phòng sự tình ngươi cũng đừng n h ọ c lòng ni ni qua có được hay không ngươi cũng không phải không nhìn thấy nào có cái gì đóng không che lại ai trong nhà của ta trừ ngũ nương tối cao bên ngoài cái khác đều như thế ta khuyên ngươi cũng đừng động tâm đi ép cái nào ngũ nương nghiêm cấm vị kia ma giáo yêu nữ trong nhà làm thủ đoạn có thể ngươi muốn xuất chiêu trước người ta bị động tiếp chiều ngũ nương đều nói không nên lời cái gì tới tay người ta đoạn thật xuất ra ngươi cảm thấy ngươi đỡ được lần này ngay thẳng tay nghiệt mà nói để đặng tuyết nương suýt nữa xuống đ à i không được còn muốn nói tiếp cái gì lại bị xuân di kéo về phòng đáng thương xuân di chiếu cố lâm ninh nhiều năm như vậy bây giờ còn phải vì hắn chủ ít hao tâm tổn c h í phí sức giúp hắn điều hòa trong phòng mâu thuẫn các loại sau khi hai người đi điền ngũ nương tức giận nói ngươi liền không thể không khí tuyết di lâm ninh một lần nữa đem điền ngũ nương ôm vào lòng ôm thật chặt nói khẽ nhân sinh nhìn như từ từ kỳ thực thoáng qua liền mất có người thấy bụi bặm có người thấy tinh thần chúng ta vất vả nỗ lực không vì vương quyền phú quý chỉ cầu tùy tâm s ở dụng đương nhiên ta đúng là cố ý chọc g i ậ n tuyết di tuyết di nhất định phải một người tại hoa lê tuyển xuống qua ta khuyên ba về cũng không có khuyên tới thật muốn mọi chuyện theo nàng nàng ngược lại buồn bực nắng ngầm khí trêu tức nàng ngược lại cho nàng thêm chút sức sống rảnh rỗi liền m a n g m a n g ta không yên lòng ta ngược lại sống tinh thần chút n g h e hắn một bộ này ngụy biện về sau điền ngũ nương thật nằm ở hắn đầu vai cười lửa này cái miệng này a thật thật có thể sắp chết người nói sống nàng nhẹ dọn cười nói ngươi cũng là như vậy nói với ni ni a lâm ninh ngựa cười âm thanh cũng bởi vì hắn lời nói này đem ni h ni h cảm động phối hợp với để hắn rất là giải tỏa mấy cái mới mẹ tư thế tuyệt vời này nhân sinh a gặp hắn biểu lộ d ầ n d ầ n dâm phong đãng sao điền ngũ nương không cao hứng bóp hắn một chút đem lâm ninh bóp sau khi tỉnh lại liền gặp lâm ninh sắc mặt nghiêm nghị chính k h í nói nương tử có một chuyện muốn cùng ngươi thương nghị điền ngũ nương hỏi chuyện gì lâm ninh trong mắt lỗ mãng tan hết dần lên ngưng trọng nói ngươi cảm thấy hiện tại có phải là cứu tỉnh hầu vạn thiên thời cơ tốt điền ngũ nương nghe vậy biến sắc nói hiện tại liền cứu tỉnh sao lâm ninh gật đầu nói Nếu chúng ta hay là nhỏ cái yếu chút trọng yếu nhất chính là ta không có khả năng cho phép nương tử ngươi tại chưa thành thanh trước liền một mình đối mặt như thế hung hiệm tri cục chúng ta có thể thu lưu hầu ra phụ tử chúng ta cũng có thể cứu chữa bọn họ nhưng chúng ta không có đạo lý vì bọn họ đi chết cho nên ta cho rằng là thời điểm cứu tỉnh hầu vạn thiên chỉ là ta còn có chút lo lắng vô thượng kiếm nguyên sự tỉnh hắn sẽ có hay không có t r í giác khôi phục về sau hắn có khả năng hay không trước xuống tay với chúng ta ta tâm có điều cố kỵ khó mà lấy hay bỏ c h ư n một trăm chín mươi kinh thiên bí văn phàm là hầu vạn thiên còn có một tia thần nhậm tại vô thượng kiếm nguyên cũng sẽ không vì ta tất cả nghe nói điện ngũ nương tri ngôn lâm ninh trong lòng tảng đá lớn nhất thời rơi xuống đất cười nói nếu như thế ta liền triệt để yên tâm lại nghe điện ngũ nương lại nói tuy nhiên hầu vạn thiên nếu là tỉnh lại ỷ thiên kiếm liền muốn trả lại hắn ỷ thiên kiếm bên trên kiếm ý huyền ảo khó lường ta còn cần chút thời gian đến phỏng đoán lâm ninh ha ha cười nói điểm này nương tử cũng không cần lo lắng ta sẽ thuyết phục hầu và thiên lão hầu nhà rơi xuống tình trạng này toàn bộ nhờ chúng ta lâm ra phù hộ trợ giúp mới có thể xuống tới hắn lại keo kiệt hẹp hỏi cũng nên hiểu chút đạo lý đối nhân xử thế đúng hay không húng chi con của hắn còn đem ỷ thiên kiếm đưa cho chúng ta dùng để thay cha hắn liệu thương chúng ta không muốn các loại nương tử phỏng đoán xong kiếm ý sau còn cho bọn hắn đã là chúng ta có đ ộ không quan hệ ta sẽ cùng hắn giảng đạo lý nương tử, hầu vạn t i ê n người này là cái nhân vật ta làm sao đâu điền ngũ nương không hiểu hỏi lâm n i n h cười có chút thâm ý nói ta phát hiện một số người luyện đến t ô n g sư đỉnh phong về sau thần chí kỳ thật đã ẩn ẩn bị cái gọi là đại đạo chỗ đồng hóa trở nên đảm mạc thí dụ như hoàng giác còn có vị kia tinh nguyện bồ tát những người này đến sau cùng trong mắt chỉ có bọn họ thánh đạo chỉ có chính bọn hắn đối người bên ngoài đảm mạc như cây cỏ hầu ngọc xuân dù không nói rõ ràng nhưng đông phương y nhân sở dĩ như thế căm hận đồng phương thanh diệp liền có phương diện này nguyên nhân nhưng ta phát hiện hầu vạn t i ê n lại khác hắn từ đầu đến cuối chấp trường trong tay nói mà không phải vì hắn đạo chi phối bởi vì tại lớn nhất nguy hiểm thời điểm hầu vạn thiên coi trọng nhất không phải chính hắn mà chính là hầu ngọc xuân hắn người t nhờ điệu mà rất đậm có thể làm đến điểm này ngươi nói hắn có phải hay không có chút không được sao đ i ề n ngũ nương ngay vậy c h ầ m rãi gật đầu ngựa khí kiên định nói hắn có thể ta cũng có thể lâm l i n h ngay vậy cười ha ha một tiếng nói mặc kệ ngươi có thể hay không dù là ngươi bị cái gọi là thánh đạo sở bê ta cũng nhất định sẽ đập phá những cái k i a cầu thí thánh đạo đem ngươi cứu trở về điện ngũ nương ngay vậy thanh lãnh mắt p ư ợ n g đống nhiên trở nên chân bóng đứng lên nhìn xem lâm ninh nói tiểu ninh đây là ta từ trong miệng ngươi nghe được em thái nhất lâm ninh cong lên quẹ e miệng cười có chút tà mị nói đêm dài chúng ta nghỉ ngơi đi thôi một đêm không có chuyện gì xảy ra mưa rơi chối u tây bịu bịu âm thanh sáng sớm hôm sau lâm ninh tại dược lư nhìn thấy gấp trở về trước kia liền đến thăm hỏi phụ thân hầu ngọc xuân thấy nó trên thân mùi máu tanh đ n g đậm không khỏi hơi n h ị nhũ mày hầu ngọc xuân thấy chi xin lỗi nói đêm qua có chút điên cuồng tuy nhiên cũng là chuyện tốt lâm ninh hiểu kỳ chuyện gì tốt hầu ngọc xuân trầm mặc hạ phương nhìn xem hầu vạn thiên mặt tái nhuận ó i khẽ một đêm g i t chóc c hầu ú chỉ mạc chạch m ra tổ ngọc xuân nghe vậy không hiểu nhìn về phía lâm linh đã thấy ánh mắt của hắn một mực rơi vào nó tra hầu vạn thiên trên mặt thấy chi hầu ngọc xuân đột nhiên một cái giật mình hai mắt trở lên thân thể run run rẩy miệng cũng giật lên tới giống như nhìn thấy tình hình của hắn lâm ninh cũng không quay đầu lại đưa tay vô vỗ cánh tay của hắn nói lệnh tôn trong lòng có lớn lo lắng hắn hẳn là không yên lòng ngươi cho nên có vượt qua ta tưởng tượng cầu sinh d ụ ta phát hiện tình huống này về sau liên tục bảy đêm giờ tí âm cực mà dương sinh thời vì hắn thi trâm lại vì hắn ăn vào từ hoàng thành tư bên kia được đến kim tị đan có cực tốt tụ bản cấu nguyên hiệu quả may mắn không làm được m ệ n h lao hầu ra mấy ngày nay đại khái liền có thể tỉnh lại trước đó không có nói cho ngươi là sợ vạn nhất không thành sẽ để cho hầu h u n h ngươi lại thất vọng một lần ngược lại không đẹp hiện tại nha chúc mừng hầu、hình. hầu ngọc xuân nghe được sau cùng đã là lệ rơi đầy mặt hai tay mấy chuyến nắm chặt lại bung ra sau cùng hít sâu một hơi dùng sức đóng chặt hai mắt t h a n h â m khàn khàn nói lâm minh đệ ta liền không bắt t r ư ớ c tiểu nhi nữ thái độ cho ngươi quỳ xuống đất dập đầu ta hầu ra phụ tử mệnh đều vì ngươi cứu về sau ngươi lại xem đi lâm ninh ha ha cười nói nói chuyện này để làm gì ta sở dĩ yên tâm cứu chữa lao hầu ra cũng là biết cha ngươi tí nhị người làm người vẫn là câu nói kia đừng hướng sâu thảo luận về sau ngươi ta hai nhà có thể kết minh làm việc lệnh tôn cỡ nào thiên tiêu nhân vật có thể nào chịu làm kẻ dưới tam đại thánh địa cũng sẽ không làm này ý nghĩ t h ú n g chi là nho nhỏ một cái thanh vân trại thấy hầu ngọc xuân còn muốn nói điều gì lâm ninh khoát tay nói không nói nhiều ngươi tự đi nghỉ ngơi đi ta lại vì l a o hầu ra thi một lần trâm liền ta đón o chừng chậm nhất tối nay giờ tí lệnh tôn liền có thể tỉnh lại hầu ngọc xuân thở phào một hơi về sau đối lâm ninh thi lễ về sau quay người rời đi coi hầu vạn thiên trên thân lưu lại chuẩn bị ở sau khứ trừ hơn phân n ữ a lại dùng k i ự u tuyệt trâm vì hắn trải vớt mấy lần chân khí trong cơ thể về sau lâm ninh đầu đẩy mồ hôi xuất dữ lư vậy mặc trúc viện thanh tẩy một lần về sau đi tụ nghĩa đường thấy k h o i ra người tới ta nhận ra ngươi k h ó i gia lao thất lâm ninh tiến tụ nghĩa đường về sau nhìn vương lâm đang cùng k h ó i minh chính nhàn thoại tiếng cười lạnh rồi nói ra có lẽ là kinh thương nhiều năm duyên cớ có lẽ là bởi vì k h ó i minh chính lâu dài s u nịnh nó huynh trưởng k h ó i minh nghĩa cho nên hắn cũng không có đa số con em thế g i a trên người thành cao ngạo mạn coi như lâm ninh nói rất không lưu thể diện k h ó i minh chính nhưng như cụ không mình hành lễ nói chính là tại hạ gặp qua minh công minh công người chính là đối có thân phận địa vị tôn giả danh s ư n g k h o i minh chính đường đường tề quốc vọng tộc con em thế ra có thể đối một cái sơn trại tiểu tử xưng hô minh công tư thế này đã không phải là hạ mình mà chính là trực tiếp nằm sát xuống đất phương lâm mặt mò rút đến mấy lần tựa như một màn này quả thực không cách nào lọt vào trong tầm mắt lâm ninh nhưng không có khinh thị ngược lại sắc mặt nghiêm túc không ít hắn trên giới d ò xét phiên cái này tại khoái ra lấy tính khí thô mãng nghe tiếng đại hán ẩn ẩn nhìn ra hắn trên mặt heo tướng tâm ca to rõ b ả n chất khoe miệng hiện lên một vòng cười lạnh nói bình tĩnh mà xem xét khoái minh nghĩa xem như khó được anh kiện có thể hắn đại khái nằm mơ cũng không nghĩ tới bên người nuôi đầu rào h o ạ sói k h á i minh chính cũng nhìn ra lâm ninh là cái người biết chuyện dứt k h t nói trắng ra g ọ n g t m hận nói k h á i ra ta đ phương lâm ngạc như nói khoái ra ra chủ thật là lớn nhân thiện chi danh như thế nào như vậy tâm ngoan thủ lạc khoái minh chính nghe vậy giận quá máng cái này độc phu lao phủ đối nhà mình huynh đệ tâm ngoan thủ lạc ngay cả em bé cũng không chịu đông tha chảm thảo trứ căn có thể đối bên ngoài lại là hào phóng gấp cho các nhà đều để lợi ích ai còn không nghiệm hắn tốt lâm ninh ngồi xuống t là khói minh chính ngẩng đầu, đầu lên nói nhưng là ta cho rằng khói minh nghĩa nghĩ bằng vào điểm ấy ơn huệ nhỏ thu mua này năm nhà người nhưng tuan tại hắn vẫn kéo cờ tạo phản thời điểm có thể nhất hô bạch đứng lại là si tâm vào tưởng dù là hắn tại này mấy nhà bên trong trôn không ít tám tử nhưng người khác lại không phải người ngu tề quốc hoàng tộc còn có mười hai v ọ g tộc cũng đều không phải người ngu nếu là hắn chỉ nghĩ lớn mạnh khoái ra cửa nhà cách làm này là cực kỳ cao minh thủ đoạn có thể hắn s i tâm v ọ n g t ư ở n g không có khả năng lâm ninh đánh gãy khoái minh chính phát nộ âm thanh lạnh lùng nói ngươi một bộ này cũng không cần trong cái này diễn tự cho là thông minh người nhất định không có kết cục tốt sau cùng cho ngươi một cơ hội cái này chén trà nhỏ ăn xong còn chưa nói rõ ràng ngươi liền tự mình cút đi khoái minh chính ngay vậy sắc mặt cứng đờ lập tức có chút đồi phế thở ra k h ẩ khí nói tốt à kỳ thật mặt khác năm nhà hoàn toàn chính xác đã chỉ nghe lệnh hắn hắn cũng không phải vì tạo phản mà chính là vì tự vệ mỗi hai ba trăm n ă m một lần đại chiến tam quốc không chỉ có muốn t r ô n vùi đại lượng phổ thông bình dân còn muốn có đại lượng thế gia t r ô n cùng hai lần trước đại chiến khoái gia còn có thể đến chu toàn đó là bởi vì khoái gia thế lực còn uy hiếp không đến một ư ơ i hai tốt nhất vọng tộc nhưng bây giờ theo khoái gia thế lực tại đại tề tây bắc ba quận bốn mươi hai thành cơ hồ một tay che trời tại tề quốc đã là gần với một ư ơ i hai tốt nhất vọng tộc thậm chí thực lực chân thật còn tại một chút tốt nhất vọng tộc phía trên như vậy lần này đại x hiến khoái gia nhất định sẽ bị đẩy đi ra trở thành trên chiến trường pháo hôi khoái gia minh bạch đạo lý này còn lại năm nhà cũng minh bạch cho nên những năm gần đây một mực tại âm thầm góp n h ạ t thực lực đối mặt loại này đ ạ i thế ta cũng là hữu tâm vô lực nói cho cùng khoái minh nghĩa hay là cao minh hơn khoái minh chính hơn nhiều kỳ thật nếu không phải thanh vân trại yêu nghiệt tuyệt không tại lẽ thường bên trong cũng căn bản không tiếp nổi khoái minh nghĩa t r ê n ép đáng tiếc là thanh vân trại ra một cái treo bức b ậ t học vầng sáng còn ngay tiếp theo kéo theo một vòng bậc học nhân sinh cho nên khoái minh nghĩa là bất hạnh nhưng lâm linh hay là hiếu kỳ vẹn vẹn bằng vào các ngươi sáu nhà đ ừ n khói minh chính nói la gia bắc h phẩm đều là cao thương i c tắc Khói m i n hốt cha n ó nhị thành thánh tin tức chuyển đến về sau ta vị kia nhiều năm qua hỷ nộ không lộ từ ca lại hiếm thấy cười to lên mà đem bông xuống thậm chí uống say mèm về sau ngày thứ hai Hắn lâm ninh đ chương một trăm chín mươi một rời đi nguy thành khoái da sắc mặt trắng bệnh khoái minh nghĩa nửa nằm tại một chiếc giường mềm bên trên ho khan vài tiếng dùng khăn lao khỏe miệng về sau đôi khổng lão nói cùng thanh vân trại đàm có thể nhậu bộ hắn cần lương cho lương muốn bạc cho bạc muốn lưu dân cũng có thể cho lưu dân còn muốn tại đại tề thậm chí đại tần cùng đại sở cũng vì đó dưng danh tóm lại muốn giúp bọn họ đem thanh thế lớn mạnh khổng lão khó hiểu nói gia chủ ngài đây là k h ó i minh nghĩa tiếng trầm k h ổ c hai tiếng về sau nói ta lúc trước một mực tại suy nghĩ một chuyện t r ă m bể khó được giải quyết c h i pháp bây giờ lại nhân họa đắc phúc nghĩ ra giải quyết con đường khổng lão làm k h ó i minh nghĩa tín nhiệm nhất tâm phúc bao nhiêu hiểu biết một chút trong lòng của hắn tri hoạn nghe vậy lao mắt vừa mở có chút kích động nói gia chủ chẳng lẽ ngài là nghĩ để thanh vân trải đến con này phần đ khói minh nghĩa cười ha h a hỏi khổng lão ngươi cảm thấy phù hợp không thích hợp khổng lão kích động vỗ tay một cái nói rất thích hợp quả thực không có gì thích hợp bằng thanh vân trại vốn là có thông b ắ c thương nói b ừ a bắt thanh danh tại chúng ta lại thay hắn thêm một phần lực há không càng thêm ngồi vững phần này tên tuổi đợi hốt cha nhĩ dẫn đầu b ắ c thương thiết kỵ x ô i năm lúc cấu kết nói b ừ a bắt tiếng xấu thiên cổ liền từ thanh vân trại đến đảm đương cao gia chủ thực tế là cao ha coi như hoàng thành tư phế vật vô dụng không làm gì được thanh vân trại nhưng có cái này tội danh tại các loại tam đại thánh địa cùng hốt cha nhĩ lưỡng bại câu thương về sau chẳng lẽ còn có thể tha qua được thanh vân trại khoái minh nghĩa ha ha cười nói nguyên bản khoái gia tuyệt đối chạy không khỏi lâm truy bên kia thế ra danh sách là nhất định diệt v ò n g coi như có thể sống tạm xuống tới cũng muốn chết bảy tám phần nhưng bây giờ khoái gia gặp đại nạn hay là vì thay tắc hạ học cung này tám nhà ra mặt tạo thành tổn thất nặng nghề nguyên khí đại thương bọn họ chẳng lẽ còn muốn để khoái gia bên trên danh sách kia khổng lão nghe vậy khẽ giật mình lập tức bỗng nhiên đứng dậy dung g i n ó i gia chủ như thế nói đến gia tộc kia chẳng phải là muốn chuyển nguy thành an vậy chúng ta còn muốn khoái minh nghĩa cười lạnh một tiếng nói coi như có thể an toàn vượt qua cái này một nạn này lần sau đâu lần sau nữa đâu ta nào dám đem hy vọng ký thác tại tử tôn trên thân hắn bình sinh nhất là tự phụ cho là mình là khoái da mấy trăm năm qua đệ nhất nhân kiệt nếu không tại hắn thế hệ này triệt để kết thúc loại người này là giao thất ta là thịt cá cục diện đợi cho tiếp theo về khoái da chắc chắn sẽ diệt vọng không thể nghi ngờ mà lại khoái minh nghĩa nói chính là bởi vì khoái da bây giờ đã hết sức y ế u ớt lâm chi những người kia mới có thể đi l ò n g ngược lại cho chúng ta xuất kỳ bất ý cơ hội tóm lại lần này thời cơ ngàn năm một thở tuyệt không cho phép bỏ lỡ khoái ra dưới mắt muốn ẩn nút đứng lên muốn biểu hiện ra suy yếu đến muốn cho thanh vân trại thiên cống đợi đến mấy chục vạn b ắ t thương thiết kỵ xuôi nam cùng tác hạ học cùng còn có hắc băng thai liều cái ba bại câu thương chính là khoái ra thành lập đại nghiệp thời điểm k h ô n g lão ngươi để nhà ngươi đại tiểu tử đi một lần thảo nguyên nói cho hốt cha nhĩ khởi bình xuôi nam go có lúc liền nói là vì cho thanh vân trại xuất khí bởi vì tề quốc thế ra chen ép thanh vân trại để hắn rất không cao hứng chỉ là mấy cái m a u tặc ỷ vào vũ dung dám như thế làm càn tất để bọn hắn để tiếng xấu muôn đời chết không có chỗ trôn lâm ninh nghe nói k h o i ra thế mà cấu kết đến cả người đều có chút t r ò n váng cái này c h ó tinh thật là có kiêu hùng chi tư a mấu chốt là tầm mắt đến thế mà có thể nghĩ đến lợi dụng b ắ t thương đến làm dối loại người này xấu đến thực chất bên trong vì lợi ích một người không t h i ế p kéo lên toàn bộ dân tộc đến mạo hiểm tuy nhiên bên ngoài một mực truyền ngôn thanh vân trại cấu kết nói bờ bắt là t ắ t mãn điện chó săn lưng quyển nhưng lâm n i n h nhưng trong lòng m ộ ư ờ i phần yên ổn bởi vì hắn biết hốt tra nhị đi về phía đông là bởi vì tắc hạ học cung mấy cánh ốc hai điểu bút vì soát danh vọng dẫn xuất cùng hắn cũng không tương quan nhưng bây giờ lâm ninh tâm lý vì sao ẩn ẩn cảm giác được bất an nhưng trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra bất an tại nơi nào ngươi muốn làm gì đẻ xuống bất an trong lòng lâm ninh hỏi khoái minh chính nói khoái minh chính tinh thần chấn động lớn tiếng nói khoái minh nghĩa cấu kết nói b ừ a bắt giáp tâm hạ i người lục thân không nhận nên xử tử lâm ninh lẳng lặng nhìn Khói Minh Chính thẳng một lát, thẳng đến nhìn đại ế n nhìn đ hán này cái chán toát ra mồ hôi lạnh phương thu hồi ánh mắt ngẫm lại nói khoái minh nghĩa tự nhiên là tội đáng chết và lần nhưng đến cùng chết như thế nào ta suy nghĩ lại một chút ngươi đi trước khách sạn nghỉ n g ơ i đi trong vòng ba ngày cho ngươi trả lời chắc chắn dứt lời nâng c h é n t r à lên tiết khách đội phương lâm sắp xếp người đưa k h o á i minh chính ra tụ nghĩa đường về sau thấy lâm ninh vận lông mày khổ tư hắn ngạc như nói cái này có cái gì tốt khó xử tác hạ học cùng thủ tịch đệ tử cùng ngũ kinh tiến sĩ đều tại chúng ta s ơ trại bắc thương vương đình xuôi nam tin tức sớm nói cho bọn hắn trời sập xuống từ vóc cao tới chống đỡ là được lâm ninh lắc đầu nói tam thúc chuyện này rất khó giải quyết ngươi ngẫm lại xem nếu như tề t ầ n hai nước biết bắc thương muốn xuôi nam bọn họ sẽ còn đại chiến sao nếu như bọn họ lập tức ngưng chiến chuẩn bị chiến hộ tộc thật cho đến lúc đó chúng ta thanh vân trại tỉnh cảnh liền sẽ mười tốt không nói trước những này tam thúc đi trước mời khương thái hư bọn họ chạy tới phương lâm nghe vậy biến sắc vội nói tiểu linh đã để bọn hắn trước biết chúng ta tình cảnh nguy hiểm này làm gì còn muốn gọi khương thái hư tới nói cho bọn hắn lâm l i n h nhìn xem phương lâm c h ậ m d ã i nói nếu như tề quốc tại không có chút nào phòng bị phía dưới hoặc là phòng bị không đủ tình huống d ư ớ i bị b ắ c thương mấy chục vạn thiết kỵ đột phá phòng tuyến như vậy tề quốc hơn ngàn vạn lê dân liền sẽ trực tiếp chỗ thân ở nói bừa bắt gót sát phía dưới vô số người đem bởi vậy tử vong tam thúc ta không phải thanh nhân không có quên mình vì người tâm địa thế nhưng là chúng ta sơn trại tóm lại hay là có biện pháp có thể nghĩ không d ậ y nổi chúng ta trước hướng ngàn dặm thương lan trên núi vừa chui vất vả về vất vả chút lại có thể sống vô số nếu như chúng ta không biết rõ tình hình này trách không được chúng ta nhưng bây giờ chúng ta nếu biết giấu giếm nữa lương tâm làm sao có thể an xem ra ta muốn về học cùng một chuyến đến nghe lâm n i n h chi ngôn về sau thương thái hư chỉ hơi nhữ cao mày than nhẹ một tiếng nói người này coi như đứng trước như thế kịch biến lúc vẫn như cũ có thể bảo trì phần này phong thái cũng có trách trở thành tam đại thánh địa công nhận thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân bữa bữa về sau tâm tư nhanh nhẹn khương thái hư nhìn về phía lâm linh hơi xúc động nói lâm lang quân có thể không để ý nhà mình sơn trại chi lợi ích được mất đem như thế dọa người tin tức báo cho ta thế thiên hạ thương sinh tạ lan g quân đại ân dứt lời lại k h ô n g người lễ kính chi lâm linh tránh ra đến trong lòng cũng có chút sợ hai thán g phục người này coi là thật tâm tư thông thấu chỉ điểm ấy thời gian liền nghĩ đến những n à y khó trách như thế đến phu tử coi trọng sớm bị định là đời tiếp theo phu tử lâm linh hư đỡ một thành đợi khương thái hư lễ thôi sau cười nói tuy nhiên làm một chút nên làm sự tỉnh khương h u n h làm gì như thế khương thái hư lắc đầu nói thanh vân nguy hiểm Ta đều nhìn ở trong mắt. Trung nguyên đại chiến bắt đầu, nhưng thật ra đều Đại đầu, Nguyên nhìn Chiến nhưng ở lúc à nào này, có cho Chỉ chiến lực Coi cần quốc có quốc lợi lớn lo lắng l Trại triển khi rời, nhiều. kia. Thanh phát mạnh. Thanh như không thể tuyến bắt tăng tề tần Vân Vân bên bên áp sẽ này trung nguyên đại chiến h á c b a n g thai chiến lược đều bên ngoài tạm thời không có thời gian để ý tới thanh vân trại chỉ khi nào chiến tranh ngừng như vậy hao tổn một vị thái thượng tam đại trưởng lao cùng mười mấy vị đệ tử h á c b a n g thai như thế nào lại tha qua được thanh vân trại lâm ninh trầm mặc sơ qua về sau cười nói mới ta còn tại cùng tam túc nói lớn không mang nhà mang người ẩn thân ngàn dặm thương lan trong núi nhưng nếu là thật có thể ngăn cản một trận sinh linh đồ t h á n đại chiến cũng là đáng tuy nhiên ta coi là sự tình không có đơn giản như vậy chỉ bằng khoái minh chính một phen ngay cả một điểm thực tế chứng cứ cũng không có hắn cũng không có tận mắt thấy vị kia khổng lão đi đâu chỉ sợ rất khó kết luận bắc thương sẽ xuôi nam thương thái hương nghe vậy gật gật đầu nói lại là như thế đủ tần sở tam quốc ở giữa chiến tranh đã bắt đầu chỉ bằng điểm này c h u y ể n ôn rất khó để đại chiến dừng lại h u ố n hồ khoái ra đi qua một hồi trước sự tình đã là nguyên khí đại thương tốt nhiều người đã không để vào mắt mà lâm truy không ít thế ra lại sẽ nhận bọn họ tình ngược lại sẽ cho rằng đây là thanh vân trại vu hoan kế ly gián lâm lan g quân ta sẽ hết sức nỗ lực họ c c u n g chưa từng can thiệp triều đình quân chính chưa hẳn hữu dụng nhưng phu tử nhất định sẽ làm cho triều đình tăng cường biên quan phòng giữ cũng sẽ trực tiếp đi tin bắt thương tắt m ắ n điện cảnh cáo hốt cha nhị không muốn vận động một mực nhìn l ấ y lâm ninh chưa lên tiếng nô viện thì nói ta cũng sẽ cáo chi phủ hoàng để hắn làm tâm lâm ninh nghe vậy cười nói đã như vậy ta cứ yên tâm gặp hắn như vậy khương thái hư nói cái t i ê đêm ta t r ư ớ hết về lâm truy đem việc này báo cáo phu tử các loại có kết quả ta lại gấp trở về nói cho lan quân lâm ninh gật gật đầu nói có thể thương thái hư lại hỏi n ô viện nói tiên sinh khi nào về n ô viện nghe vậy t r ầ m m ặ c sơ qua về sau nói ta cũng tối nay liền trở về đi nàng cùng khương thái hư khác biệt khương thái hư về phía sau sẽ còn trở về một n ệ n vững chắc đại đạo căn cơ có thể n ô viện trở về hơn phân nửa liền sẽ không trở lại thấy n ô viện trên mặt khó nén cô đơn khương thái hư cũng không biết nên nói cái gì cho phải n ô viện thân phận thực tế đặc thù lại lâm ninh lại đã có gia thất tề quốc hoàng thất cũng không phải ma giáo làm sao có thể tha thứ đại công chúa cùng một núi tặc làm tiếp cái này nhất định là không có kết quả nghiệt như vậy đoạn cũng tốt khương thái hư nói đã như vậy vậy chúng ta cũng không nhiều trì hoãn hiện tại liền khởi hành lâm lang quân trân trọng lâm n i n h đáp lễ lại gặp n ô viện đối nàng khe k h ô người n g thi lễ thanh âm nhu h ò a bên trong khó nén thất lạc cùng yêu thương đạo câu lan quân trân trọng lâm n i n h gật gật đầu về sau cũng hoàn lại thi lễ bốn mắt nhìn nhau ở giữa giống như yên lặng như thờ sau đó khương thái hư cùng n ô viện liền đi ra tụ nghĩa đường lại đi mặc trúc viện cùng điển ngũ nương cáo tử xin miễn lâm linh đưa tiễn xuống núi về khách sạn làm sơ thu trình hậu liền hướng đông mà đi thế nào có phải là trong lòng có chút lấy ẩm có chút chát chát chát chát còn có chút không bỏ được hoàng hồng nhi cực kỳ cao hứng nhìn xem lâm ninh vẫn như cũ đứng tại cửa sân nóng nhìn phía đông bởi vậy trêu tức cười trêu nói chu nhi nhi cũng tại trước mắt nhìn điện ngũ nương về sau không cao hứng sáng g i n g tuy là bạn bè phân biệt cũng sẽ tâm tình khổ sở ngươi lúc này cười người ta quay đầu lại cầu xin tha thứ hoàng hồng nhi nghe vậy lại cười nhạo một tiếng sắp mặt cổ quay nói ta cầu xin tha thứ hôm kia trong đêm ta đến trên nóc nhà thổi một chút gió đêm người đoán xem người ta nghe được cái gì thanh âm chu nhi, nhi nghe vậy gương mặt xinh đẹp nháy mắt đỏ lên giận dữ xì mắng. thật không biết xấu hổ yêu nữ ngươi vậy mà ngươi vậy mà nghe chân tường đây hoàng hồng nhi không cho là n h ụ ngược lại làm trầm trọng thêm miệng bên trong thì thầm ra câu hồn đoạt phách thanh âm để chu ni h ni h xông đi lên muốn xé miệng của nàng có thể chu ni h ni h võ công t r ê n lệch hoàng hồng nhi quá nhiều nơi nào đổi được cũng may ngay tại chu ni h ni h sắp xấu hổ khóc lúc điền ngũ nương cong lại bắn ra một đạo kiếm khí bắn tại hoàng hồng nhi trên tầm bóng chỉ nghe nàng ô i một tiếng lung la lung lay đi mấy bước bất lực ngược lại trên người lâm ninh bị đổi kịp đến chu ni ni thừa cơ đi lên một hồi nào nặn náo thành nhất đoàn gần giờ tí lúc lâm ninh cùng điền ngũ nương một đạo tiến về d ư ợ c lư c h ư một trăm chín mươi hai có thể mượn ỵ thiên dùng một lát d ư ợ c lư lâm ninh cùng điền ngũ nương đến lúc đó hầu ngọc xuân đã đợi chờ đã lâu đông phương y nhân cũng tại tuy nhiên mạc phỉ cũng không tại có lẽ là xem h i ể u lâm ninh ánh mắt đông phương y nhân thản n h i ê n nói mạc vân không đến nghe tổ trạch bị đốt tộc nhân bị rết sạch tin tức về sau liền lập tức dẫn người đi cự đ ầ u trước khi đi giống to vài tiếng phỉ phỉ nghe được cho nên rất khó chịu lâm ninh nhìn về phía hầu ngọc xuân hầu ngọc xuân lắc đầu nói nàng tuyệt không trách ta nhưng vẫn như c ũ khổ sở đối với loại này loạn thành một bảy tê giải ân oán liên quan lâm ninh cũng vô pháp có thể giải chỉ nói âm thanh đi trước nhìn xem lão hầu ra đi hầu ngọc xuân nghe vậy tinh thần chấn động một đoàn người đi vào đi qua ban g à y thi trâm hầu vạn thiên thời khắc này khí sắc dù vẫn có vẻ hơi tái nhận nhưng so với lúc trước lại tốt vô số lần c h ỉ ít đã có thể nhìn ra được sinh cơ mừng mừng lâm ninh bắt m ạ c h thôi đối khẩn trương nhìn xem hắn hầu ngọc xuân m ỉ m cười nói đã đến lâm môn một chân tình trạng ta sau cùng lại thi một lần trâm hầu ngọc xuân túi thấp đến cùng lại có chút nước nợ nói xin nhờ lâm huynh đệ lâm ninh cười ha ha lập tức lấy ra ngân châm lấy cực cao minh thủ pháp tại hầu vạn thiên quanh thân một trăm linh tám chỗ đại h u y ệ t bên trên phi tốc thi một lần châm theo võ công tiến bộ chân khí tiến triển k i ể u tuyệt châm pháp trên tay hắn càng thêm cho thấy bất p h ẳ n tới chưa tới một canh giờ lâm n i n h thu châm trừ điền ngũ nương lưu ý trên người hắn quần áo bị mồ hôi thẩm thấu bên ngoài hầu ngọc xuân cùng đồng phủ y nhân lực chú ý tất cả đều tập trung ở hầu vạn thiên trên mặt không n ú c ních thế nhưng là theo thời gian từng giờ trôi qua cứ việc hầu vạn thiên khí sắc nhìn càng ngày càng tốt nhưng thủy trung không có động tĩnh cặp tia hai mắt nhắm chặt cũng một mực không có mở ra dấu hiệu đông v mắt thấy đã đến giờ tý hầu ngọc xuân đều đợi không ngừng quay đầu nhìn về phía lâm linh nghi ngờ nói lâm minh đệ cha ta hắn lâm linh mỉm cười ngầm đầu nhìn mắt ngoài phòng anh trăng tính gia hạ thời gian về sau đôi bên người điền ngũ nương nói làm phiền nương tử phát một đạo kiếm khí điền ngũ nương dù không hiểu nó ý nhưng vẫn là dựa theo lâm linh chi mời con ngón búng ra theo kiếm ngân vang vang lên một đạo màu xanh kiếm khí chống rông xuất hiện mà theo đạo kiếm khí này xuất hiện một mực như đang s a y giấc nồng hầu v ạ n tiên h đột nhiên nhẹ nhàng tao mày một cái dù không rõ ràng có thể rơi ở trong mắt hầu ngọc xuân lại như là nhìn thấy nhân gian đẹp nhất tình cảnh hắn kích động lớn tiếng gọi câu phụ thân lâm n i n h hướng đ i ể n ngũ nương k h ẽ vớt c ằ m đ i ể n ngũ nương đầu ngón tay đạo kiếm khí kia liền dần dần b i ế n lớn trong lúc nhất thời dược lưu bên trong thanh quang đại thịnh mà theo điền ngũ nương đầu ngón tay kiếm khí tản mát ra hiển h á c kiếm uy hầu vạn thiên động tĩnh cũng theo đó càng lúc càng lớn đầu tiên là cho mày lập tức hai tay lâm ninh thấy a i t lại chi ầ ra một chấn Nếu động trong lòng hắn như nhớ không lầm điện ngũ nương từ hầu vạn thiên giữa lông mày đạt được viên kia vô thượng kiếm nguyên chính là màu bạc trắng chẳng lẽ tuy nhiên còn tốt này hai đạo kiếm mang giống như phủ dung sớm nở t ố i tàn thoáng qua l i ề n mất hầu vạn t i ê n ban đầu ánh mắt hình như có chút mê man g phảng phất không biết phát sinh chuyện gì thân ở chỗ nào nhưng theo hầu ngọc xuân quỷ d ạ p xuống bên giường liên thanh têu gọi phụ thân hầu vạn t i ê n ánh mắt dần dần ngưng tụ sau đó để lâm linh đố kỵ vị lão đại này thúc coi là thật được xưng tụng một cái x o á y chữ không giống khương thái hư loại kia huy hoàng như thần tử x o á y mà là một loại đi qua tuế nguyệt tạo hình tràn ngập nhân sinh lịch diện tô điểm sau trí tuệ còn có một vệ tan không ra nhàn nhạt yêu thương sắc thái hai tóc mai sứ mạch chẳ loại này lao s u ấ t ca nếu là tại lâm linh k ế t trước lên tới tám mươi lao hầu hạ đến tám tuổi tiểu nữ sinh chỉ có hai chữ thông sát lâm linh cảm thấy hắn sống đến vị này số tuổi bị lực sợ cũng rất khó vượt qua phụ thân hầu ngọc xuân khó nén kích động rơi lệ kêu gọi nói hầu vạn thiên ánh mắt rơi ở trên người hắn chậm rãi gật đầu qua sơ qua há mồm phun ra ba chữ đến không trách ngươi ba chữ này chỉ để đánh nát hầu ngọc xuân phòng tuyến chui đầu vào hầu vạn thiên bên cạnh lên tiếng khóc lớn lên cứ việc về sau đông phương y nhân nói cho hắn coi như hắn không có phạm xuẩn đi tìm liên thạch sinh xin giúp đỡ hắc băng thai đồng dạng sẽ không bỏ qua lần này ngàn năm một thờ thời cơ chỉ là trả ra đại giới sẽ rất nhiều mà thôi nhưng đại giới lại lớn đều sẽ mượn cơ hội này bị tiêu diệt thiên kiếm sơn bởi vì hầu vạn tiên đón lấy võ thánh hốt cha nhĩ một quyền chưa chết thế nhưng là coi như biết như vậy hầu ngọc xuân vẫn như cũ ngày đêm tự trách hối hận thiên kiếm sơn cơ nghiệp không tính là gì có thể phụ thân hắn bị hại không rõ sống chết để tâm hắn như lao dạo mà giờ khác này hầu vạn tiên sau khi tỉnh lại câu nói đầu tiên đúng là trấn an hắn nói ra không trách người b à chữ hầu ngọc xuân trong lòng tư vị c h i t ạ m dốc hết thương lan sông cũng vô pháp tan ra hầu vạn tiên h thoạt nhìn không có an ủi hải tử thói quen không để ý đến lên tiếng khóc lớn hầu ngọc xuân ánh mắt rơi xuống cái thứ hai người quen trên mặt xưa nay kiệt ngạo cao ngạo đông phương y nhân giờ phút này lại cung kính k h ô n g người làm lễ chào hỏi âm thanh hầu thúc thúc hầu vạn tiên h gật gật đầu nói chuyện có chút chậm nhưng mỗi một chữ đều hết sức rõ ràng cũng vô cùng dễ nghe phảng phất không phải lọt vào trong hai mà chính là rơi vào trong lòng người nói cảm kích cô nương ngày đó xuất thủ tri ân đông phương y nhân lắc đầu nói gặp chuyện bất bình tự nhiên rút đào tương trợ. Chi, ta cùng tiểu hầu tử quen biết nhiên Húng cùng quen chi, hầu đào lần à bạn. h u v ạ t h i ê này gật gật đầu, không có lại nhiều nói. Nhưng rất tình đầu, phần nhiều hiển nhiên, phần nhân nói. n có lại hầu ắ mắt hắn n trong lòng.、Sau、cùng, ánh Ninh, điển ngũ đương. Phía sau, nhìn xem cái kia thanh thiên ghi Phía chu h rơi cái kia tạc vượt t của vào Lâm Sau sau, qua xem n kiếm, h ầ v ạ ngọc thiên nhẹ h n n à tháng đông thanh, thiên tru, thiên tru. Lâm con mắt chu, chu. Ninh hơi hơi nhau hầu đông con Lần này n lại. Lâm xuân nhất thời không lo được khóc vội vàng ngẩng đầu vội vàng t r à t r à con mắt về sau nói phụ thân ngày đó đại sư tỷ cùng phì p hợp lực ngăn lại phiên chó sau đại sư tỷ nói cho ta mang phụ thân đến thanh vân trại thử một lần ta lúc ấy ngũ tạng câu phần vốn đã tuyệt vọng nhưng vẫn ôm thử một lần tâm tư không nghĩ tới vừa lúc ở phụ cận gặp được lâm huynh đệ cùng vợ hắn lâm huynh đệ cùng hài nhi chỉ có qua gặp mặt một lần nhưng hắn thấy nhi tử con phụ thân đến đây cũng không có cố kỵ rất nhiều trực tiếp xuất thủ ổn định phụ thân tánh mạng hắn là dược vương cốc truyền nhân ý thuật cao tuyệt siêu phàm phụ thân thể nội thí tiên tán tri độc cũng là hắn hiểu biết ta còn bởi vì lâm huynh đệ tương trợ đột phá tô sư h bây giờ ta tại lâm huynh đệ thủ hạ làm việc sau cùng một lời ngụ ý sâu xa nhưng mà hầu vạn thiên sắc mặt vẫn như c ũ không thay đổi ánh mắt cũng không có biến hóa quá nhiều vẫn như c ũ là một cái lao xoáy bức nên có tàng thương u b u ồ n ánh mắt hắn nhìn xem lâm linh cuối cùng vẫn là lướt qua hắn nhìn về phía điền ngũ nương chậm dãi nói nghe qua thanh vân trại nổi danh nữ anh hùng hôm nay mới biết danh bất hư chuyện đại đương gia kiếm đạo thiên tư mạnh vì ta cuộc đời ít thấy ban về đến ta khi x ư n n g u y một tiếng sư điện mới là điền ngũ nương khẽ vất cảm thiếu hạ thấp n ờ i xem như lấy lễ tham kiến sư thúc ngược lại không phải vì hắn một câu nói kia mà chính là bởi vì điển ngũ nương tự nghĩ từ hầu vạn thiên ỷ thiên kiếm cùng viên kia vô thượng trong kiếm nguyên đ ặ t được quá nhiều chỗ tốt l o n g mang hiệp nghĩa nàng kỳ thật có chút ấ y n ấ y gặp nàng như vậy lâm ninh đầu lông mày nhẹ nhàng v ẫ y một cái nói mới hầu huynh lời nói kỳ thật quá mức lúc trước ta nguyện ý ra tay cứu t r ị là lấy lao hầu ra ỷ thiên kiếm vì tiền xem bệnh về phần đến tiếp sau mấy lần xuất thủ bao quát cứu tỉnh l a o hầu ra đều là căn cứ vào đây nghe nói lời ấy hầu ngọc xuân cùng đông phương y nhân sắc mặt cũng hơi biến đổi trong lời nói chi ý hiển nhiên là tại phân giới hạn Có t hầu ể thấy Ninh h được, đối Lâm lao ra đã rất đang đã đã mãn. bất thấy thích là muốn Ngọc Xuân Hầu Hầu giải gì, cái vạn tiên h n h ánh mắt trở nên hơi có chút nổi lên nghi ngờ nhìn xem lâm ninh nói năm ngoái đông nguyện ta kiếm đạo có nghi ngờ cần xem vạn ra kiếm thuật bổ bản thân chỗ thiếu bởi vì biết đ ắ t sơn trại có một bộ cao phẩm kiếm pháp tên là thất tinh kiếm pháp có chút cao minh liền muốn đến đây nhìn qua bởi vì lúc đó ta kiếm đạo ra chút sai lầm không thể làm người biết cho nên làm khách không ngợi mà đến chui vào ngươi trong sơn trại chỉ là không m u ố n lại trong lúc vô tình đi vào cung phụng lệnh tôn vợ chồng linh bài gian phòng lúc ấy ta cảm giác làm kiếm đạo hỗn loạn không có phát giác bên trong có người cho nên vừa vặn cùng ngươi gặp được ngươi dưới sự kinh hãi biết được ta ý đồ đến sau đó liền hầu vạn thiên một mực n h ì n chăm chú lên lâm linh gặp hắn không có chút nào trí nhớ sắc mặt dần dần cổ quái cuối cùng nói sau đó ngươi có lẽ bởi vì ta nộ nhập c u n g phụng ngươi song thân linh vị phòng cảm thấy nổi giận cho nên dùng mượn phần lệ làng ác môn m a n g ta một khắc đồng hồ ta gặp ngươi can đảm lắm liền đưa ra có thể thu ngươi làm nhập môn đệ tử để đổi lấy nhà ngươi thất tinh kiếm pháp nhìn qua sau đó ngươi lại m a n g ta một khắc đồng hồ ta thấy sự t ì n h khó thỏa đàm liền rời đi ngươi quả thật không nhớ ra được ta lâm ninh chân kinh hắn kỳ thật đọc qua ban đầu thân thể trí nhớ nhưng tại ban đầu thân thể trong trí nhớ căn bản không có một đoạn này a chỉ là hầu vạn thiên không cần thiết vì chuyện này nói dối h u ố n hồ cũng không phải rút ngắn quan hệ sự tỉnh hay là chính hầu vạn thiên chuyện xấu lâm linh quả quyết lắc đầu nói ta một chút ấn tượng cũng không có hầu ngọc xuân hòa giải nói phụ thân có phải hay không là lâm h u n h đệ lúc ấy tại mộc du lại hỏi đ i ề n ngũ nương nói ta nhớ được lúc trước lâm h u n h đệ tính cách còn giống như ngon đồng là thụ một lần nghiêm trọng thương thế về sau mới hoàn toàn tình ngộ có phải hay không là thụ thương lúc quên cái gì đ i ề n ngũ nương khẽ lắc đầu cũng không biết là biểu thị không biết hay là biểu thị không phải hầu vạn tiên nhưng không có nhắc lại đến đây sự tình hắn thật sâu nhìn lâm linh liếc một chút về sau chầm rái nói câu đại ân không lời nào cảm tạ hết được lại nhìn về phía điện ngũ nương nói cô nương có thể hay không mượn ỉ thiên dùng một lát Trước 193, tự mình ấy, này, thiên, gì, nói, thấy ự m ì n hiểu l hầu vạn thiên hơi hơi lắc đầu hắn giờ phút này vẫn như cũng cực kỳ suy yếu tăng thương ánh mắt nhìn về phía dự lư giống như có thể khám phá hư không nhẹ nhàng nói câu lao hiu đã lâu không gặp lời vừa nói ra lâm ninh bọn người chưa cảm giác được cái gì điện ngũ nương lại sắc mặt b ố n g nhiên biến đổi mắt phượng ẩn ẩn hoảng sợ nhìn về phía mặt trúc viện phương hướng lâm l i n h tùy theo nhìn lại đã thấy dưới ánh trăng một đạo kiếm mang màu trắng bạc phát ra trận trận vui sướng kiếm ngân vang âm thanh hối h ạ bay tới giờ k h ắ c này lâm l i n h phảng phất thật nhìn thấy một thanh còn sống kiếm lại nhìn thấy ủy thiên kiếm treo lơ lửng giữa trời dừng lại phía trên hầu vạn thiên như hàng cam lâm rơi xuống đạo đạo kiếm khí màu trắng bạc dung nhập hầu vạn thiên thể nội lúc trấn kinh sau khi trong lòng cũng không khỏi đấu kỵ một tiếng ngo tạo muốn hay không như thế sâu trang nổ bức trời nhưng mà càng khiến người ta kinh hãi còn tại đằng sau theo từng đạo cam lâm hạ xuống, hầu vạn thiên khí thế trên người cơ hồ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại tắc vọt hoàn toàn vi phạm lâm linh biết năng lượng đinh luật bảo toàn cũng cùng hắn chẩn bệnh kết quả hoàn toàn trái ngược lấy hắn nguyên bản chẩn bệnh phỏng đoán coi như hầu vạn thiên có thể làm được không phá thì không xây được phá rồi lại lập cái tia cũng cần tương đối dài rằng giặc mấy năm thậm chí mười năm thời gian lâm linh thậm chí còn lưu mấy chiêu ám thủ không có khứ trừ nhưng là bây giờ hầu vạn thiên hấp thu từ ngàn năm nay ủy thiên kiếm bên trên sâu tích xúc kiếm ý cả người tựa hồ cũng thay đổi thành một thanh tuyển thế thần minh lại có thể thấy được đạo đạo kiếm nguyên du tàu cùng tinh mạch toàn thân giống như tại lấy tái tạo chu thiên kinh lạc quá trình này lâm ninh nhìn một mặt n g nhiên hầu ngọc xuân cùng đồng phương y nhân cũng chỉ là ánh mắt sáng láng chú ý nhưng cũng chỉ là nhìn xem chỉ có điện ngũ nương quan sát lấy quá trình này trên thân vậy mà đồng phát ra b ả n g bạc kiếm ý thả lỏng phía sau thiên chu thần minh càng là tự động ra khỏi vỏ treo ở sau người cùng ý thiên hô ứng lẫn nhau điện ngũ nương hai tay không ngừng bóp bóp lấy để mắt người hoa hỗn loạn kiếm quyết quan sát hầu vạn thiên hoa kiếm hiển nhiên được ích lợi không nhỏ nàng đến cùng hay là tuổi còn rất trẻ chút tiếp xúc kiếm trùng truyền thừa thời gian quánh ngắm xa hầu vạn thiên mấy chục năm qua ngày đem chìm đấm đ dưới mắt hầu vạn thiên có lẽ là ôm báo ân hay là vì chỉ điểm ván bối hậu tiến cho nên không có tị húy ngay trước người trước lấy hắn tìm hiểu ra vô thượng kiếm đạo chân pháp đặt tới nhân kiếm hợp nhất c h i cảnh thời gian từng giờ trôi qua hầu ngọc xuân đông phương y nhân hai người không có một tia không kiên nhẫn bởi vì bọn hắn có thể cảm thụ được hầu vạn thiên đang hối hả khôi phục lâm ninh tự nhiên cũng sẽ không sốt ruột bởi vì bên cạnh hắn điển n g ũ đ ư ơ n g đã tiến vào một loại huyễn hoặc khó hiểu nộ đạo trạng thái bên trong coi như lâm ninh loại này võ đạo tiệ bạch toàn bộ nhờ bật học phóng đá người cũng biết loại này đốn ngộ đối với người tập võ mà nói, cả đời khó cầu. cho nên lâm ninh ước gì thời gian lâu chút chỉ là hắn cũng không nghĩ tới cái này nhất đẳng cũng là một đêm sáng sớm hôm sau h ú c nhật đông thăng bị hấp thu một đêm ỉ thiên kiếm giờ phút này đã mỏng thành trong s u ố t hình nếu không phải tận mắt nhìn thấy ai dám tin tưởng chém s ắ c như chém bùn ỵ thiên kiếm sẽ bị nhân sinh sinh hút khô nguyên bản ỵ thiên kiếm đã là thanh vân tất cả bị hầu vạn thiên như vậy trà đạp lâm ninh là vạn vạn không chịu đáp ứng có thể đ i ề n ngũ nương rõ ràng được ích lợi không nhỏ lĩnh hội suốt cả đêm chưa đừng hiển nhiên chiếm tiện nghi lớn lâm ninh chỉ có thể cắn răng trơ mắt nhìn xem ỵ thiên kiếm bị khi luồng thứ nhất t ử dương chiếu vào dược lưu bên trong lúc đột nhiên đã trở thành trong suốt trạm n ỵ thiên kiếm phát ra một đạo thanh tịnh kiếm ngân vang âm thanh lập tức cả thanh kiếm treo ngược s i n h s i n h không có vào hầu vạn thiên trong m i tâm hoàn toàn biến mất vô tung vô ảnh hầu vạn thiên thân thể chấn động sớm đã không còn đêm qua yếu đuối như là yếu gà thân thể cả người lăng không ngồi xếp bằng tóc đen áo t r o à n g tóc mai ở giữa xương bạch phảng phất giống như tinh nguyệt nhưng mà đây là hầu vạn thiên trong tay cầm bước lên kiếm quyết phức tạp huyền ảo kiếm quyết h ạ một đạo chỉ có hơn một xích màu trắng bạc kiếm nguyên bay cũng không chờ hắn động tác cái tiêu đạo kiếm nguyên đã thẳng vào đ i ể n ngũ nương mi tâm lâm l i n h cuốn q u ế t nhìn về phía đ i ể n ngũ nương lại chỉ đ i ể n ngũ nương khẽ cho mày lập tức r a hắn ra sau đó treo ở trên đầu thiền chu thần kiếm đ ỗ n g nhiên thanh quang đại thịnh đạo đạo thanh quang như là tháp nước vung xuống đ i ể n ngũ nương h u y ệ t bách hội mà đ i ể n ngũ nương trên thân nguyên bản trung phẩm tông sư khí thế tại lâm l i n h hầu ngọc xuân cùng đồng phương y nhân chú mục hạ một chút xíu cấp tốc kéo lên đứng lên cơ h ộ tại trong chớp mắt liên đạt tới trung phẩm tông sư đình phòng nhưng vẫn không ngừng nhất cử phá vỡ sinh tử đại quan thành cựu cao phẩm tông sư nhưng mà điển ngũ nương giờ phút này đặt nền móng v õ đạo căn bản tuyệt học vì trường sinh long tượng t h ầ n công cái này vừa vỡ quan nhất thời vang lên long tượng thanh âm lập tức dòng d ã thất long bảy tượng lưu quang xuất hiện hộ thể quên thân ngay cả hầu vạn thiên thanh thế đều che xuống thấy này trắng cảnh chớ nói hầu ngọc xuân cùng đông phương y nhân quá sợ hãi ngay cả hầu vạn thiên đều bị kinh động chậm rãi mở hai mắt ra cái này xem xét hắn mới nhớ tới điển ngũ nương đạt được kỳ thật chỉ là kiếm trùng kiếm ý truyền thự mà không phải như hắn ngay cả kiếm trùng căn bản truyền thựa thần công kiếm nguyên chân kinh cũng cùng nhau đạt được có thể càng là như thế càng đủ để chứng minh điền ngũ nương tại kiếm đạo một đường thiên phú cao đáng sợ đến mức nào mặt khác hắn cũng tò mò điền ngũ nương là như thế nào đạt được bác thương tắt mãn điện không truyền tuyệt học trường sinh long tượng t h ầ n công chẳng lẽ điền ngũ nương là hốt tra nhị đệ tử nghĩ đến đây hầu vạn tiên sắc m ặ tần t ẩn n g ư n g trọng hắn cũng không cửa hộ ý kiến nhưng bác thương cùng trung nguyên thế hệ huyết c u mà lại người bên ngoài không biết tắt mãn điện đầu kia lao thương lang tính cách hắn cùng hốt tra nhị âm thầm giao thủ hơn mười năm lại hết sức rõ ràng kia là một cái cỡ nào l a n khóc vô tình không có chút nào chính tả thiện ác tuyệt thế ngon nhân Nếu là đệ tử của hắn, này. cho dù hắn muốn cùng hắc băng t h a y thấy cái cao thấp biện cái đúng sai nhưng là hắn tuyệt sẽ không nguyện ý cùng bắt thương tắt mãn điện có bất kỳ liên quan c h ọ n vẹn một khắc đồng hồ về sau đ i ề n ngũ nương mới thu liễm khí tức quanh người về phục bình tĩnh chậm rãi mở mắt ra về sau giống như do dự sơ qua nhưng cuối cùng vẫn là hạ thấp người cúi đầu đạo câu đa tạ sư thúc thành toàn nghe nói lời ấy hầu vạn tiên tăng thương đôi mắt hơi sáng hạ thẳn hỏi ngươi sở tu cũng không phải là kiếm chủng tuyển học kiếm nguyên trân kinh mà chính là tắc mãn điện trường sinh long tượng thần công từ nơi nào có được điện ngũ nương nghe vậy thản nhiên nói vì phu quân ta chỗ thụ hầu v lơ lửng giữa không trung thân thể đều lắc lắc kém chút ngã xuống lại lần nữa đưa ánh mắt về phía hoàn toàn vượt qua hắn nhận biết thế giới người nào đó làm sao có thể lâm ninh trong lòng biết đến một bước này dấu dếm nữa không có chút ý nghĩa nào liền đưa tay một nắm thành quyền một đạo tiếng long ngâm lên tay kia lại nắm thành quyền một đạo t ư ợ n g minh thanh lên sau đó ha ha cười nói lúc trước hốt t r a nhị đối ta thi triển di hồn diệu pháp nghĩ moi ra y thuật của ta từ nơi nào học được kết quả cũng không biết chuyện gì xảy ra ngược lại bị ta chiếm được trong đầu hắn rất nhiều thứ thí dụ như tắt mãn điện rất nhiều tuyệt học sau đó ta liền truyền cho nương tử của ta tuy nhiên ta cũng không có thua thiệt hốt cha nhĩ đem nửa bộ bách thảo kinh đưa cho hắn cũng là không thể không cho coi như hòa nhau hòa nhau ngươi cái lớn chứng a hầu ngọc xuân ở một bên hai mắt chừng cùng c h â u chứng đồng dạng lớn khiếp sợ không lời nào có thể diễn tả được hắn tự xưng là khí vận hơn người thường có kỳ ngộ nhưng làm hắn từ nhỏ đến lớn kỳ ngộ cộng lại cũng không có như thế k ỳ a đông phương y nhân cũng im lặng n h ì n trăm trăm lâm linh n h ị n còn có loại này phương pháp sao hầu vạn t i ê n một mức bình tĩnh n h ì n trăm trăm lâm linh n h ì n giờ phút này hắn đã đến kim phong không động ven người sớm giác nộ tiên tri cảnh giới tự nhiên có thể phán đoạn ra thật giả hắn nhìn ra được lâm ninh lời nói rõ ràng đều là thật cái này hầu vạn tiên cả đời long đong ly kỳ cái dạng gì sóng to gió lớn k ỳ ngộ hiểm ác chưa thấy qua thật đúng là chưa thấy qua trước mắt lại là thiếu n i ê người n lâm ninh cũng không quan tâm mặc cho bọn hắn thấy hầu ngọc xuân đi đến hạ xuống xuống tới hầu vạn tiên bên người nói lên chuyện của hắn đến cũng tùy bọn hắn đi hắn hỏi đ i ề n ngũ nương nói như thế nào đ i ề n ngũ nương con mắt dần dần trở nên biến ảo không lường đứng lên nói khẽ cảm giác vũ trụ chi lớn cảm giác kiếm đạo sự mênh mông thế nhưng là tự thân lại như thế nhỏ bé lâm ninh nghe vậy một cái giật mình vội nói nương tử ngươi cần phải đem không ở tuyệt đối không nên bị những này ngoại đạo làm cho mê hoặc điền ngũ nương ngay vậy không linh mắt phượng chậm rãi ngưng thực nhìn xem khẩn trương lâm linh hé miệng nhẹ nhàng cười một tiếng nói là ta v õ công tiến cảnh quá nhanh tâm cảnh tu vi có chút trì hoãn ngươi yên tâm tiếp xuống một đoạn thời gian ta không còn cần cù luyện công tu thân dưỡng tính một phen liền có thể có thể có phần này kiến thức không có trầm mê ở võ đạo tiến nhanh duy ngã độc tôn mê nguyễn bên, bên trong liền có thể chấp t r ư ờ n g đại đạo sẽ không vì đại đạo quản lý thiên hạ chi lớn không thiếu cái lạ nhưng trên giang hồ có thể có hiện k h a n lệ lại cho là tạo hóa chôm xuất sắc tại thanh vân nguyên cớ hầu vạn thiên một tay thả lòng phía sau chỉ đứng tại này lại tựa như tiên thánh khí độ siêu nhiên thoát tục lâm ninh tâm ly đấu kỵ tiếng mắng lao xoáy bước về sau trên mặt nghiêm mặt hỏi lão hầu ra phải t r ă n g đã nhập thánh hầu vạn thiên nghe vậy khẽ lắc đầu nói thánh đạo c h i nạn hạ có dễ dàng như vậy còn phải lại qua ba ngày lâm ninh đây là tiếng người sao từ đây trang bức giới đã không thể duy ngã độc tôn sao hầu vạn thiên lại không lại để ý tới hắn cái này dị loại mà chính là nhìn về phía điển ngũ nương nói khẽ kiếm trùng truyền nhân thiên hạ chỉ còn lại người ta ta nhập thánh về sau thiên kiếm sơn đem đổi tên là kiếm trùng ngươi có thể nguyện đưa về kiếm trùng môn h ạ không vì đệ tử vì đời sau kiếm thánh điền ngũ nương ngay vậy không trả lời ngay mà chính là nhìn về phía lâm ninh lâm ninh tâm lý nhanh cười mọc răng ăn mày treo cái tên tuổi từ đây thêm một cái kiếm thánh d ự a vào đánh núi tay mẹ nói loại chuyện tốt này làm sao có thể c ự tuyện trên mặt lại có chút trần trờ nói lao hầu ra không phải ta lòng tiểu nhân nhưng cơ nghiệp của ngươi hẳn là c h u y ể n cho hầu huynh mới đúng chứ hắn nhưng là hiếu thuận vô cùng vì ngươi trải qua sinh tử gặp chắc trở hầu vạn thiên còn chưa mở miệng hầu ngọc xuân liền ha ha cười nói lâm minh đệ quá đề cao ta đừng nói kiếm chủng cũng là thiên kiếm sơn tuy nhiên đều gọi ta tiểu hầu ra có thể ta cũng không có ý định trở thành đời sau thiên kiếm a ta tập võ thiên phú cũng không tệ có thể cái này cùng kiếm đạo thiên phú lại là hai việc khác nhau ta càng dùng tốt hơn tiến thực tế không được chỉ pháp cũng được lâm linh ngạc nhiên nói đây là vì sao có lẽ là lão tử càng n ữ bức hầu ngọc xuân phóng đang không bị trói buộc hoàn khố tính tình cũng càng thêm khôi phục cối u thu bên trong bá một cái mở ra q u ạ n giấy sáng sủa cười nói xoay a lâm linh khoa tay cây ngón giữa về sau đối điền ngũ nương gật đầu nói cô một không thành rừng chỉ riêng không thành chuôi ta đã s ớ hầu, hầu ngọc ai, ai, ai, h xuân nói q ra cũng không thể bởi vì cha ta thành võ thánh liền biến ngươi chớ có xem nhẹ người còn nữa như ta thấy lâm huynh sự nghiệp bản đồ tương lai còn tất tại cha ta phía trên một lời đã nói ra như trắng dụng đen biến không được biến không được lâm linh nghe vậy lại trước nhìn về phía hầu và thiên sắc mặt lạnh nhạt lao xoáy bức nhìn về phía nhi tử t ă n g thương ánh mắt bên trong không che đậy vẻ tán thưởng thế gian này thông minh nhất người chính là có thể có tự mình hiểu lấy người chương một trăm chín mươi bốn nhân sinh kiếp trước lâm ninh đọc võ hiệp vẫn cho là rơi xuống vách núi nhặt được bí t ị c h liền có thể tu luyện thành tuyệt thế thần công nhưng đến đây thế mới phát hiện kỳ thật luyện võ công cũng cần thiên phú liền giống với kiếp trước đồng dạng tài liệu giảng dạy thậm chí đồng dạng lao sư có thể một lớp đồng học có thể thi đậu trọng điểm đại học cũng liền mấy cái như vậy có thể thi đậu thanh hoa bắc đại một cái huyện cũng khó khăn bình quân đến một cái không phải nói cho ngươi một bộ tài liệu giảng dạy ngươi liền có thể đạt tới nhân sinh định phong rất nỗ lực đều không đủ bởi vì rất nhiều thời điểm thiên phú quan trọng hơn liên cung tướng mạo đồng dạng nhưng nhiều khi người đều sẽ cảm thấy mình đẹp mắt bọn họ không biết đó là bởi vì soi gương chiếu nhiều nhìn quen mắt tự mình kháng tính vô hạn cất cao sau h ảo giác đây cũng là rất nhiều người cảm thấy mình soi gương đối chiếu thân mật nhìn nguyên nhân chúng chiêu không có ha ha ha người hạn mức cao nhất bình thường đều là trời sinh nhưng đối với cái này có thể có tự mình hiểu lấy người mười vạn dặm thường thường cũng không một người tuy nhiên rất nhiều người sẽ tự thi cảm thấy mình không còn gì khác đó là bởi vì hắn vị trí sinh tồn hoàn cảnh ác liệt nếu để những người này trở thành quyền quý cự phú trí tử như vậy đồng dạng rất nhanh sẽ bị lạc phương hướng tự mình bành trướng đến nguyên địa n ổ tung dám cho là mình rất đẹp trai cho nên lấy hầu ngọc xuân giờ phút này vị trí hoàn cảnh lập tức liền muốn trở thành thiên hạ trí cường người nhi tử hắn còn có thể bảo trì trước mắt tâm cảnh cũng khó trách hầu vạn thiên đều không che đậy vẻ hơn t h ư ờ n g dựa theo dạng này tính cách đi xuống hầu ngọc xuân tương lai coi như không thể lấy kiếm n h ậ p đạo nếu có cơ hội lấy cái khác võ đạo thành thánh cũng sẽ không mê thất tại tuyệt thế trong sức mạnh trở thành thánh đạo phía dưới chó săn hầu vạn thiên lại có thể nào không vui mừng lao hầu ra là muốn tại than hay là trở về thiên kiếm sơn lâm ninh nhìn không được phụ t ử tử hiếu một màn này đánh gãy bầu không khí hỏi lưỡng địa cách xa nhau vài trăm dặm tuy nhiên lấy tông sư lâu sức tuy nhiên một canh giờ sự tỉnh hầu vạn tiên h phong khinh vân đ ạ m nói trước không v ộ i mà trở về ba ngày này ta lại nhìn xem tiểu mục trong miệng có thể bình luận thế người đến cùng có gì chỗ hơn người tiểu mục là hầu ngọc xuân nhũ danh có thể bình luận thế người ẩn tàng sâu như vậy đều bị nhìn đi ra sao lâm ninh mắt nhìn mỉm cười hầu ngọc xuân ha ha nói bình cái gì là thế tuy nhiên nhất thời đầu nao ngất đi cảm thấy trong nhà lương thực ăn không hết xuất thủ cứu chút lưu dân à dứt lời đối đ i ể n ngũ nương nói chúng ta về trước cũng làm cho lão hầu ra hai cha con đoàn viên đoàn viên đ i ể n ngũ nương không có chuyện gì khẽ không người cùng tân khoa sư thúc cáo biệt về sau hai người liền về mặc chúc viện đông x ư ơ n g trên giường ngủ hai người dù nằm nhưng nhất thời nào có buồn ngủ thế sự biến ảo thực tế quá nhanh hai người ai cũng không nghĩ tới hầu vạn thiên cái này treo bức có thể dạng này liền tốt thực tế để người trở tay không kịp nhưng trước mắt đến xem hầu ra hai người nhân phẩm còn có thể cũng coi là một chuyện may mắn quả nhiên trời không tuyệt đường người a vốn cho là thật muốn tam quốc ngưng chiến hát băng thai đại bình tiếp cận chúng ta liền hướng trong núi sâu chui khi một đoạn thời gian d ã nhân không nghĩ tới lão hầu ra cái này thành thánh tuy có không phá thì không xây được thuyết pháp có thể hắn dạng này có phải là cũng quá lợi hại chút lâm ninh tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói điền ngũ nương khẽ lắc đầu nói tiểu ninh ngươi không có phát hiện lão hầu ra không có chút nào hỏi ta mượn thiên chu kiếm chi ý sao lâm ninh tiếng h ừ h ừ nói vậy hắn cũng phải có mặt mượn mới là điền ngũ nương nhẹ nhàng hoành hắn liếc một chút nói không phải là bởi vì lão hầu ra kiếm đạo tạo nghệ đã không dưới ngàn năm trước kiếm thánh ki hắn đã đi ra siêu việt tiên h i ể n con đường cho nên đã không cần thiên tru ngoa tạo muốn hay không như thế đ i ề u lâm l i n h mở to mắt nhìn xem đ i ề n ngũ nương nói thật giả thật như vậy lợi hại a đ i ề n ngũ nương gật gật đầu nói hắn trả ta cái kia đạo kiếm nguyên so lúc trước trong lúc vô tình từ hắn thượng đan điền đạt được cái kia đạo tự chủ đạn sinh kiếm nguyên càng mạnh kiếm đạo cũng càng cao thâm thuần lấy kiếm đạo mà nói lao hầu ra xứng đáng đương thời đệ nhất nhân lâm l i n h thở phào khẩu khí hai tay gối sau đầu nói trước mắt mà nói lao hầu ra càng cường đại đối với chúng ta đi nói liền càng an toàn chờ hắn thành thánh về sau hắc băng thai phương hướng n g uy hiếp liền tạm thời không cần quá mức lo lắng ai đ i ề n ngũ nương nghe vậy hơi hơi kinh ngạc nói trước mắt chẳng lẽ về sau sẽ kết thù sao lâm ninh lắc đầu nói khẽ không biết cái này muốn nhìn lão hầu ra ý nghĩ kiếm trùng nếu là lớn mạnh trăng trận mời chào đệ tử không ra ba mươi năm liền sẽ trở thành một cái quái vật khổng lồ nhưng thiên hạ bách tính đã đảm đ ư ơ n g không nổi t ò a thứ tư thánh đ ị a lại xem đi đến lúc đó chúng ta đi đến đó một bước vì thiên địa lập tâm mà sống dân lập bệnh vì hướng thánh kê tuyết học vì vạn thế mở thái bình điện ngũ nương đông nhiên n i ệ m lên cái này bốn nói đến mắt xem vượng sáng ngời nhìn xem lâm linh nói thực a nguyên、so、ẩn ẩn tình ư nghĩ bảo chị ưu quốc ưu dân phong phạm nhưng khi một cái tuyệt sắp nữ thần hay là đi cao lanh phong phạm nằm ở bên người dùng dạng này sùng bãi ánh mắt nhìn hắn còn dạng này tôn sùng hắn tăng vọt tạ rền lịn để lâm linh như là đánh máu gà lắc một cái thân thể y phục rơi xuống đất gọn gàng mà linh hoạt xoay người mà lên một đêm ban ngày ngư l o n g múa tần quốc c ự lộc vội vang chạy đến nhìn xem một mảnh hỗn độn tổ trạch nhìn xem chó gà không tha khắp nơi trên đất tộc nhân mặc vân không như muốn đ i ê n lên dại hắn không tiếc bán lúc đầu có thể trở thành thân gia hầu v ạ n tiên không tiếc bỏ qua mình nữ nhi không tiếc trở thành hắc băng thai bên trong đều bị xem thường tiểu nhân là vì cái gì không phải liền là vì tại ba trăm năm một lần luân hồi tam quốc đại chiến bên trong bảo toàn mình ra tộc sao hắn như thế s u ấ t lực không để ý thanh danh không để ý cha con thân tình vì chính là cự lộc mặc ra không thể hủy ở trong tay hắn trở thành đại chiến bên trong phá hôi thật không nghĩ đến cực kỳ bi thảm đại chiến còn không có khai hỏa m ạ c g i a trước hết bị h ương có thể ở tại tổ trạch đều là mạc g i a gần chi có mấy cái tộc lão thậm chí là mạc vân không thân thúc thúc mà giờ k h ắ c này lại từng cái chết thảm mặt đất càng làm cho mạc vân không không thể nào tiếp thu được chính là mạc gia liệt tổ liệt tông linh vị cũng bị người một mồi lửa đốt thành cho bụi a a a phấp ngựa mặt lên trời kêu to ba tiếng về sau tức giận sôi sục mạc vân không một n g ụ t máu p h ra mắng to mờ câu nốt nhân tổ tông linh vị lạm sát kẻ vô tội hầu ngọc xuân ta chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh giống thôi ngựa đầu ngã quỵ đi qua thời đại này tổ tông linh vị bị đốt tộc nhân bị g i ế t sạch sành xanh tổ trạch trở thành phế tích tuyệt đối là bất hiếu t ử tôn nghiêm trọng nhất tội trạng chiếm một đều muốn thẹn với liệt tổ liệt tông húng chi đầy đủ mạc vân không vì mạc da căn nguyện biến thành chó săn có thể thấy được mạc da trong lòng hắn địa vị bây giờ thành cục diện này h ắ n thổ hết hôn mê nhưng cũng nói được tuy t u n g liền tranh thủ mạc vân không cứu lên đuổi người đi tìm làng trung trị liệu một người ngạc nhiên nói không phải nói vị kia cùng hầu ngọc xuân tại thanh vân trại sao tại sao lại ở chỗ này một vị khác do dự hạng nói nơi này khoảng cách thanh vân trại hơn mấy trăm bên trong địa vị kia là tông sư v õ công cao tuyệt chúng ta về phía sau cũng có thể đổi tới bên này hành hung tránh h i ể m nghi có thể hầu ngọc xuân tại sao tới đây ta cảm thấy bọn họ hẳn là cũng không phải là tại thanh vân t r ạ i đi các ngươi biết cái đấy gì nguyên bản được a n trí ngồi tại một t r ư ơ n g đốt biến sắc nhưng còn chưa hủy hoại trên ghế hôn mê mạc vân không đống nhiên tỉnh lại giận mắng một tiếng nhìn cũng là khí tỉnh thanh âm hắn trầm thấp khản giọng trong giọng nói bao hàm giận hận nói nếu không có việc này bản tọa cũng đoán không được tên x u ấ t sinh kia đến cùng giấu ở nơi nào có thể ra cái này c ọ sự tỉnh bản tọa lại có thể liều định xúc sinh kia nhất định ngay tại thanh vân tạ tổ Trên dù chưa tất theo kịp lúc trước thiên kiếm sơn nhưng cũng đã không phải là một cái chung phẩm tông sư liền có thể trong nháy mắt bị tiêu diệt mạc vân không hai con ngươi s ơ n g huyết nghiêm nghị nói các ngươi lập tức trở về đông vương núi mời tông thái thượng rời núi nhất thiết phải nhất cử diện trừ thanh vân trại đợi cầm tới hầu gia phụ tử b à tọa muốn đem bọn họ chém thành t h ị t n bối này lớn can ngươi ta lại đi thanh vân trại trông coi trước lá mặt lá trái để phòng chạy thoát một người có đuôi mù t ù y tùng nhỏ giọng hỏi này đông p h ư ơ n g ngâm miệng không chờ hắn nói xong mạc vân không liền tức giận uống đòn nói việc này cùng đông p h ư ơ n g y nhân không có bất cứ quan hệ nào tất cả đều là thiên kiếm sơn dư nghiệt gây nên thiên kiếm sơn vì ta chỗ bị tiêu d i ệ t bởi vậy hầu tặc cha con ghi hận trong lòng làm xuống bực này táng tận lương tâm sự tình trả thù tại ta cùng những người khác không có bất kỳ cái gì liên quan cắn hầu gia phụ t hắc băng thai sẽ cho hắn một cái công đạo thậm chí vì đền bù hắn sẽ cho hắn chỗ tốt không nhỏ để hắn trùng k i ế n m ặ c ra nhưng nếu là hắn nếu dám cắn đông phương y nhân n à y m ặ c ra mới có thể chân chính như vậy diệt vong căn bản không cần cao cao tại thượng vị kia đ ộ g thủ liền có hắn từ c h u n g sẽ âm thầm ra tay diệt m ặ c ra tất cả mọi người Thánh tới trung tức thức, thành. Một nhân chi huy, há lại cho、đùa. Không đợi vội vàng người tới lang nhìn xem bệnh, chính vân không điều tức hạ nhóm nhân vàng người lang vân nội thức, liền dẫn người vội vàng mặc cự lộc lại đợi vội điều vội rời đi đùa. xem buổi chiều lâm ninh thần thanh khí sảng từ đông s ư n g ra liền thấy nghe nước hiến hạ tiểu cựu nương c ư ờ i tủm tìm nhìn xem hắn gọi tiếng lâm ninh vốn là rất tốt tâm tình càng thêm tươi đẹp đi đến trong lương đ ỉ n h hỏi làm sao có phải là lại muốn ăn đường nhân đây từ khi đột phá tôn g sư cước lực tăng nhiều về sau lâm ninh rất là làm mấy lần tôn g sư buôn ba chân chạy vào thành mua đường nhân mà băng đường h ồ lô các loại công việc hoạt động tiểu cựu nương nghe vậy h ì hì cười một tiếng bởi vì đang thay răng nhân kỷ răng cửa có chút hở còn không có ý tứ dùng tay nhỏ che miệm nàng lắc đầu nói xuân di cùng ta nói、qua. tỷ p h u chạy quá xa đường sẽ rất vất vả mà lại cũng nguy hiểm cho nên ta cũng không thích ăn an ra ra cũng nói thay răng hải tử ăn kẹo ăn nhiều muốn dài lệnh ra răng không dễ nhìn lâm ninh yêu thích phủ phủ nàng cái ốc hỏi vậy ngươi muốn cái gì tiểu cửu nương nghiêng đầu qua nhìn lâm ninh bởi vì răng hở có chút mơ hồ không rõ cười nói ta muốn cùng tỷ p h u chơi chúng ta đi câu cá có được hay không lâm ninh ha ha cười nói tốt xế chiều hôm nay tỷ p h u cũng chỉ cùng ngươi chúng ta đi câu cá đi đi dứt lời đem tiểu cửu nương ôm lấy gác ở trên cổ tại nàng hì hì trong tiếng cười lấy cần câu lấy câu tiến về thương lan bờ sông đông x ư ơ n g phía trước cửa sổ tóc dài khoác tại vai điển ngũ nương l ặ n g lặng nhìn một màn này khoe mắt còn lưu lại một vòng xuân ý mắt v ư ợ n g bên trong hiện ra nụ cười thản nhìn tới so với vô thượng đại đạo dụ hoặc nàng càng muốn đắm chìm ở cuộc sống như thế bên trong Trước lớn 195, làm lớn mau làm. mau hầu vạn thiên một ngày xem hết an trí lưu dân bảy đại doanh trại có chút kinh diễm hắn kiến thức bên bác đã từng tận mắt nhìn thấy qua không ít an trí lưu dân doanh địa nhưng lại chưa bao giờ có một cái giống thanh vân trại làm như vậy cũng nhanh chóng ngay ngắn rõ ràng càng khó hơn chính là vào ban ngày hắn nhìn thấy mỗi một cái lưu dân đều tại lao động có lẽ rất vất vả nhưng ở lưu dân trên mặt nhìn không ra đã từng thấy qua những cái tia lưu dân trên mặt tuyệt vọng mờ mịt c ũ n g không biết làm sao thanh vân trại an trí những ngày các lưu dân sắc mặt không những không giống lúc trước lưu dân như vậy vàng như đến gầy còm ngược lại nhìn có chút tinh anh cường tráng đương nhiên tại hầu ngọc xuân nói cho hắn lao tử những ngày lưu dân mỗi ngày có thịt ăn còn ăn không ít về sau hầu vạn thiên cũng liền nhưng vốn cho là cứ như vậy có thể đến ban đêm bảy đại doanh trại đồng thời mở ra tố khổ đại hội lại để cho vị này nửa bước thánh nhân giật mình động dung nhìn xem từng bước từng bước lưu dân lên sân khấu một lần một lần nói cơ hồ tương tự t ă n nộ có thể dưới đáy dân chúng lại không có chút nào phiền c h á n tri tâm một lần về nước mắt c h ả y xuống một lần về cùng chung mối t h ủ phát ra cựu hận tiếng giống giận dữ tuy là hầu vạn thiên kiếm đạo thông thần có thể đối mặt loại này mấy trăm mấy ngàn tấm miệng đồng thời phát ra tiếng giống giận dữ cũng không nhịn được có chút rung động rung động không phải bọn h ắ n lực lượng mà chính là nhìn ra được bọn họ xuất phát từ nội tâm nội hỏa đều nhịp trông thấy phụ thân trầm mặc hầu ngọc xuân nói khẽ mới gặp bực này tình hình lúc ta từng không hiểu hỏi lâm ninh những người này một lần một lần tố khổ thuộc hạ một lần một lần k h c mắng bọn họ không phiền sao lâm ninh lại nói ta đứng nói chuyện không đau eo. không có đau nhức trên người ta tự nhiên năng nói ngồi trầm trọng hắn hỏi ta nếu như hắn lúc trước không có cứu ta phụ thân ngươi bất hạnh đi mà ta chỉ có thể trở thành lao thử đồng dạng tồn tại trốn đông trốn tây vĩnh v i ệ n không ngày yên tĩnh có người mắng h ắ c băng thai là xuất sinh ta sẽ phiền sao ta tưởng tượng t h i ê n nghĩ mà sợ sau khi quả nhiên không có cảm thấy một tia phiền chán quan trọng hơn chính là ta sẽ đem đồng dạng cựu hận h ắ c băng thai người coi là minh h i ế u cũng chính là lâm linh trong miệng đồng chí đồng chí hầu vạn thiên như có điều suy nghĩ hỏi hầu ngọc xuân nói chính là cùng trung trí hướng người thanh vân trại biên rất nhiều đồng chí ở giữa muốn tin tưởng lẫn nhau chân thành thân yêu hi khúc bộ phim bên trong bọn họ có cùng c h u n g địch nhân chỉ cần đánh bại những địch nhân kia bọn họ cha mẹ của bọn hắn vợ con của bọn họ con cái còn có hậu thế liền không cần tiếp tục gặp bọn họ từng chịu đựng sai lầm không cần tiếp tục gặp bọn họ chịu đựng qua khuất đ ụ c cùng tuyệt vọng vì cái này mục đích mấy ngàn lưu dân đến thanh vân trại vẫn chưa tới ba tháng thời gian cũng đã đều là trung thành cảnh cánh, khăng khăng một mực không d ậ y nổi hầu vạn thiên thở dài một tiếng về sau q a y người ra doanh trại chầm chấm đi bộ tại trong núi đột nhiên hỏi tiểu một ngươi cho rằng thanh vân tr cùng m hầu vạn nói nói, thiên nghe vậy nhịn không được cười lên nói người này dù không rõ lai lịch ngược lại là cái người tuyệt vời hầu ngọc xuân nghe vậy con mắt mị mị nhưng không nhiều lời cái gì tiếp tục nói thanh vân trại cách làm lại là tự nghĩ biện pháp giải quyết lưu dân sơ bộ khẩu phần lương thực sau đó cổ vũ thậm chí yêu cầu lưu dân thông qua vất vả cần củ lao động tự mình động thủ cơm no h o ấm bây giờ thanh vân trại b á t đại doanh đã có thống nhất nhận biết lao động đình q u ó n g nhất hết thẻ hạnh phúc hết thẻ áo cơm không dựa vào trời không dựa vào không dựa vào quan phủ các lao gia bố thí trừ thanh vân trại cho một chút chỉ đạo trợ giúp bên ngoài đều muốn dựa vào chính mình động thủ thu hoạch được dạng này lấy được áo cơm sạch sẽ thanh bạch phụ thân loại thuyết pháp này từ ngàn năm nay trước nay chưa từng có ta nguyên bản không hiểu đây rốt cuộc là ý gì nhưng nhìn lấy những cái kia lưu dân mỗi ngày lao động sau nhô lên lồng ngực mới hiểu được tới làm như vậy chỗ tốt là khiến cái này các lưu dân lẽ thẳng khí hùng đường đường chính chính là người mà không phải giống như trước như thế ở thế gia thân hảo nông thôn môn hạ làm tá điển làm nô tài vì bọn họ cùng bọn hắn hậu thế một mực đường đường chính chính thẳng tắp lồng ngực trong sạch là người ai dám để bọn hắn trở lại quá khứ bọn họ liền dám cùng ai liều mạng hầu vạn thiên thở phào khẩu khí đứng vững cấp bộ nhìn qua phía tây phương hướng lưu lại một vòng g á n g triều nói thủ đoạn thật là lợi hại nhưng là những n à y lưu dân tuyệt không thành quân đâu hầu ngọc xuân cười nói muốn thành quân còn không dễ dàng mấu chốt là q u â n tâm muốn đủ bây giờ dân tâm như sát thanh vân trại thậm chí an bài phu tử cho bọn hắn trực đêm khóa dạy bọn họ biết chữ phụ thân nhiều nhất ba năm thanh vân trại thực lực sẽ cường đại đến để thế nhân đều khiếp sợ tình trạng hầu vạn thiên bữa bữa c h à o hỏi ngọc xuân nói những thủ đoạn này ngươi đều học xong có bằng lòng hay không xoay chuyển trời đất kiếm sơn làm như thế hầu ngọc xuân nghe vậy khẽ giật mình lập tức ha ha cười nói cha ngươi thật đúng là mong con hơn người a hầu vạn thiên không nói gì thân là võ thánh coi như lại minh lý kỳ thật cũng không hy vọng mình duy nhất ái tử chịu làm kẻ dưới hầu ngọc、xuân、nghiêm mà nói phụ thân loại sự tình này kỳ thật cùng tập võ là một chuyện muốn nhìn thiên phú ta bốn phía chu du dò xét dò xét tin tức ám sát hoặc là xối dục tướng lĩnh tự xưng là có thể làm đến đương thời có một không hai ta hảo g i a o bạn người bình thường đều có thể là bạn hai mắt đông đảo cũng cảm thấy thú vị có thể để ta làm thanh vân trại những sự tình này lại thật sự là khó xử ta ta n h ị n không được những này d i ò n giả cũng nhất định làm không tốt hầu vạn t i ê n nghe vậy t ă n g thương đôi mắt bên trong lại lần nữa hiện hiện vẻ thắn thưởng nói ngươi dù chưa kế thừa của ta kiếm đạo thiên phú nhưng ngươi cùng mẹ ngươi đồng dạng thông minh hơn người hầu ngọc xuân có chút đắc ý hé miệng c ư ờ i một tiếng lại nghiêm mặt nói chà nếu không phải cùng lâm huynh đệ nhiều trò chuyện mấy lần ta cũng không phát hiện thế đạo này sợ thật muốn đại loạn a hầu vạn thiên lông mày cao lại nói không phải đã nhanh muốn lên đại chiến a còn muốn như thế nào đại loạn hầu ngọc xuân nói mỗi hai ba trăm n ă m qua một lần mỗi một về không ngừng muốn chết vô số b á c h tính còn có vô số thế gia dòng dõi cũng theo đó hồi phi yên liên diện dân chúng chỉ có thể làm thịt cá trên tất gỗ mặc người chết giết có thể những cái k i a thế gia vọng tộc nhóm trong tay bọn họ có người có tiền thậm chí còn có quân đội làm sao cam tâm sung làm h ẳ n phải chết q u n cờ nhìn xem từ ngàn năm nay chết một lứa lại một lứa tiền bồi nhóm bây giờ rất nhiều vọng tộc đã không cam tâm không có chút ý nghĩa nào đi chết nguyên bản ta cũng không có phát hiện loại này dấu hiệu là lâm linh điểm tình ta vài ngày trước ta âm thầm tham viếng tần đủ hai nước không ít trung thượng vọng tộc nhất là tần quốc ta ở bên kia có thật nhiều bằng h ư u kết quả quả nhiên phát hỷ hệ n không ít gia tộc đều trong bóng tối chuẩn bị thậm chí có người còn tại âm thầm đem những này không cam lòng đi chết thế gian n i liền với nhau đây là một thế lực khổng lộ một khi sinh loạn thế lực long trời lỡ đất hầu vạn t i ê n nghe sắc mặt nghiêm nghị nói thế nhưng là bọn họ không có khả năng lật đổ tam đại thánh đ i ệ a thánh nhân không chết thánh đ i ệ a bất diệt hầu ngọc xuân nói cũng là lâm minh đệ phát hiện những người này cấu kết bắt thương hốt cha nhĩ hầu vạn thiên nghe vậy ánh mắt đột biến nói quả thật hầu ngọc xuân gật đầu nói tám chín phần m ộ ư ơ i hầu vạn thiên hỏi này lâm tiểu tử như thế nào chốt chi hầu ngọc xuân cười ha ha có chút khâm phục nói hắn không chút do dự đem việc này nói cho t ắ c hạ học cung thủ tịch đệ tử khương thái hư sau đó khương thái hư trong đêm trở về tác hạ học cung thượng cáo phú tử cha lâm minh đệ kỳ thật cũng biết thế đạo càng loạn đối thanh vân trại phát triển kỳ thật càng có lợi tốt nhất đánh thành nát n h ư mặc kệ hốt cha nhị cùng cái nào thánh nhân đồng quy v u tận thanh vân trại đều có thể tại cái kia thánh địa trên thi thể ăn đầy bồn u đầy bát khỏe mạnh trưởng thành nhưng hắn lại nói thà rằng mang theo người nhà hướng ngàn dặm trong núi sâu giấu chút thời đại cũng không muốn nhìn thấy thiên hạ thương sinh ly thụ hồ tộc gót sắt chi nạ cha chỉ luận phần này lòng dạ ta liền không bằng hắn lúc trước ngươi xảy ra chuyện ép đau ta liền suy nghĩ nếu vô pháp vắn hồi ta liền đi đầu nhập bắc thương thảo nguyên dù là cho bọn hắn làm trâu làm ngựa cũng muốn không tiếp bất cứ giá nào dẫn hồ kỵ xuôi nam bị tiêu diện đại tần lấy báo thủ giết cha. Mặc cũng mặc kệ có thể hay không để tiếng xấu m u ô n đời coi như thế gian hồng thủy ngọc trời tử thương vô số lại cùng ta hầu ra có liên c á n gì hắc ngươi còn nghĩ để ta sẽ ra khác một đám từ sao hầu vạn thiên nhàn nhạt nhìn cái này nghiệt t ử liếc một chút sắc mặt bất mãn trong lòng kỳ thật rất thụ cảm động nhưng dạng này tùy tiện làm việc tính tình thật quy chân tính tình lại khó thành đại nghiệp hắn lắc lắc đầu nói đi thôi tối nay cùng ta hảo hảo nói một chút cái này thanh vân trại sự tỉnh vì phụ cho dù thành thánh nhưng một thanh kiếm cũng chỉ có thể tự vệ khó đòi công đạo đông vương thanh diệm không phải phu từ cơ n h ạ người này lanh khóc vô tình không có chút nào đạo nghĩa có thể nói ta như ra tay giết t i ế n hắc băng thai hắn chắc chắn sẽ truy sát ngươi cho nên còn cần bàn bạc kỹ hơn lấy đại thế ép chi hầu ngọc xuân một bên cùng nó tra hướng thanh vân hậu sơn tư quá nhai đi đến một bên c a o mày nói đây chẳng phải là hắc băng thai phiên chó nhóm lân đến cửa đến chúng ta cũng không thể đ ọ c thủ hầu vạn thiên lắc đầu nói đây là một chuyện khác chỉ cần không đánh lên đông vương núi hoặc giết t i ế n tần vương cung hắc băng thai người chết ở bên ngoài đông vương thanh diệp cũng sẽ không để ý tam đại thánh địa những năm này vụng trộm một mực tại đọ x ư c tử thương không cạn ba vị thánh nhân nhưng lại chưa bao giờ xuất thủ người ta hai cha con cũng sẽ không làm sát kẻ vô tội hắc băng t hai người cũng không phải người người đáng chết còn ta yên tâm đông p h ư ơ n g thanh diệp một nửa tâm trí vì thánh đạo sở mê nếu không năm đó cũng không làm được giết vợ chứng đạo sự t ì n h tới cùng vi phụ thời gian mười năm có thể áp chế với hắn giết không được trừ phi s o n g thánh vây công hoặc là tần quốc nước diệt xấu hắn thánh đạo căn cơ nếu không rất khó ai quả nhiên muốn bàn bạc kỹ hơn quên ta vẫn là trông cậy vào lâm huynh đệ bên này đi thanh vân trại tụ nghĩa đường đêm nay liền xuất phát hoàng hồng nhi đã vì có thể tham gia thanh vân trại hạch tâm hội nghị cảm thấy cao hứng cũng có thật nhiều không hiểu lâm ninh mang t i ể u cựu nương chơi nửa ngày sau khi trở về liền triệu tập mấy vị gia chủ còn có hoàng hồng nhi cũng yến trọng thương nghị đêm nay tiến về quảng dương quận đi bị tiêu diệt m a u ra sự tỉnh lâm ninh không có như thường ngày như vậy không để ý tới nàng nghiêm mặt giải thích nói thế sự biến hóa quá nhanh tam quốc đại chiến rất có thể dừng lại đem chiến trường b ắ c rời cùng bác thương phát động đại chiến chúng ta nhất định phải mau chóng thu hồi thiết liệu đến chế tạo binh khí ngự đồ tự vệ tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau triệt để không hiểu không biết thiên hạ này đến cùng làm sao chỉ có điển ngũ nương vào ba ngày n đạt được lâm ninh b ằ n báo lúc trước là bởi vì không có lớn thô chân có thể ôm cho nên thanh vân trại làm việc chỉ có thể bó tay bó chân cẩn thận từng ly từng tí phát triển quá chậm chút bây giờ có lang cái thô một đầu bắp đ u ổ i chấn tại thanh vân trại vẫn là bọn hắn tự mình cứu nếu không ôm chặt vào chỗ chết lợi dụng chẳng lẽ không phải quá lãng phí khương thái hư về phu tử núi báo cho phu tử hốt cha n h ị khả năng chỉ huy xuôi nam công đức chiếm một hầu vạn thiên sau ba ngày có thể thành thánh chiếm hai có này hai điểm thanh vân trại lại bó tay bó chân cũng quá không nên hơn cho nên khi biết hầu vạn thiên ba ngày thành thánh ngay lập tức, lâm l i n h kỳ thật liền đã hạ quyết tâm muốn làm lớn mo làm một trăm n g à y nhẫn vừa ban ngày là vì hiểu biết hầu gia phụ t ử hai đ ộ n tĩnh hiện tại biết về sau lại không lo lắng c h ư ơ n một trăm chín mươi sáu d i ệ t cỏ tận gốc tiểu l i n h quảng dương quận cách chúng ta cái này hai ba trăm dạng địa tông sư tự nhiên có thể tới lui tự nhiên có thể chúng ta làm sao bây giờ phương lâm nhữ m à y h ỏ i lâm l i n h mắt nhìn hoàng hồng nhi hoàng hồng nhi đắc ý nói tam thúc trước tiêu biết tiểu lan quân muốn mưu quảng dương quận bao r a ta liền để yến bá bá phái thổ hành cỡ xuôi nam tuy nhiên cũng không cần bọn họ làm cái gì chém chém rết rết sống chúng ta tới xử lý bọn họ trước một bước xuôi nam chuẩn bị kỹ càng thuyền la ngựa thuận tiện đem mao ra thiết liệu đều trở về chúng ta sân trại lâm ninh nói không ngừng thiết liệu còn có mao ra đồ sắt tác phường bên trong công tượng còn có gia quyến của bọn họ mặt khác còn có mao ra góp nhặt lương thực cùng t à i phú một cái cũng không thể thiếu phương lâm lông mày càng sâu trước đối hoàng hồng nhi gật gật đầu miễn cưỡng cười một tiếng trong lòng kinh ngạc ma giáo yêu nữ đến cùng là ma giáo yêu nữ quả nhiên thông suốt được ra ngoài tuy nhiên cái này âm thanh tam thúc vẫn là gọi trong lòng của hãn đ ổ i t i ế p thiên hạ có bao nhiêu người có thể để ma giáo thánh nữ hô một tiến thúc nhưng đến cùng trong lòng có việc tạm thời không có công phu chống đề trầm giọng hỏi lâm n i n h nói vậy ta cùng ngươi tứ thúc bọn họ làm gì tuy nhiên trong lòng đã sớm chuẩn bị thanh vân trại lão người nhóm sẽ dần dần bị biên giới hóa có thể ngày này có phải là đến quá sớm chút lâm n i n h nói tam thúc tứ thúc còn có núi nhỏ các ngươi có đại sự phải bận rộn tương lai trong mười ngày các ngươi muốn dẫn người lập xuống thanh vân trại thứ chín trại cùng thứ mười trại không thể qua xa liền đứng ở ta trước kia chống đi này hai nơi vị trí hồ đại sơn giật mình nói tiểu ninh đây không phải là ngươi lưu binh trại doanh địa sao ngươi đây là lâm linh gật đầu nói b á tuy thúc nói m a ra có nhiên g g các ngươi nếu là cảm thấy có áp lực cũng có thể phân ra một cái doanh trại đến để nhị doanh trại đan thành đến phụ trách một cái phương lâm trong lòng thợ phào cười mắng ít tại cái này cho lão tử làm kế khích tướng đan thành tiêu tiểu tử cách cùng lão tử bình khởi bình tọa còn sớm đâu nói đến đây phương lâm chợt nhớ tới hỏi tiểu ninh tiểu trí bọn họ nhưng g i n có ý tưởng gì không có bọn họ thế nhưng là giống như người lớn lên huynh đệ tuy nhỏ thời điểm có nhiều khó chịu có thể đến cùng vẫn là bọn hắn lớn nhất có thể tin hắn lao không được trọng dụng không sao có thể con của hắn lại tuyệt đối không thể cho biên giới hóa hắn mấy đời tại thanh vân trong trại đều là người thể diện nếu là kết quả là lẫn vào nhi tử thành tiểu lâu la cũng không mặt mũi đi gặp liệt tổ liệt tông nhìn p h ư ơ n g lâm sắc mặt nghiêm túc hồ đại sơn chu thành mấy người cũng liên tục gật đầu ánh mắt ngưng trọng thậm chí k ẩ n trương nhìn xem hắn lâm ninh buồn cười nói ta còn có thể quên bọ hồ đại sơn thô cúng họ nói tiểu ninh không phải tứ th có thể ngươi một gậy đem bọn hắn chi đến bắc thương trên thảo nguyên ăn hạ cát bây giờ trong sơn trại phát sinh nhiều như vậy đại sự bọn họ một kiện cũng không có gặp phải núi nhỏ ở nhà đều không có đụng lên cái gì náo nhiệt bây giờ thủy hạ ngươi nhân mã càng ngày càng nhiều võ công một cái so một cái cao ngay cả bà nội hắn v õ thánh đều nhanh xuất hiện những cái kia đ á m tiểu t ử túi sau khi trở về sợ là ngay cả canh đều u ố n g không được một ngụm ngươi chẳng lẽ còn ghi hận bọn họ khi còn bé mắng ngươi sự tình à. ngươi phải trả nhớ kỹ quay đầu để bọn hắn trở về ngươi lần lượt đánh chính là cũng không thể thật xa lạ đi mấy đời người giao tình n lâm linh dở khóc dở cười nói tứ thúc ngươi nói bậy cái gì cái gì ghi hận không ghi hận những này có không có lại không đề cập tới tứ thúc ngươi nói xem đương thời cái gì binh chủng mạnh nhất hồ đại sơn bật thốt lên đó còn cần phải nói đương nhiên là kỵ binh cười a a nha hồ đại sơn lúc này đầu não đông nhiên linh quang phát ra liên tiếp đốn ngộ thanh âm mắt to t r ừ n g cùng châu trứng không hổ có hoa tên là tái nhu đầu lâm linh cười nói cho nên để bọn hắn tiếp tục tại trên thảo nguyên rèn luyện đi tốt nhất đừng từ trên lưng ngựa xuống tới tiểu trí chạy ta cho hắn một cái cầm nang Bên trong nói cho hắn, cho đều ể hắn hào hào l thảo bắc là người một nhà các ngươi huynh đệ ở giữa tình cảm tốt như vậy ta rất yên tâm người an tâm đi cướp bóc đi chúng ta mấy cái lao ra hỏa khác bản lĩnh không có giữ nhà bạn sự vẫn phải có lại nói còn có vệ trang cận thiên nhạc bọn họ bây giờ cũng đều coi mình là thanh vân người tài giỏi lâm ninh nhịn không được cho lão già hõn g hẹm này khoa tay cây ngón giữa về sau lại nhìn về phía thanh vân trại lục đường ra p h á p khắc nói đại sư hay là lưu tại sơn trại đi hát băng thai không có hảo ý không có tông sư canh giữ ở trong nhà ta thực tế không yên lòng p h á p khắc đại sư đại thủ nắm lấy đầu t r ọ c cười ha ha nói nếu là lúc bình thường ta tất nhiên nghe theo tiểu thần ý, ý để ở nhà trông coi nhưng hôm nay trong nhà đã có nhất tôn đại phật ra để lấy ta lưu lại nữa ha không liền thành lười biếng giữ lại không được giữ lại không được đêm nay khai sát giới ngược lại là việc nhỏ có thể vận chuyển thiết liệu lại là muốn ra đại lực công việc ta còn nghĩ làm chút tinh cương huyền thiết chế tạo một thanh kim cương thiền trượng ta tại kim cương tự học qua phục ma trượng pháp chỉ là cái này trượng pháp cần sử dụng ba trăm sáu mươi cân kim cương thiền trượng mới có thể khiến sáng trói tới chưa thành tông sư trước ta như thế nào làm động đậy như thế chìm bình khí bây giờ ngược lại tốt thập môn này cầm pháp ta có thể mới vào tông sư tu vi t r ọ i cứng trung phẩm tông sư bất bại lời vừa nói ra ngay cả một mực trầm mặc ít nói yến trọng đều biến sắc im lặng nói ba trăm sáu mươi cân người rót lấy tông sư c h ậ t khí đây chẳng phải là người mỗi một chiều s ử xuất đi đều có ngàn cân chi lực kim cương tự phục ma la hán quả nhưng danh bất hư chuyện kim cương tự vì trên giang hồ số ít mấy nhà có tông sư truyền thừa m ô n phái tuy bị tam đại thánh địa ướt t h ú c cực kỳ nhưng truyền thừa ngàn năm nội t ì n h quả nhiên phi phạm mà lâm linh lại ẩ n ẩ n nhìn thấy sơn trại tương lai bộ binh đại thống lĩnh hãng ậ t đầu nói tốt liền theo đại sư đêm nay cùng đi có hầu gia phụ t ử tại nghĩ đến cũng là đông phương thanh diệp đích thần đến hầu vạn thiên đều có thể hộ đến chu toàn ngàn năm trước kiếm thánh còn không có bước ra một bước cuối cùng còn lâu mới có được hầu vạn thiên l liền có thể lấy tông chống thánh. có Cả thể sư đỡ đ võ á mặt lại lục nơi nơi nơi đổi giết, giải giết, nơi nghị chuyến trình, nào cùng hành nào trang thuyền, nào thuyền hành. Còn nữ muốn không muốn không quan trận đánh muốn hay không giết. thổ chấp phụ hay hay phụ hay cờ có, đầu, yếu về vì và trẻ ở đó em m khác chu thành nói m a u ra tại quảng dương quận thâm căn cố đế quan hệ thông gia vô số từ ác giả chúng những người này muốn hay không giết đều có các thuyết pháp phương lâm bọn người cảm thấy hay là không muốn giết quá nhiều để tránh t r e u đến lâm truy phương diện tức giận tắt hạ học cùng khởi bình đến phạt hoàng hồng nhi t i ế n trọng đối với cái này các loại thuyết pháp chẳng thèm nó tới cho rằng liền nên diệt cỏ t ậ n gốc đừng nhìn mới hoàng hồng nhi hô tam thúc kêu thần có thể liên quan đến nàng tương lai phu quân đại nghiệp lúc lại chăm chỉ lục thân không nhận đội phương lâm mắt tam giác kém chút khí t r ọ n cuối cùng vẫn là điện ngũ nương hoành nàng liếc một chút để nàng thu liễm tuy nhiên điện ngũ nương không có cuối cùng đánh nhịp mà chính là nhìn về phía lâm ninh lâm ninh lại ha ha cười nói ngươi không phải nói võ công tinh tiến quá mạnh gần đây không tốt lại chuyện cần khổ l ư sao tìm hiểu một chút chúng ta đợi này tục sự tỉnh vừa vặn ma luyện ma luyện tâm cảnh của ngươi nương tử coi là làm như thế nào điền ngũ n ư ơ n g mắt p h ư ợ n g hơi hơi giận lâm ninh liếc một chút về sau khôi phục thanh lãnh nàng từ hơn mười tuổi lên liền bắt đầu tại sơn trại quyết định tuy có phương lâm phụ tá nhưng cuối cùng phách bản lại là nàng những năm gần đây cương nghị quả cảm rất được phương lâm tán thưởng đoạn này thời gian không có xuất thủ là bởi vì lâm ninh thực tế rất có thể dày v ò t á t hạ học công chi khương thái hư hắc băng thai chi đông phương y nhân hoàng thành tư chi tiểu bá vương hạ n g bình lại thêm ma giáo giáo chủ ma giáo thánh nữ hàng ngũ nàng lại tài giỏi trước đó cũng bất quá chỉ là một cái nho nhỏ trại chủ của sơn trại trong lúc nhất thời nơi nào chơi đùa lên loại tràng diện này bất quá lấy điền ngũ nương thiên tư những ngày qua t h ở ơ lạnh nhạt lại thêm lâm ninh cảm mến tương thụ những ngày qua tầm mắt đạt được cực lớn khai thác tự nhiên sẽ không lại ngây thơ khó giải nàng bữa bữa thanh âm cũng không lớn lại cho người ta một loại sức mạnh hết sức mạnh cảm giác giải quyết giữ con nói phụ nữ và trẻ em không thể giết nhưng lão người không cần bỏ qua người xấu ra đi không phải miễn tử lý do về phần bao ra quan hệ thông gia p h à m tư ác giả đều có thể giết dám ngăn trở ta người tất sát đi một lần phích lịch thủ đoạn kẻ kế tục liền có thể lấy đó mà làm gương không còn vì người xấu g ư ơ n mắt cao, cao. thế ự c t là Lâm cao. nhưng n tuy nhiên bỏ qua phụ nữ và trẻ em những người khác đều có thể giết phương lâm bọn người dù vẫn có chút do dự trần trở tuy nhiên điền ngũ nương phách bản sự tình bọn họ cũng không tốt lại nói cái gì nên nghị định đều nghị định về sau lâm ninh điền ngũ nương hoàng hồng nhi pháp khắc đại sư còn có yến trọng ngũ đại tông sư liền ra tụ nghĩa đường chuẩn bị tiến về quảng dương quận Từ pháp chu h thành, chu thành lâm ninh lý trực khí chẳng nói lần này đi quảng dương các ngươi đều thay ta áp trận từ ta tự mình động thủ chu trừ làm áp quảng dương mao thị nhất tộc nghĩ đến không thiếu được muốn đại khai s á t giới trên đường vạn nhất đem khí lực sử dụng hết làm sao bây giờ đây là cái gì lý do cho má hoàng hồng nhi cong lên miệng còn muốn nói điều gì đã thấy lâm linh đưa tay mở ra nơi lòng bàn tay lộ ra một viên lam sắc tiểu dược hoàn ai nha hoàng hồng nhi thấy chi đại hỷ nói ngươi l u y ệ n thành nói tiến lên m u ố n bắt lâm linh lại đem xoay tay một cái đem đan d ư ợ c thu lại trộm nhìn nàng hỏi con không cóng hoàng hồng nhi cười rực rỡ luôn miệng nói bối bối cóng con bao lâu đều thành thốt lang quân đem thanh tâm đan cho ta nhà cho ta mạ đây là lâm l i n h dùng nhiều loại chân quý dược tài phối hợp từ khoái gia đạt được gốc kia ngàn năm nhục linh chi luyện thành đối hoàng hồng nhi tu luyện c ử u kiếp bất diệt thân thể có lợi ích to lớn đan dược tự nhiên chân quý có thể hoàng hồng nhi càng xem trọng lại là lâm l i n h phần này tâm ý tuy nhiên thường thường đối nàng không nể mặt mũi nhưng trong lòng lại lo lắng lấy nàng không phải vậy lại thế nào nhanh như vậy vì nàng chuẩn bị thành tâm đan lâm l i n h đem đan dược cho hoàng hồng nhi về sau hai tay khoác lên nàng đầu vai nói tiếng giá xuất phát mao g i a tại quảng dương quận đã xếp đặt ba ngày tiệc cơ động mặc kệ gọi là ăn mày hay là dân chúng tầm thường chỉ cần tại mao g i a cổng dập đầu ba cái liền có thể ngồi vào vị trí có một bữa cơm no đủ đương nhiên quảng dương quận bên trong kỳ thật cũng không có quá nhiều khất cái bởi vì đại đa số khất cái đều được đưa đi quận mỏ mà mao g i a tại hương tử tri địa sửa c ầ u bổ đường phát cháo giúp học tập tại bách tính ở giữa lại rất có thanh danh cho nên rất nhiều không rõ chân tướng thành nội bách tính ba ngày này đều đến cho mao ra thái ra dập đầu qua chúc mừng h ọ mao ra thái ra đều nhanh thành vạn gia sinh phật tự nhiên hài lòng vô cùng hôm nay là ngày chính không chỉ có mao thị thân tộc toàn bộ đến đây c h ú c thọ quan hệ thông gia bạn tri kỷ thậm chí ngay cả lâm truy thành nội đều có đại thế gia chuyên môn phái công tử quản sự đến đây cùng mao láo thái gia c h ú c thọ có thể tại tây bắc c h i địa khoái gia ngay dưới mắt doanh đồ sắt c h i lợi nhưng không có theo hầu làm sao có thể mao gia từ khi trăm năm trước đem mao gia thái gia thân cô cô đưa đến lâm truy cậu gia cùng cậu gia gia chủ làm tiếp sau cùng có thể lấy tiếp chuyển chính thức lên liền bắt đầu phát tích từ một đời k i a lên mao gia mỗi một thời đại đều sẽ đưa một cái thậm chí mấy đứa con gái nhập lâm truy cùng cậu gia thế hệ thông gia Cầu ra vì đại truyện ề xấu tạm thời như hạng người phàm tục lời nói chi chuyện xấu đi xem như làm chỉ có thể thì tính sao đều nói xong người có hạ báo ác nhân có hạ báo nhưng nhìn mắt nhìn hạ bởi vì hắn mà chết hạng người lương thiện đâu chỉ trăm ngàn có thể hắn vẫn như cũ thọ tám mươi con cháu đầy đàn vinh hoa phú quý hưởng thụ cả một đời mỹ t i ể u sắc đẹp càng là không ít qua một ngày càng khó hơn chính là bởi vì thủ đoạn hắn cao minh bây giờ lại đến một cái đại thiện nhân danh hảo đầy thành ca tụng hai tay vết máu tám mươi năm chưa khô vẫn sống thành vạn g i a sinh vật những cái kia dân đen nhóm cả một đời sống hồ đồ mao láo thái ra trong lòng mặc dù đã biết đủ nhưng vẫn là có chút không cam lòng hắn cho rằng chuyện ác hắn hay là làm thiếu nhìn xem tam đại thánh địa làm sao vì thánh mỗi hai ba trăm năm liên làm ra một trận kéo dài m ộ ư ơ i năm thậm chí càng lâu kháng o thế đại chiến tử thương lấy trăm vạn ngàn vạn mà tính kết quả là lại bình loạn đình chiến liên thành toàn thiên hạ kính ngưỡng thánh địa này mới gọi chân chính cao minh hắn cả đời này là không có cơ hội có thể hắn có một cái thật nặng tốt tử mao ra tôn trưởng t ử trưởng tôn mao vĩ bây giờ ngay tại t ắ t hạ học cung đọc sách tập võ có lẽ tiếp qua mấy chục năm mao ra cũng có thể trở thành lấy thiên hạ giang sơn làm bà cờ lấy ước vạn thương sinh làm quân cờ chấp kỳ thủ đến lúc đó hắn mới tính có thể chân chính nhắm mắt thôi không muốn những thứ này hắn cả đời này có thể để cho mao ra làm được tình trạng này đã coi như là hết sức con cháu tự có con cháu phúc chỉ cần mao r a kế tục gia chủ dựa theo lịch đại tiên tổ lưu lại gia huấn từng bước một đi xuống sớm tối có thể thành đại nghiệp lao thái gia ngày tốt đã đến nên mở yến mao lao thái gia yêu mến nhất chắc trai mao vĩ đi đến trước mặt không người cười nói mao lao thái gia ngô âm thanh hỏi lục công tử đâu lục công tử chính là lâm truy cậu gia phái tới cho mao lao thái gia chúc thọ công tử mao gia nữ tại cậu gia dù chưa tất đời đời trở thành trưởng nhà chính thê nhưng mỗi một thời đại luôn có thể cùng cậu gia đích mạch đệ tử thông、gia. thế hệ này cầu g i a dòng chính đệ tử chính thế định một cái khác tốt nhất vọng tộc tri nữ cho nên liền tuyển vị này có phần bị cầu g i a g i a chủ yêu thích lục công tử đến quảng dương quận làm thông gia đối tượng mao vĩ bữa bữa nói lục công tử đang cùng tam mội ở phía sau vườn hoa nói chuyện phiếm đã phái người đi mời mao g i a nữ h à i dù không ít nhưng chỉ có tam cô nương là hắn b à n g mội mao lão thái g i a nhìn ra được vị này âu hiếm tôn tử tựa hồ không thích lắm cái kia được nông triệu không giống lắm dạng lục công tử hắn mỉm cười hữu tâm dạy bảo vài câu có thể đến đây dập đầu tộc nhân quan hệ thông gia nhóm đều đến liền đành phải tạm thời đ ạ xuống chuẩn bị trở về đầu mới h ả o h ả o dạy một chút cái này chắc chai chớ có tại t á t hạ học cung học cổ hủ có thể thành sự có thể kéo đến quan hệ mặt mũi tính là gì chớ nói vị kia cầu gia lục công tử háo sắc hắn cũng là một bãi cất chó mao ra cũng phải đem đích nữ đưa lên cho hắn trà đạp càng yêu trà đạp càng tốt đây là mao ra trăm năm qua làm giàu y ế u quyết canh giờ đã đến các lộ tộc nhân dựa theo gần chi sa chi nhao nhao dập đầu t r ú c thọ dâng lên thọ lễ trong lúc nhất thời phi thường náo nhiệt đang lúc từng đạo từng đạo khách nhân bay thôi nên do mao gia khách nhân tôn quý nhất cầu gia lục công tử đến vì mao lao thái gia đưa tặng đến tự đại đủ mười hai tốt nhất vọng tộc cầu gia g i a chủ hạ lễ lúc nhưng thủy trung không gặp người tới mao vĩ làm lao thái gia bên người nói bên trên lời nói người trong lòng đã khó nhịn không vui đi ra cửa tự mình đi thúc nhưng mà còn chưa đi ra khỏi cửa liền nghe trong đình viện truyền đến một đạo phách lối trói thai thanh â m cái gì mao gia tiểu thư mao gia là cái lông chỉ cần cô nương ngươi chịu theo ta ngươi mới là lao bà của ta ta cam đoan mang ngươi về lầm truy cả một đời hưởng thụ vinh hoa phú quý lời ấy truyền đến mao gia thọ công đường trong lúc nhất thời một mảnh xôn xao mao vĩ sắc mặt tái xanh vừa muốn đi ra đòi một lời giải thích lại bị từ sau chạy tới mao lao thái ra để lại lao người nụ cười trên mặt không thay đổi quyết định tự mình đi c h ấ n an một phen nếu là cầu lục công tử coi trọng mao gia nha đầu nào cũng cực kỳ đơn giản làm cái của hồi môn nha đầu đưa qua chính là nhưng mà lại nghe một đạo y ế u ớt sợ h ã i bên trong lộ ra buồn bã giọng nữ truyền đến công tử ngươi chớ quá đến nô、no、gia chỉ là đến cho mao gia chúc đại thọ công tử tự có vị h ô n thê nô、no、gia cũng có lang có tại công tử chỉ lo trêu đùa nô、no、gia các loại công tử sau khi đi Mao ra lúc này cậu lục công tử con mắt đã rõ ràng không bình thường đồng tử biến thành tinh hồng sắc hắn truyền vào thọ trong đường nhất thời gây nên trúng độ mao vĩ cẳng là không thể nhịn được nữa hắn tự nghĩ đường đường tắc hạ học cung đệ tử còn sợ một cái cậu gia tiểu tạc chó thọ trong đường lại không chúc thọ bầu không khí mao lao thái ra lại lần nữa đè xuống mao vĩ lần này mao lao thái ra bọn người đâu còn không biết trong nhà đến cái yêu nữ từng cái nhịn không được lớn tiếng chửi mắng đứng lên hoặc gọi người đến đây bắt người khảo tra mà hai mắt sớm đã tinh hồng cậu lục công tử lại một cái phi thân nào về phía hướng hắn đi tới mao lao thái ra một kém quyền c lúc đầu bị nhẹ nhàng bắt cầu lục công tử trong mắt huyết sắc lơn sâu thế mà một chút tránh thoát cầm lấy sau đó một quyển móc tại mao lão thái ra eo bên trên mao lão thái nói, a không hổ là gặp qua sóng to gió lớn người đợi cậu ra tùy hành quản sự tự mình cầm xuống cầu lục công tử hắn uống trước rừng mao vĩ không thể đ ộ n g thủ sau đó che eo quay đầu trầm giọng quát hỏi ở đâu ra yêu nữ dám ở ta mao ra môn gây sóng gió b í c h áo cô nương nghe vậy hì hì cười một tiếng quay đầu nói ta cũng không phải đến gây sóng gió à ta là tới cho mao lão thái ra người đưa lễ mừng thọ lao đầu nhi muốn không muốn thấy cái này không rõ lai lịch nữ hải tử mặc cho mao ra hộ viện đưa nàng bao bọc vây quanh lại làm như không thấy mao lão thái ra trong lòng dần dần phát chìm trầm giọng nói cái gì thọ lễ b í c h áo cô nương từ tay áo trong túi sơ mó lại móc ra nhất đại xếp tiền giấy đến cười khanh khách hướng trên trời ném một cái tiền giấy như bông tuyết đ ầ y trời bay ra ra bao phủ toàn bộ định viện sau đó bích á o cô nương thế mà nhẹ nhàng mà lên mang theo tuyệt mỹ nụ cười liền muốn rơi vào nóc nhà bên trên mao lão thái ra trong lòng biết đến đại địch sợ là tông sư phía trên đại địch loại này đối thủ mao ra là bất lực cho nên hắn quay người hướng chính an ủi cậu lục công tử cậu g i a quản sự nói mao ra gặp đại nạn còn mời t i ề n sinh tương trợ vị này nhìn hơn năm mươi tuổi trầm mặc ít nói cậu g i a quản sự không có khinh thường đem cậu lục công tử giao cho mao ra cung phụng về sau nhìn về phía bay ở giữa không trung bích á o cô nương trong tay sáng lên một đoàn chân khí màu vàng ẩm vàng đánh、ra. nhưng mà lại thấy bích á o cô nương vậy mà hời hợt tiện tay vung lên cái kiêu đạo có thể khai sơn liệt thạch quyền cương vậy mà liền biến mất vô tung vô ảnh cậu gia quản sự cùng mao gia lão thái gia còn có mao vị thấy chi đều sắc mặt đại biến liền nghe này bích á o cô nương giọng dịu dàng cười nói ta tốt lan g quân ngươi đến cùng là động thủ không động thủ ngươi lại không động thủ ta coi như nhịn không được nha vừa dứt lời mấy thân ảnh xuất hiện tại mao gia môn lâu nóc nhà bên trên hờ hững nhìn chăm chú lên đầy đỉnh viện người mao gia lại không muốn vị kêu cậu gia quản sự bỗng nhiên không người nói chư vị tại hạ là lâm truy cậu gia quản sự chỉ là phụng lao gia nhà t ă mệnh đến đây chúc cùng mao ra không quan hệ có thể hay không mang ta ra công tử đi đầu một bước lâm ninh nghe vậy thản nhiên nói nếu không phải cậu ra cho mao ra chỗ dựa làm chỗ dựa mao ra trên dưới trăm năm đến lại như thế nào có thể hại người vô số vốn nên là trước kia đến chỉ là trước hướng mao ra quặn bỏ đi một lần hôm nay p h à m cùng mao ra có quan hệ người đều tội không thể tha không để ý tới dưới đáy giận mắng quát tháo hoặc là để người nhanh lấy c u n g tiễn đến bắn tiếng h ồn ào lâm ninh thở phào khẩu khí từ bên hông gỡ xuống trôi này bá vương cùng đến lại từ phía sau lưng trong túi đựng tên lấy ra một tiên đến dương cũng lắp tên cũng không nắm người ngược lại n â n cung nhắm ngay minh nguyệt tại người mao ra hầu nghi ánh mắt khó hiểu hạ bung ra dây cung mọi người chỉ thấy một đạo mang theo cái đôi u hỏa tuyến hối hạ sông n g u y ệ t đợi cho điểm cao nhất lại đột nhiên chuyển hướng h ư ớ n g xuống hỏa tuyến không ngừng bành trướng sau cùng lại biến thành một đạo hỏa lòng phóng tới định viện Vâng đâm quảng đâm Đây anh! nói quảng xin tử thương thảm trọng ra mọi người, ú ú đọc sách ngay cả Hoàng Hồng Nhi, tiến trọng bọn người nhìn sờ. Đây là cái gì Mao ra Chớ thảm sách phát khắc, pháp đọc cả sức cái mọi tiết ưu ưu tử sở. là nhìn trước mắt hư màn bên trên tăng vọt điểm c ô n g đ ứ c trong lòng này bay lên lâm ninh lại lấy một tiễn dương cung bắn ra coi như vì mao ra quặng b ỏ phế khoáng trong động này từng cô vô danh bạch c ố t báo thủ mao ra lão thái ra trước khi chết nhìn xem mao thị tộc nhân chết thảm tại hỏa lòng phía dưới gãy chi tàn thể tại trước mắt hắn bay l o ạ n nghĩ đến hắn nên minh ngộ t h i ệ n ác đến cùng cuối cùng cũng có báo Trước Thanh trại, thương lan bờ sông. Trở về tư quá nhai, lưng ý ý không kinh không hỉ hay nhai sông ngoài muốn, vân lan quá về bờ trong đó liên bao quát mạc vân không cùng mạc phỉ cha con sự tình hầu vạn thiên nghe nói đông phương y nhân cùng mạc phỉ hai người liên thủ lấy liên thạch sinh đầu người về sau cũng không khỏi cảm khái vận mệnh treo người ánh trăng như hoa chiếu vào một nước sông như là ngân luyện hầu vạn thiên tại bờ sông đứng chắc tay nhìn xem hầu ngọc xuân nói ngươi như giết mạc vân không sẽ rất khó cùng nữ nhi của hắn cùng một chỗ hầu ngọc xuân túi lầu xuống nói khẽ phỉ phỉ nói nàng sẽ không trách ta hầu vạn thiên khẽ lắc đầu nói lời này chính ngươi có thể tin hầu ngọc xuân trầm mạc không nói liên quan đến tình cảm một chuyện người thông minh đến đâu cũng sẽ bó tay bó tay không ư ơ i biết ta vì sao xem trọng sao vì xem chờ a n vân h đợi ngọc xuân nói cái gì hầu vạn tiên h quay lưng đi ngửa đầu nhìn xem vũ trụ mênh mông bên trong trang sáng hình như trích tiên nói khẽ vị này lâm linh cũng không biết đến cùng đến kỳ ngộ gì hay là phát sinh biến cố gì lại thành như vậy tạo hóa người xem một chút hắn làm ra thủy lợi lấy mối cần trục truyền đốt gạch lửa lò còn có này lưu dân xây dựng cơ sở tạm thời chi pháp vô luận bên nào đều là khả tạo phúc thương sinh chi lương pháp bao nhiêu đại tượng dốc cả một đời cũng khó khăn đến một mà hắn lại hạ bút thành văn dùng tại nho nhỏ thanh vân trại đây là dị nhân cùng ta bối khác biệt hầu ngọc xuân vốn là chuẩn bị từ hắn lao tử này đạt được như thế nào đối đãi mạc phỉ biện pháp không nghĩ tới đạt được lại là cái này cái này khiến hắn rất tâm mệnh thở dài hầu vạn thiên nghe tiếng lâm ninh cha c ư hắn lâm rồng vì cứu điện hồ mà chết lâm tiểu ninh vì cha báo thủ tiến đến du lâm thành tìm được chết thành công khiến cho điện hồ trọng thương về sơn trại không có nửa năm liền chết lại vì nghĩa khí nghiêm cấm sơn trại xử trí lâm tiểu ninh điện ngũ nương còn phải chiếu cố lâm tiểu ninh cả một đời cái này pha sự bàn về đến chẳng lẽ liền so hầu ngọc xuân cùng mạc phỉ ở giữa sự t ì n h dễ dàng nhưng là bây giờ nhìn tới hầu ngọc xuân gãi gãi đầu không nghĩ ra nói ta cái này lâm h u y n h đệ đến cùng là thế nào làm được t i ê n nói nước này độ khó khăn quá cao chút ta hầu vạn thiên m ỉ m cười nói ngươi như vậy xem t r ọ n g hắn thậm chí c a n nguyện vi thần làm gì tự mình hỏi hắn hầu ngọc xuân ngượng cười âm thanh nói không phải nguyện ý vi thần coi như hắn về sau xưng vương xưng đế ta cái này lười biếng tính tình lại như thế nào có thể tại triều vi thần chỉ là vì báo ân lại thêm hy vọng có thể hướng hắc băng thai báo thủ cho nên hợp tác cùng có lợi trước tiên nếu là hắn gật đầu đáp ứng nói không chừng thật đúng là muốn nhận cái minh chủ có thể hắn có lẽ trước tiên liền ngờ tới phụ thân tất nhiên có thể tỉnh cho nên kiên chỉ không nói thu ta hầu gia nhập dưới trướng sự tỉnh tuy nhiên phụ thân coi như như thế tại hắc băng thai bị tiêu diệt trước đó ta cũng sẽ tận tâm tận lực phụ trợ với hắn hầu vạn tiên chậm rãi gật đầu nói con đường của ngươi cuối cùng muốn chính ngươi đến đi đã ngươi như vậy quyết định ta cũng sẽ không nhiều nói cái gì chỉ là đề nghị ngươi nhiều cùng hắn nói chuyện ngươi này là dị nhân trong lòng đối chúng ta không có chút nào kính sợ sẽ không bởi vì ngươi là con của ta liền đối ngươi phá lệ tha thứ người cái kia s ứ tỷ kiếm đạo thiên tư còn ở trên ta lại tu luyện lực cực đạo trường sinh long tượng thần công mười năm về sau chưa hẳn kém hơn ta hai mươi năm sau nhất định có thể đổi ngang tại ta không cần ba mươi năm hơn phân nửa liền có thể vượt qua ta cho nên nên đi nơi nào trong lòng nguyên nên có số hầu ngọc xuân cười nói ta đương nhiên sẽ không nghĩ là võ thánh chi tử ngang tàng hướng hách không có xảy ra việc gì trước có lẽ có thể biết kinh lịch cái này một lần về sau ta minh bạch rất nhiều hầu vạn thiên đang muốn tán hai câu có thể đột nhiên đầu lông mày gậy nhẹ nhìn về phía thanh vân trại dược lư phương hướng sắc mặt biến đến hơi có chút của k á i hầu ngọc xuân thấy chi không hiểu hỏi phụ thân phát sinh chuyện gì hầu vạn tiên h không đáp đưa tay tại hầu ngọc xuân đầu vai nhẹ nhàng mở dựng hầu ngọc xuân đã cảm thấy một trận thiên địa biến nào lấy hắn tông sư tu vi trong lúc nhất thời đều khó mà tự kiềm chế các loại bình ổn xuống tới tập trung nhìn vào người vậy mà đã đến sơn trại dược lư bên trong hầu ngọc xuân không khỏi hãi nhiên thất sắc đây chính là võ thánh chi vì sao tuy nhiên hầu vạn tiên h không có cho hắn giải thích một hai ý tứ mà chính là cùng hắn thẳng như nói trở lấy nên, nên đón khách khách tới hầu ngọc xuân nhìn xem hầu vạn tiên lại nhìn xem ngoài cửa quả nhiên tự a h ầ u nghe đến giờ tiếng bước chân trong lòng của hắn hầu nghi lúc này sẽ là ai đến dược lư hiển nhiên không thể nào là vì bãi phòng tra hắn tí nhị người hầu ngọc xuân đã cùng lâm linh nói qua tối nay sẽ tại hậu sơn bên trong hang núi kia v ư ợ t qua thuận tiện cha con ôn chuyện như vậy khách tới sẽ là ai người tới không có để hắn chờ đâu liền mang cho hắn đáp án tông sư thị lực vốn là cực mạnh lại thêm tối nay trăng sáng không lây ánh trăng như thủy ngân đem thế gian chiếu trong trèo cho nên khi khách tới tiến vào dược lư về sau hầu ngọc xuân lần đầu tiên liền thấy rõ người này là ai một gương mặt nhất thời kích động đỏ lên mà khách tới nhìn thấy hắn lúc Cũng c tiên ràng đầu là rõ k í hầu động nhìn hạ, thể thấy h lại có ngọc xuân sau lưng cách đó không xa Hầu lưng lúc, lại như không Vạn Thiên cách đó bao ị xét Xuân đánh, ngờ ngác ngờ người. Hầu ngọc Hầu b hàm giận hận sắc mặt trở nên dữ tợn mỗi chữ mỗi câu hỏi mạc vân không chớ cầu tặc ngươi không phải một mực tại đuổi g i ế t chúng ta cha con sao hiện tại tìm tới ngoài ý muốn không ngoài ý m u ố n kinh hỷ không kinh hỷ mạc vân không phảng phất giống như không nghe thấy chỉ c ầ m một đôi mắt nhìn trừng trừng lấy hầu và tiên h tựa hồ còn nghĩ thấy rõ người này trả thái dù sao hắc băng thai trưởng lao trong các bộ đã xác nhận cho dù mạc vân không còn sống có thể thụ thí tiên tán tri độc toàn thân công lực tất nhiên tan hết trở thành phế nhân nếu là hầu vạn thiên phế chỉ là một cái hầu ngọc xuân còn không dễ như t r ở bàn tay chỉ là cái này xem xét mạc vân không liền đứng không vững không tự chủ được phù phù một chút quỳ dạp xuống đất sắc mặt hoảng sợ nhìn xem hầu vạn thiên có thể giờ phút này trong mắt hắn nơi nào còn có cái gì hầu vạn thiên toàn bộ thiên địa bên trong phản phất cũng chỉ có một thanh đỉnh thiên lập địa cái thế thần kiếm thanh này cái thế thần kiếm tản ra vô thượng vì thế để mạc vân không ruột gan nước từng khúc lòng tràn đầy tuyệt vọng nay chỗ nào là cái gì phế nhân đây rõ ràng là so lúc trước còn tiến thêm một bước lúc trước hầu vạn thiên khoảng cách võ thánh cũng chỉ có khoảng cách nửa bước nếu không phải như thế làm sao có thể đón đỡ võ thánh hốt tra nhĩ một q u y ề n mà không chết như vậy hiện tại chỉ vừa nghĩ như thế mạc vân không trong lòng hoảng sợ cùng hối hận thiếu chút nữa không có xé nát hắn hoảng sợ là hôm nay tánh mạng tất nhiên khó giữ được hối hận chính là lúc trước nếu không bị ma quỷ ám ảnh nghĩ đến bán hầu ra lấy dựng thang lên trời lập xuống đại công đạt được hắc băng thai trọng dụng giờ phút này hắn chẳng phải là cùng một người võ thánh kết thành thân ra đầy con mẹ nó đều gọi chuyện gì a nhớ tới mình nữ nhi mạc vân không hắc ám trong lòng hiện ra một tia ánh sáng đến hắn ẩn ẩn nhìn thấy sinh cơ nhưng mà đúng vào lúc này hắn nghe được một đoạn đối thoại cha để ta đem cầu tặc kia chém thành muôn mảnh tiểu mục không nên bị cựu hận c h e khuất tâm của ngươi cha nếu không phải đầu này cho giữ thiên kiếm sơn như thế nào cho tới hôm nay tình trạng này tạo hóa vô thường nên đến cũng nên đến nên phát sinh cũng sẽ không thiếu thốn phụ thân ta nhất định muốn giết hắn vậy ngươi về sau như thế nào đi đối mặt mạc nhà đầu không tất yếu là một m cái không đáng ngời khiến cho nhân sinh của ngươi phụ trọng như hành chẳng lẽ còn muốn thả qua hắn không thành đương nhiên sẽ không ngươi không giết hắn vi phụ đến giết là được ngay đến tận đây mạc vân không đột nhiên cảm giác toàn thân cao thấp hình như có vô số thanh mảnh lưỡi đao tại cắt nước hắn đau hắn muốn lên tiếng kêu trên thế nhưng là hắn lại ngay cả miệng đều không tăng ra loại này phảng phất có thể đau đến linh hồn thân ở thiên đao vạn quả lăng chỉ chi hình việc không tiếp tục quá lâu tuy nhiên thời gian một chén trả công phu liền kết thúc tuy nhiên đối mạc vân không đến nói tựa như kinh lịch vô số năm nhìn xem chết thảm trên mặt đất ngay cả một giọt máu cũng không chạy ra mạc vân không hầu ngọc xuân thật dài thở ra khẩu khí về sau đối hầu vạn tiên nói cha ta minh m ạ c h ta đem đầu này lão cẩu thi thể xử lý một chút về sau không còn nói xuông hầu vạn tiên k h o á t tay một cái nói đi thôi ta về hậu sơn bế quan không đại sự chớ có n h i ề u ta sau này ta thành thánh dứt lời trước một bước biến mất không còn tam tích bắc thương thảo nguyên thanh vân trại cảm thấy h à n ý thời điểm trên thảo nguyên đã cực xuống trận tuyết rơi đầu tiên bắc thương khả hãn đổ môn hãn kim trướng lại còn chưa trở lại xa xôi long thành có tại thanh vân trại phối chế tốt thuốc hay đồ môn h ắ n đã cực khôi phục hơn phân nửa mặc dù là tại đang đi đường khả hãn vương kim trướng có trọn vẹn một trăm hai mươi sáu đầu lạc đà còn nằm tiến lên như là một tòa cung điện kim trướng bên trong có mỹ t i ể u có mỹ vị món ngon có mỹ nhân nhảy múa còn có thoải mái dễ chịu dường cho nên đồ môn h ắ n cũng là nguyện ý nhiều ở bên ngoài đi một chút mà không muốn thật sớm trở lại long thành trôn giấu lấy hắn hai cái tự g i ế t lẫn nhau nhi t ử địa phương bóng đêm càng thâm tại hãn vương kim t r ư n g cách đó không xa một tòa màn bên trong đang tiến hành một hạng cổ lão nguyên thủy bản năng hoạt động tiếp tục một nén hương, nửa giờ, công phu về sau. d í t lên một tiếng cùng đeo đau một tiếng đồng thời vang lên mấy cái hô hấp về sau có nói thanh â m chuyển đến tiểu trí ngươi chừng nào thì cưới ta nếu không ngươi liền lưu tại trên thảo nguyên đi dạng này chúng ta liền có thể ngày ngày cùng một chỗ ai phương trí tiến vào hiền giả thời gian về sau ưu h u đọc sách được nghe lại như vậy không khỏi có chút nhức đầu tiến vào thảo nguyên về sau đặt chân đêm đầu bảo lạc nhĩ liền dẫn người dùng rượu sữa ngựa rót lật hắn chờ hắn tỉnh l ạ i lúc hai người trần trùng trục dính cùng một chỗ hắn tại hạ bảo lạc nhĩ ở trên cưới ngựa dân tộc nữ nhân sức eo cường đại quả nhiên để người chua thoải mái thế nhưng là nghĩ đến trong nhà lão phụ đương nhiên phương chí tối thiểu đảm đương vẫn phải có đã bên trên đắp lên người ta liền phải cưới người về nhà nhưng lưu tại thảo nguyên lại là tuyệt đối không thể hắn ngẫm lại nói coi như có ý định khác cũng muốn về sơn trại chức cùng cha ta còn có đại đương gia thương nghị qua mới được không phải đã nói việc này sau này hay nói nha đối bảo lập nhĩ cha ngươi che chở vương giá lưu động thảo nguyên v ậ n bộ làm sao tụ lên quân đội càng ngày càng nhiều đây là muốn làm gì à chương một trăm chín mươi chín thương hại vì cái gì tập kết quân đội đương nhiên là chuẩn bị tác chiến nha bảo lạc nhi vẫn như cũ cưới trên người phương trí không có xuống tới nghe vậy cười hì hì nói phương trí lại một cái giật mình đưa nàng xoay người đặt ở dưới thân nghiêm túc hỏi tác chiến cùng ai tác chiến không phải đã bình định kết thúc bảo lạc nhi thấy xưa nay ôn nhu phương trí bỗng nhiên như vậy ba khí cảm giác vậy mà rất tốt có chút thẹn thùng nhìn xem hắn nói ngươi có tới phương trí bất đắc gì nói trước nói chính sự bảo lạc nhi có chút bất mãn tuy nhiên đến cùng thích phương trí vậy lên quyết miệng nói thảo nguyên hơn hai mươi năm chưa từng xảy ra đại chiến đinh miệng màn quá nhiều thảo nguyên đều không đủ chia phương trí nghe vậy ngạc nhiên nói màn đinh miệng không phải cùng dê b ò đồng dạng là các thủ lĩnh quý giá nhất tại phú sao bảo lạc nhĩ bị môi nói nếu là dê b ò cùng màn đinh miệng tăng trưởng đồng dạng nhanh cũng còn tốt nhưng hôm nay chỉ là đinh miệng tại trướng dê b ò ngược lại ít không đủ phân lại thêm mấy năm này trên thảo nguyên hoặc là đại hạn hán hoặc là mùa đông bên trong thổi lông t r ắ n g tuyết chết có vô số gia súc cho nên dân chăn nuôi các nô lệ càng ngày càng sống không nổi nếu không phải như thế ngươi khi long thành những người kia là bị ma quỷ nguyền dù sao nhiều người như vậy nhất định muốn tạo phản sau đó xôi nam cùng nó bạch bạch chết đói nhiều người như vậy không bằng tụ tập lại đi về phía nam vừa đánh có c l i ề u một đầu s i n h lộ bây giờ cha ta rốt cục thành thánh tắc mãn cái cuối cùng kiên kỵ cũng không cho nên bắt đầu bốn phía triệu tập bộ đội c á c loại đi một vòng về sau liền muốn đi phía nam phương trí nghe vậy đầu đầy mồ hôi nói trước mấy ngày xe x i ế t cây còn cùng ta nói trên thảo nguyên đồng dạng đều tại ngày mùa thu có cao lập tức mập thời điểm mới xuất trinh sao dưới mắt đã tuyết rơi làm sao hiện tại xuất trinh bảo lạc nhĩ cười nói bởi vì rất nhiều dân chăn nuôi đã qua không đông chỉ có thể đi về phía nam bên cạnh tìm con đường sống cha ta cũng không có cách cũng không thể trơ mắt nhìn xem bọn họ đông lạnh đói mà chết đi ngay cả đại hạn tốt như vậy thì khí người đang nhìn rất nhiều dân chăn nuôi màn về sau cũng sẽ không tiếp tục phản đối suối nam phương trí trong lòng mắng to không thôi các ngươi hồ tộc sống không nổi liền muốn đi trung nguyên cướp bóc đ ấ giết còn cả ngày trải qua nghĩa trách không được bọn họ từ thanh vân t r ả i ra một đường hướng bắc có thể đi lấy đi tới cuốn thật lớn một vòng lại bắt đầu nam hướng trên mặt lại bất động thanh sắc nói bảo lạc nhĩ ta chuẩn bị để tặng như về núi trước cùng trong nhà báo cái bình an ra lâu như vậy cũng không ai trở về nói một tiếng bảo lạc nhĩ nghe vậy lại lập tức nghiêm mà nói ngươi cũng đừng nghĩ cái này hôm qua mông ra đi trán gãy bộ giao dịch Ở giữa có người muốn chạy đi, có chạy muốn k ế tuy q ả bị b cầm cái có sán, â giờ mọi tất cả nhiên g đóng đứng lên. Lúc này các người đều bị người ư ờ i bị bị đều lên. này n Lúc các ì n chằm chằm, h t ế đến u sau, Tuy cái nào những người khác phải đương. Chỉ có chờ đến xuôi nam về sau, các có người phải xôi người mới có thể rời đi. i nào những đương. nam n tao thể h về tiểu trí ngươi yên tâm mọi người đều biết ngươi là người trong lòng của ta đại hãn hôm qua còn nói muốn phong ngươi cái phò mã đương đương sẽ không có người làm khó dễ ngươi mà lại ta còn cho ta cha bọn họ nói không bằng liền đem lần này xuôi nam xuất sư chi danh nói thành là vì cho ngạch cách kỳ xuất khí thể quốc người bội bạc chúng ta đi về sau bọn họ còn khi dễ ngạch các hắc kỳ còn có tần quốc người cũng là các loại lần này về sau xem ai còn dám lại khi dễ các ngươi sơn trại thế nào ta có được hay không phương trí tể quốc quảng dương quận nên m a u ra không may m a u lao thái ra đại thọ tám mươi tuổi toàn bộ mao ra khắp trốn mừng vui này g đừng nói gần chi liền ngay cả s a chi tộc nhân phần lớn đến đây dập đầu đ ị n h bợ kết quả lại bị tật diệt m a u lao thái ra chết thảm rán m u i trên thân thể thiêu đốt đau đớn không tính là gì nhưng tại đại thọ tám mươi tuổi một ngày này nhìn xem hậu thế từng cái chết thảm trước mắt ngay cả yêu mến nhất chắc t a i mao vĩ đều bị một tiên bắn nổ cánh tay nội tạm bay loạn mao lao thái ra là trong lòng sống sờ sờ đau chết lâm ninh chỉ dùng chín mũi tên liền đem mao ra triệt để quét sạch sẽ một đám trốn tại hậu trạch phụ nữ và trẻ em bị hoàng hồng nhi đi qua một trận hù dọa về sau đều im lặng như là chim cút đồng dạng quý gối cùng một chỗ không dám t h ở mạnh tiến trọng hỏi lâm ninh nói công tử chỗ làm t i ế n pháp thế nhưng là tây tần thần t i ễ n sơn trang tam đại thần t i ễ n một trong mặt trời làm t i ế n pháp lâm ninh liếc hắn một cái nói tiếng hào n h ã lực tiến trọng cảm t h ẳ n nói không nghĩ tới thần tiến sơn trang vô thượng tiến pháp hôm nay lần nữa tái hiện mở mắt lúc trước thần tiễn sơn trang uy trấn võ lâm kết quả không vì hắc băng thai dung thân muốn bọn họ giao ra t i ễ n kinh thần tiễn sơn trang không cho kết quả thảm tao diệt môn tiễn kinh liền rơi xuống hắc băng thai trong tay nói ánh mắt kỳ dị nhìn xem lâm n i n h không hiểu làm sao lại xuất hiện tại lâm n i n h trong tay một bên hoàng hồng nhi khó nén chua s ó t nói đông phương thanh diệp nữ nhi liền ở tại người ta trong nhà một bộ tiễn kinh tính được cái gì nói không chừng đổi đến mai ngay cả hắc băng thai không truyền t u y ệ t học thủy hoàng tổ lòng thiên công đều cho hắn lâm linh khiến trách bớt nói nhiều lời chính sự quan trọng hoàng hồng nhi nhăn cái mùi hướng nam nhân bũ ngôi một cái về sau bắt n ầ u c là không có lao hầu thổ gia tại lâm linh có lẽ sẽ còn khẩn trương chút nhưng bây giờ mặt mũi tràn đầy khinh thường nói một đám gà đất chó sành nếu là không đến thì thôi đến vừa vặn chém tận giết tuyệt ma giáo yêu nhân tri ác không phải chỉ là hư danh hoàng hồng nhi là bởi vì phải vì cha báo thủ nhiều năm như vậy lang thang giang hồ lấy mời chào nhân thủ làm chủ cho nên trừ một ít tinh trùng lên nào muốn đối nàng dùng sức mạnh người c ự c ít đả thương người tánh mạng thanh long quá ngạo nhất tâm muốn l ư u đồ đại nghiệp lại thêm tính cách đến cho nên rất ít lạm sát kẻ vô tội ngũ tán nhân hiến trọng thì là bởi vì dùng tình quá sâu muốn vì hắn vong thê nhiều tích tâm đức cho nên cũng ước thúc bộ hạ thiếu thai hỏa lương thiện nhưng ba người này tại trong ma giáo không phải chủ lưu trong ma giáo chủ lưu vĩnh viễn là giết người không chấp mắt đối lâm linh đ ế nói là trời sinh điểm công đức đương nhiên t i ế n trọng bản ý là muốn cho lâm ninh đừng chỉ chú ý đùa nghịch nam nhân lao gia huy phòng cũng muốn bảo vệ hoàng hồng nhi đối với lâm ninh vốn là không có vấn đề như là đã quyết định tháng sau nạp tiếp ma giáo bảo khố cũng đều đến thanh vân trại trong k h u phòng n à y bảo vệ hoàng hồng nhi chẳng lẽ không phải thiên kinh điệm nghĩa còn cần yến trọng đến xem bảo bất quá chờ riêng phần mình tiến đến bận rộn lúc đ i ề n ngũ nương lại đối lâm ninh nói tiểu ninh không nên trầm mê tại giết chóc tiến bảo tông sư về sau tâm cảnh tu vi luận võ đạo bản thân tu vi quan trọng hơn lao hầu ra như thế thưởng thức hầu ngọc xuân chính là bởi vì hầu ngọc xuân tâm cảnh tu vi rất cao lâm ninh cười ha ha nói, hắn người cao cái r á m nếu không phải chúng ta gõ tình hắn hắn đã sớm thành một lòng chỉ biết báo thù quái vật nương tử yên tâm ta giết những người này không phải thuần túy bởi vì giết á c nhân có thể khiến cho ta tăng tốc luyện công tốc độ mà chính là bởi vì bọn hắn đang chết điện ngũ nương nhìn xem lâm ninh nói không phải ta d n g dài chỉ là tiểu ninh như ngươi loại này luyện công biện pháp quá mức kỳ lạ cũng rất dễ dàng khiến người mê thất ta lo lắng ngươi lâm ninh nghe vậy nắm nắm điện ngũ nương tay mỉm cười nói yên tâm đối với ta mà nói võ công chỉ là tiểu đạo danh lợi quyền thế toàn diện đều là tiểu đạo chỉ có ngươi mới là ta chân quý nhất đại đạo n g ư ơ i vì ta ngay cả thánh đạo dụ hoặc đều có thể áp chế ta làm thế nào có thể bỏ gốc lấy ngọn loại này trần trùi lời tâm tình tuy nhiên ngay thẳng nhưng vẫn là dùng tốt để điền ngũ nương khó nén y c ư ờ i hoành lâm ninh liếc một chút lâm ninh cười ha ha một tiếng nói đi mau ra trong khố phòng trí ít góp nhặt ba mươi vạn cân thiết liệu đủ chúng ta vất vả nửa đêm đánh mau ra không tính là gì các loại lâm truy phương diện phản ứng mới là trọng điểm nghĩ đến khương thái hư khương huynh sắp trở về cũng không biết hắn có thể hay không đau đầu lâm truy phu tử núi đỉnh núi nhà tranh bên trên khương thái hư đem lâm ninh tri ngôn bẩm báo về sau ra ngoài ý định không có đạt được phu tử bất kỳ phản ứng nào các loại một nén hương đốt hết về sau phu tử giống như mới thần du trở về nhìn xem khương thái hư hỏi từ viên chuyến này nhưng có được khương thái hư nghe vậy hơi hơi không người nói trừ thương dân tình nhiều gian khó bên ngoài cũng đang suy tư cứu vạn dân chi đạo phu tử a âm thanh hỏi lần nữa này nhưng có được khương thái hư nghe vậy lại bớt bữa, bữa hình như có do dự nói có chút tâm đắc đệ tử coi là thiên hành kiện quân tử lấy không ngừng vươn lên chỉ có để thiên hạ vạn dân người người đều minh bạch này đại đạo mới có thể khiến cho vạn dân được cứu phu tử nghe vậy sắc mặt dù chưa biến nhắm lại đôi mắt lại mở ra rất nhiều nhìn xem khương thái hư nói tự viên ý chí là muốn để người trong thiên hạ người vì quân tử hư khương thái hư vừa định gật đầu có thể n g h ĩ nghị thanh vân trại bảy đại doanh trại tình hình vô luận như thế nào cùng quân tử không liên quan đến nhau tí nào bảy đại doanh trại bách tính làm công việc đều rất nặng vốn là đều là tầng dưới chót bách tính thường có lẫn nhau chửi nhau sự tính phát sinh ít ít ít mẹ hắn đều là bình thường việc nhỏ đem tổ tông mười tám đời lôi ra đến tiên thi mà nói không dứt bên h a y đương nhiên đại bộ phận mang xong cũng liền xong túi đầu tiếp tục làm việc quay đầu vẫn là đồng chí bởi vậy hắn lại lắc đầu nói chỉ là để dân chúng minh bạch một cái đạo lý chỉ có lao động mới có thể đến chân chính hạnh phúc cát ă n bình. Phu tử tam vấn, này hôm nay thiên b Phu hôm hạ chi tử tam c h n Khương thái hư nhất thời ngại lời, hắn kỳ thật như thế nào không vấn nào, nghĩa vấn này, như lên、trời. Hắn bây giờ còn chưa có không h khổ Thái Hư thời thật thế chỗ chỉ thực khó chưa đều đề tốt giật biết quyết giải giờ lời, ác cực kỳ ư. trời. là tế bây ở chạy có mình á u k h phu tử lại mỉm cười nói tử nói không có ở đây không lo việc đó khương thái hư nghe vậy khẽ giật mình nhưng mà phu tử lại chỉ khoát tay một cái nói đi thôi thân tuệ như khương thái hư phản ứng đầu tiên tự nhiên không phải hoài nghi hắn tại phu tử trước mặt địa vị giao động mà chính là vô ý thức bắt đầu thương hại lên hốt tra i n h ư tới tuyệt không lại nhiều nói khương thái hư hành đại lễ về sau cung kính lui ra thậm chí không có tại phu tử núi lưu thêm trực tiếp trở về thanh vân trại nơi đó chỗ thấy nghe thấy túng cổ chi thánh hiền cũng không từng gặp nhưng khương thái hư cho rằng có lẽ là có thể giải quyết mỗi hai ba trăm năm liền không thể không tiến hành một lần luân hồi lương pháp như có thể thành chính là hắn tiến vào thánh đạo chi cơ chương hai trăm tự thân đi làm hô đại đông sông là thương lan sông một chỗ chi nhánh tại quảng dương quận bến đỏ cầu tàu lâm ninh thở phào một hơi về sau đem đầu vai n ước chừng một cái lập phương tả hữu gang liệu rỡ xuống xoa xoa có chút mọi như đầu vai một cái lập phương sắt nặng bao nhiêu một cái lập phương nước nặng bao nhiêu mọi người tự nhiên biết là một tấn mà s ắ t mật độ gần nước tám lần cũng chính là gần tám tấn một vạn sáu ngàn cân kiếp trước sở bá vương lực có thể gánh đỉnh cũng bất quá gánh ngàn cân chi đỉnh mà thôi mệt mọi liền nghỉ ngơi một chút đ i ề n ngũ nương tiện tay đem hai phe thiết liệu để lên thuyền về sau xuống tới lại sẽ lâm ninh này một phần đưa lên thuyền cùng hắn nói lâm ninh thấy trong lòng tư vị phức tạp xem ra thanh vân trại nữ cường nam yếu hiện tượng y nguyên nghiêm trọng cái này khiến hắn có đem hôm nay đạt được trời lượng điểm công đức toàn bộ thêm đến trường sinh long tượng công bên trên xúc động thế nhưng là phát hiện coi như như thế cũng còn thiếu rất nhiều mao g i a d i ệ t môn cống hiến trọn vẹn tám vạn điểm công đức khoảng cách ma giáo giáo chủ hàng giác thế mà cũng chỉ kém hai vạn điểm đủ để thấy thế ra làm hại tri cự nhưng mà hắn đột phá sơ phẩm công sư liền đã cần mười vạn điểm công đức muốn đột phá trung phẩm công sư trong h ì lịch sử phạm là hai tay dính đầy máu tơi chiến thần có mấy người có kết cục tốt bọn họ hay là trên chiến trường giết chóc mới giết đầu người q u a n quận có thể lâm ninh nếu là mang theo điển ngũ nương đi trắng trận giết chóc thế ra vậy chỉ có thể là nghiêng về một bên đồ sát huống hồ giết không được một nửa thiên hạ tam đại thánh địa đều sẽ giết đến tận cửa vây quét hắn dù cho thế ra có tội tại tam đại thánh địa trong mắt cũng không tới phiên hắn đến giết thế ra là bọn họ thánh đạo căn cơ cho nên con đường này không thông đã trắng trận làm ác không thành nhưng liền tận khả năng làm việc thiệt đi mắt thấy từng chiếc từng chiếc nguyên bản thuộc về mao ra ngàn liệu đại thuyền mở hướng bắc hướng pháp khắc đại sư đem sau cùng một phương tiết h liệu cũng mang tới về sau mấy vị tông sư trừ điển ngũ nương bên ngoài đều có chút thở hồng n g nguyên lai tưởng rằng mao ra chỉ có ba mươi vạn cân thiết liệu không nghĩ tới tại ẩn dấu phụ trong kho còn, còn có dòng g ã ba mươi vạn cân mao ra thiết liệu cũng đều là muốn tặn cho cậu ra chế tạo binh khí dùng c ậ u r a vì đại t ề một ư ơ i hai tốt nhất vọng tộc một trong đất phong bên trong là có tư cách tổ kiến số lượng nhất định quân đội thời gian chiến tranh nghe theo triều đình điều khiển có tác hạ học cung tại tề quốc hoàng thất cũng không sợ bất luận cái gì vọng tộc tạm phản nhưng mao gia còn ẩn tàng nhiều như vậy nhìn cũng là có khác tâm tư chỉ là bọn hắn có tâm tư không sợ lại đem lâm ninh bọn người mệt mỏi cái quá sức nếu để phổ thông khổ lực đến chuyển cũng là một ngàn người không có mấy ngày cũng mang không hết mao ra khoảng cách cầu tàu khá là khoảng cách n g h ngơi thôi lâm ninh đối nằm ở bên cạnh hắn còn tại g ọ n dịu dàng thờ dốc hoàng hồng nhi nói ngươi trước không vội mà về núi mao ra những năm này làm cho bao nhiêu lương thiện nữ hải tử làm k ỹ nữ quảng dương quận bên trong có tên tuổi thanh lâu đều vì mao ra trường khống người kinh nghiệm giang hồ phong phú tìm cách đem những cô nương này toàn diện giải cứu ra, mang về thanh vân trại hoàng hồng nhi nghe vậy hù nhảy một cái hoa dung thất sắc nói tiểu l a g quân ngươi ngươi như thế g i ữ r ồ i sao ngoa tạo lâm ninh náo nhân đau nghĩ một gậy sắt đập phá cái này yêu nữ chán nhìn xem bên trong là cái gì mà kín ngay cả giải thích đều chẳng muốn giải thích lại cùng chính hâm mộ nhìn xem hắn pháp khắc đại sư nói đại sư cũng là lâu dài phiêu bạt giang h ầ người cũng trước không vội mà về núi Cực cho cái lực cùng cho chỉ có thể đường đường chính chính là người, còn có có thể tài, có phòng, có thể ở, biểu hiện tốt, còn có khổ kia khuyên không những họ hắn, thể thể phòng, thể hiện thể phát ngươi tiến núi quảng nói quảng ông, tận bọn ngươi núi. Nói bọn đến sơn đường đường người, trại tài, biểu sát, tù sát ta tốt, về về về sau, Mao láo bị bà. ra ở ở, là dứt lời hung hăng chừng hoàng hồng nhi liếc một chút hoàng hồng nhi giờ mới hiểu được tới sẽ sai ý ngượng ngùng cười một tiếng sau nói ta liền nói tiểu lan g quân là ta giáo bên trong người đem mao ra giết hết sau ngay cả cốt tủy h đều gõ ra lợi dụng một chút dùng mao ra cô lương hống mao ra thợ mỏ bán mạng quả nhiên lợi hại lâm linh nghiêm mà nói ngươi lâu tại hành tẩu giang hồ coi như chưa thấy qua cũng làm nghe nói qua những cái kia phong trần nữ tử thê thảm vận bệnh cái nào không phải một thân thương tồn bệnh kết quả là một q u y ể n chiếu dơm tùy ý trôn bị đánh bị mắng đều là chuyện thường ngày người mang về phía sau núi trước an trí tại đường trong trại ta mang theo linh lung cùng n h i n h i trước lần lượt kiểm tra một lần thân thể có tổn thương ý thương tổn có bệnh chữa bệnh ngang xương nhỏ toàn dưỡng tốt về sau không biết chữ liền an bài lao trần phụ nhân dạy các nàng may và giặt hồ nấu cơm chi pháp biết chữ cũng làm cho các nàng đi theo làm một ít thời gian việc nặng mài trên người các nàng phong trần khí về sau lại an bài các nàng giáo quạng sắt công biết chữ tóm lại chỉ cần a n về hát ận đều sẽ có cái kết cục tốt hoàng hồng nhi một mực mắt sáng sáng ngời nhìn xem lâm ninh các loại lâm ninh sau khi nói xong một hồi lâu vẫn sâu nhìn xem hắn thẳng đến lâm ninh như mày đến nàng mới hé miệng cười một tiếng nói nếu có không an phận cảm thấy lao động vất vả đây này lâm ninh lắc đầu nói tại ta sơn trại lao động là mỗi m một người đều phải sinh tồn căn bản ngay cả chúng ta đều muốn tự mình xuất động làm lao động tay chân chẳng lẽ còn muốn nuôi một đám đại gia đại nương hay sao không muốn lao động cũng giữ lại không được sớm đổi ra ngoài không chút lưu tỉnh nhàn thoại nói đều đi làm việc đi như thế nào không có vấn đề a hoàng hồng nhi cười nghe h ạ o âm a ta n nói, h thể có, có c vậy nhìn xem lâm ninh hé miệng cười một tiếng lại cùng điền ngũ nương gốn gối khé trào về sau quay người biến mất ở trong màn đêm Pháp khắc chút nhìn có đại sư có chút ngưỡng mộ nhìn lâm ninh liếc m không không ộ là ánh t c mắt t h kinh ngạc nhìn xem hắn phát khắc đại sư sở lấy đầu chọc cười hắc hắc nghiệm tiếng nghiệm phật về sau cũng bay người rời đi lâm ninh đối điển ngũ nương cùng lưu lại yến chẳng nói các loại bắc thượng một trăm linh dặm về sau muốn từ thuyền đội xe cấp trên dòng nước quá gấp không thích hợp đi thuyền đến lúc đó chúng ta còn phải lại bận b ệ u một lần mặt khác trước đó không nghĩ tới mao ra lưu giữ nhiều như vậy thiết liệu phía trước chuẩn bị ngựa thổ cùng xe hàng không đủ à. yến trọng gật đầu nói kém một nửa hiện tìm trong vòng một ngày chưa hẳn đi gấp lâm ninh khoắt tay nói không cần phải gấp gáp chậm rãi tìm bởi vì nước sông là ngược dòng cho nên nếu có người kéo thuyền thuyền tốc độ liền sẽ tăng nhiều hết thẻ bảy đầu thuyền yến bá ngươi đi đầu một bước đi kiếm ngựa thổ cùng xe ngựa ta cùng đại đương ra một người kéo một đầu thuyền đi lên đi đầu sau đó đến trôi chạy cầu tàu lại gỡ thuyền chứa lên xe từ nhân thủ của ngươi hộ tống bắt đi chúng ta trở lại kéo thứ hai bị như thế thời gian của ngươi liền đầy đủ chờ ngươi kiếm tốt ngựa thổ cùng xe ngựa chúng ta sẽ cùng nhau hành động t i ế n trọng nghe vậy nửa ngày không nói nên lời cuối cùng nói hạ mình cùng như trên ăn người ta gặp qua có thể cam tâm làm khổ lực thậm chí xả thân khi người kéo thuyền người đầu ta một lần thấy trước đó ta kỳ thật cũng không quá lý giải thánh nữ lựa chọn nhưng bây giờ ta có chút minh bạch dứt lời yến trọng chắp tay thi lễ sau rời đi sau cùng lâm ninh đối điển ngũ nương cười nói đều là ta suy nghĩ lung tùng không những mình không được sống yên ổn còn muốn cực khổ nương tử đi theo chịu khổ bị liên lụy ta chi tội dứt lời muốn cho điện ngũ nương cúc cái cung có thể căn bản bại không đi xuống điện ngũ nương hai tay nắm hai cánh tay của hắn mắt phượng bên trong bao hàm nhàn nhạt, nhạt cười yêu ớt nói phu sướng phụ t h u y thế nhân đều là như thế ta lại bằng gì ngoại lệ còn nữa tiểu ninh ngơi ư ý chí càn không chí muốn tạo phúc bách tính mở vạn thế chi thái bình ta chỉ có cao hứng như thế nào lại trách ngươi lâm ninh ngượng cười hai tiếng lại thâm tình nói đợi này kỳ thật ta vốn không chuẩn bị mệt mỏi như vậy thế nhưng là có chút sự tình nhưng lại không thể không làm chỉ mong có một ngày lại không người có thể uy hiếp được chúng ta đến lúc đó ta lại cùng nương tử mỗi ngày nhìn chiều dương mọc lên ở phương đông thường d á n g chiều mặt trời lặn chúng ta mang theo chúng ta hải nhi mang theo xuân di tiểu cựu nhi còn có nam nam đi thuyền dọc theo thương lan sông đi thẳng đi đại hải đến trời cùng biển giao tế địa phương nhìn xem đ i ề n ngũ nương nghe vậy n u cười trên mặt d ầ n sâu trợ phu của mình lòng ô m g trí lớn thủ đoạn tin phục giang hồ anh hào cam tâm vì đó sử dụng thủ đoạn như thế lại không phải một cái lòng tràn đầy quyền thế phú quý người còn như thế ôn n u quan tâm đối nàng cuối thu gió đêm tuy có chút lạnh nhưng lại quét nàng trong lòng ấm húp hình như có chút xe nàng chậm rãi gật đầu nói tiếng được nương tử kia chúng ta đi kéo thuyền đi nhìn xem lâm ninh có chút xấu hổ sắc mặt điền ngũ nương h é miệng nhàn nhạt, nhạt cười một tiếng tuyệt không nói thêm cái gì mà chính là đi đến phía trước nhất một chiếc thuyền từ trên thuyền gỡ xuống một đầu thô to dây kéo thuyền dây kéo thuyền so với nàng cánh tay còn lớn hơn rất nhiều điền ngũ nương đi đến phía trước hơi hơi mở ra dây kéo thuyền nhất thời kéo căng trên thuyền t h ủ hành cờ thao thuyền tay thấy chi bận bịu tỉnh táo lại khàn dọc hô kéo bờm kéo bờm đại thuyền chậm rãi tiến lên lại càng đi càng nhanh lại không thể so xuôi dòng chạy xuống lúc ch đi đến thứ hai con thuyền trước bắt trước làm theo dẫn dắt đại thuyền ra tốc tiến lên lâm ninh không phải nhất định phải làm những n à y không thể cũng không phải nhất định phải điển ngũ nương mệt nhọc không thể chỉ là cuộc sống của kiếp trước kinh nghiệm nói cho hắn cùng một chỗ đồng cam cộng khổ qua đi tình cảm thường thường mới là vững chắc nhất cũng là hạnh phúc nhất đương nhiên trừ cái đó ra hắn còn từ đầu đến cuối cho rằng tông sư bực này có được xa xa siêu việt người bình thường năng lực siêu phàm lực lượng tác dụng lớn nhất không phải dùng để giết người mà chính là dùng để lao động Lại không chương hai n trăm linh một 201, đại chiến bộ phát quảng dương quận phủ thái thú nhìn xem đường tác vì xuống khóc lớn người trẻ tuổi quảng dương quận thái thú tôn uy đau đầu mất nước Mao ra phát s i người h chuyện lớn n vậy, phủ h t ngươi. Ngươi trẻ h ú n tuổi là mao ra cá lập lưới trường hợp bị phái bên ngoài làm việc ngược lại trốn được nhất mệnh tiến về phủ thái thú đến cầu viện chỉ là thái thú tôn uy lại không giống ngày bình thường nhìn thấy người mao ra như vậy vẻ mặt ôn hòa hữu cầu tất ứng chỉ là trở ngại cự thất thế lực quá lớn lại thêm là lâm truy cầu ra quan hệ thông giận, ra hắn nếu dám đắc tội mao ra tất nhiên khi không dài cái này quan thậm chí còn khả năng dẫn tới đại họa sát thân cho nên chỉ có thể ẩn nhận không phát chỉ cầu sớm ngày lên trước đến nơi khác chỉ là dưới mắt mao ra đều xong co n bê một cái cá lọt lưới cũng dám tiêu căng như thế quả thực khinh người quả đáng tuy nhiên đến c ù n g cố kỵ phía sau cậu ra tôn uy vẫn là không có trực tiếp phát tác mà chính là để ép tính nhẫn mại c h ậ m dãi nói ngươi chớ có s ấ t ruột bản quan đã phái người đi cùng đi lên chỉ cần có thể tìm tới bọn họ đặt c h â n địa bản quan lập tức dâng thư triều đình mời được tác hạ học cùng cao nhân đến đây thanh t r ư ớ c tạc nhân bọn này mạnh tặc trừng năm vị công sư lấy bản phủ lực lượng làm sao có thể dựa vào chính mình nhưng mà không chờ hắn lời nói xong mao ra người trẻ tuổi liền cùng luật nói lấy cơ ớp n g ư ơ i dám không có chút nào hành động ta nhất định tự thân đi lâm truy tìm ta nhà cô tổ mẫu hảo hảo tố cáo ngươi ta muốn ngươi lập tức phát b i n h đem ta mao ra tiền hàng đều cấp v ề tôn uy nghe được sau cùng một lời rốt cuộc minh bạch cái này mao ra hậu sinh vì sao như thế phấn khởi ngay cả mặt ngoài bi vẫn đều nhanh không giả bộ được trong mắt tỏa ra tham lam lo nghị qua n mang đúng vậy à mao ra đích mạch t o à n xong mao ra tộc người chết không sai biệt lắm chỉ còn hắn một cái này lớn như vậy gia tài chẳng phải là liền tất cả đều là hắn tôn uy không khỏi đối cái này không biết sống chết người trẻ tuổi cảm thấy bị a y đầu thai bản lĩnh không mạnh làm mơ bản lĩnh ngược lại là mạ coi như mao ra tiền hàng toàn bộ tìm trở về tám thành cũng muốn lọt vào cậu ra trong t u i heo vị này mao ra chi thứ có thể mò lấy một cọng lông cũng không tệ có lẽ cậu ra cũng ước gì mao ra dứt khoát chết cái lưu loát nghĩ đến đây tôn uy đối tả hữu người n h á y mắt lập tức có người tiến lên tại mao ra người trẻ tuổi trong kinh hãi che miệng của hắn đem hắn đánh ngất x ỉ u dẫn đi tôn uy đối bên người phụ tà nói hạ lệnh để người xa xa đi theo thật nhân tuyệt đối không nên chọc giận bọn họ những tông sư này tự có lâm truy người tới đối phó chúng ta muốn trêu cho gấp quay lại đến ám sát bản phủ ai có thể ngăn được vâng chi tiết mao g i a tích lũy trăm năm đầy trời t à i phú hôm sau buổi chiều khi lâm ninh điền ngũ nương yến trọng ba vị tông sư đem tất cả mao g i a gan còn có lương thực tài vật toàn bộ chuyển chu đội xe đưa lên bắc hướng hành trình về sau điền ngũ nương còn tốt lâm ninh cùng yến trọng sắc mặt đều có chút trắng bệnh đứng lên lâm ninh thậm chí cảm giác được hai tay sưng đau nhức hai chân bụng rùn tuy là tông sư cũng không phải động cơ vĩnh cửu a bất quá hết thệ đều là đáng giá có cái này một nhóm hàng hóa sơn trại mùa đông này liền tốt qua lâm ninh một bên giút điền ngũ nương xoa bóp cánh tay một bên cười nói điện ngũ nương từ chối nhã nhặn hàn phục thị mỉm cười nói ngươi cho mình thi t r â m tươi sống máu đi ta còn tốt lâm ninh hỏi yến trọng muốn hay không đâm hai t r â m yến trọng cười khổ x i n miễn lại nói ta vẫn là trước trở về quảng dương quận thánh nữ cùng pháp khắc đại sư đều tại mời chào nhân thủ ta đi chuẩn bị kỹ càng tàu thuyền bên này cũng còn phải lại chuẩn bị có chút l ớ n xe quạng sắt công có thể đi đường tiến lên những nữ nhân kia sợ là không rời nổi bước chân lâm ninh đạo thanh tân khổ về sau yến trọng không người rời đi nhìn ra được yến trọng đối lâm ninh cách nhìn lại phát sinh chút biến hóa tự nhiên là hướng tốt phương hướng biến các loại yến trọng đi xa về sau điện ngũ nương liền gặp lâm ninh không còn trang nhai răng trận mắt gọi đau bớt nhức đã b u ồ n cười lại đau lòng đỡ lấy hắn tìm một chỗ thanh thạch sau khi ngồi xuống xoay người ngồi xuống tự mình thay hắn ngảo nặn lên hai c h â n tới nhìn xem xưa nay thanh lánh điện ngũ nương giờ phút này như nhà dân tiểu tức phụ đồng dạng thấp lấy thân thể tại này phục thị mình lâm ninh tâm lý cảm động không khỏi có chút chật vật giơ lên cánh tay nhẹ nhàng phủ phủ điện ngũ nương gương mặt điện ngũ nương nâng lên mắt v ư ợ n g hơi hơi l ư ờ n hắn một cái nói còn không mau mau dùng trâm lâm ninh cười hắc, hắc lấy ra tùy thân ngân trầm cho mình dùng một v kỳ thật hắn đã sớm có thể làm như vậy nhưng nếu làm như vậy lại thế nào tại hiến trọng trước mặt cho thấy hắn không giống bình thường đâu không thể không nói giả vờ giả vịt vĩnh viễn là mua chuộc nhân tâm thủ đoạn tốt nhất một cái có thể vì dưới trướng lưu dân làm được loại tình trạng này người chẳng lẽ không đáng hiệu chung các loại trên bến tàu bởi vì lúc trước hung thần ác sát thống nhất ăn mặc không phu quân đều t á n đi lại khôi phục biển người tới lui cũng rất nhiều người ánh mắt đều dừng ở một đôi tuấn nam mỹ nữ trên thân lúc lâm ninh nhìn ra điền ngũ nương không lớn tự tại cũng không phải sợ người lạ chỉ là điền ngũ nương trời sinh tính t ĩ n h hắn liền hỏi là đi trong thành tìm cái mộc mạc tr hay là trực tiếp về núi điền ngũ n ư ơ n g dù sao tuổi trẻ cũng n g u y ệ n ý thử một chút chưa bao giờ có thể nghiệm khẽ mỉm cười nói đi bên trong xem một chút đi tốt nhất có thể đợi được hồng nhi trở về lâm linh nói đoán chừng cũng nhanh này công việc người bên ngoài tới làm không đáng tin cậy thiếu bất động mạnh để nàng làm phù hợp đoán chừng đã trên đường đi chúng ta đi trước đi dạo cái đường phố dứt lời hai người tại dân chúng vây xem bên trong đột nhiên biến mất không thấy gì nữa lấy hai bọn họ tốc độ động tác nhanh chóng đã vượt qua dân chúng tầm thường quan sát năng lực ngược lại là hù mọi người nhảy một cái có nhắc gan thậm chí quỳ xuống đất dập đầu coi là nhìn thấy thần tiên đông bình thành là một tòa so du lâm thành lớn không ít quần thành thành nội cũng phồn hoa rất nhiều chỉ là bây giờ ăn quen thanh vân trại xào rau chi pháp lại đến ăn nấu ra thức ăn hương vị liền kém rất nhiều kỳ thật trong thành cũng chưa chắc có sơn trại tốt ngồi tại một gian cựu lâu lầu hai gần cửa sổ vị trí đ i ề n ngũ nương chỉ kẹp một đ ô a đồ ăn liền để xuống bất động về sau nhẹ nói không dụng ý bên ngoài cao lãnh như đ i ề n ngũ nương kỳ thật cũng là một cái ăn hàng t i ê n tử mỹ thực không ngon quả thực ảnh hưởng tâm tình lâm ninh cười ha hả nói đều có các chỗ tốt đợi ngày sau thế đạo an bình long môn khách sạn khai biến thiên hạ vậy chúng ta đi cái kia du ngoạn đều có nơi đặt chân cũng có thể ăn vào sơn trại hương vị ha không nhất cử lương t i ệ n tuy nhiên cũng vẫn là nhìn nương tự ý tứ ngươi thích ra ngoài du lịch chúng ta liền đến chỗ dạo chơi không thích tại sơn trại đợi cũng rất tốt cùng với ngươi mặc kệ ở đâu đều tốt đ i ề n ngũ nương nghe vậy cảm động chỉ có ba phần buồn cười chiếm bảy thành đối với cái này càng ngày càng sẽ tiêu nói xảo ngữ phu quân nàng không còn biện pháp nào nhưng là tuy nhiên biết rõ đây đều là hoa ngôn xảo ngữ vì sao trong lòng như cũ cảm thấy vui vẻ đâu nghe nói sao nghe nói sao thanh châu bên kia đột nhiên đánh lên lần này là thật đánh lên ông trời của ta vừa mới truyền tới tin tức lão thần người thật giống như đ i ê n lúc đầu một điểm động tĩnh đều không có kết quả một mạch xuất động mười vạn đại quân cường công thanh châu nếu không phải đ i ề n đại tướng quân vừa lúc ở thanh châu thanh châu kém chút liền bị công phá thật thê thảm a nghe nói chết hết mấy vạn người còn không chỉ đâu ta cậu em vợ mới từ giang châu bên kia tới hắn nói sở u ố c bên kia cũng đã nhanh kìm nén không được liền muốn động thủ ai thế đạo này à càng khó đi đang lúc vợ chồng trẻ nói không lắm dinh dưỡng lời tâm tình cũng cảm thấy ngọt n g à lúc đột nhiên dưới lầu đường đi chuyển đến từng đợt tiếng ồn à o lời này lại làm cho lâm ninh cùng điển ngũ nương hai người sắc m t hai n phương hướng đánh lên.、Bực、này h Châu Bực l ạ c h i ế người một khi bộc nơi ù đơn đánh giản liền lắng、lại. Nếu là phía Nam Giang châu bên kia cũng lên chiến hỏa, Trung Nguyên Thiên náo lại. kia loại là Hạ Châu phía hỏa, cho h ra các bác tử, t ơ n nam lúc, ai đến ngăn cản. n g g xôi ai Hai lúc, ư liếc nhau về sau điền ngũ nương nhũ mày nhưng nàng cùng lâm ninh khác biệt nàng còn không có sâu như vậy xa vì thương sinh lo lắng ý chí nàng chỉ là lo lắng lâm ninh bởi vì nàng biết lâm ninh tâm tư lâm ninh lại bất đắc dĩ lắc đầu nói số phận đã định còn ai có thể mạnh ngăn được chúng ta làm chúng ta có thể làm hết thảy nếu như thật vẫn còn như thế lại có thể có biện pháp gì t h i ê nay hạ này thương sinh, không phải chúng này t một cái đoạn nhỏ sơn t đến. biến thành dê hai chân thê thảm cảnh ngộ là mũi trong đó người vợ đều không đành lòng xem nặng nề lịch sử Kiếp trước h ắ ngày mai h hầu n g n đi đọc qua l mắt mắt vạn quan thiên liền muốn thành tựu võ thánh quá trình này đối điện ngũ nương đến nói ngàn năm một giờ cực kỳ trọng yếu tuy nhiên cũng may không có chờ có lâu ánh nắng chiều còn chưa hoàn toàn tăng hết đại đông trên sông liệt liệt gió bấc bên trong liền tài liệu thi lên không cạn sòn phấn hương khí ba chiếc năm trăm l i ệ u trên thuyền lớn c h ở đầy v a n h oanh y h n yến hướng cầu tàu chậm rãi lai tới vào đầu một thuyền bông tàu này thân thể bích sắc váy thân hình lộ ra như thế m ả n h mai mà tại ba chiếc đại thuyền sau lưng lại có dòng d ã năm đầu đại thuyền chở một đám mình trần đại hán từng cái tại ánh nắng chiều hạ tản ra màu đồng cổ q u a n trạch tuy nhiên nhìn ra được ánh mắt của những người này đều gắt gao nhìn chằm chằm phía trước này ba chiếc thuyền bao quát trước mắt vị tiêu đầu trọc đại sư đừng nói những cái tia phổ thông nữ tử nương tử ngươi không đều đã gọi nàng hồng nhi điện ngũ nương nghe vậy lắc đầu nói ta không có bị mê hoặc qua nếu không kiếm tâm sẽ có cảnh báo lâm ninh buồn cười nói nàng lại không có bao hàm gia tâm chỉ là dùng chút ít thủ đoạn đến cố ý thân cận ngươi đương nhiên nàng bạn tâm cũng là muốn thân cận ngươi tự nhiên phát hiện không điện ngũ nương ngạc như nói vậy ngươi chuyện gì xảy ra nàng đối ngươi dùng tới những thủ đoạn này ngược lại lên phản tác dụng hay sao lâm ninh cười gật đầu nói ma giáo bộ kia p h á p môn cùng di hồn diệu pháp khả năng cùng giới t r ò nhau có chút oan ra ngõ hẹp cảm giác nàng càng như vậy đối ta trong lòng ta càng là tỉnh táo thậm chí sẽ xảy ra lên một chút phản cảm chi ý về sau nàng biết được về sau cũng không dám tái sử dụng những này thủ đoạn nhỏ như thế nào muốn học không muốn học điền ngũ nương ngẫm lại lắc đầu nói ta tại những bàn môn t ạ đạo này không lắm thiên phú không giống tiểu ninh ngươi chỉ cần muốn học liền có thể học được mà lại đã nàng không có ác ý trong lòng vốn là muốn thân cận tại ta ta cần gì phải tránh xa người ngàn dặm tiểu ninh nếu không có hồng nhi cũng không có thổ hành cờ vậy ngươi hôm nay liền sẽ không như thế thuận tiện chúng ta sơn trại hay là quá nhỏ chút tam thúc bọn họ có thể tại thương lan trong núi x ư ơ n g hùng phóng nhãn thiên hạ liền bất lực cho nên ngươi nên ở nàng tốt một chút lâm ninh nhẹ nhàng thở dài về sau gật gật đầu đ i ê n ngũ nương vừa bực mình vừa b u ồ n cười nếu không phải lâm ninh võ công kém nàng quá nhiều nàng đều muốn h ả o h ả o cùng hắn đọ sức một phen tiểu lan g quân tỉ tỉ chúng ta trở về á thuyền cập bờ về sau hoàng hồng nhi phảng phất giống như tiên tử hạ phàm không chờ thuyền tấm bông xuống người liền tung bay ra nàng làm như vậy có chút ít cho trên thuyền thanh lâu nữ tử nhóm an tâm chi ý lấy nàng dạng này cao cường thủ đoạn cũng sẽ không t ừ trên thân các nàng mưu mưu đồ gì đ i ề n ngũ nương khẽ vớt c ầ m nói âm thanh vất vả hoàng hồng nhi nét mặt tươi cười như hoa yếu ớt sợ hai tinh mâu rất là rung động lòng người hé miệng cười nói nơi đó có tỷ tỷ vất vả ta trên thuyền đều nghe nói tỷ tỷ cùng tiểu lan g quân thế mà làm lên người kéo thuyền tiểu lan g quân thật sự là nhân tâm t h tỷ dạng này thần tiên nhân vật ngươi cũng bỏ được như vậy dùng hẳn là chờ ta trở lại lại kéo thuyền nhà lâm ninh rút rút khoe miệm mắt nhìn nàng so dây kéo thuyền thô không tuy nhiên lúc này hiển nhiên không phải nghĩ những thứ này sự tỉnh thời điểm hắn ho khan hai tiếng hỏi tổng cộng bao nhiêu người hoàng hồng nhi cười nói tổng cộng là sáu trăm hai mươi tám người tuy nhiên có chút đã là t r ư ừ n g ba mươi tuổi la hậu có t r ư ờ n g một trăm n g ư ờ i còn có một ư ơ i năm tuổi hạ tiểu nha đầu cũng có hai trăm n g ư ờ i bữa bữa lại ý vị thâm trường cười nói không nên xem thường quảng dương quận a bên trong hay là có mấy cái tuyệt sắc ấy tiểu lan g quân ngươi nhìn một cái có thích hay không đều là thanh quan nhân hay là trong sạch thân thể nha nói hướng đ ă n g từ trên b o n g thuyền cẩn thận từng ly từng tý đi xuống mấy tên đã mặc vào áo choàng cô nương chỉ, chỉ. mấy cái này trẻ tuổi nữ hài tử không phải hoàng hồng nhi như vậy giả mảy mai các nàng là chân chính yếu lối đi đường cũng đều là liên hoa thoái bộ dáng người chập trần thức tha những cô nương này đều là mao ra tốn hao giá tiền rất lớn mời cao nhân chuyên môn điều trị ra hấp dẫn nam nhân mao ra bởi vì nữ nhân mà làm giàu ở trên đây phá lệ bỏ được dùng tiền cho nên mấy cái này thanh quan nhân cho dù tại tây bắc c h i địa cũng không d ư ớ i tại lâm truy cùng giang nam các loại phồn thịnh c h i địa hoa k h ô i mai lan trúc cúc đều có mùi thơm mỗi một bức mỗi một cái động tác mỗi một cái ánh mắt đều hấp dẫn con mắt người khác nếu không phải như thế pháp khác đại sư cũng không đến nỗi thất thố như vậy hoàng hồng nhi vốn là nghĩ t r e o cợt t r e o cợt lâm ninh xem hắn sẽ có như thế nào biểu hiện lại không nghĩ rằng lâm ninh chỉ nhìn liếc một chút về sau liền rơi ánh mắt đ ố i bên cạnh điền ngũ nương nói trở về sau để tuyết di an bài những cô nương này hảo hảo lao động một đoạn thời gian đem trên thân cỗ này pháo hoa phong trần khí r ử a đi lại đem thể cốt rèn luyện cường tráng chút mới có thể lưu lại điền ngũ nương hơi kinh ngạc nhìn lâm ninh liếc một chút gặp hắn không giống giả mạo liền gật g ậ đầu hoàng hồng nhi kinh thanh hô tiểu lan quân ngươi như vậy chẳng phải là phung phí của trời đi tới gần mấy cái kia thanh quan nhân cũng nhao nhao hoa rung tất h sắc lại nghe lâm ninh thẳng như nói cái gì gọi là phung phí của trời mao ra dạng này đợi các nàng là vì lợi dụng các nàng để đạt tới mao ra mục đích làm như vậy thoạt nhìn là có loại bệnh trạng vẻ đẹp nhưng lại cực thường tổn thân thể của các nàng khỏe mạnh người hỏi một chút các nàng có thể từng nghe nói qua bên người cái nào sống đến năm mươi đều nói hồng nhan bận bệnh tuy nhiên nói m ỏ đợi các nàng rửa sạch một thân phong trần khí hảo hảo quy luật làm việc và nghỉ ngơi làm phiền làm rèn luyện rèn luyện thân thể ta liền không tin có cái nào không sống tới sáu mươi ăn hưởng tuổi già dứt lời Thấy phát khắc đại sư vội nói tiểu lan quân hai người này tại quặng sắc công ở giữa rất có uy tín ta đi quặng mỏ nhấc lên sơn trại d i ệ t bao gia hiện tại muốn thu người hai bọn họ liền dẫn đầu hưởng ứng còn cố ý về nhà tiếp lao nương một đạo đến đây một thanh âm cùng thất giọng pháo đại hán trầm giọng nói ta không phải bao giang ập đi chỉ là đến đó làm công việc lấy một miếng cơm ăn có thể mao ra quản sự không phải thứ gì là mười phần sống chỉ cấp ba phần tiền lâm ninh mỉm cười nói vậy ngươi có thể đi a ha? hai tên đại hán cùng một chỗ lắc đầu trước đó người k i a đ áp mao ra quặn mỏ chỉ có thể tiến không thể ra ta mình không sợ chết lớn không liều cho cá chết lưới rách nhưng bọn hắn cầm ta lão nương uy hiếp ta không có cách nào khác chỉ có thể thụ bọn họ nghiện ép kỳ thật ta còn khá tốt mao ra quản sự thấy ta cao lớn mạnh không dám khinh người quá đáng có thể những cái kia bị lừa bán lừa gạt người tiến vào mười trong đình muốn sống sinh mệnh chết ba đình người còn có năm đình là bị đánh chết mao ra làm đủ trò xấu có thể một mực không người dám trêu chọc nếu không phải đại vương đánh tới d i ệ t bao ra ta sớm tối cũng phải bị tính kế mà chết ta chết không sợ liền sợ ta lão nương không ai dưỡng lao tòng trung bây giờ trốn tới không cần tiếp tục thụ này bẩn thiệu khí một cái khác đại hán n g ộ t ngạt rất nhiều chỉ nói câu ta cùng trần long không sai bị lắm lâm ninh nghe được đại hán chi danh về sau nhìn nhiều hắn liếc một chút lại hỏi người thứ hai nói vậy ngươi kêu cái gì thứ hai đại hán nói ta họ lý gọi lý thiết lâm ninh t h ở phảo liền sợ hắn gọi lý liên kiệt gật gật đầu về sau lâm ninh nói nhiều lợi vô ích các loại hai vị đi chúng ta sơn trại tận mắt nhìn thấy một phen liền biết thanh vân trại đến cùng là địa phương nào mặt khác ta cũng không phải là sơn trại c h i chủ đây là nương tử của ta nàng mới là hai tên đại hán nghe vậy sắc mặt biển biến nhìn về phía thanh lanh tuyệt mỹ không giống nhân gian nên có điển ngũ nương há hốc mồm không biết nên nói cái gì lâm ninh ở một bên t h ả n như nói n nương tử của ta chính là võ thanh phía dưới đương thời trí cường giả chúng ta vì cái gì dám bị tiêu diệt bao ra chính là bởi vì có nương tử của ta tại lời vừa nói ra không đề cập tới trần long lý thiết hai người quanh mình những cái kia né tránh ra đến lại lưu tâm nghe lén thanh quan nhân、nhóm. cũng không khỏi kinh hô liên tục tại cái này đối nữ t ử rất không hữu hảo thế đạo bên trong lại có nữ nhân làm đến bước này trở thành thánh nhân phía dưới trí cường giả sao lâm ninh tự nhiên sẽ không để cho điền ngũ nương trước mặt mọi người biểu diễn một phen kiếm đạo mà chính là đối hoàng hồng nhi cùng pháp khắc đại sư nói tiếp xuống các ngươi là hộ tống bọn họ đến s â n trại hay là cùng chúng ta một đạo về núi ngày mai này một trận ngàn năm khó gặp một lần có muốn hay không đi xem đây còn phải nói thánh nhân thành thánh chính là tam đại trong thánh địa trừ giải rác mấy người bên ngoài tuyệt đại đa số cũng không có người có thể quan sát bực này cơ hội vạn kim khó đổi tiến trọng v ẫ nghe t ư ơ n đối vậy khẽ ắ n b i trong t mày rương mắt nhìn về phía lâm linh chỉ là lâm n i n h thanh tú khuôn mặt bên trên giờ phút này lại tràn đầy kiến nghị không lưu tỉnh hai người đối mặt sơ qua về sau tiến trọng chậm rãi gật đầu nói vâng lâm n i n h như âm thanh sau đó đôi điền ngũ nương mỉm cười nói chúng ta đi thôi điền ngũ nương gật đầu tất cả lâm n i n h đưa tay khoác lên nàng đầu vai một đạo kiếm ngân vang tiếng vang lên điền ngũ nương liền dẫn lâm n i n h như phi tiên tại trước mắt bao người lên không bay về phương xa Hoa, nhiên những thanh hay những khỏa vang kia kia trận trận tiếng tử, sát từng bất tàn tâm luận ngạc lên, nữ quảng công, nguyên bản cái cái vô là lâu là ngay cả pháp k h ắ c đại sư đều niệm tiếng n i ệ m vật mấy cái thả người lại tựa như có thể thuấn gì mấy lần liền biến mất không thấy gì nữa lưu lại mấy t u y ể n đối tương lai tràn ngập ước mơ nam nữ thanh vân trại long môn khách sạn ánh trăng thanh lánh giống như nước trong khách sạn không có bàn giường lúc này dù còn chưa tuyết rơi nhưng ban đêm nhiệt độ không khí đã rất thấp bất quá đối với người tập võ điểm ấy lạnh leo tự nhiên không tính là gì đông vương y nhân vẫn như cũng là một thân màu trắng váy được khăn che mặt trắng ngồi tại mạc phỉ đối diện nhìn xem nàng mượi phần tiểu tụy gương mặt cao mày nói ngươi lúc trước không phải cũng cùng ta nói người nhà họ mạc phần lớn đều là vương bắt đ nếu không phải bọn họ người cái kia con rùa cha có lẽ chưa hẳn có thể làm ra loại kia táng tận lương tâm sự t ì n h ngươi nói từ nay về sau cùng bọn h ắ n ân đoạn nghĩa tuyệt bây giờ tại sao lại là cái bộ dáng này đông phương y nhân tự nhiên minh bạch nói tới nói lui làm về làm đạo lý nhưng cũng chỉ có thể dạng này ă n ủi mặc phỉ trầm mặc một lúc lâu sau nói khẽ đại sư tỷ ta muốn đi tình người nam đông phương y nhân nghe vậy biến sắc cao giọng nói ngươi muốn xuất r a mặc phỉ trầm rãi rơi lệ nước nở nói đại sư tỷ này nhân gian sao cứ như vậy khổ đâu không được đi đ ô n g phương y nhân còn chưa nói chuyện ngoài cửa truyền đến một thanh âm cửa phòng đ ẩ y ra liền gặp hầu ngọc xuân uy phong lấm liệt t i ề n đến lớn tiếng nói phỉ phỉ ngươi đừng khổ sở đã cha ta đã tỉnh về sau lại tại ngươi trước mặt sách báo thù hai chữ ta chính là d ù a đen vương bắt đản g từ nay về sau ta chỉ cùng hắc băng thai đối nghịch giúp đại sư tỷ đối phó đám cháu kia ngươi yên tâm có ta ở đây nhân gian liền sẽ không khổ đ ô n g phương y nhân đều không để ý tới so đo hầu ngọc xuân vô lễ mở to mắt nhìn về phía hắn tràn đầy kinh ngạc thật giả tuy nhiên nhìn một chút nàng liền có chút hiếu kỳ làm sao gương mặt này bên trên biểu lộ chương ù n g t a n h hai trăm linh ba thánh đạo c h i nạn hầu ngọc xuân mang cho mạc phỉ chấn động so mang cho đông phương ý nhân chấn động lớn hơn nàng thích tiểu hầu tử cho nên càng hiểu biết hầu ngọc xuân đối nàng tra hận sâu bao nhiêu mà lại mạc vân không xác thực làm bị h ổi hắn bán hầu và thiên đổi bắt hầu ngọc xuân hoàn toàn không cân nhắc nàng cái này làm nữ nhi cảm t h ụ cùng tình cảnh thậm chí tại nguy hiểm thời khắc bỏ xuống nàng một mình chạy trốn cái này khiến mạc phỉ hoài nghi nàng có phải là hắn hay không con gái ruột nàng đều như thế hận mạc vân không lại càng không cần phải nói bị hại cửa nát nhà tan hầu ngọc xuân hầu ngọc xuân cũng ở trước mặt nàng mấy lần thề tất yếu đem mạc vân không rút gân nổ xương chặt thành thịt nát cho cho ăn mạc phỉ hoàn toàn chính xác hận mạc vân không tàn nhẫn vô tình cũng hoàn toàn chính xác sẽ không ngăn cản hầu ngọc xuân báo thù nhưng nàng không phải mạc vân không nàng làm không được chân chính quên cha c o n t ì n h không thể chân chính ngồi nhìn hầu ngọc xuân xử lý cha nàng mà thợ ơ cho nên có thụ dày v ò nhưng bây giờ hầu ngọc xuân vậy mà nói hắn muốn quên cựu hận nhìn xem nửa tin nửa ngờ hai nữ hầu ngọc xuân thở dài một tiếng n g a khí trầm trọng nói cha ta ngày mai liền muốn thành thánh đông phương y nhân mạc phỉ hầu ngọc xuân bị hai người ánh mắt nhìn chịu đựng không được trong lòng không khỏi hoài nghi linh hồn của hắn đạo sư vị trại chủ kia phu quân ngày bình thường là thế nào làm được đối mặt ánh mắt như vậy còn có thể thờ ơ ho khan hai tiếng về sau hầu ngọc xuân ngự trọng tâm trường nói cha ta nói hắn không hy vọng ta sống tại trong tự hận một cái lòng dạ hẹp hòi nam nhân một cái chịu không nổi bị khuất nam nhân chú định được không đại khí cũng không đáng đến nữ nhân phó thác nam đó vì mẹ ta cha thụ a t bao nhiêu bị khuất đông p h ư ơ n g y nhân dạng này hận thế đấu kỵ t h người nghe đến đó sắc mặt đều mềm mại nói khẽ lao hầu ra cùng ngọc hoa công chúa sự tình xứng đáng thiên cổ ca tụng một cái là cao quý sở quốc công chúa một cái chỉ là nho nhỏ sơn tặc c h ỉ t i ế c hồng nhan mặc mệnh hầu ngọc xuân đối với hắn nương ấn tượng cũng không sâu cho nên chỉ là bữa bữa sau đó tiếp tục nói ra ta phải giống như cha ta học tập từ nay về sau quên cựu hận dù sao cha ta còn sống phỉ phỉ ngươi chỉ cần giống như ta từ đây lại không nghĩ người kia không còn sách người kia chúng ta chỉ coi hắn không tồn tại chúng ta về sau nhân sinh liền sẽ không gian nan ta có thể cam đoan với ngươi vì ngươi hai tay của ta kiếp này tuyệt sẽ không nhiễm một giọt người kia máu tươi tiểu hậu tử m ạ c phỉ giờ phút này thật cảm thấy một nháy mắt nỗi khổ trong lòng trong lòng khó đều tan thành mây khói t ừ ảm đạm không ánh sáng trong bóng tối một chút hiện ra vô tận quan minh để nàng tắm rửa trong hạnh phúc không chỉ có là bởi vì thoát khỏi vốn cho là vô giải nan để bối d ố i càng thêm đến vừa có tình lang m à cảm thấy cảm động hầu ngọc xuân đem kích động m ạ c phỉ ôm vào trong ngực trên mặt không k ề m được để đứng lên mạc vân không biến mất vô tung vô ảnh chỉ cần hai người về sau cũng sẽ không tiếp tục x á c h người này cũng liền được chăng hay chớ hắn thể cả một đời cũng sẽ không nhiễm mặc vân không một điểm máu hắn nói được thì làm được sinh hoạt nha khó được hồ đồ làm gì mọi chuyện chăm chỉ đây. trong ngực ô mặc phỉ hầu ngọc xuân thầm nghĩ chuyện như thế hoàn toàn chính xác nên cùng lao đại học khoan hay nói hai người thật giống đều xử lý nhạc phụ của mình bất quá hắn lại có chút cảm giác cứu việt bởi vì hắn xử lý nhạc phụ của mình là hẳn là có thể lao đại xử lý nhạc phụ của hắn lại không nên xấu sợ một cái nhưng mà như thế tình cảnh cũng có thể để cho hắn hôn thành bộ dáng bây giờ lao đại không hổ là lao đại hầu ngọc xuân bái phục sáng sớm hôm sau ông trời không tốt trời ưu ám hôm nay thanh vân trại bầu không khí lộ già phá lệ ngưng trọng thanh đao vệ toàn bộ xuất động giữ n i ê m sân môn ban đầu xạ nhật m ộ t người lập tức sơn trại cung tiễn giáo đầu vệ trang mang theo hắn tỉ mỉ huấn luyện gần nửa năm tiễn tổ trận địa sẵn sàng tuy nhiên trước mắt tiễn tổ chỉ có không đến năm mươi người nhưng lúc trước liền từ nhị đương gia phương lâm lấy tiễn kinh huấn luyện mấy năm bây giờ lại phải cung tiễn mọi người vệ trang nghiêm vấn đơn độc tác chiến uy lực có lẽ có hạn nhưng m à như lấy tiễn tổ b ố phòng tác chiến uy lực lại hết sức kinh người chỉ là cứ việc thanh vân trong trại thủ vệ s ô n nghiêm có thể hôm nay sân nhà lại không tại trong sân trại thanh vân trại hướng bắc ba mươi dặm trong một vùng sất gốc một gian qua loa dựng lên nhà tránh hạng hầu vạn thiên k h a n h chân ngồi ngay ng hoàng hồng nhi hầu ngọc xuân đông phương y nhân pháp khắc đại sư lục đại tông sư đứng tại ngoài sơn cốc trên sườn núi yên lặng nhìn không phải bọn hắn không muốn phủ cận quan sát thực tế là trong sơn cốc bây giờ ngay cả một gốc cỏ dại đều bị nhiễm màu bạc trắng kiếm nguyên để bọn hắn không lối ra từ chân núi trên hương xuống nhìn cả tòa sơn cốc giờ phút này phảng phất một tòa cự đại kiếm t r ù n g trong sơn cốc một ngọn cây cọn cỏ một hạt cắt một thạch đều biến thành tuyệt thế bảo kiếm nhuệ khí bất người thời gian từng giờ trôi qua nhìn xem chung q u n h tựa hồ cũng coi được, được nhất là điền mũ nương đã nhắm mắt mà đứng thiên ch Cả người tiến với à o o một l hắn mà nói lực lượng bắt nguồn từ công đức giờ khắc này hắn thật muốn đi làm điểm người tốt chuyện tốt để tránh lãng phí rất tốt thời gian thời gian từng giờ trôi qua trên trời đã bắt đầu phiêu khởi điểm điểm tuyết hoa bắc cương mùa đông đến phá lệ sớm mắt thấy đã qua buổi trưa trong sơn cốc kiếm khí đứng tại trên sườn núi đều cảm thấy lăng lệ thế nhưng là ngay cả lâm ninh đều có thể cảm giác ra còn kém một bước theo kiếm thế càng ngày càng thịnh lĩnh hội người nhao nhao tỉnh lại trên sườn núi sắp đứng không vững trên da cũng có thể cảm giác được nhói nhói cảm giác lâm ninh nhỏ giọng hỏi điện ngũ nương nói có phải là nhanh điện ngũ nương sắc mặt có chút n g ư n g trọng nàng thế mà chậm rãi lắc đầu lúc này nguyên bản không nên xuất hiện tinh n g u y ệ t bồ tát chẳng biết lúc nào trôi nổi mà đến để hầu ngọc xuân rất là khẩn trương nhìn xem nàng tinh nguyện bồ tát lại không để ý tới hắn nhìn xem sơn cốc nhà tranh hạ hầu và thiên nhìn chăm chú một lát sau lắc đầu thở dài. thiên kiếm cư sĩ trong lòng có đại thống khổ có cực sâu chi chấp nghiệm trừ tán hôm nay thành thánh k h ó vậy đ i ề n ngũ nương cũng khẽ b ấ t cảm nàng dù nhìn không ra đến cùng như thế nào nhưng là có thể cảm giác được hầu vạn thiên kiếm đạo vướng v ĩ u cùng gian nan lâm ninh nhìn xem sắc mặt khẩn trương hầu ngọc xuân hỏi cha ngươi trong lòng còn có đại thống khổ cùng chấp nghiệm lấy cái này lao xoáy bức thể hiện ra tuyệt đại phong thái lâm ninh đều mặc cảm tăng thương trong mắt phảng phất bao hàm vô tận trí tuệ đều khiến lâm ninh cảm thấy người này đã nhìn thấu nhân sinh thái độ khác nhau cùng hồng trần ngàn vạn làm sao sẽ còn như thế lờ ho vé đốt thế mà còn có đại thống khổ cùng chấp tiếp tục như vậy chẳng phải là muốn tàu hỏa nhập ma ngàn năm trước kinh tài tuyệt diễm kiếm thánh không phải liền là bởi vì nữ nhi bị g i ế t tại m ậ t thất chức mà ở hỏa nhập ma bạo thể mà chết sao lâm ninh sắc mặt không dễ nhìn l ắ m đứng lên hắn mới vô cùng phong tao xử lý mao ra ỉ vào cũng là cái này lao xoáy bức nói hắn sau ba ngày có thể thành thánh gia châu thổi vang động trời lúc này thế mà thành kéo con bê đây không phải muốn hố cha chết sao nếu là không có võ thánh ở phía sau để lấy thanh vân trại ăn gan hùm m ậ báo dám ra tay như thế tựa hồ khám phá lâm ninh tâm sự điện ngũ nương đối lâm ninh nói khẽ lao hầu ra đại đạo đã thông tấu công tham tạo、hóa. bản khi không ngại vợ ý kết khó phá tinh nguyện bồ t ắ t cũng thở dài ai có thể nghĩ đến đáy lòng chỗ sâu nhất chấp nghiệm giờ phút này lại hóa thành tâm ma thánh đạo c h i nạn quả nhiên khó như lên trời nàng đối hầu vạn thiên thành thánh đã không ôm hy vọng quá lớn lại trèo lên thánh đạo một đường chỉ có tiến lên chi hướng cũng không lui lại chi đồ một khi không thành công cũng chỉ có thể xả thân đây cũng là hầu ngọc xuân tâm thần đại loạn thận không thể tiến lên trợ giúp nó tra nguyên nhân nhưng mọi người chưa hề quan sát qua thành thánh tri đạo đối với mắt tình hình không có biện pháp chỉ có thể trơ mắt nhìn hầu vạn thiên một lần lại một lần đánh thẳng vào tối nghĩa chỗ thế nhưng lại từ đầu đến cuối không cách nào phóng ra một bước cuối cùng đúng lúc này lại một đường thân ảnh phiêu nhiên mà tới sắc mặt ngưng trọng tri cực a khương minh trở về lâm ninh nhìn xem toàn thân áo trăng trắng hơn tuyết khương thái hư đến có chút tâm hỏng kinh h ỉ nói khương thái hư nhìn tựa hồ còn không biết hắn động tinh lớn mỉm cười gật đầu chắp tay hoàn lễ nói lâm l à g quân nhưng cũng chỉ là ngắn ngủi hàn huyên một câu lại sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía trong sân g ố c mới thánh xuất thế đối với tam đại thánh địa mà nói hiển nhiên không phải tin tức tức gì bởi vì sẽ vì thiên hạ tăng thêm ra quá nhiều không thể khống nhân tố nếu là đổi lại hắc băng thai hoặc là hoàng thành tư người tại cái này hơn phân nửa phải nghĩ biện pháp cho chuyện xấu nhưng khương thái hư s ắ c thực coi là q u có tử mà lại hắn tín nhiệm lâm ninh còn nữa lấy hắn bây giờ tu vi chưa hẳn có thể địch nổi điển ngũ đ ư ơ n g thúng chi còn có nhất tôn tinh nguyện bồ tát đã không có khả năng thay đổi gì mà hầu vạn thiên lại rõ ràng ra biến cố hắn cũng chỉ đành lựa chọn yên lặng theo dõi k ỳ biến tuy nhiên lâm ninh nhưng không có bỏ qua hắn luận thành thánh chi kinh nghiệm thiên hạ hôm nay a y còn có thể so sánh tam đại thánh địa phong phú hơn mà xem như k h m định đời sau phu tử khương thái hư tất nhiên xem không ít qua tác h hắn hỏi khương thái hư nói khương minh có biết lão hầu ra đây là làm sao khương thái hư không có trách cứ lâm n i n h giấu giếm hầu vạn thiên sự tình ý tứ xoáy khí sáng lên trên mặt hơi hơi trần trợ hạ hay là lựa chọn nói rõ sự thật hầu vạn thiên trong lòng có không cách nào ma diệt chi niệm này niệm chi tiên dù sơn hải có thể bình chấp niệm có bình trên đại đạo lại há có thể dung hạ được như thế tạp niệm hầu ngọc xuân nghe vậy sớm đã khóc không thành tiếng nói phụ thân hẳn là tại tưởng niệm v o n g mẫu mọi người không khỏi vì hầu vạn thiên tri tình so kim kiên mà đậu cho ai có thể nghĩ đến l ã o thiên kiếm vậy mà dùng tình lại sẽ như thế chi sâu ngay cả thánh đạo đều không thể dung chuyển lâm ninh hỏi khương thái hư nói khương minh có biết có hay không hóa giải chi pháp khương thái hư trầm mặc sơ qua t r ầ m dái nói trừ phi có thể giúp hắn tan ra trong lòng chấp nghiệm dù là có thể giúp hắn chấn động khối kia t ả n g đá chấp nghiệm hắn liền có thể thêm ra một điểm sinh cơ tới đích thật là sinh cơ nếu không thể tấn thăng hầu vạn thiên liền lùi lại đường đều đ o ạ ặ t u y ệ t nhưng ai lại có thể tan ra một phần ngay cả thánh đạo đều không thể dung chuyển chấp n i ệ m chính như trăng sao bồ tát lời nói dù sơn hải có thể bình nhưng hầu vạn thiên tưởng n i ệ m vòng thê chi chấp n i ệ m lại kh mắt thấy trong sơn cốc màu bạc trắng kiếm nguyên tựa hồ bắt đầu dần dần đảm đ ạ o trừ hầu ngọc xuân từng tiếng khàn cả giọng la lên phụ thân bên ngoài những người khác tâm tình đều càng thêm ngừng trọng lên người sống một đời ai có thể chân chính sống rất thẳng thắn mà không một tia một không có khó bình chi niệm bao nhiêu người hận không thể nhân sinh lần nữa tới qua chẳng lẽ không phải liền là bởi vì sinh mệnh nghĩ vãn hồi nhưng lại vĩnh viễn không cách nào vãn hồi chi niệm quá nhiều sao thế nhưng là nghĩ phá phàm t h à n h thánh lại nhất định phải đem những ý niệm này từng cái nghiền át nếu không liền muốn đứng trước hầu vạn thiên dạng này hoàn cảnh khó trách đại đa số có thành thánh su lục thân không nhận chương hai trăm linh bốn n g à i nhiều đảm đương phụ thân nói thật nhìn xem hầu ngọc xuân khàn giọng kiệt lực tiếng hô hoán lâm ninh có chút ao ước cho dù ở kiết trước hắn cùng cha hắn đều không có như thế hướng ngoại tình cảm biểu lộ qua người trung quốc cha con ở giữa tựa hồ trung quy thâm chậm chút đáng tiếc hầu ngọc xuân khàn giọng la lên tuyệt không có thể để cho trong sơn cốc ngân bạch kiếm khí tăng cường mà chính là tựa hồ theo sắc trời càng thêm âm chầm cũng càng thêm ảm đạm đi có lẽ khi tòa sơn cốc này triệt để khôi phục tĩnh mỹ lúc cũng là lao thiên kiếm hầu vạn thiên quy nguyên tuấn đạo thời điểm lâm ninh tâm tình cũng có chút nặng n ề hắn hỏi hướng bên người khương thái hư nói khương huynh mùa đông liền m u ố n đến trong sơn trại thóc gạo lỗ h ổ n g quá lớn nếu là ta lúc này chu diệt một chút tội ác trồng chất thế gia mở chút sát giới có thể hay không làm ngươi khó xử khương thái hư nghe vậy biến sắc vội vàng khuyên nhủ lâm l a n quân tuyệt đối không nên giết người nhất là diệt môn sự tình quá phạm vào kỵ hủy việc quan hệ triều đình uy nghiêm tuy là ta cũng vô pháp lắng lại lâm truy phương diện nội hỏa lâm l a n quân triều đình tuyệt sẽ không tha thứ thanh vân trại tự tiện giết thế gia tác hạ học cùng cũng vô pháp cho phép loại phương thức này nếu là có thể trực tiếp như vậy t h u bạo giết chóc tam đại thánh địa sao lại cần phí tâm tư an bài một chút cần thanh trừ thế g i a c u ố n vào trong chiến tranh tiêu hao hết thế g i a không chỉ có là tam đại hoàng triều căn cơ cũng là tam đại thánh địa căn cơ ai dám coi trời bằng vung vọng động đó chính là đang đào móc thánh địa căn cơ nghe nói lời ấy lâm ninh phân biệt rõ hạ miệng trở lại chuyện chính túc tiếng nói khương minh quả thật không có thủ đoạn đến t r ợ lao hầu ra một chút sức lực sao ta thanh vân trại nguyện trả bất cứ giá nào cứu vãn lao hầu ra cho dù hắn không thể thành cựu thánh đạo chỉ cần có thể sống x u t là được ngàn năm trước kiếm thánh liền có thể lấy tông sư c h i thân ngăn cản võ thánh hầu vạn thiên kiếm đạo đã trò giỏi hơn thầy dù là không thể thành t i ể u võ thánh cũng có thể thay thanh vân trại che đậy hơn phân nửa mưa gió khương thái hư lắc đầu cười khổ nói thánh đạo con đường chỉ có thẳng tiến không lùi tuyệt không bỏ dở nửa trường khả năng hay là cái kêu mấu chốt trừ phi chấn động hầu vạn thiên trong lòng chi chấp nghiệm nếu không chính là phu tử đích thân đến cũng bất lực thánh đạo con đường chỉ có thể dựa vào chính mình tinh nguyện bồ tắt trở nói đã thiên kiếm cư sĩ tưởng niệm vong thê sao không là một khuyết thi tử nếu có thể đả động thiên kiếm cư sĩ c h i tâm để hắn từ khốn đốn bên trong tỉnh ngộ lại chưa chắc không có hy vọng dù sao thiên kiếm các hạ bản thân võ đạo tu hành là đầy đủ nhập thánh các ngươi nhìn thiên kiếm cư sĩ rõ ràng đắm chìm trong quá khứ trong hồi ức không muốn tỉnh lại thà rằng bỏ qua thánh đạo nếu có thể có để hắn rung động lại có thể minh bạch tư nhân đã qua đời thi tử nghĩ đến có thể hữu dụng nói tinh nguyện b ồ t á t ánh mắt nhìn về phía lâm ninh hoàng hồng nhi cũng bình thường đông vương y nhân cùng pháp k h c đại sư không hiểu đấu hầu ngọc xuân nhìn hai bên một chút lập tức minh bạch cái gì một bước tiến lên bắt lấy lâm n lâm ninh nháy mắt mấy cái nhìn xem hầu ngọc xuân lại nhìn về phía tinh n g u y ệ t bồ tát không thể phỏng đoán nói thật giả tinh n g u y ệ t bồ tát lắc đầu nói trừ p h á p này ta cũng không biết cách khác thánh đạo con đường sao mà khó ư lâm ninh lại nhìn về phía khương thái hư khương thái hư trần trợ hạ chậm rãi gật đầu nói thật là một cái biện pháp nếu là quả thật có thể đem hầu vạn thiên tỉnh lại vẫn còn có một điểm hy vọng lâm ninh nghe vậy thoát khỏi hầu ngọc xuân hai tay về sau cùng đ i ề n ngũ nương đối mặt mắt chỉ là cái nhìn này thời gian hơi có chút dài hầu ngọc xuân vốn là lòng nóng như lửa đốt thế cảnh này là bực nào ngoảo có thể lại không dám mạnh thúc may mắn không đợi quá lâu lâm linh tiến lên nhẹ nhàng g ủng g ủng điền ngũ nương về sau tại điền ngũ nương sinh ra hơi hơi ý xấu hổ ở giữa xoay người sang chỗ khác đưa nàng bảo hộ ở sau lưng mà hậu vận lên di hồn diệu pháp vô cùng thâm trầm thanh â m lên núi trong cốc hầu vạn thiên lớn tiếng tụng nói mười năm sống chết cách xa nhau không suy nghĩ từ khó quên ngàn dặm cô mộ phần không chỗ lời nói thê lương cho dù gặp lại ứng không biết bụi lầy mặt tóc mai như sương câu đầu t i ê n lúc tinh nguyện bồ tát khương thái hư liền rất là chấn động hai người đều là đọc đủ thứ thi thư hạng người tự nhiên năng thể nổ đến cái này mười ba cái chữ bên trong chữ chữ k h ắ p huyết tâm h ý nhưng trong s ơ n cốc hầu vạn thiên cũng không có cái gì rõ ràng động tĩnh vẫn như cũ nhắm chặt hai mắt nhưng mà thứ bậc hai câu tụng ra lúc tinh nguyện bồ tát đông phương y nhân hoàng hồng nhi ba người thậm chí đều rủ xuống nước mắt ngay cả khương thái hư đều một mặt buồn bã lúc trong sơn cốc hầu vạn thiên cũng rốt cục có động tĩnh thân thể rõ ràng run lên này thi tử cùng hắn sao mà tương xứng khương thái hư có chút hoảng sợ nhìn xem hầu vạn thiên như tuyết hai tốc a i lại nhìn về phía lâm ninh lâm ninh lúc trước một mực nói hắn sợ tác thi từ đều là thiên nhân chỗ thụ không phải hắn biết khương thái hư vốn là có thể hôm nay chi thi từ lại nên như thế nào giải thích chẳng lẽ giờ phút này thiên nhân ngay tại lâm ninh trong đầu dạy hắn làm thơ hôm qua un mộng trợt về quê cửa sổ nhỏ chính trang điểm nhìn nhau không nói gì duy có nước mắt ngàn đi liệu mỗi năm đ ứ t r u ộ t chỗ minh nguyện dạ n g đ o ạ n tùng cương hạ nửa lời nói sơ lầm bị lâm ninh lấy bi thương thanh â m lớn tiếng g ọ c tôi liền nghe đông phương y nhân thút thít sau khi lớn tiếng hoảng sợ nói mau nhìn lao hầu ra rơi lệ không cần làm nói mọi người cũng đều có thể nhìn thấy giờ phút này hầu vạn thiên tấm kia đẹp trai cực kỳ bi thảm trên mặt đâu chỉ nước mắt ngàn đi nguyên bản đã ảm đạm đi ngân bạch kiếm nguyên lúc này lại một chút xíu lại lần nữa hưng thịnh đứng lên tinh nguyệt bồ t á t một bên l a u mặt mũi tràn đầy thanh lệ một bên gấp rút nhắc nhở lâm linh nói lại tụng một lần nhanh lâm linh không có cự tuyệt lại lần nữa lớn tiếng đọc đứng lên mà theo hắn câu đầu tiên mười năm sống chết cách xa nhau lên trong sơn cốc vô số đạo ngân bạch kiếm nguyên liền bắt đầu run run, run dày dày chậm rãi hiện lên ngay cả cây có cắt đá cũng dâng lên đợi lâm linh tụng xong lần thứ hai lúc ngàn vạn kiếm nguyên tre kín cả tòa sơn cốc trên không tại lâm ninh chỉ cho là hùng vĩ thời điểm điền ngũ đương lâm n i n h cùng hầu ngọc xuân hù nhảy một cái coi là lại ra biến cố gì l i ê n nghe đông phương y nhân nói lao hầu ra đã bắt đầu nhập thánh kiếm này bên trong bao hàm vô tận bi ý còn lại võ thánh phần lớn chạm tình nhập đạo có thể lao hầu ra lại lấy buồn kiếm nhập đạo vô cùng tại tình mà nhập thánh nhập thánh về sau chỉ cái này bi ý thiên hạ lại có gì người có thể cản không ngừng khương thái hư đối thánh đạo có hiểu biết đông phương Y nhân kỳ thật cũng là chính tông thánh hai đời theo đông phương y nhân tiếng nói vừa dứt lâm linh cùng hầu ngọc xuân còn có biện pháp khắc đại sư cũng choáng lớn lao bi ý một nháy mắt sông lên đầu căn bản là không có cách ngăn cản nước mắt không tự chủ được chạy xuống lâm ninh nhớ tới cha mẹ của kiếp trước thân nhân tan nát cõi lòng c h i tình mới khó tự k i ể m chế để hắn thẳng đến hậm hực đại đạo làm cho lâm ninh không thể không gọi tiếng thiên đạo hao phí trọn vẹn năm trăm điểm công đức mới hóa đi trận này võ thánh dư ba mang tới uy hiếp lâm ninh khôi phục cảm xúc về sau thấy điển ngũ nương cùng hoàng hồng nhi dù đều r ơ i lệ nhưng còn không đến mức mê thất hơi hơi thở phào những người khác liền tự cầu phúc đi vô số đạo có cây có cắt đá hóa thân kiếm nguyên phía trên sơn cấp hội tụ thành một thanh cực đại vô cùng cự kiếm kiếm uy kinh thiên là chân chính kiếm uy kinh thiên lâm linh tận mắt nhìn thấy n ú i kiếm hướng lên trời ngay cả trên sơn cốc trống không này một mảnh mây đen đều chậm rãi t ă n g hẳn ra ầm ầm ngay vào lúc này một đạo kinh lôi nổ vang đẩy trời bia y tan hết mọi người bừng tỉnh thấy một đạo vạch phá thương không thể i điện phần đôi hung h ă n g bổ vào cái kia đạo cự kiếm bên trên trong lúc nhất thời vùng có cắt đá nổ bay mọi người còn đến không kịp quan sát hầu vạn thiên tình huống lại không ngừng nghỉ liên tục mấy đạo sấm sét đánh xuống đánh vào thành cự kiếm kia bên trên thiên u y kinh người cự kiếm vốn là từ cây cỏ núi đá tụ thành giờ phút này bị a n h vụn cỏ thành cho cắt đá thành tường hình thể không ngừng rút lại đến sau、cùng. từ nguyên bản cao đến mười t r ư ợ n g tự kiếm giảm bớt thành một thanh tuy nhiên tam xích giao găm nhưng mà đến tam xích ngăn phong sẽ bỏ mặc sấm sét vang dội oanh kích cũng không còn giảm bớt không những không còn giảm bớt ngược lại theo thời gian l à n tràn tách ra càng ngày càng thịnh ánh sáng trắng mặt tới cũng tại m à u bạc trắng kiếm cương bên trong dần dần thêm ra một vòng từ sắc Mười năm, mênh âm sinh hai ngông. Không nghĩ, quên. thanh khẳng hạn, trong sơn cốc chuyển đến suy khó chút tử, từ từ Có cốc thẳng l đến trôi t h này thông thiên triệt địa t ử sắc kiếm cương chậm rãi giảm đi một lần nữa quy về một thành cổ pháp vô hoa kiếm đá giữa thiên địa mới khôi phục căn bình mọi người liền thấy hầu vạn thiên từng bước một từ trong nhà lá đi ra đạp không mà tới phụ thân hầu ngọc xuân hôm nay tâm tình mấy chuyến chập trùng giờ phút này trên mặt nước mắt chưa khô tiến lên quỷ xuống đất tỉnh h an nam nhi không dễ rơi lệ nhưng liên quan đến tri thân lại có ai có thể t h ở ơ hầu vạn thiên khẽ vượt cảm một cỗ vô hình c h i lực liền nhờ phật lấy hầu ngọc xuân đứng dậy nhưng mà hầu vạn thiên lại chưa cùng hắn nói cái gì trái lại đi đến lâm ninh trước người chậm rãi cúi đầu lâm ninh bản thân tuyệt không cảm thấy như thế nào đừng quản ngươi là cái gì ta vừa rồi cứ ngươi người bái ta cúi đầu có cái gì không thể có thể những người khác đều giật nảy cả mình Từ xưa đến nay, đến n hầu ư n thánh nhân bái phạm nhân. g có phạm h bái vạn thiên thanh i lễ về s u một l ầ nữa đứng người lên, n ì n hơn so trước kia tựa trai chút, kia hồ đẹp trai hơn chút, để l âm Ninh hơi có chút có buồn ấ t mãn. h ầ vạn bán nói n g u y ê n lai tưởng rằng đ ờ i này sẽ chỉ vì ngươi cứu một lần không nghĩ tới ngay cả thánh đạo đều vì ngươi trô điểm tình nay ân chi trọng ngay cả ta cũng không biết làm như thế nào h ò a lại lâm ninh nghe vậy hù nhảy một cái nói lao hầu ra đại ân không lời nào cảm tạ hết được ân sâu mấy tại thủ ngươi sẽ không muốn xử lý ta đi mọi người ngạc nhiên hầu vạn thiên mỉm cười đứng chắc tay trầm ngâm sơ qua về sau nhẹ nhàng vươn tay ra tuy nhiên cũng c cái kia t h chỉ là nháy mắt tâm động hắn dù sao vẫn là tu tập võ đạo biết chút ít thưởng thức tuy nhiên đều là tu kiếm nhưng điện ngũ nương kiếm đạo huy hoàng bà khí cùng hầu vạn thiên rõ ràng là hai việc khác nhau còn nữa điện ngũ nương dùng thiên chu dùng vừa vặn thay đổi dùng kiếm chưa chắc là chuyện tốt bởi vậy hắn nghĩa chính ngôn từ nói lao hầu ra như thế cũng quá k h á c h khí ta cùng hầu huynh mới quen đã thân lao hầu ra chính là trưởng bối của ta ra đem lực giúp chút ít bận bịu vốn là thiền kinh địa nghĩa sự t ì n h làm sao có thể cầm lão hầu ra thánh đạo chi kiếm khi giao dịch như thế chẳng lẽ không phải xem nhẹ ta cùng hầu huynh c h i nghĩa những người khác sắc mặt t ầ n ẩ n cổ quái lâm n i n h giúp hầu vạn thiên là thiên kinh địa nghĩa vậy sau này lâm n i n h gặp nạn hầu vạn thiên giúp hắn có phải hay không cũng là thiên kinh địa nghĩa nhưng hầu gia phụ tử hiển nhiên không có nghĩ như vậy hầu ngọc xuân lớn tiếng nói phụ thân lâm minh đệ cùng ta tuy không phải cùng họ nhưng bàn về tình nghĩ hàm dương ngoại thành đông vương núi hắc băng thai mạc vân không phái trở về cầu viện người rốt cục trở lại hắc băng thai bên trong một khắc cũng không dám dừng lại tiến về trưởng lao các đem mạc vân không thư tín đưa lên liên thạch sinh sau khi chết bây giờ trưởng không h ắ c băng thai là một gọi tông nó mẫn tông sư cường giả tối đỉnh tân nhiệm thái thượng trưởng lão người này nhìn có chút nhỏ gầy khô cằn tay như là khô một nhánh nắm lấy mạc vân không tin nhìn x o n g sắc mặt đà mạc nhìn không ra mày may ba đ ọ u tới mạc vân không tùy tùng cả gần nói thái thượng trưởng lão mạc trưởng lão nói hầu tặc cha con im ngay tông nó mẫn lạnh như băng uống đoạn mạc vân không tùy tùng chi n ô n như gỗ khô nhẹ tay nhẹ một đuổi trong tay tin liền biến thành cho đụi tiêu tán vô tùng hắn trầm giọng nói liên thạch sinh cùng mạc vân không vì lợi ích một người. t h a một hầu v ạ đội trùng huyền y phiên vệ đi vào đem mạc vân không thủy tùng cầm x u ố n g mang đi mà mạc vân không thủy tùng trận mắt hốt mổn ngay cả tha mạng đều quên hô hắn không nghĩ ra lại phó thanh vân trại lấy hắc long lệnh bức bách thanh vân trại giao người rõ ràng là vị này tông thái thượng mệnh lệnh làm sao đảo mắt liền thành tư cướp hắc long lệnh đến cùng phát sinh cái gì mẹ nó oan buồng a các loại mạc vân không tùy tùng bị dẫn đi trưởng lao cắt xuất động hai vị trùng phẩm tông sư trưởng lao đi bắt mạc vân không về sau tông nó mẫn ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng trên mặt đều là tiết hận cùng hối hận c h i s ắ c nếu không phải hôm nay đài chủ thân sách một phong dụ lệnh sai người đưa ra mật thất giao cho trưởng lao cắt hắn cũng không dám tin tưởng sự tỉnh thật phát sinh hầu và tiên không những không chết không có phế ngược lại tại hôm nay nhập thánh nhập thanh a không ai so với bọn h ắ n dạng này tông sư đỉnh phong cũng biết nhập thánh c h i nạn liền giống với rõ ràng chỉ có một núi c h i cách nhưng mà ngọn núi này lại là không thể nhìn thấy phần c u ố i dùng hết đời sau leo lên nhưng thủy t r u n g ngay cả đỉnh núi đều không thể nhìn thấy làm người tuyệt vọng đến chết lặng nhưng mà hầu b ạ n tiên tại như thế cực đoan bất lợi tình hồ dưới thế mà còn có thể nhập thánh quả thực khiến người đ ố kỵ a nếu là sớm ngày biết được dù là mời đài chủ tự mình xuất quan cũng muốn đem người này sớm chém giết chi tiết ai có thể sớm muốn lấy được họa lớn trong lòng a đối với hắc băng thai đến nói cho dù không tính là thai họa ngập đầu nhưng khi đó hầu vạn thiên hay là tổng sư đỉnh phong lúc liền để hắc băng thai bó tay bó chân bây giờ vị này thành t i ể u võ thánh đối hắc băng thai đến nói bất tí vô tình trời phích lịch lại nghĩ c ư ỡ n g ép c h â n áp đã gần như không có khả năng chỉ có lôi kéo c h â n an hắc băng thai người thư tín nói cho hắn hôm nay xem hầu vạn thiên chi kiếm thông tin ê triệt địa có lớn lao u y năng để hắn mau chóng giải quyết t i ê n kiếm sơn cùng hắc băng thai mâu thuẫn không được hằng việc có thể tông nó mẫn nhưng lại không biết đến cùng nên như thế nào mới có thể hóa giải trước đó huyết hải thâm cựu như đưa đi đầu người không đủ để lắng lại hầu ra n ộ hỏa hắn chỉ có tự mình tiến đến đàm phán Lại không chỉ có muốn thanh lý muôn hộ bởi vì thiên kiếm sơn có đệ tử sớm bị hắc băng thai thu mua tại trong phản loạn ám sát kiếm nô còn muốn đem nó vong thê phần mộ di chuyển đến kiếm trùng cũng không cần lại lo lắng vấn đề an toàn bây giờ hầu vạn thiên lấy buồn kiếm nhà thánh dù mới vào thánh đạo nhưng bởi vì cực tại tỉnh khác hẳn với vô tình chi đạo bởi vậy thánh đạo bằng thêm lớn lao vi năng có lẽ còn nói không mắc m ưu thế vô địch nhưng tuy là đồng phương thanh d i ệ p đích thân đến hơn phân nửa cũng không chiếm được chỗ tốt cho nên thiên hạ chi lớn hầu gia phụ tử đã có thể tung hoành bệ lễ chẳng sợ hãi cũng coi là khổ tận cam lai hầu gia phụ tử sau khi rời đi lâm ninh đ ổ i người lập tức mở xây kiếm trùng phòng xá tối thiểu nhất trước phải vì hầu gia phụ tử xây một tòa nghiêm túc có thể đặt chân phòng úc an bài tốt về sau nhưng lại muốn nhức đầu đi đối mặt sắc mặt nghiêm nghị k ư ơ n g thái hư biết được thanh vân trại đêm qua viễn phó quảng dương quận vậy mà trong vòng một đêm đem quảng dương quận mau ra d i ệ t môn xét nhà khương thái hư vốn là bởi vì hầu vạn thiên thành thánh mà tâm tình nặng nề suýt nữa sụp đổ hắn một mực tại tìm kiếm thiếu sát sinh thiếu chảy máu giải quyết lê dân khó khăn ba trăm năm một luân hồi thánh đạo thanh vân trại để hắn nhìn thấy phương hướng cho nên hắn nguyện ý vì lâm linh tại không sát sinh không thấy máu điều kiện tiên quyết chuyển không ngụy thành khoái ra học thuộc lòng khương thái hư vốn cho rằng bằng vào loại thủ đoạn này phụ trợ lâm nhất làm cho hắn lo lắng sự tình cuối cùng vẫn là phát sinh vì cái gì khương thái hư sắc mặt trang nghiêm đến cực hạn trầm giọng chất vấn lâm ninh nói tại sao phải áp dụng loại này cực đoan kịch liệt phương thức lâm ninh nhìn xem khương thái hư ánh mắt ẩn ẩn đồng tình nói khương minh ngươi không phải hồ đầu người càng không phải là lừa mình dối người người ngươi quả thật không biết vì cái gì khương thái hư nghiêm nghị nói ngươi rõ ràng có thể bắt chức k h ó á i ra chi lệ không thương tổn tính mạng người mà lấy vật tư cứu tế lưu dân đợi cho săn năm những n à y lưu dân liền có thể bằng vào hai tay của mình sống sót có gì không thể lâm ninh thở dài một tiếng lắc đầu nói nếu chỉ ba lưu dân làm như vậy đương nhiên không có vấn đề nhưng bây giờ thanh vân trại lưu dân đã có năm trở lên chúng ta không có khả năng chỉ trong đại sơn mở rộng đất quá gian nan cũng quá cực khổ mà lại cũng không có khả năng đều khiến chúng ta mấy cái tông sư đi trộm cắp khương minh ngươi thật không biết chúng ta đang làm cái gì sao thiên địa cách mà bốn m ù a thành chúng ta là tại biến đổi thiên mệnh vì thiên hạ tất cả cực khổ bách tính tranh một đầu sinh lộ dựa vào bó tay bó chân trộm người mấy cái nhà kho liền có thể thành sự ngươi cảm thấy khả năng sao khương thái hư hỏi ngược lại chẳng lẽ nhất định phải rết máu chạy thành sông mới có thể cứu dân lâm ninh lắc đầu nói khương minh nếu không nhẫn về sau trừ phi vô cùng hung ác tội ác chồng c h ấ t người đều có thể không giết xung quân quặng mỏ cải tạo lao động cũng tốt ta cũng không phải là người h i ể u sát khương thái hư giận quá thành cười nói lâm lan quân ngươi chỉ là một cái sơn trại người bằng gì chúa tể người khác chi mệnh vận chỉ bằng thanh vân trại bây giờ thêm một cái võ thánh chỉ bằng ngươi nương tử kiếm đạo cao thâm lâm ninh sắc mặt dần dần trang nghiêm lắc đầu nói khương minh hầu vạn thiên chưa thành thánh trước ta liền tại làm việc này nương tử của ta chưa thành công sư trước ta cũng tại làm việc này ta rất sớm trước đó ngay tại vân tần cổ đạo bên cạnh làm nghề ý, ý ta tận hết khả năng cứu chữa cần người cho nên ta cũng không phải là bằng chính là bọn hắn bất quá ta có thể nói cho ngươi ta bằng chính là cái gì nói lâm ninh chỉ chỉ thanh vân trải phương hướng này một cây dựng nên hồi lâu nhưng ít có người để ý không đại kỳ s í chậm rãi nói ta chỗ bằng người chính là thay trời hành đạo bốn chữ là ta làm ộ t cái thân phận h è n m ọ n sư tặc nhưng thì tính sao ta đi sự tình so lâm truy thành nội tôn quý các quý tộc cao quý đâu chỉ gấp trăm lần ta làm ộ t cái hẹn bọn sư tặc võ công của ta cũng không cao nhưng thì tính sao ta làm việc đường đường chính chính ta thân thể lưu giữ hạo nhiên trinh khí tuy là ma giáo yêu nhân cũng vì ta cảm hóa nguyện vì lưu dân xuất lực mà những cái kia cao cao tại thượng quý tộc các lao gia lại chỉ lo vội vàng tại thiên thai chi niên sắp nhập thôn tính thổ địa thu nhận lưu dân làm nô không sai là những cái kia thế g i a cùng hoàng tộc vì thế gian này cơ hở a tệ bọn họ lúc trước cũng là dựa vào đao kiếm trong tay dựa vào vô địch vũ lực trở thành thế gian chúa tệ nhưng là đây cũng không có nghĩa là bọn họ liền có thể tại thiên hạ t h ư ờ n g sinh trên đầu muốn gì cứ l ấ y cố tình làm vậy bọn họ không nên nhất là không nên ngay cả đường sống cũng không cho bách tính lưu một đầu lòng tham không đấy khiến người buồn nôn cùng l á lên đ a o b ì n h đây là ta cùng bọn họ điểm khác biệt lớn nhất khương minh cách tân thiên mệnh không phải mời chủ nhà uống r ư ợ u tịch muốn không chạy máu làm thành sự t ì n h ta đồng ý có thể những cái kia thế gia vọng tộc nhóm đồng ý không bọn họ nguyện ý ta cầm đi bọn họ cưỡng đoạt đến tài phú cùng thổ địa ngươi có thể đẻ ép được một cái khoái g i a ngươi có thể đẻ ép được thiên hạ tất cả thế g i a thật muốn như thế bọn họ cái thứ nhất muốn giết người cũng là ngươi khoái g i a vì sao giấu g i ế m đ a o b ì n h vì sao dám cấu kết bắt thương bọn họ muốn làm gì ngươi thật không rõ sao khương minh ngươi đạo quá lý tưởng hóa là chú định đi không thông mà đạo của ta m kiên trì h ế g i quá n h trình này lâm ninh bọn người có lẽ sẽ rất mệt mỏi rất vất vả nhưng khương thái hư đã làm tốt đại lực duy trì thanh vân trại chuẩn bị bao quát vận dụng một chút lực ảnh hưởng cùng thủ đoạn trợ giúp thanh vân trại thu hoạch được một bộ phận thanh vân trại xung quanh thổ địa hắn biết thanh vân trại trong tay có không ít vàng bạc hắn cho rằng có thể dùng vàng bạc đi mua hạ du lâm thành phụ cận một bộ phận r i ố n g đất liền có thể cực lớn làm dịu thanh vân trại áp lực mà một khi có thể xác định loại hình thức này có thể thành công như vậy lấy hắn khương thái hư thân phận cùng lực ảnh hưởng liền có thể tại tề quốc tương đối lớn phạm vi bên trong thi hành loại hình thức này biến đổi khương gia vốn là đại tề mười hai tốt nhất vọng tộc đứng đầu hắn cho rằng loại này không chảy máu cách tân phương thức như thế nào không làm được d có lẽ cũng là hắn dùng thanh vân trại b i ệ t pháp tại hắn trắng trận mở rộng về sau thanh vân trại đem không quan trọng gì nhưng trước đó lâm ninh đã đem đủ nước l ử a lò bản vẽ đều nói cho hắn cũng minh xác nói qua hy vọng có thể dùng cái này lợi thiên hạ cũng không của mình mình quý đã lâm ninh có này giác ngộ có vì thiên hạ thương sinh như phúc chỉ ý chí liền nên duy trì hắn mới đúng mà không phải như dưới mắt như vậy dùng không nên nhất dùng thủ đoạn làm bực này đại khai sát giới làm bậy sự tỉnh theo khương thái hư lâm ninh làm như vậy chỉ có thể là bởi vì biết thanh vân trại sắp xuất hiện thánh nhân về sau hám lợi lên lòng sinh ra không nên có dã tâm hắn thật thất vọng khương thái hư mắt lạnh nhìn lâm linh nói ta sẽ thay một chỗ dựa theo trước đó con đường tiếp tục tiến lên xuống dưới nếu ngươi chân chính vì dân ngưu phúc chỉ liền không nên lại vọng khai sát giới tạo thành thiên hạ đại loạn như như vậy trước hết nhất chịu khổ cũng là thiên hạ thương sinh về phần thanh vân trại xem ở trước đó phân thượng trừ hầu gia phụ tử bên ngoài ta sau khi trở về sẽ không nói ra bất luận cái gì liên quan tới thanh vân trại sự tình nhưng ta sau cùng khuyên ngươi một lời như vậy thu tay lại đi nếu không một cái hầu vạn thiên tuyệt bảo hộ không được ngươi đối thế gia đại khai sát giới tam đại thánh địa đều chứa không nổi ngươi sẽ chỉ tự chịu diệt vong nói đến thế thôi lâm l a n g quân sau ngày hôm nay người ta cắt bảo đó nghĩ a lại không liên quan nhìn ngươi tự giải quyết cho tốt dứt lời khương thái hư tiện tay huy kiếm cắt đứt và táo trước sừng lập tức quay người phiêu nhiên mà đi lâm ninh thấy trong lòng thở dài khương thái hư là người tốt cũng là thực tình muốn cải thiện bách tính sinh tồn quân tử chỉ là thân phận của hắn khiến cho hắn nhất định là cải tiến phái bởi vì hắn không có khả năng cách tác hạ học cùng cùng chính hắn ra tộc mệnh mà mình gây nên n g i lại là cách thiên tri mệnh đạo khác biệt không thể cùng hữu đồ theo hắn đi thôi chương hai trăm linh sáu bao che cho con phi vong ân phụ nghĩa ra hỏa ta liền biết tác hạ học cung người đều là ngụy quân tử biết được hương thái hư giải thể sẽ ra khắc đỉnh núi về sau hoàng hồng nhi phản ứng lớn nhất thoá mạ không thôi lâm ninh khoát tay nói người có trí riêng hương thái hư không phải người xấu hoàng hồng nhi nổi n ó n g nói còn không phải người xấu ta đã sớm nhìn hai người kia đều không phải người tốt tiểu lang quân à bọn họ học trộm ngươi đồ tốt gốm nước l ử a lò còn có an trí lưu dân biện pháp ngay cả cho lưu dân đi dịch bệnh đơn thuốc hắn đều vừa lấy cái này không muốn mặt lại còn nói trở mặt liền trở mặt lâm ninh cười ha ha nếu không có điểm công đức hắn cũng không phải hai ngu ngốc như thế nào đem lợi khí tặng cho người nhưng những này đồ tốt chỉ cần dùng tại bách tính dân sinh bên trên liền có hắn một phần công đức chỉ dựa vào hắn một cái sơn chạy đi mở rộng quá chậm chút nếu là khương thái hư loại này tối đỉnh cấp vọng tộc t ử đ ệ thân phận thậm chí không thể so một nước thái t ử thấp từ hắn đến trắng trận phát triển ra đến lâm ninh thật sự là lại. Về phần có thể hay không tăng cường lực lượng của địch nhân ha ha địch nhân diệt vong tính tất yếu không phải là bởi vì bọn họ nhỏ yếu trên thực tế dưới mắt đến nói tam đại hoàng triều vô luận cái kia đối với thanh vân trại mà nói đều là ngay cả ngưỡng mộ đều không nhìn thấy c u ố i quái, quái vật khổng lồ l i ê n giống với một em bé tay cầm hồng anh thương một cự nhân lái phi cơ xe tăng đỡ súng máy chọc pháo lực lượng hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp cho dù cầm hồng anh thương trong nhà cũng cung cấp nhất tôn đại phật nhưng không đến sống chết trước mắt tôn này đại phật bình thường là không thể ra tay vũ khí hạt nhân nếu dám t ù y tiện ra bên ngoài ném cái khác có hạch đại quốc sợ là muốn liên hợp lại tiêu diệt lưu manh quốc gia trừ lực trấn n h i ế lượng cùng mấy vị cao thủ bên ngoài chân chính quyết định thiên hạ thuộc về thông thường đại quân thanh vân trại cộng lại ngay cả năm trăm cũng chưa tới còn không bằng tùy tiện một tòa thành nhưng cho dù như thế khương thái hư dạng này đỉnh cấp nhân vật hay là đối thanh vân trại nhìn với con mắt khác bởi vì thanh vân trại nhìn như nhỏ yếu nhưng thanh vân hình thức lại có vô cùng tiềm lực thế g i a vọng tộc nhìn như cường đại không thể đ ị ợ h nổi nhưng bọn hắn chế độ lại chú định đã bắt đầu đi hướng mục nát diệt vong Hướng chi, thế vọng tộc nhóm cũng tuyệt không có khả năng tha thứ ti tiện đức vạn lê dân nhóm có được chính mình đất, tài phú, thậm chí không cách nào tha thứ bọn họ Như được vọng cũng năng tiện vạn dân rộng nào bọn bản gia tộc có ức có có cơ ti tài tuyệt đất, tự lê do. đương nhiên những đạo lý này cũng không cần phải nói cho hoàng hồng nhi bọn người nghe hắn ha ha cười nói thật muốn có thể tạo phúc mách tính khương thái hư đi làm cùng chúng ta đi làm lại có gì khác biệt hoàng hồng nhi nghe vậy kinh ngạc nhìn lâm linh nửa ngày cũng không nhìn ra sơ hở gì về sau dẫm chân một cái t h ở phì phì tiếng mắng ngu ngốc sau quay thân rời đi lâm ninh nhìn xem nàng xinh đẹp linh lung bóng lưng trong lòng tính toán thời gian cũng nhanh thu vào phòng nhà trở lại mặc chúc viện lâm ninh còn không có ngồi vững vàng khi liền bị xuân di phái tiểu tướng ninh nam nam cho gọi đi xuân di trong phòng điện ngũ nương sắc mặt nghiêm chỉnh có chút bất đắc dĩ ngồi ở một bên thấy lâm ninh t i ế n đến lại cho hắn một cái tự cầu phúc ánh mắt lập tức rủ xuống ánh mắt thấy thế lâm ninh giật mình trong lòng sau đó liền gặp đặng tuyết nương cũng tại nhưng xuân di việc nhân đức không nhường ai ngồi tại chính giữa sắc mặt rất có mấy phần khó coi nhìn hắn chằm chằm lâm ninh nhá đây là làm sao ai gây xuân di sinh khí sẽ không phải là c ự u nương a điền ngũ nương ngay cả ánh mắt đều không đáp lại một cái xuân di sắc mặt càng thêm nghiêm túc trầm giọng hỏi ta nghe ngươi tuyết di nói ngươi một chút cướp mấy trăm thanh lâu kỵ nữ về s â n trại lâm ninh rút rút khoe miệng gật đầu nói là có chuyện như vậy bất quá tuy nhiên cái gì xuân di khí nước mắt đều đến rơi xuống nói ta bất quá là tiểu thư bên người một cái nha đầu là làm nô tỉ bạn không có tư cách nói ngươi ai tây lâm ninh bất đắc dĩ không người đại lên ó i xuân di có lời nói, nói ngươi ta lúc nào chưa từng nghe qua kéo chuyện này để làm gì nói ánh mắt bất thiện nhìn đặng tuyết nương liếc một chút đặng tuyết nương thấy chi kém chút không có khí ra cái nguy hiểm tính mạng đến cái này r ồ i tâm n g h i ệ t trướng liền sẽ chọn quả hồng mềm bóp tuy nhiên cũng nhìn ra được lâm linh thật có chút sinh khí không biết làm tại sao trong lòng có chút trọn dạ n g có lẽ cũng là nữ nhi là thiếp di chứng về sau chứ nàng hừ hừ hai tiếng về sau đến cùng hay là khuyên lên xuân di đến phu nhân không có sớm trong sơn trại ai không phiền tiểu ninh liền n g ư ơ mang theo tiểu c ự nhi còn cả ngày coi hắn làm bảo bối che chở hắn hắn muốn hiện tại dám chê ngươi thân phận xem thường ngươi l ã o thiên gia cũng không thuận theo hắn lâm linh n g a y vậy x a n h cả mặt trong lòng hạ quyết tâm đêm nay tìm chu ni ni h ả o h ả o tâm sự nhân sinh từ nhiều cái góc độ cùng tư thế nghiên cứu thảo luận một chút nhân loại khởi nguyên vấn đề sau đó lại để nàng về nhà ngoại lấy thêm tốt hơn đồ vật trở về xuân di nghe vậy ngừng lại nước mắt nhìn xem lâm linh nói ngươi bên ngoài làm những sự tình kia ta cũng không hiểu cho nên xưa nay không lý sơn trại tốt nhiều lão người đến tìm ta tố khổ cáo trạng ta cũng chỉ hỏi bọn hắn bây giờ sơn trại là so lúc trước hưng vượng hay là so lúc trước không bằng ngươi tuyết di cũng giút ngươi nói chuyện phàm là có thể giúp ngươi chúng ta đều giúp ngươi có thể ngươi sao có thể tìm một đám kỵ nữ trở về ngươi là đàn ông là làm đại sự có thể không cần cân nhắc thanh danh có thể ngươi để trong sơn trại cô nương làm sao bây giờ vốn là c o n sơn tặc thanh danh chẳng lẽ ngày sau còn phải lại trên lưng một tầng ô danh ngươi liền không suy nghĩ tiểu cựu nhi cùng nam nam lâm ninh thật đúng là không nghĩ tới cái này một m ạ n h vụn hắn trầm n g â m sơ qua nói xuân di những cô nương kia phần lớn cũng đều là người đáng thương bị hãm hại lừa gạt tiến hỗ lựa chúng ta không kéo các nàng một thành các nàng ngay cả chết cũng không thể chết tử tế mà lại ta cũng thương lượng với ngũ nước qua bọn người sau khi trở về phân ra biết chữ c ũ n g không biết chữ không biết chữ giao cho tôn m ụ mụ lưu mãi mãi trong tay các nàng đi làm chút việc nặng biết chữ giao cho tuyết di làm chút tẩy tẩy xuyến xuyến việc tốn thể lực lúc nào đem trên người phong trần khí mại sạch sẽ lúc nào lại làm hắn dùng cũng chính là cho bát đại doanh trại nhân giáo sách biết chữ tất cả đều là nghiêm túc kiếm sống chúng ta sơn trại tuyệt sẽ không tàng ô nạc cấu ta cũng sẽ không bị hội dùng những người đáng thương kia khi công cụ về phần phía ngoài thanh danh lâm ninh lắc đầu chầm dai nói xuân di ta không dối g ạ ngươi trước kia sơn trại dù cũng làm là đem đầu thắt tại bên hông sống nhưng kỳ thật tính không được cái gì mạo hiểm chỉ từ giang hồ cũng không quá khó nhưng từ nay về sau thiên hạ thế g i a nhóm phần lớn đều xem chúng ta là địch coi như không có cái này xảy ra chuyện sơn trại thanh danh đều sẽ dối tinh dối mù đêm qua chúng ta đem tội ác trồng chất mau ra cả nhà chu tuyệt mau ra nhưng có một người là hoan hưởng không có nhưng coi như như thế khương thái hư cũng đoạn tuyệt với ta tắt bảo đ o ằ n nghĩa khương thái hư nhưng thật ra là minh lễ người là đương thời công nhận thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân nhưng coi như như thế trong mắt hắn làm đủ trò xấu mau ra cũng so với ta mạnh hơn so ta trọng yếu nghe lâm ninh như vậy nặng nề g h mà nói xuân di nhất thời ngồi không yên nàng cũng mặc kệ khác mặc kệ khương thái hư có thân phận gì có đạo lý gì nàng cái này hơn nửa cuộc đời đều vì lâm ninh còn sống làm sao có thể gặp hắn như vậy thụ ý khuất đau lòng xấu liền vội vàng đứng lên phụ cận lôi kéo lâm ninh nói đây là nói thế nào đây là nói thế nào ta nhìn này khương thái hư cũng là hồ đồ t r ù n g tử sách cũng b ạ c h đọc liền chút thị phi đều không phân mao gia tính là gì cũng so chúng ta tiểu ninh mạnh hắn là lòng dạ hiểm độc mắt ngủ các bảo đoạn nghĩa liền cắt bảo đạo nghĩa ta còn không muốn để ý đến hắn đâu t nhanh ngồi, nhanh ngồi, lâm ninh n sắc mặt vẫn nặng nề như cũ thở dài một tiếng nói xuân di ta nghĩ đến lại khả năng nhiều giúp chút khó khăn người đem những người này đều tụ đứng lên cùng một chỗ tự lực cánh sinh lớn mạnh chính chúng ta chỉ có dạng này mới có thể ở sau đó đại loạn thế bên trong che chở xuân di tiểu tiểu nhi chúng ta mọi người tốt tốt còn sống sót nếu có khả năng ta sẽ còn hết sức phụ tá ngũ nương dẫn mọi người cùng một chỗ đánh ra một mảnh lại không ai dám xem nhẹ chúng ta t h i ê t niệm xuân di s i n h s i n h bị lâm n i n h chuyển hướng cho khí cười xì mắng liền biết hống ta bây giờ còn lôi kéo ngũ nương học thuộc lòng ngươi cho rằng ta không biết bây giờ trong sơn trại chủ ý đều là ngươi tại cầm trong sơn trại lão người đều nói người biến cùng lúc trước không giống một người ta nhìn ngươi một chút cũng không thay đổi làm chuyện xấu trừ hống ta chính là để ngũ nương thay ngươi có n hắc qua nói hung hăng tại lâm n i n h lông mày điểm, điểm. lâm linh cười hắc hắc hòa điện ngũ nương liếp nhau về sau cười nói thật không có cái này thật oan u ồ n g a ta sớm cùng ngũ nương nói xong ngày sau trong sơn trại đại sự hay là để nàng làm người cái khác phức tạp vụn bặt việc nhỏ ta liền nhiều giúp nàng ra điểm khí lực xuân di nghe vậy thở dài một tiếng nói thôi thôi các ngươi làm những sự tình kia ta cũng như thế cũng xem không hiểu lại cứ sơn trại để các ngươi làm hồng như vậy lửa cũng là lao ra tại lúc cũng kém xa t í t tắp đã như vậy chuyện của các ngươi ta cũng mặc kệ lại đối đặng tuyết nương nói ta nhìn ngươi về sau cũng ít quản trước mắt không phải lúc trước hắn tam t h u ố c hôm kia còn tại nói bây giờ ngay cả hắn đều càng ngày càng phí x ư c cảm thấy không làm được rất nhiều chuyện đặng tuyết nương mau tức trúng gió cất giọng nói ngươi khi ta muốn quản những n à y phá sự còn hơi nhỏ linh cả ngày khí ta không nói còn đang nắm ta không thả để ta làm trâu làm lập tức ta hữu tâm mặc kệ có thể lại không đành lòng ai lâm ninh ngượng cười hai tiếng đối xuân di giải thích nói về sau trong sơn trại nữ nhân địa vị cũng sẽ đề cao thật lớn phải có cường lực nhân sĩ đến quản các nàng trước này ta coi là không phải tuyết di mặc trúc xuân di n g h e xong nhà âm thanh đối đặng tuyết nương cười nói đây là chuyện tốt ta đặng tuyết nương mặt đều đen tức miệng mắng to tốt cái dám a tốt tiểu vương bắt đản này là muốn ta mang theo những cái kia nương môn mà cả ngày xuất lực làm việc mà xuân di a âm thanh quay đầu lại nhìn về phía lâm n i n h lâm n i n h ngự trọng tâm trường nói tuyết di lao động b ì n h quang nhất ta đừng nói ngươi chính là ta cùng ngũ nương ngày đó không khuya khoác chạy đến bên ngoài đi vận hàng hai vợ chồng chúng ta đường đường tông sư cao nhân đâu tối hôm qua khi một đêm người kéo thuyền mệnh ta một đôi cánh tay sưng đỏ xuân di nghe vậy triệt để đứng đội đối đặng tuyết nương nói ngươi còn trẻ lại ở g ó a ở nhà nhàn dỗi cũng là nhàn dỗi khả năng giúp đỡ một chút liền giút một chút đi ngươi không nhiều làm chút vạn nhất tiểu ninh vừa ngăn tâm để ni ni đi làm việc đặng tuyết nương đây là tiếng người sao chương hai trăm linh bảy cái này ai chịu nổi người đến đang lúc xuân di trong phòng cười mắng tức giận náo nhiệt thời điểm hoàng hồng nhi t h ứ c tha thân thể lung lay tiến đến trước cùng xuân di làm lễ lại hòa điền ngũ đ ư ơ n g đặng tuyết nương gật đầu ra hiệu về sau cùng lâm linh nói lâm linh ngạc nhiên nói những hàng hóa kia còn chưa tới người liền đến, đến hoàng hồng nhi trong lòng không cao hứng nhưng tại trưởng bồi trước mặt lại biểu hiện vô cùng mềm mại ngu thuận nói tiểu lan quân những cái kia thiết liệu quá nặng mấy chục vạn cân phải từ từ vợn có nhiều chỗ còn muốn chạy đường tiền bà ba đang theo dõi việc này người liền hảo vận nhiều đây lâm ninh như âm thanh sau đó nhìn về phía chính để mắt dò xét hoàng hồng nhi hai người một cái hài lòng không được một cái liền chán ngấy cảnh giác không được lâm ninh nói xuân di vậy ta trước hết đi xem một chút xuân di không có chuyện gì đặng tuyết nương lại nói ngươi không phải nói muốn chia một nhóm người cho ta còn sao đem các nàng đều gọi đến xem ngươi xuân di n h à n dỗi cũng chán vô cùng xuân di ngược lại có chút không được tự nhiên nói chuyên môn đổi người đi một chuyến không được tất ta người ta cũng là phong trần mệt mỏi mệt mỏi một đường đặng tuyết nương lắc đầu nói ta chẳng lẽ cũng là ác nhân những nữ nhân kia đều theo chiếu hồ mị tử diễn xuất dạy dỗ đến càng tốt liền càng hồ mị tử tiểu ninh hay là người biết chuyện biết dạng này người coi như cứu trở về cũng muốn làm việc cực đem này thân thể hồ mị tử yêu khí mài sạch sẽ không phải vậy sơn trại không phải lộn xộn không thể những cái kia đàn ông từng cái còn có không ác vụn bây giờ đối với các nàng hung ác một điểm về sau những cái kia nha đầu sẽ chỉ cảm kích chúng ta lâm ninh không thể không âm thầm dựng thẳng lên cái ngón tay cải đến đến cùng là hôn qua gian hồ người kiến thức không sai xuân di hiểu được sau hỏi lâm ninh nói n bây giờ n g này v trong sơn trại nam nhân soi nhiều nữ nhân ra ba lần không ngừng quan côn một đống một đống còn có lập tức tới ngay quặng sắc công trước tiên tại quặng mỏ bên trong sống cùng gia súc không sai bị lắm có thể lấy cái lao bà sinh cái hoa nhi nhân sinh cũng liền an định lại xuân di kiêu ngạo lâm linh an bài đặng tuyết nương cũng hiểu được nếu như thế làm những cái tia quạng s á t công còn không đem một đầu lão mệnh mạnh mẽ bán cho lâm linh tiểu t ử này thật sự là lại gian lại h o à n ta hoàng hồng nhi đi đón những cái tia thanh lâu nữ tử tự nhiên không có khả năng đem hơn trăm người đều t i ế p đến mà chính là đem bên trong lớn nhất phát triển mười cái thanh quan nhân cho mang vào mặc trúc viện gặp một lần những cô nương này vào cửa đừng nói đặng tuyết nương trong lòng cảnh báo đại t á c ngay cả xuân di đều bị kinh ngạc thanh lâu nữ tử đều xuất chúng như vậy sao luận nhan sắc cho dù còn không sánh bằng điền ngũ nương hoàng hồng nhi cùng vị tia kim chi ngọc diệp n ô viện nhưng cũng đã là cùng chu nhi, nhi còn có linh lung tiểu đạo cô một cái cấp bậc đây vẫn chỉ là luận tướng mạo n h ư lại thêm riêng phần mình khí độ dù là đặng tuyết nương tự xưng là nữ nhi xuất chúng cũng không thể không cắn răng thừa nhận bàn về phong thái đến những n à y thanh lâu nữ tử thế mà càng hơn một bậc giống như trúc thanh nhã giống như mai cao khiết cao ngạo giống như cúc đ ạ m bạc không c h a n h cũng giống như lan thung l u n g thanh lu còn giống như hoa hồng d ậ n diễm t r ư n g dương lúc trước trong phòng thảo luận lúc những n à y thanh lâu nữ tử tựa như từng cái giả lập phù h ả o có thể mang theo vũ nhục t i danh kỹ nữ nhưng giờ phút này khi sống sở sở phong thái xuất chúng không giống nhau m ư ơ i hai cái cô nương đứng tại trong phòng lúc cho dù không tự coi nhẹ mình xuân di đ ặ n g tuyết nương cũng nhịn không được cảm thấy tự ti mặc cảm các nàng ngược lại thành thô tục hỏng bét lao bà tử v ũ n g có thi thư khí từ hoa cái này mười hai cái đọc đủ thứ thi thư nữ hai tử vốn là không phải trong sơn trại chịu nửa đời người xuân di đ ặ n g tuyết nương có thể so sánh mao ra l ư n g tựa lâm truy cậu ra tốn hao giá tiền rất lớn điều trị ra cái này mười hai cái nữ tử nguyên bản là vì chiêu đãi lâm truy đến khách quý mỗi một thời đại mao ra đều là như thế làm việc tiêu vào cái này mười hai cái cô nương trên người bạc chất đống so với các nàng bản thân còn nặng cũng liền không kỳ q u á các nàng xuất chúng giữ lại không được bất luận là xuân di hay là đặng tuyết nương trong lòng hai người đồng thời hiện lên ý nghĩ này tới tuy nhiên dự tính ban đầu không hề giống xuân di dù sao xuất thân từ thế gia vọng tộc nàng từ ninh gia r a lúc ninh gia hay là thượng trung dòng dõi trừ mười hai tốt nhất vọng tộc bên ngoài được cho đương thời nhất lưu mặc dù đã bắt đầu xuống dốc nhưng một chút gia hấn hay là nhớ rõ không có cái nào thế gia vọng tộc cho phép con em nhà mình tìm chút mê hoặc nữ tử vào cửa một là vì gia tộc danh dự thứ hai cũng vì không để hồ mị tử dạy hư nhà mình công tử ca nhi trầm mê ở nữ xác hủy hoại thân thể cắt cốt c à nàng g xem lên trước mắt lên n trước cái y cái tạo t hóa r ô x u ấ thế sắc trong lúc trong tay n ấ thấy chân đều có chút không thường nữ hài tử, Xuân Di càng cảm thấy có đạo lý. Ngay cả nàng nhìn xem cũng nhìn không được thích tâm động, húng chi không thường hài nhìn nhịn không húng h Xuân tâm nữ Ngay nàng động, đàn ông. Nàng đều đạo tầm tử, t xem Di lý. nhưng là rõ ràng mình n u ô i lớn h à i tử cũng không phải cái gì t h a n h tâm quả d ụ n g mà đặng tuyết lương tự nhiên tốt hơn lý giải cái này mười hai cái cô nương cái nào nhìn đều không thể so con gái nàng kém thật muốn lưu tại lâm n i n h bên người ngay sau trong phòng còn có con gái nàng đặt chân chỗ ngồi bất quá nhìn lâm linh thời khắc này thân sắc vẫn còn để các nàng hài lòng chí ít không có toát ra trừ cả tướng nghĩ đến hồng nhi lúc trước đều cùng các ngươi nói qua cứu các ngươi ra không phải lại để cho các ngươi miễn cưỡng bán rẻ tiếng cười các ngươi cũng không còn là nô tịch thân phận vốn nên là mặc cho các ngươi đi ở tự tiện nhưng mau ra người bị chúng ta giết sạch lâm truy cậu ra nhất định sẽ không dễ dàng buông xuống việc này các ngươi như ra ngoài sợ sẽ bị cầm đi khảo t r a hạ tràng đáng lo cái này không phải bản ý của ta cho nên cho dù có khác chỗ muốn đi người cũng muốn các loại hai ba năm đối đãi chúng ta ngay cả cậu ra cùng nhau trừ bỏ về sau các ngươi liền có thể tự tiện lâm ninh sắc mặt thản như nói h ã tướng mạo vốn là thanh tú tuấn nhã lời nói cử chỉ lại có chút vừa vặn không chút nào giống chiếm núi làm vua sơn đại vương ngược lại giống như là thế gia vọng tộc bên trong như ngọc công tử giờ phút này nghe nói hắn c h i ngôn cũng biết bên trên chiếc thuyền này nghĩ tiếp nữa là không thể nào mười hai vị cô nương lẫn nhau nhìn xem các nàng đã từ hoàng hồng nhi c h â biết được sơn trại đối với các nàng an bài cũng là truy vấn ra không phải vậy như thế nào an tâm nghe nói muốn an bài các nàng lao động nếu nói cam tâm kia là không có khả năng đọc như vậy nhiều sách học nhiều năm như vậy cầm kỳ thư họa thù bao nhiêu tội ăn bao nhiêu khổ nhưng cuối cùng vẫn là mười ngón không dính nước mùa xuân không muốn sau cùng luân lạc tới sơn tặc trong ổ làm g i ặ t hồ v i ệ c nặng khuôn vác c h ị u người nhưng việc đã đến nước này các nàng lại có thể thế nào đừng nói chỉ là làm chút v i ệ c nặng mục đích hay là vì rèn luyện thân thể của các nàng sương để các nàng cường k i ệ n chút coi như ra mấy cái thảo mãng đại hãn cưỡng chiếm các nàng một đám nhược nữ tử trừ nghị q u ầ n bên ngoài còn có thể làm cái gì tuy nhiên những này đều không phải trọng yếu trọng yếu chính là xin hỏi lan g quân nay khuyết mười năm sống chết cách xa nhau chính là lan g quân sợ tắc sao cầm đầu một cái thân mặc nhạt liễu thanh sắc mềm cắt tương váy cô nương nhìn xem lâm ninh dùng n u nhuyễn thanh em trầm d cái khác mười một cái nữ h à i t ử mười một song mỹ mắt đồng thời nhìn sang ánh mắt bên trong có sợ hãi có ngưỡng mộ có nửa tin nửa ngờ còn có khát vọng mà lấy lâm n i n h tâm trí giờ phút này cũng n h ị n không được ở trong lòng hít một hơi lanh khí cái này ai chịu nổi a cũng may hắn còn biết giờ phút này thân ở nơi nào bên cạnh còn có người nào cho nên sắc mặt không đổi mắt nhìn đang một bên cười trộm hoàng hồng nhi thử nói các loại lao hầu ra trở về nếu là nghe được khắp nơi đều có cái này lời nói sơ lầm có chỗ tốt của ngươi hoàng hồng nhi sắc mặt trì trệ sau đó hướng lâm linh làm ặ t quỷ kém chút tin ngươi quỷ hầu vạn t i ê n đã thanh So、che che lấp lấp c á hoàng hồng nhi vốn là muốn rộng tung lưới tìm một chút không có khả năng uy hiếp được nàng địa vị nữ hải tử phong phú lâm linh trong phòng sau đó nhìn xem có hay không khả tạo chi tài để lâm linh mang chi xong điệu tu điệu kiếp bất diện thiên công để ngày sau ở nàng thành thánh nhưng giờ phút này nàng lại ẩn ẩn cảm thấy đây có lẽ là cái hỏng bét chủ ý bởi vì điện ngũ nương tha không để cho thấy điện ngũ nương biết được nàng đem này lời nói sơ l ầ m cố ý tiết lộ những này thanh lâu cô nương mắt phượng ngậm uy liếc nàng một cái hoàng hồng nhi lập tức liền đánh lên chống nuôi quân lâm ninh không thèm để ý tâm tư này quỷ dị yêu nữ đùa nghịch hoa chiêu gì hắn đ ố i cái này mười hai tên thanh quan nhân nói về sau các ngươi liền theo tuyết di làm chút đủ khả năng sống trước không cần làm sau ba ngày lại làm cái này ba ngày các ngươi trước theo tuyết di bốn phía nhìn xem thấy tận mắt thấy chúng ta sơn trại là dạng gì địa phương nhìn xem chúng ta là h ạ người gì như thế trong lòng các ngươi mới có thể an tâm đi thôi về sau đều là thanh bạch cô nương tại mười hai vị cô nương từng cái rơi xuống ta thấy mà yêu thanh lệ về sau đ ạ n tuyết nương như lâm đại địch đưa các nàng dẫn đi tìm giàn xếp đợi các nàng xuống dưới về sau một mực tại cổng thò đầu ra nhìn tiểu cựu nương cùng ninh nam nam cười hì hì t i ế n đến xuân di trước chừng hai người liếc một chút về sau do dự hỏi lâm n i n h nói tiểu ninh để dạng này cô nương đi làm việc nặng có phải là có chút phung phí của trời d à y xéo người cũng là một chút điểm nhỏ môn hộ đích tiểu thư cũng chưa chắc có các nàng phí phái tiểu cựu nương cười hì hì tựa ở lâm ninh cánh tay một、bên. nói tỷ p h u à ngươi có phải hay không lại muốn thành thân phốc phốc nhìn xem lâm ninh một mặt quýnh dạng xuân di buồn cười kéo qua tiểu cửu nương đến tại nàng trên mông đít nhỏ đánh hạ trách mắng nói hiệu nói v ư ợ n g cũng cảnh cáo nàng cùng ninh nam nam về sau không cho phép tìm vừa rồi những cô nương kia chơi không phải vậy tha không các ngươi lâm ninh b ộ i nói xuân di xuân di ta còn nghĩ để các nàng giáo tiểu cửu nhi cùng nam nam một chút cầm kỳ thư họa chi đạo có ngươi cùng ngũ nương nhìn xem hai nàng sẽ không học chút thói hư tật xấu xuân di h ầ nghĩ nói không nghe nói ngươi t m thai cái đàn à tiểu ninh ngươi chẳng lẽ nhớ thương những cô nương kia、à? ta có thể cảnh cáo ngươi đừng nhìn ta một mực che chở ngươi nhưng ngươi muốn gây ngũ nương không cao hứng ta cũng không ngươi đứng lại bên này cái khác cô nương coi như những nữ hải tử này ngươi cũng không thể trêu trọc lâm ninh im lặng nói xuân di ngươi thấy ta giống là háo s ắ c hạ người sao lời vừa nói ra hắn liền hối hận bởi vì bao quát điền ngũ nương hoàng hồng nhi thậm chí tiểu cựu nương cùng ninh nam nam bốn người cùng nhau cùng xuân di gật gật đầu nói tiếng giống chương hai trăm linh tám mới trại đang lúc lâm ninh hết đường chối cái lúc lại nghe hoàng hồng nhi yếu đất nói tiểu lan quân ngươi không phải nói muốn lần lượt cho những cô nương tiệ kiểm tra thân thể a nên đi đâu người không kiểm tra xong đều không tốt dàn xếp các nàng Bệnh. Bây bệnh bót bệnh bắt biển hiệu ánh mắt, số ánh Ninh. Mắt mắt Lâm Ninh Lâm mắng, nói hiệu nói vượng, như thế nào là ta? Bây giờ Linh Lung cùng Ni Ni dù còn không căn nhưng nhìn cùng thành cần Xuân nghe ngắm cũng đúng là như thế. May mắn lúc trước đến cái Linh Lung tiểu đạo cô, học y thiên phú xuất chúng, còn mang theo Chu Ni Ni cùng hương tháng nay thế thể khai thi chầm, thạo. chỉ mạch thở phào, thế. học phú theo Chu thú. Một mắt, mắt mắt Lâm Lâm xem xem May Mấy tới ta? Ta trước tiểu xuất cái số sở để đã đủ. đạo đi cười giờ Di lại là là là lúc cơ cô, vậy xoa y dù nhưng một chút bệnh vật cùng một chút thể trạng kiểm tra hai người đã mười phần t h à n h thạo đã không tất yếu lâm ninh gỡ ra người ta hai chân đi kiểm tra một chút phụ khoa nghi nan nhưng xuân di vẫn là có chút không yên lòng d ạ n dò tiểu ninh những cô nương này thân phận đến cùng là như thế nếu là quả thật thanh bạch nhân gia cũng coi như thế nhưng là người muốn đem nắm lấy a lâm ninh đi ra ngoài an bài một trận sau lại vòng trở lại đặng tuyết nương cao mày nói cũng là thanh bạch nhân gia khuê nữ cũng không được tiểu ninh mới bao n h i ê u lớn điểm lập tức liền một vợ hai thiếp cũng không thể không đến hai mươi liền thu mười bảy mười tám cái tiểu tiếp sinh một giường nhi nữ a xuân di gượng cười hai tiếng nếu là nữ nhân đều là thanh bạch nhân gia nàng nhưng thật ra là không phản đối quả thật phải có một giường nhi nữ xuân di cảm thấy mình ngủ đều có thể cười tỉnh lại nhìn thấy xuân di đắm chìm ở ảo tưởng không thể tự thoát ra được nụ cười đặng tuyết nương liền biết mình không thể tiếp tục tiếp tục chờ đợi không phải vậy không phải khí ra cái nguy hiểm tính mạng không thể nàng xem như nhìn ra tại xuân di nơi này mới này mười hai cái nha đầu nếu là tiểu thư khuê các gặp rủi ro tại sân trại coi như lâm ninh không động tâm xuân di cũng muốn toàn nhét vào hắn trong phòng không thể trong lúc nhất thời đối với nữ nhi tương lai nhân sinh đặng tuyết nương tràn ngập lo lắng hơn sáu trăm l i ê n doanh doanh yến yến đều được gan bài tại thanh vân trại l ầ n cận một chỗ mới trại bên trong điều kiện tự nhiên chưa nói tới tốt bao nhiêu đại bộ phận phòng đều là phương lâm mang theo mấy trăm lưu dân doanh bồi dưỡng được nghề m ộ c tượng dùng m ộ c đầu dựng lên ngay cả sơn cũng không có s ấ y khô thuần gỗ thô đệm chăn các loại cũng nhiều là tiêu chế sau thô giáp da thú thậm chí còn lưu lại da thú khí tức những n à y thanh lâu nữ tử coi như lúc trước qua đau khổ nhưng ít ra hay là có cái nghiêm túc chỗ ở mặc trên người chút lần chút lang la nhưng lần này vội vàng thoát đi h ố lựa trừ mỗi người mang cái nho nhỏ b a phục trang chút vốn riêng bạc cùng đồ trang sức bên ngoài. mang thay giặt y phục người đều không n h i ề u dưới mắt nhìn thấy bực này tình huống rơi lệ không biết có bao nhiêu lại thêm lo lắng không biết cuộc sống sau này làm như thế nào qua các loại lâm linh mang theo linh lung tiểu đạo cô cùng chu ni ni tại đặng t u y ế t nương cũng bảy tám cái sơn t r ạ i bác gái cùng đi đi vào mới chạy lúc nghe được cũng là một mảnh thê lương tiếng nghẹn nào linh lung tiểu đạo cô cùng chu ni ni đều có chút bất an cùng h n g nghi làm sao cùng trắng trận cướp đoạt á p trại phu nhân đồng dạng lâm linh khẽ lắc đầu để người đem những cái kia khóc sức mướt cô nương đều gọi ra vận khởi chất khí thanh em dù bình thản lại có thể chuyển vào mỗi một người trong hai sơn chạy bị tiêu diện tội ác vì ngăn ngừa có cựu hận mao ra người liên lụy vô tội làm bị thương các ngươi cho nên liền thuận tay cứu ra các ngươi rất nhiều người đều là bị mao ra l ừ a rơi vào hố lửa còn có người là bị mao ra thiết lập ván cục hại cửa nát nhà tan bị bắn vào trong thanh lâu bây giờ mao ra đã bị tiêu diệt nhưng phía sau còn có một cái càng cường đại cũng càng tà ác cầu ra bất quá nếu có trong nhà người ta còn có thân tích có thể đầu nhập vào có thể đứng ra chúng ta sơn trại sẽ phát hai lượng vòng vo bạc đưa các ngươi trở về còn lại không nhà để về hoặc là lo lắng sau khi về nhà sẽ bị lưu nôn phỉ ngữ bất tử liền lưu tại trong sơn trại đi tuy nhiên dưới mắt thời gian khổ chút nhưng ta có thể cam đoan các ngươi về sau không cần tiếp tục đi đón khách cũng sẽ không có người buộc các ngươi kiếm lòng dạ h i ể m đ ộ c bạc các ngươi chỉ cần bằng vào hai tay của mình đi lao động liền có thể thanh bạch nuôi sống chính mình hướng hậu sơn trong trại cũng không cho phép bất luận kẻ nào kỳ thị thậm chí âm thầm bắt các ngươi xuất thân tự khoe mọi người đã rơi trong giang hồ chính là bạc mệnh người chúng ta là sơ tặc vốn cũng không là cái gì hào quan g thân phận ai lại có tư cách xem thường a y nếu có thể bình an thanh bạch sinh hoạt ai nguyện ý nhảy và hố lửa ít hôm nữa từ một dài cũng liền không ai nhớ kỹ lúc trước sự tình các nàng g ư ơ i c dù sao còn không có trải nghiệm quá cực khổ làm vất vả có gan lớn đã bắt đầu nũng nịu nghe ngóng lâm linh tục danh có thể từng hôn phối không cái này khiến đặng tuyết nương giận tí mặt cũng càng thêm minh bạch lâm n i n h khiến cái này nương môn mà cải tạo lao động sự tất yếu tuy nhiên không chờ nàng nổi giận liền nghe lâm n i n h nói hiện tại cũng cắt về các phòng ta mang theo sơn trại hai vị nữ lang bên trong cho các ngươi kiểm tra thân thể có bệnh chữa bệnh không có bệnh kiểm tra sức khỏe một phen dự phòng một chút cũng là chuyện tốt nghe hắn nói muốn kiểm tra thân thể rất nhiều tương đối bung thả nữ nhân càng là đã phát ra c ư ờ i phóng đặng lâm thanh liên tục chào hỏi hắn không thể nói tất cả đều là không tự ái chỉ là tại trong hầm phân đợi quá lâu khó tránh khỏi nhiễm lên cất đại khí lúc này lâm linh chỉ nói câu ta đi dược lư lấy thuốc dương, liền bay người rời đi nhưng mà hắn vừa đi đạp tuyết nương liền đen vốn là mặt tâm trầm tiến lên bắt l ờ i mới khoe khoang phong tao mấy nữ nhân tả hữu khai cũng chính là một trận cái tát nàng đ ư ờ n g đường nhị lưu cao thủ đánh những ngày ngày bình thường ngay cả đường đều thiếu đi nữ nhân quả thực có thể miễu sát đánh mấy nữ nhân mặt mũi sưng lên thật cao đầu tiên là quỷ khóc sói gào thét lên đến sau cùng ngay cả thở mạnh cũng không dám đạp tuyết nương mới dừng tay xì mắng hào hào trong sạch người không làm nhất định phải khi biểu tử còn dám phát cái này thân thể t a o khí lần sau lão nương ngay cả đánh đều chẳng muốn đánh ngươi trực tiếp vứt xuống núi từ ngươi tự sinh tự diệt dẹ thấy có mặt người sắc dị dạ, đặng tuyết cười một tiếng nói, các người tại có sắc cười các nói, đạm người dạng, nương nạo ngươi viện dị kỹ bây ê n trong ở l u sẽ không h bên ngoài coi là a là à. thái、bình、thịnh thế bình Bây giờ tam quốc đang đại chiến tử thương vô số lại thêm thiên thai không ngừng khắp nơi trên đất lưu dân liền các ngươi d ạ n g này xuống núi đi không đến hai mươi dặm liền bị người lột sạch trước hung hăng trà đạp trà đạp xong trực tiếp liền lấy cái nổi ta biết các ngươi không tin tuy nhiên sơn trại liền có lưu dân doanh qua mấy ngày các ngươi tự đi hỏi tự đi nhìn chính là nếu là cái nào muốn đi đều không cần lén lút đi trực tiếp quang minh chính đại đi liền tốt nếu không phải tiểu ninh cái kia tiểu t ử ngốc nhất định phải làm những n à y đ ồ bỏ chuyện tốt chúng ta sơn trại ai nguyện ý vh á t n ứng các ngươi những n à y kỹ nữ chết sống chu nhi nhi có chút bất an ở một bên có nhủ nương à tiểu ninh mới vừa nói qua không cho phép trong sơn trại xem thường các nàng ngươi đặng tuyết nương nghe vậy chỉ trệ t r ư ờ n g nhà mình nữ nhi liếc một chút về sau lại hung á c nói đều ghi nhớ trước kia là những tu bà kia vì buộc các ngươi tiếp khách cho các nàng kiếm bạc động thủ đánh chửi các ngươi có thể từ nay về sau ai muốn không hiểu rõ trong sạch làm k ô n g người tái phát tao khoe khoang liền tự mình xéo đi không muốn đi liền để ta đập nát mặt của các ngươi nhìn các ngươi còn lấy cái gì không hào hào làm người hiện tại cũng về mình p h ò n g một hồi có người dạy các ngươi từ cái kia lấy nước từ cái kia ăn cơm ở đâu á phân đi đáy ở đâu rửa đi ai cũng không cho phép loạn quy củ một chút nam nhân không tiện mở miệng giao cho nữ nhân đi làm không có gì thích hợp bằng đều là nữ nhân các nàng nói chuyện liền thoải mái giảng khác sâu thấu triệt đủ sâu mánh có nam nhân tại liền không dễ làm cho nên lâm ninh mượn cơ hội rời đi hắn tin tưởng lấy đặng tuyết nương thủ đoạn thu thập một chút trong nữ nhân thứ nhi đầu hay là dễ như chở bàn tay về sau lại tại trong nữ nhân ở giữa thiết lập bảo giáp chế độ tuyển ra một chút nữ còn đến vấn đề cũng liền giải quyết hơn phân nửa về phần nữ nhân ở giữa có thể hay không lẫn nhau ganh đua so sánh lẫn nhau minh đầu ám đấu minh sẽ ngầm xé hắn liền không quan tâm các loại bắt đầu đối với các nàng đến nói trước nay chưa từng có cường độ cao lao động về sau nghĩ đến cũng liền đều an phận xuống tới kiểm tra thân thể cũng không nội cũng nên để các nàng trước tắm rửa một phen mới tốt dưới mắt lâm n i n h cần bắt đầu là những cái kia quạng sắt công tuy nhiên nhân số là những cô nương kia còn hơn gấp hai lần nhưng khi lâm n i n h cùng điền ngũ nương hoàng hồng nhi phương lâm bọn người tiến vào mới chạy lúc toàn bộ lớn trong trại lại là yên lặng làm người ta kinh ngạc đây là một đám đã c h ế ta l nhìn g g người. t ra n Long, thiết h được mọi người như thế một ngạn không phải là bởi vì trời sinh lời nói ít mà chính là trong lòng quá khổ quá nặng quá đau cũng quá hận không đem cố này đau khổ nói ra không đem trong lòng bất bình cựu hận phát tiết ra ngoài bọn họ là đi không ra ta mớn là một đám sống đường đường chính chính rất thẳng thắn nhiệt huyết hảo hán mà không phải một đám dù hung h á n không sợ chết nhưng lại chết lặng ngay cả mình tâm đều đã chết đi khôi lỗi dứt lời lâm ninh dẫn người quay người rời đi t i ể u ninh ngươi đây là bước phát triển mới trại phương lâm liền theo không nén được hỏi lâm ninh nói ta nghe xưa nay luyện binh người đều tốt chọn nông gia binh chính là bởi vì nông gia binh thiếu nghị chịu được vất vả không giống trong thành đinh miệng lau cá bây giờ những n à y quảng s ắ t công điểm mình cũng là tốt nhất quân số tiểu ninh vì sao phức tạp còn muốn cho bọn họ khai hóa minh lý lâm ninh lắc đầu nói chết như vậy dồn khí chỉ minh nhiều lắm là chỉ có thể làm phá hôi chúng ta sơn trại nội tình quá nhỏ nuôi không nổi phá hôi chỉ có thể nuôi tinh binh hồ đại sơn đều không rõ những n à y quảng s ắ t công xem xét nhưng lại không sợ chết cũng không thể coi là tinh binh lâm ninh ha ha cười nói bọn họ là không sợ chết thế nhưng lấy chính mình mệnh không xem ra gì dạng này binh ngơ ngác ngác không lắm cầu sinh dục tự nhiên đảm đường không nổi cờ binh một bên hoàng hồng nhi hiếu kỳ nói tiểu lan quân người hiệu luyện binh tri thuật lâm linh cười ha ha khiêm tốn nói chỉ nhìn qua mấy quyển binh thư a nhàn thoại nói ít ngũ nương chúng ta lại đi chiếu cố khoái gia vị tia thất gia trong thời gian ngắn không tốt lại hướng thế gia hạ thủ không phải vậy cũng là buộc lâm truy phương diện ngọc thạch câu phần có thể mới thêm nhiều như vậy há miệng cũng nên ăn cơm cũng chỉ có thể trồng cậy vào khoái gia bọn họ hồ đại sơn cười nói tiểu n i n h cái này khoái gia không phải cũng đã làm cho các ngươi c h u y ể n không sao hao lông dê cũng không thể có thể một con dê manh hao a ha. lâm linh cười ha ha nói chứng cứ ngàn dặm chi địa mấy trăm năm vọng tộc thế gia nội tình như thế nào chỉ một tòa kho hàng tứ thúc yên tâm đi khoái da trên thân còn có mỡ lợn nước đâu phương lâm cảm thán nói tiểu ninh ngươi bây giờ mới chính thức như cái sơn tà ca mọi người nghe vậy khe giật mình lập tức một trận cười to ngay cả điền ngũ nương đều mỉm cười gật đầu lâm n i n h ha ha một tiếng hướng phương lâm so cây ngón giữa về sau cùng điền ngũ nương cùng nhau đi tụ nghĩa đường chờ lợi triệu kiến khoái da thất gia khoái minh chính Trưng vạn Nguy Thành, khoái da. Sách mới trong hộp. khoái Xách nhìn xem đường tiền người thất thố hô lớn quả thật đánh lên đường tiếp theo t r u n g nhân nhân nhìn ngược lại cùng đứng tại khoái minh nghĩa bên cạnh khổng lao có mấy phần giống nhau hán thiếu hạ thấp người nói hồi gia chủ thiên trần vạn s á c mười hai tháng chín mười vạn tần quân tại võ thành đợi bạch nguyên thống xoáy hạ đột nhiên đ ố i thanh châu khởi s ư ớ n g tấn công mạnh nếu không phải ruộng hút đại tướng quân vừa lúc ở thanh châu xuất linh tám trăm áo trắng kiếm sĩ tự thân lên trận chống cự ngày đó thanh châu thành sợ là liền mượn phá chết tốt nhiều người máu chạy thành sông mà lại nghe nói tần tề nhị nước thủy quân cùng sở quốc cũng đều mở ra chiến sự động tĩnh kinh người tốt, tốt bởi vì lần trước đêm biến mà thương tâm phủ nằm trên giường an dưỡng khoái minh nghĩa giờ phút này một cái ngư dược từ trên giường bệnh đứng dậy liên tục kêu to hai tiếng lại khôi phục thành trong ngày thường anh minh quả quyết cơ chí m ả n trướng khoái ra gia, gia chủ hắn đi qua đi lại mấy vòng về sau vẫn khó nén kích động nói k h ổ minh còn muốn cực khổ ngươi lại đi một lần bác thượng thảo nguyên đi tìm hãn vương kim trướng nói cho hốt cha n h ị thanh châu đại chiến sự tỉnh bác thương phản loạn hốt cha n h ị thành thánh sau trắng trận chu trừ phản địch bằng vào thánh uy mang khả hãn lấy kiến mặt bộ bây giờ đang một bên tập kết hộ tộc đại quân một bên các loại trung nguyên tin、tức. một khi biết được thanh châu đại chiến bộc phát hán thế tất sẽ tăng nhanh tốc độ tập kết đại quân kiếm lương thảo châu nữa người nói cho hốt c h a nhĩ ta khoái ra ở trên c ố c âm thầm tích xúc thóc gạo ba mươi vạn h u ộ c đầy đủ hắn ba mươi vạn đại quân một tháng chi dụng mà lại thượng cốc ngư dương đều có khoái ra b à y ra ngầm đ i n h chỉ cần bác thương đại quân vừa đến liền sẽ có người nội ứng ngoại hợp âm thầm mở cửa thành ra tương trợ thượng cốc cùng ngư dương là thương lan sơn tây bên cạnh hai nơi cùng bác thương thảo nguyên liên tiếp hùng thành giữa núi xây lên dễ thủ khó công nhưng nếu này hai quan bị phá nay bác thương thiết kỵ liền có thể như vào chỗ không người giết vào tế quốc cảnh nội đến lúc đó chắc chắn sẽ thương sinh lâm nạn tề quốc bách tính biến thành gót sát hạ con mồi mà tác hạ học cung cùng, cùng tề quốc triều đình cũng tất nhiên không thể không triệu tập đại lượng binh lực tiến đến ngăn cản nhưng lúc này tề quốc đại quân đều tại thanh châu cùng c ử u giang cùng tần quốc còn có s ở quốc đại chiến nào có dễ dàng như vậy điều về được không kịp như thế bắc thương vô cùng có khả năng nhất cổ tác khí diệt tề quốc chính là tác hạ học cung phu tử có lẽ có thể chạy trốn được có thể cái khác tử đ ệ tại mấy chục vạn đại quân vây quánh hạ lại có thể chạy mấy cái các loại tề quốc bị tiêu diệt về sau khoái minh nghĩa cho là hắn có đầy đủ lý do cổ động hốt cha nhĩ tiếp tục tác chiến xuống dưới bắc thương thiết kỵ tại trung nguyên đại đ ị a bên trên cơ hồ vô địch nếu là không tốc chiến tốc thắng giải quyết hết tần sở hai nước ít nhất là tần quốc như vậy đào tẩu phu tử vô cùng có khả năng liên hợp tần quốc hắc băng thai cùng sở quốc hoàng thành tư như ngàn năm trước như vậy bày ra tam tài đại trận chu sát hốt cha nhĩ khoái minh nghĩa tin tưởng hốt cha nhĩ cũng nhất định có thể nghĩ tới chỗ này cho nên sẽ không, không động tâm trọng yếu nhất chính là những năm này hắn âm thầm cấu kết không biết bao nhiều không cam lòng làm lúc nào cũng có thể sẽ bị hy sinh quân cờ thế gia vọng tộc trong đó có không nhỏ một bộ ph đ ồ n g dạng nhưng v ì nội ứng cùng đầy tớ các loại diện t h ế quốc tần quốc về sau sau cùng lại cùng sở quốc đại chiến khoái minh nghĩa tin tưởng vô luận cuối cùng là bắc thương thắng hay là sở quốc thắng đều tất nhiên sẽ lưỡng bại c ầ u thương đến lúc đó mới là hắn khoái minh nghĩa tung hoành bệ n g h ngày đợi nhìn thấy khổng minh một khắc không ngừng lại đi xa về sau khoái minh nghĩa ngửa đầu cười to lên khoái minh nghĩa còn không thể chết tụ nghĩa đường bên trong lâm ninh đối đ ẩ y dây thất vọng k h ó i ra thất g a k h á i minh chính nói k h á i minh chính không cam lòng nói lâm công tử ta tứ ca thế nhưng là cấu kết bắc thương tắt m ã n điện dẫn bắc thương mấy chục vạn khống dây cung chi sĩ xuôi nam á thật đến ngày đó hắn t u y ệ t sẽ không bỏ qua ngươi lâm ninh khoát tay nói việc này t ắ c hạ học cung đã biết phu tử đã biết ngươi cảm thấy khoái minh nghĩa lợi hại hơn nữa còn có thể so phu tử lợi hại hơn cho nên hắn đạt được không tiếp theo hắn hẳn phải chết không nghi ngờ khoái minh nghĩa cách làm đã đến chu cựu tộc tình trạng nhưng ngươi có thể bỏ gian t à theo chính nghĩa nếu chịu ở giữa làm chút có công sự tình k h á i ra chưa hẳn không có đường sống chí ít k h á i thất ra ngươi sẽ có một đầu đường lui lâm linh c h i ngôn để khoái minh chính hủ nhảy một cái tuy nhiên nhớ tới tác hạ học cung thủ tịch đệ tử cùng một vị ngũ kinh tiến sĩ ngay tại thanh vân trại để khoái minh chính cũng không có hoài nghi lâm linh c h i ngôn nghĩ đến đây khoái minh chính đem hắn vị này tứ ca hận đến thực chất bên trong tổ tông cơ nghiệp hủy hết với hắn tứ ca d ạ tâm khoái minh chính lại quên nếu không phải hắn muốn lấy thứ tư ca đại c h i cố ý hướng lâm linh để lộ ra khoái minh nghĩa cấu kết nói vừa bắt một chuyện ai có thể nghĩ tới chỗ này khoái minh chính sắc mặt đau thương đổi phế hiện nhiên đã liên tưởng đến k h á i ra về sau hạ tràng ánh mắt có chút cầu khẩn nhìn về phía lâm linh hỏi lâm công tử nhưng cũng có cứu vãn khoái g i a kế sách ta nguyện cùng công tử chia đều khoái g i a chi tài tứ phương kho hàng ngay cả khoái g i a của cải một thành cũng không chiếm được có khác đại lượng tài phú tán ở cái khác mật trong kho chỉ cần lâm linh không đợi hắn nói xong liền s ắ c mặt lạnh nhạt lắc đầu nói ta giờ phút này như đồng ý ngươi chính là đang g ặ t ngươi bây giờ ngươi cùng ta là đồng minh quan hệ ta chưa từng lừa gạt mình minh h i ế u ngươi suy nghĩ một chút khoái minh nghĩa làm xuống bực này tội ác tài trời sự tỉnh trong thiên hạ trừ phu từ bản thân bên ngoài ai còn có thể đặc xá khoái ra nhưng mà ta cũng không thể thuyết phục phu tử cho nên không cách nào đáp ứng ngươi khoái minh chính ngay vậy đã có bi thương nhưng cũng có một điểm nhẹ nhõm hắn không nghĩ tới lâm ninh lại sẽ là nhân vật như vậy như thế bằng phẳng như thế chân thành cảm thấy có chút cảm động đương nhiên khoái minh chính quan tâm hơn chính là xin hỏi lâm công tử tại hạ như thế nào mới có thể khiến cho một đầu đường lui lâm ninh cười rất thuần túy nói khẽ ngươi chỉ cần đem khoái ra vật tư tận lực nhiều mang đến sân trại ta sẽ ở trong đó cho ngươi trở lại một bộ phận làm ngươi đông sơn tái khởi tư bản k h á i thất ra am hiểu kinh tế tri đạo chỉ là lúc trước đều tại vì k h á i minh nghĩa làm công về sau lại có thể vì chính ngươi cùng con cái của ngươi nhóm p h â n đấu chúc mừng điện ngũ nương phương lâm hoàng hồng nhi ba người ở một bên nhịn không được kéo lên khỏe miệng đến cái này cùng cái gì vui khoái minh chính cũng là đi qua mấy chuyến biến ả o sắc mặt về sau mới cắn răng nói trước khi đến khoái minh nghĩa nói qua hết sức đáp ứng yêu cầu của các ngươi nói còn chưa dứt lời đã thấy lâm linh lắc đầu nói không phải nói cho khoái minh nghĩa những cái kia chúng ta đương nhiên sẽ từ khoái minh nghĩa nơi đó đạt được một chút nhưng vô luận hắn như thế nào đi nữa hứa hẹn trên thực tế cũng sẽ không cho quá nhiều còn lại liền cần ngươi đến giúp đỡ thí dụ như lương thực thí dụ như điển sản ruộng đất lại thí dụ như binh khí áo giáp khoái minh chính nghe tê cả ra đầu giờ mới hiểu được trước mắt vị này tướng mạo thanh tú thiếu niên có thế nào một viên thao thiết lòng tham h á n khổ sở nói lương thực ta vẫn còn có thể là một m bộ phận nhưng cũng không thể quá nhiều không phải vậy sẽ khiến khoái minh nghĩa chú ý điển sản ruộng đất cùng binh khí áo giáp chỉ có khoái minh nghĩa có quyền lực điều động ta thực tế bất lực lâm linh n g ạ c như nói khoái minh nghĩa tại khoái ra chẳng lẽ mọi chuyện thân cung ta liền không tin k h á i ra trên giới thể chế có như vậy hoàn mỹ vô quyết liền chút l ỗ thủng đều không có k h á i minh chính cũng không biết làm như thế nào trả lời kỳ thật nơi nào không có cách chỉ là liên hợp ngoại nhân đào giống khoái gia tài phú cách làm này thực tế để hắn xoắn suýt khó mà tiếp nhận hắn có thể liên hợp ngoại nhân xử lý khoái minh nghĩa nhưng khoái gia tài phú hắn cho rằng đều hẳn là hắn lâm ninh tự nhiên nhìn ra khoái minh chính chỗ mâu thuẫn hắn ha ha mỉm cười nói t h ậ t ra ta cảm thấy ngươi động tác vẫn là muốn mau mau ngươi suy nghĩ một chút phu tử đã biết khoái gia sự t ì n h ngươi nếu là không nhanh chút động tác tận lực nhiều đem khoái gia tài sản hướng ta bên này chuyện di chút một khi tác hạ học cùng phái người tới huế tẩy khoái gia này khoái gia tài phú ngươi ngay cả một phân một hào cũng không chiếm được tất cả đều muốn trở thành triều đ ỉ n h t r o n g c ự bắc thương đại quân quân tư chính ngươi suy nghĩ đi khoái minh chính nghe vậy sắc mặt đại biến rốt cục quay tới cái này chỗ công đến hắn dùng sức khẽ c á n ngôi nói binh khí là thật không thể động nơi đó có lao tứ tuyệt đối thân tín t r ố n g coi đ i ề n sản ruộng đất du lâm thành cái này một mảnh có tám ngàn mẫu khế đất vốn là chuẩn bị lấy ra giao cho các ngươi xem như nhận lỗi ta có thể đem bên này tất cả khế đất đều cho ngươi có tám vạn mẫu thượng đẳng ruộng trừ du lâm thành còn có đông bình thành bình sơn thành các loại sáu nơi thành lớn chung ba mươi vạn mẫu tốt ruộng đều có thể cho các ngươi mặt khác còn có năm vạn mẫu đất khế cực khổ các ngươi giúp ta t r ư n g quản thấy khoái minh chính dừng lại nhìn t r ừ n g t r ừ n g lấy mình lâm ninh mỉm cười gật đầu nói đương nhiên không có vấn đề khoái minh chính t h ở phào cuối cùng nói về phần lương thực hắn bữa bữa nói khoái ra giấu không ít lương thực chỉ là phần lớn phân tán tại tây bắc các nơi muốn một chỗ một chỗ triệu thập động tác quá tấp nập rất dễ dàng để lao tứ phát hiện tuy nhiên có một chỗ giấu lương khoảng chừng ba mươi vạn hộp nếu là thanh vân trại có thể đem những n à y lương thực trở về đủ các ngươi ăn mấy năm đều ăn không hết đừng nói lâm ninh phương lâm hoàng hồng nhi các loại tục nhân ngay cả điền ngũ nương ngay vậy mắt phượng đều sáng lên tại lâm ninh ngày đêm hôn đ ú c hạ đ i ề n ngũ nương đối tại phú hướng tham hướng lam chi tâm cũng càng ngày càng mạnh ba mươi vạn hộp ta dọn cái rùa rùa lâm ninh đứng dậy trầm giọng hỏi ở đâu cái này ba mươi vạn hộp lương thực thanh vân chạy muốn định khoái minh chính cũng coi là không thèm đếm sỉa nói ngay tại thượng gốc khoái ra trong này có mấy tòa điện trang điện trang bên trong xây dòng giã ba mươi tòa vừa lúa mỗi một kho cũng là một vạn hộp lương thực phương lâm ngạc nhiên nói ở trên gốc làm sao ở chỗ nào khoái ra là muốn hướng trên thảo nguyên buôn lậu buôn bán lương thực khói minh chính gật đầu nói hướng thảo nguyên buôn lậu là khói ra làm giàu căn bản có thể được đến bạo lợi tuy nhiên cái này ba mươi vạn hộp là khói minh nghĩa tự mình dặn dò dấu đi một mực không có để động đến cùng dùng làm gì ta cũng không biết lâm ninh ngay vậy sắc mặt có chút khó coi h a t công thanh nói dùng làm gì trừ dùng để cấu kết b ắ c thương muốn dẫn bọn họ xuôi nam bên ngoài còn có thể dùng làm gì coi như không có hốt cha nhĩ thành thánh chủ động muốn xâm nhập phía nam có thể trên thảo nguyên mấy năm này cũng gặp nạn bị lợi hại hàng năm chết đói dân chăn nuôi nô lệ không biết bao nhiêu nếu là đem lên cốc lưu giữ lương ba mươi vạn hộp tin tức tản đến trên thảo nguy các người nói bắc thương sẽ động lòng hay không đến công khoái minh nghĩa quả thật là cái nhân vật mà lại hắn tất nhiên còn có hậu thủ dẫn tới bắc thương từng bước một xuôi nam vì không làm cho những này lương thực rơi vào bắc thương nói bừa bắt tri thủ trở thành thai họa trung nguyên bách tính tư địch tri lương vì thiên hạ thương sinh ta thanh vân trại việc nhân đức không được h a i tất yếu tận thủ này lương khoái minh chính chương hai trăm mười lấy thánh nhân vị cờ lương thực tự nhiên là đồ tốt sơn trại cũng chưa ít có thể lên cốc cách chúng ta cái này có hơn một ngàn dặm địa ven đường có nhiều con trấn chúng ta làm sao trở về mà lại kia là ba mươi vạn hộp không phải ba mươi vạn cân ven đường lại không có đại giang đại hà chỉ có thể dựa vào lập tức kéo xe chở chúng ta còn lâu mới có được lớn như vậy vật lực khoái minh chính xuống dưới về sau phương lâm nhữ mày nói lâm ninh ngay vậy cũng có chút vào đầu ba mươi vạn hộp lương thực hoàn toàn chính xác không phải con số nhỏ mười đ ầ u vì một hộp đại khái một trăm hai mươi cân sáu mươi kg tương đương với hắn kiếp trước thấy qua tê giật ú i ba mươi vạn bao t ả i trồng chất đứng lên chính là một tòa không nhỏ lương núi đích thật là cái nan đề coi như thanh vân c h ạ y trước mắt tất cả mọi người đi cóng tầm năm ba tháng đều c ó n không hết đương nhiên không có khả năng chỉ dựa vào nhân lực đi cóng nhưng cho dù có la ngựa cùng xe ngựa ba mươi vạn hộp lương thực chí ít cần mấy ngàn đỡ xe ngựa cùng hơn vạn la ngựa thanh vân trại nào có phần này thực lực mà lại lương thực không phải thiết liệu một lập phương sắt liền hơn một vạn cân một lập phương lương mới bao nhiêu so nước còn nhẹ lợi dụng hắn tạo lâu xe ngược lại là có thể nhiều t r ă n g trút có thể hơn một ngàn dạng địa tông sư cũng vô pháp đánh vác lấy vạn cân vật nặng chạy thật nhanh một đoạn đ ư ờ n g dài trừ phi lao hầu gia không ngại hỗ trợ vận mấy chuyến hàng a không điều này có thể để làm con buôn vận hàng đâu đây là cứu vãn thương sinh lương thực a bất quá coi như lão hầu gia đáp ứng xuất thụ sợ cũng không cách nào giải quyết toàn bộ đây chính là dòng giã ba mươi vạn m ộ ca cuối cùng còn có một bộ phận cần xe tải lập tức rồi mới có thể trở về sân trại đang lúc lâm ninh khổ tư khó g i ả i lúc liền nghe hoàng hồng nhi bông như nói tiểu làng quân ta có một biện pháp nói không chừng phải dùng lâm ninh nghe vậy nửa tin nửa ngờ nhìn xem n à nói g n ngươi có biện pháp gì hoàng hồng nhi nói ta đi qua thượng cốc trong đây biết nơi đó có một cái cực lớn xa mã hành nghe nói có xe ngựa hai ngựa thù con la vô số bọn họ nhiều hướng trên thảo nguyên áp tiêu cũng tiếp nhận vận chuyển quân lương việc lâm ninh ngạc như nói làm sao ngươi biết hoàng hồng nhi h é miệng cười nói lúc trước ta cùng quân nhi đi bắc địa du lịch có một cái ngốc tử muốn cưới ta xuất giá khoe khoang vốn liếng lúc tự báo ra môn lời vừa nói ra điền ngũ nương cùng phương lâm lông mày cũng hơi nhăn lại tới nói đến hai người đều là rất chính phái rất truyền thống lão phái giang hồ nhân sĩ nghĩa tự đi đầu bọn họ có thể tiếp nhận giết đ ị ợ h người nhưng như hoàng hồng nhi bộc lộ chi ý muốn lợi dụng người khác ngưỡ ngộ m tới làm việc thực tế để người có chút khinh thường lợi dụng tình cảm người đều rất tạp bã lâm ninh nguyên bản còn nhãn tình sáng lên có thể lưu ý đến điền ngũ nương không thích về sau ho khan hai tiếng nghĩa chính ngôn từ k h i ế n trách ngươi thấy ta giống là để cho mình nữ nhân r a ngoại xuất đầu lộ diện đến làm việc vô sỉ nam nhân sao hoàng hồng nhi không cao hứng l ư ờ n hắn một cái nói ai nói với ngươi ta muốn sử dụng mỹ nhân kế lâm ninh cười mắng ngươi cũng không cảm thấy ngại tự xưng mỹ nhân điểm này hoàng hồng nhi cũng sẽ không kiếm tốn tiếng hử nói ta ý tứ là chúng ta ăn hết lục già sa mã hành tiểu lan quân ngươi đoán lục già sa mã hành phía sau dựa vào là ai tại lập tức thế đạo quy mô lớn như vậy sa mã hành phía sau không có điểm theo hầu tự nhiên không có khả năng nhưng thiên hạ to lớn như thế lâm linh làm sao lại đ o á n ra cùng nhà nào hào môn có liên quan hắn h ầ nghi nhìn xem hoàng hồng nhi nói chẳng lẽ cùng các người ma giáo ta quan hệ a hoàng hồng nhi sắc mặt đắc chí trì trệ ngơ ngác hỏi làm sao ngươi biết lâm linh cao thâm mặt chắc cười một tiếng về sau nghiêm mặt nói vậy chuyện này liền giao cho ngươi quay đầu hướng điện ngũ nương cười nói ngũ nương đi chúng ta đến hậu sơn nhìn xem phong cảnh ta mới suy nghĩ thịt nướng biện pháp hoàng hồng nhi một mụm lao hết kém chút phun ra ngoài một phát bắt được lâm linh cánh tay không cho phép hắn đi tinh mâu căm tức nhìn hắn đừng tưởng rằng cô nãi nãi dễ khi dễ lâm linh chỉ đụa một chút thôi tuy nhiên ngươi muốn lợi dụng chúng ta tới giúp ngươi c h ỉ n h hợp m a giáo chính ngươi liền muốn ra đại lực hoàng hồng nhi nghe vậy nước mắt đều xuống tới nói n、no, ô bây giờ đều là lan g con người tại sao còn như thế nhìn ta bộ kêu mảnh ma i yêu người sờ sờ bộ dáng ngay cả phương lâm đều nhữ mày gian dậy lâm n i n h nói tiểu ninh ngươi lòng nghi ngờ càng thêm nặng ngươi còn không có tự xưng vương làm sao ngay cả người bên gối đều ngờ vực vô căn cứ thành d ạ n g này hoàng hồng nhi nghe vậy che mặt mà khóc lâm ninh giận cười nói tam thúc ngươi nhìn không ra nàng đang giả vờ phương lâm mắt nhìn gọt vai run dậy hoàng hồng nhi gặp nàng hai tay biên giới đều tràn ra nước mắt trầm giọng trách mắng ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra lâm ninh im lặng mắt nhìn bung thong tầm mắt không tham gia điền ngũ nương bất đắc di nói tốt tốt tốt việc này là ta không đúng được tôi h tam thúc tam thúc ngươi đi trước đi nhìn phương lâm vẫn không yên lòng hắn buồn cười nói có ngũ nương tại cái này ngươi còn sợ ta đánh nàng hay sao lại nói ta cũng phải đánh thắng được nàng mới là phương lâm lúc này mới nhớ tới cái này nhìn mảnh mai đáng thương nha đầu nhưng thật ra là ma giáo yêu nữ cao phẩm thông sư hắp sắc mặt hơi đổi tiếng hử không nói một lời quay người rời đi chờ hắn sau khi đi thượng cốc lục ra phía sau có ngũ tán nhân kỳ mặc cho làm chỗ dựa thượng cốc thái thú dù tên là chu bôi nhưng hắn nhưng thật ra là kỳ mặc cho nhi tử thượng cốc căn bản chính là kỳ gia lâm ninh nghe vậy lần nữa mắt trợt tròn tê quốc trọng yếu nhất bắc bộ quân trận pháo đài một trong thế mà là ma giáo gặp hắn như vậy hoàng hồng nhi hè miệng cười nói tiểu lan quân làm gì như vậy ngạc nhiên kỳ thật cũng không có gì thánh giáo lớn như vậy không phải mỗi người đều cùng thanh long pháp vương đồng dạng có hùng tâm trang trí thánh giáo những năm gần đây năm bẹ b ả y mảng tứ đại hộ giáo pháp vương cùng ngũ tán nhân đều r i ê n g phần mình bên ngoài có thế lực của mình lịch đại giáo chủ cũng không lý tới sẽ rất nhiều bởi vì t h a n h giáo giáo chủ chỉ cần được không võ thánh t h a n h giáo càng đoàn kết thế lực càng lớn diệt vong ngược lại càng nhanh mà một tán nhân cùng dưới trướng hắn một hành cờ liền đặt chân ở trên cốc thành là thượng cốc trong thành không đáng chú ý thế ra một trong nhưng trên thực tế thượng cốc thành nội lớn nhất mấy gia tộc lớn đều chẳng qua là một hành cờ khôi lỗi có bọn họ trợ rút chu bôi ở trên cốc mới làm sinh động chu bôi mặt ngoài bất quá là một cái tầm thường tiểu thân hào nông thôn tri tử đọc sách k h o a cử tại kỳ mặc cho vận hành hạ một đường lên tới thượng cốc thái thú lâm ninh n g a y vậy chật chật thở dài thật sự là mở mắt ai có thể nghĩ tới tể quốc quân bắc cương sự tỉnh trọng trấn thế mà còn có dạng này nội t ì n h ma giáo yêu nhân cho triều đình khi thái thú hoàng hồng nhi hoành hắn liếc một chút nói cho nên nói chỉ cần chúng ta cầm xuống kỳ mặc cho cùng một hành cờ cả biểu ngôi là chúng ta đến lúc đó vận chuyển điểm lương thực còn không phải việc rất nhỏ lâm ninh nghe vậy đi qua đi lại mấy vòng về sau nói chúng ta có thể đi một lần thượng cốc giúp ngươi lấy ma giáo tân giáo người danh nghĩa đem một hành cờ một lần nữa chỉnh hợp hồi ma giáo dưới trướng nghe lệnh nhưng là tạm thời không đi động kỳ ra một hành cờ cũng vẫn như cũ từ kỳ mặc cho thông x o á i kỳ mặc cho tạm thời cũng không cần đến thanh vân trại đến đưa tin hoàng hồng nhi khó hiểu nói đây là vì sao sao không n h ấ t cổ tác khí cầm xuống thượng g ố c kỳ mặc cho góp nhặt nhiều như vậy gia nghiệp nếu là đều chuyển tới tiểu lan g quân chẳng phải là có thể làm càng lớn sự tình lâm ninh lắc đầu nói thượng cốc cách chúng ta quá xa coi như lấy xuống cũng không có tinh lực đi thủ nếu để cho kỳ mặc cho đỉnh lấy thanh vân trại danh nghĩa ở bên kia làm việc đối với chúng ta đến nói không phải một chuyện tốt huống hồ kỳ mặc cho tay cầm trong tay chúng ta nắm bắt suy nghĩ gì thời điểm để hắn đi vào khuôn khổ liền có thể để hắn lúc nào đi vào khuôn khổ không cần nóng lòng nhất thời hiện tại việc cấp bách là muốn đem lương thực thuận lợi trở về tiếp theo có thể h ỏ i kỳ mặc cho muốn một chút nghề mục làm việc phương diện n h â n tài về sau chúng ta muốn bồi dưỡng mình một hành cờ hoàng hồng nhi biểu môi nói đã có sẵn không cần lâm ninh lắc đầu nói trong ma giáo trừ ngươi bên ngoài ta không cách nào tín nhiệm người thứ hai hoàng hồng nhi nghe vậy chẳng biết tại sao thế mà cảm thấy ngọt nào đứng lên đôi mắt đẹp bạch lâm ninh liếc một chút quả nhiên phong tình vận trùng hóa xương người s ú c giòn đ i ề n ngũ nương không thèm để ý cái này yêu nữ hỏi lâm ninh nói việc như thế liền giải quyết ta lâm ninh lắc đầu nói ba mươi vạn hộp thực tế quá nhiều cho dù có một ngàn chiếc xe lớn tới rồi cũng kéo không hết nhiều như vậy mà lại động tĩnh lớn như vậy chúng ta vẫn là muốn xuất động không ngừng chúng ta ta còn muốn đi thử nhìn một chút nhìn có thể hay không thuyết phục lao hầu ra phức một bên đang uống nước hoàng hồng nhi một miệm trà phun ra rất là ho khan sau một lúc mới nói để một người võ thánh giúp ngươi chuyển lương thực tiểu lan quân kia là nhân gian trí cờ giả n g ư ơ i có phải hay không suy nghĩ nhiều lâm n i n h cười lạnh nói suy nghĩ nhiều cái gì coi như lão hầu gia là nhân gian trí cường giả hắn cũng không phải không gì làm không được hát băng thai hạ i thiên kiếm sơn thảm như vậy hắn dám giết bên trên hát băng thai diệt cái cả nhà sao trên đời này nào có cái gì nhân gian trí cường giả chỉ có vô địch đại thế không có vô địch người ta hiện tại làm cũng là từ từ tích lũy lên vô địch đại thế đợi đến thành tựu đại thế ngày đó tự nhiên năng giúp lão hầu gia báo đại thủ hoàng hồng nhi buồn cười nói lão hầu gia còn cần ngươi rút điện ngũ nương t h ẳ n như nói hồng nhi ngươi tuy là cao phẩm t ô n g sư nhưng cựu kiếp đi cũng làm hư lợi trí đạo cho nên trải nghiệm không đến thánh đạo phân chia đường lão hầu gia chi thánh đạo vì chưa bỏ đi thế gian tình hữu tình chi đạo cho nên hắn còn nhớ rõ tình phụ tử vợ chồng chi tỉnh cùng ân tình của chúng ta mà thế gian hiện nay thánh nhân khác tu lại là vô tình thánh đạo tại những ngày thánh nhân trong mắt ước vạn thương sinh đều như một người không có khác biệt lão hầu gia như giết tới đông vương núi đông phương thanh diệp dù không làm gì được hắn lại có thể giết hầu và tiên giết lão hầu gia quan tâm người nhưng lão hầu gia nếu là giết đông phương cô nương đông phương thanh diệp lại cũng không cảm thấy cái gì khổ sở cho nên lão hầu gia mình báo ca không được t h ủ bởi vì hắn đổi không dạy nội tử mặc dù hắn khai sáng thiên cổ không có chi thánh đạo về sau thành tựu tất tại đông phương thanh diệp phía trên hoàng hồng nhi bỗng nhiên biến sắc kiên kỵ nói vậy nếu là đông phương thanh diệp tới giết chúng ta làm sao bây giờ lao hầu ra vì bảo vệ hầu ngọc xuân có thể hay không mặc kệ chúng ta lâm ninh ha ha cười nói võ thánh tuyệt sẽ không tùy tiện đối có võ thánh thế lực hạ thủ đông phương thanh diệp nếu là dám tới giết chúng ta lao hầu ra liền dám đi tần quốc hoàng cung đồ sát sạch sẽ đến lúc đó tần quốc tất nhiên sẽ lại loạn thiên hạ đều sẽ lại loạn Tam đại thánh địa thánh đạo đều là dựa vào tam đại hoàng triều thanh lập, đô tân địa dựa đại đạo đều đại đô hoàng hoàng vào là lập, cho n g à nên g đông phương tộc, tân thanh thánh quốc Cho muốn n đều sụp sụp diệp đổ, đạo đổ. đ ô ngươi p h n thanh g d ệ tuyệt p k h ô nhìn g vọng dám động. Lao ầ mầm u hậu thiếu ra hoa ta tự sáng tạo thánh đạo, không có cái này hậu hoạn, thiếu một thành thân sáng cái không này hoạn, lớn, liền thành chúng ta hộ thân phủ. Cho nên ngươi n đạo, Cho hộ phủ. h có cho dù võ thánh cũng không phải kim cương bất hoại thiên hạ vô địch chỉ cần có thể hiểu biết đại thế nắm giữ mạch l c hay là có biện pháp m à theo nhìn xem lâm ninh chỉ điểm giang sơn bộ g á n g ngay cả thánh nhân cũng thành hắn trong bàn cờ một viên có thể dùng c h i tử hoàng hồng nhi cả người đều có chút say k h ư ớ c gương mặt xinh đẹp g n g đỏ lấy dùng lại xốp i ò n lại m ị thanh em gọi tiếng tiểu lang quân a chương hai trăm mười một lập tệ h ôi hoàng hồng nhi còn không có bay vào lâm n i n h trong ngực đau nhức liếm hắn n g o ắ t hùng đã cảm thấy mông đau xót vội vàng hai tay phản c h e n g ả y đến một bên liền gặp điền ngũ nương mắt phượng thanh l á n h nhàn nhạt, nhạt liếc nhìn nàng một cái sau đó cùng lâm n i n h nói việc này nghi nhanh không nên chậm chậm thì sinh biến lâm linh gật gật đầu hắn biết điền ngũ nương chi ý sợ không phải hốt cha nhĩ đột nhiên sôi nam đoạt cái này ba mà c hoàng í n cung h hạ học khóe là sợ tắt hạ học đối ạ t cái n y v ạ hộp l ư ơ n t hồng ự c Có coi hay không những này lưu giữ lương, đối ý nghĩa không thể coi thường. Hoàng h này lương, sơn giữ lưu đối trại ý nhi ở một bên ai hoán nhìn xem điền ngũ nương điền ngũ nương hơi hơi nhàu nhứ mày nói các loại làm xong việc này trở về liền tiếp nhận ngươi xuất giá trước đó ngươi an p h ậ n điểm giống kiểu gì hoàng hồng nhi nghe vậy nhất thời không náo thẹn lông mày đạp mắt đứng tại này khoe miệng lại cong lên một vòng cực đẹp ý cười không phải nàng hoa si hờ cả chỉ là xuất thân ma giáo lại tại trên giang hồ phiêu bạt quá lâu gặp qua trên đời này quá nhiều thay lòng đổi dạng người lại khó gặp một có thể vào nàng mục đích l ư u tình lang mới đầu đối đãi lâm ninh nàng chỉ là lòng lợi dụng chiếm đa số có thể theo càng thấu triệt quan sát hòa giải nàng cũng liền càng phát giác người này chuyện tốt nàng dù xuất thân ma giáo nhưng thiên lương c h ư a mẫn đối với chân thiện mỹ sự t ì n h vẫn sẽ sinh ra xuất phát từ nội tâm thưởng thức c h i tình mà lại lâm ninh cứu trợ lưu dân cũng không phải là lạ người tốt trong cái này còn có cá nhân hắn khát vọng thủ đoạn cũng cực kỳ cao minh trước nay chưa từng có tố khổ đại hội khiến cho lưu dân đồng lòng còn bị phát động đứng lên cần mẫn khổ nhọc hiếm thấy nhất chính là lâm ninh cũng không cổ hủ hiểu được ăn cấp thế gia tri tài tới làm hắn việc t i ệ n loại này lối làm việc cũng quá đối hoàng hồng nhi khẩu vị lại thêm lâm ninh làm việc thì làm việc nhưng xưa nay không lãnh đ ạ m người nhà thân nhân hòa điền ngũ nương sống thành thần tiên quân lữ lại hiếu kính thân trường yêu thương ấu muội như thế gia đình há không để người cực kỳ hâm mộ này bên trên đủ loại đối mặt một cái đưa nàng trong ngoài đều nhìn hết quen với tuấn tú xinh đẹp lan g quân hoàng hồng nhi có thể nào không vào t r o n g bên trong lại càng không cần phải nói lâm ninh hay là hoàng hồng nhi nhập thánh nơi mấu chốt mặt khác được chứng kiến hầu vạn thiên hữu tỉnh thánh đạo về sau hoàng hồng nhi cũng dự định cùng lâm ninh ngày sau đi loại này thánh đạo các loại nghị xong việc điền ngũ nương rời đi trước về sau hoàng hồng nhi vẫn che lấy sau lưng đối lâm ninh vô cùng đáng thương nói đau quá nha lâm ninh im lặng rút rút khoe miệng tuy nhiên cuối cùng vẫn là nói câu trước nhịn một chút ban đêm ta cho người thổi nhìn một cái kỳ hỉ người ta tốt xấu hổ phốc phốc long môn trong khách sạn từ phía trên kiếm sơn trở về hầu gia phụ tử ngồi tại trên đại s ả n h dùng trà đến nghe lâm ninh kế hoạch về sau hầu ngọc xuân một miệng nước trả p h u n ra hắn thật không có ho khan mà chính là n ử a mặt lên trời cười ha hả ngưng cười trao hỏi ngàn và nói cha như thế nào hầu vạn t i ê n không nói t lâm linh nghe n m vậy rút rút khoe miệng đố nhàn nhạt, nhạt nhìn xem hắn lao hầu ra nghiêm mặt nói lao hầu ra ta vẫn cho rằng mặc kệ là thánh nhân hay là tông khỏe sư đơn cử đơn giản nhất ví dụ nếu là tắc hạ học công phu tử mang theo tông sư cùng một chỗ khởi là đem tự thân vĩ công xây dựng thủy lợi đào giếng xây đập như vậy cho dù đại hạn hán chi niên bách tính c nd sẽ không giống dưới mắt như vậy chỉ có thể sống sống chờ chết nếu là có thể làm được như vậy như vậy thánh nhân mới chính thức không phụ nó thánh danh mà không phải giống như bây giờ tên là thánh hiển thật là lớn nhất quốc tặc hầu vạn tiên thật sâu nhìn chăm chú lâm linh hắn chưa bao giờ thấy qua như thế gan to bằng trời người cũng chưa từng có thấy như thế ý n g h ĩ người tuy nhiên nhìn ra được thiên hạ khổ thánh địa lâu vậy người cũng không ít nhưng ai cũng không dám nói thánh nhân là quốc tặc bởi vì mặc kệ là tề nhân hay là người tần hay là sở người trong lòng bọn họ đều rõ ràng như quốc gia một ngày không thánh nhân chính là vong quốc thời điểm hai họa bách tính đều là một vài gia tộc tử đệ tại t á t hạ học cùng vào học kiếm ra kết quả cự thất cùng thánh nhân về không tương quan nhục thánh nhân là quốc tạc người chưa bao giờ nghe thấy thiếu niên trước mắt tâm đến cùng là hung hăng ngang ngược còn vọng không có giới hạn hay là như vũ trụ chi quảng b á c vô ngẩn ngươi nghĩ bị tiêu diệt thánh địa thống nhất tam quốc xưng hoàng xưng đế duy n g ã độc tôn hầu vạn thiên trực chỉ lâm n i n h b ả n tâm hỏi lâm n i n h quả quyết lắc đầu thản nhiên đối mặt hầu vạn thiên á n h mắt nói ta không phải giã tâm hạng người chỉ là đi vào trên đời này một lần hết sức làm chút đủ khả năng sự tỉnh bằng không thì cũng quá không thú vị chút nhưng ta làm những này tuyệt không phải vì xưng vương xưng bá duy ngã độ tôn hầu vạn t i ê n tự nhiên không tin nếu ngươi quả thật làm được một bước kia ngươi không lên vị ai thợ ư n g vị lâm ninh phát thể nói nếu ta có loạn thế tranh giành chi gia tâm tất thụ vạn tiễn xuyên tâm nỗi khổ hầu vạn t i ê n khẽ nhữ mày nói ngươi không lên vị chẳng lẽ để ngươi nhi t ử thợ ư n g vị lâm ninh lắc đầu nói ta bây giờ ngay cả con nối dõi cũng không có như thế nào nghĩ xa như vậy hầu vạn t i ê n triệt để không rõ nhìn không ra thiếu niên trước mắt đến cùng trong lòng còn có ý gì nhưng hắn nhìn ra được lâm ninh tuyệt không cùng hắn nói nói ngoa một bên hầu ngọc xuân nhẫn nửa ngày lúc này thực tế nhịn không được ngựa tới ngựa lui cười to không ngừng nói cha a cha ta cuối cùng minh bạch lâm minh đệ luôn nói thánh nhân cũng không phải không gì làm không được là có ý gì ngươi chẳng lẽ liền muốn không đến ha ha ha ngươi liền muốn không đến bây giờ thanh vân trại ai là đại đương gia hầu vạn tiên nghe vậy khẽ giật mình lập tức sắc mặt cổ q u á i nhìn về phía ánh mắt ngượng ngùng lấp l ó e lâm ninh im lặng sau một lúc lâu mới nói câu hoang đường từ xưa đến nay há có nữ tử là đế sự tình còn nữa điện ngũ nương làm kiếm mộ truyền nhân nhiều nhất ba mươi năm liền có thể vì thánh thánh nhân làm sao có thể ngồi long đình lâm linh cười ha hả nói dù là quả thật đến ngày đó ngũ nương thợ ư n g vị cũng chỉ là mang đẹp mắt ngũ a chuyện thiên hạ khi do thiên hạ người quyết chi không có đời đời anh minh chi quân vương lại có đời đời chi anh kiệt có thể trưởng quốc sự quân vương không cần quyền quyết định chỉ cần quyền p h ụ quyết liền có thể đương nhiên dưới mắt nói những n à y còn quá s ớ m chút chỉ là lao hầu ra ngươi hỏi tới ta tựa như thực trả lời a ta vốn không qua nhàn vân giã hạc chi tính nhưng trong lòng lại có như vậy điểm lòng dạ đàn bà t h ự c không đành lòng thiên hạ bách tính khổ như dê bỏ lợi quyền như hẹ cỏ mặc người chèm giết một điểm nông cạn ý chí để lao hầu ra chê cười hầu vạn tiên lẳng lặng nhìn lâm ninh một bên hầu ngọc xuân lại thổn thức không thôi nói n g ư ợ c lâm huynh đệ như thế chí hướng cũng chỉ có thể nói là nông cạn ý chí thiên hạ ai ý chí có thể xương lớn mạnh lâm ninh khẽ lắc đầu nói đường này khó khăn bực nào ta chỉ có thể nói hết sức vì đó nhưng lại không ném nhà cửa nghiệp thậm chí ném đầu lâu vậy nhiệt huyết chi cứng cỏi dũng nghị có thể thành hay không sự tình thực tế không đáy đảm đương không nổi hầu huynh chi tán hầu ngọc xuân nghe vậy khẽ giật mình lặng lẽ nhìn hắn cha liếc một chút về sau đối lâm ninh may mắt như cha hắn dạng này người càng thưởng thức chính là loại kia tiên truy bách luyện trải qua ngàn vạn khó kh Nào có lâm linh như có lâm lập vậy, trên đại sảnh có chút hàn ý do núi thổi lất phất các tấm hồ nước chỗ bay ra một sợi nhàn nhạt khói trắng vân tần cổ đạo bên trên ngẫu nhiên thấy người đi đường vội vàng lui tới lại hoặc thấy lưu dân đi lại tập t ễ n qua trọn vẹn thời gian một chén trà công phu về sau hầu vạn thiên mới rốt cục mở kim khẩu kỳ nhân nhiều đi chuyện lạ ngươi tuy còn trẻ tuổi nhưng suy nghĩ lời nói đi lập ý chí thiên hạ không ai bằng ta hầu môn cha con thụ ngươi đại ân sâu nặng đã ngươi có cần thiết tự nhiên hết sức tương trợ chỉ mong ngươi đừng quên sơ tâm đừng quên hôm nay c h i ngôn vì quyền đắt danh lợi sở bê lâm ninh ha ha cười nói ta có thể cho lão hầu ra một cái hứa hẹn nếu có hướng một ngày ta lâm ninh vì quyền thế giã tâm mê tâm trí trở thành không từ thủ đoạn sát hại bách tính c h i tặc lao hầu gia chi bằng dùng trong tay kiếm chẳng chi người trong thiên hạ tuyệt sẽ không cho rằng lão hầu gia ngươi hiểu rõ đại nghĩa không có nối giáo cho giặc lời vừa nói ra hầu vạn tiên k h o ả n khắc đọc dùng chậm rãi gật đầu vào đêm lâm ninh cùng điền ngũ đương chu nhi, nhi còn có hoàng hồng nhi một đạo bồi xuân di tiểu i ể u nương ninh nam nam ăn cơm c h i ề u linh lung tiểu đạo cô cũng tại nàng nhìn thấy lâm ninh lúc vẫn như cũ sẽ gương mặt xinh đẹp ửng đỏ như say rượu thiện đường bên trong xuân di mang theo chu ninh nghi linh lung tiểu đạo cô cùng nhau đem đồ ăn bưng lên sau nhập toạ đối lâm ninh cười nói ngươi đem nhà bếp lửa lò cùng trong phòng giường liền cùng một chỗ bên này làm t ố t cơm trong phòng giường cũng nóng làm khó ngươi nghĩ như thế chú đáo trước đây ít năm hàng năm bắt đầu mùa đông sau ngủ đều là bị tội đại nhân còn tốt tiểu cựu nhi năm nào không bệnh một lần hướng trong chăn chui đều muốn khóc một lần bây giờ lại vui vẻ vô cùng tiểu k i ự u nương hì hì cười nói trong chăn nóng hầm hập có thể dễ chịu chu nhi ni h khẽ cười nói xuân di cũng là bất công này mấy năm mùa đông đều là cho tiểu ninh chăn ấm tiểu k i ự u nhi chỉ có thể mình ngủ bất quá bây giờ tốt tiểu ninh như thế đau tiểu nương cũng coi là bội tội xuân di cười mắng này mấy năm nam nhân của ngươi cái gì tính tình ngươi không biết nam nhân của ngươi ba chữ nhất thời để chu nhi ni h đỏ bừng mặt đôi mắt đẹp ngập nước nhìn lâm ninh liếc một chút không nói thêm gì nữa lâm ninh mắt nhìn phù phù phù phù phù phù ăn siêu cấp t h ơ n ngọt ninh nam nam t i ệ tay kẹp khối lớn cốt nhục cho nàng lại g ú t tiểu cựu sau đó cùng xuân di nói ngày mai muốn ra lội xa nhà lần này ra ngoài thời gian có thể sẽ dài chút tuy nhiên lúc này về sau đến năm trước đoán chừng đều không cần lại ra ngoài hào hào ở tại trong nhà chuẩn bị ăn tết xuân di nghe vậy cau mày nói làm sao suốt ngày nhiều chuyện như vậy lời này như còn ra dáng có thể lời kế tiếp lại làm cho người đứng xem im lặng ngươi đ ừ n g m ệ t c h ế t mình có chuyện gì để ngươi tam thúc tứ thúc còn có tuyết gì bọn họ đi làm không là tốt rồi lâm linh tại mấy đạo như có như không trêu ghẹo ánh mắt hạ cười ha ha nói bọn họ có nhiệm vụ của bọn hắn không thể so chúng ta nhẹ xuân di nghe vậy vẫn có bất mãn nói luôn luôn chạy ở bên ngoài cũng không biết khi nào mới có thể cho phu nhân sinh cái tô tử tuy nhiên đến cùng biết lâm ninh muốn làm chính là đại sự chỉ hoán trách hai câu liền vừa cười chào hỏi mọi người ăn cơm nàng thì không ngừng cho lâm ninh gắp thức ăn hoàng hồng nhi thỉnh thoảng nói chút lấy lòng cho cười chọc cho xuân di liên tục cười to thiện đường bên ngoài chẳng biết lúc nào lại phiêu khởi tuyết hoa bóng đêm dần sâu hàn ý càng nặng lại không che nổi trong phòng nồng đ ầ m ôn nu k h ó i minh nghĩa sắc mặt lạnh nhạt nhìn xem đường hạ k h ó i minh chính hỏi k h ó i minh chính cắn răng nói tứ ca đám tiêu tặc tử hung hăng ngang ngược vô cùng ta đến đó sinh sinh quan hai ba ngày mới nhìn thấy người m ở miệng liền nói muốn cùng k h ó i ra quên tổng nợ mẹ nó giống như thua thiệt là bọn họ bọn này tặc xương cốt đồng dạng k h ó i minh nghĩa k h o á t k h o á tay nói, nói nói chính sự k h ó i minh chính trì trệ t h u cúng học nói ta đem tứ ca mà nói mang cho bọn hắn liền nói chúng ta khoái ra nguyện ý cùng khí phát tài bọn họ liền công phu sư tử đoạn nói muốn tám vạn hộp lương thực còn muốn du lâm thành ba vạn mẫu đất mặt khác lần trước bọ nhìn thấy bản má k h ó i minh nghĩa nghe vậy tiếng cười lạnh tuy nhiên không chờ hắn mở miệng liền nghe k h ó i minh chính đột nhiên vỗ đầu một cái ba một thanh â m vang lên lơn tiếng nói thứ ca ta trước khi đi nghe nói một chuyện thanh vân trại đám k i a tặc xương cốt đem quảng dương quận mau ra cho diện cái cả nhà k h ó i minh nghĩa nghe vậy rốt cục không còn phong khinh vân đạo đ ô n g nhiên đứng lên nói thật chứ k h ó i minh chính nói hẳn là thật ta nhìn thanh vân trại đến tốt nhiều quảng s á t công còn có bọn họ đem mau ra nuôi những cái t i ê u kỹ nữ cũng đều mang về sơn trại mẹ nó sơn tặc cũng là sơn tặc bên trên không mặt bàn đồ vật k h o i minh nghĩa sắc mặt lại trở nên cực kỳ kh trước đó hắn cũng còn không vô cùng kiên kỵ thanh vân trại bởi vì hắn phát hiện thanh vân trại không dám giết người hắn cũng muốn minh bạch nguyên do chỉ trộm đoạt một chút tiền hàng t ắ c hạ học c u n g chưa chắc sẽ làm to chuyện nhất là lúc này chính vào tam quốc đại chiến t ắ c hạ học c u n g cũng không có tinh lực vì khoái ra một cái kho hàng liền quy mô hương minh nhưng nếu là giết người vậy liền hoàn toàn là hai việc khác nhau đừng nói thanh vân trại chỉ có mấy cái tông sư cũng là có tông sư cường giả tối đỉnh t ắ c hạ học c u n g cũng sẽ không từ bỏ ý đồ minh mạch điểm này k h á i minh nghĩa mới có thể ổn thỏa bông cần quyết định dùng trí tuệ cùng ngưu kế báo thù rửa hận nhưng không nghĩ tới thanh vân trại đám tia sơn tặc triệt để điên lại dám đem quảng dương mao ra diệt cái cả nhà quảng dương mao ra tính không được đại gia tộc nào có thể sau lưng của hắn lại có lâm truy c ầ u ra đây chính là đại t ề mười hai tốt nhất vọng tộc một trong chính tông tám trăm n ă m danh môn quý tộc khoái ra kém xa tích t ắ p thanh vân trại ngay cả c ầ u ra đều không để vào mắt đem nó quan hệ thông gia mao ra nói diệt l i ề n diệt này huống chi một cái khoái ra một máy mắt k h ó i minh nghĩa phía sau mồ hôi lạnh đều chảy ra như hắn như vậy trí giả sợ nhất cũng là tú tài gặp quân binh ngay cả nói lý dụng kế mư công phu đều không có tình hình nếu là thanh vân trại này mấy đại tông sư giết đến t ậ n cửa ám sát với hắn khoái minh nghĩa không cho rằng hắn có sinh tồn khả năng khoái minh nghĩa đầu não phi tốc chuyển động trong thư phòng đi qua đi lại vài vòng về sau lại hỏi lao thất thanh vân trại những người kia muốn bao nhiêu đồ vật khoái minh chính nuốt ngụm nước bọn k h ô n g c ầ n nói cần lương tám văn h ộ c còn muốn ba văn mẫu còn có bản máy nọ cùng áo giáp thứ ca ngươi sẽ không thật muốn đáp ứng a cái này sao có thể lần trước bị đám t i ê u c ầ u tặc đốt kho hàng chúng ta tổn thất bao lớn nói còn chưa dứt lời liền nghe khoái minh nghiêm nghị quát hồ đồ nhất định phải đợi đến đám kia đã phát d ồ sơn tặc giết đến tận cửa đồ k h ó i ra cả nhà ngươi mới không làm thần dữ của sao cho bọn hắn đều cho bọn hắn nhưng là không muốn một lần cho xong trước cho ba phần nói cho bọn hắn trong nhà đang bốn phía mượn tiền kiếm mấy ngày nữa lại cho ba phần sau cùng lại cho bốn thành k h ó i minh chính bị mắng h ù nhảy một cái vội vàng đáp ứng qua sơ qua lại thấp giọng nói tứ ca ta cảm thấy không cần thiết cho bọn họ thế mà đồ mau ra cả nhà chúng ta chỉ cần phái người nhanh lên đi lâm truy nói cho cậu ra cậu ra đương nhiên phải để thanh vân trại ăn không ô n lấy đi làm gì lãng phí ba, tâm tình làm hỏng khoái minh nghĩa trong cơn giận dữ một bạt hai đánh vào khoái minh chính trên mặt nghiêm nghị trách mắng quản kho hàng quản đ ệ b ạ c mê tâm người m u ố n không những gái kia bạc tiện nghi cho ai khoái minh chính trong lòng hận muốn chết trên mặt lại ủ rũ cối đầu nói vâng tự ca ta biết khoái minh nghĩa tiếng h ử nói ngươi tự mình đi hiện tại đám kia sơn tặc ăn vào đi bao nhiêu về sau liền dùng mạng của bọn hắn đến n ồ i khoái minh chính không còn dám nhiều lời không người xuống làm lễ chờ hắn sau khi đi khoái minh nghĩa trên mặt tức giận dần dần tiêu tán khôi phục lại bình tĩnh hướng không có một hai gian phòng mà hỏi khổng lão ngươi nhìn lao thất có hay không d Khổng lao thất â n n ả cũng là nhìn thô mãn cũng may những năm này coi như tuân thủ nghiêm ngặt bàn phận sợ chỉ sợ hắn cũng học ta một bộ này dẫn sói đổi hộ a liên tục đưa ra ngoài nhiều như vậy lương thực cùng tài vật đối với k h ó i gia tuy nói không lên thương cân độ cốt cũng có chút p h i sức bây giờ k h ó i minh nghĩa chỉ mong bắt thương t i ế t k ị có thể sớm một ngày xuôi nam thời cuộc liền có thể rộng mở trong sáng giờ khắc này k h ó i minh nghĩa cảm giác được trước nay chưa từng có tầm mệt mỏi như không có thanh vân trại cái này dị số xuất hiện vốn không nên như thế người này a quả nhiên là mọi loại đều làm ệ n h nửa điểm không do người a t h ư ợ n g cốc phủ thái thú toà này ngàn năm còn thành là tề quốc mặt phía bắc lớn nhất quân chấn một trong thượng cốc thái thú phẩm cấp tuy nhiên chỉ có một ngàn thạch có thể luận tầm quan trọng tầm thường hai ngàn thạch đại quan cũng không sánh bằng đây cũng là các đời thượng cốc thái thú cuối cùng chắc chắn sẽ về lầm truy đảm nhiệm hai ngàn thạch đại quan nguyên nhân cứ việc bắc địa hoang vu kém xa phương nam phồn thịnh nhưng ít ra phủ thái thú bên trong hay là có phần thấy phú quý khí hơi thở mà giờ khác này phủ thái thú hậu trạch cũng chỉ có ngưng trọng tới cực điểm khí tức trong thư phòng một cái bích sắc váy thiếu nữ ngồi tại chủ vị mà thái thú chu đôi cùng nó tra kỳ mặc cho vậy mà chỉ có thể đứng tại khi đình có thể nói g ọ n khách gác g ọ n chủ mặt khác thư phòng khách tọa bên trên, còn ngồi mấy người, trừ một vị bộ dáng thanh tú thiếu niên lang bên ngoài mỗi một người tản mát ra khí tức đều để kỳ mặc cho cùng chu bôi ẩn ẩn tuyệt vọng có thể như vào chỗ không người xâm nhập thủ vệ xâm nghiêm phụ thái thu bên trong như thế nào người bình thường kỳ tác nhân nói chuyện là muốn tiếp tục tự lập sùng dưới hay là trở về ta t h á n h g i á o dưới trướng nghe theo thánh mộc hoàng kiến hoàng hồng nhi sắc mặt băng lãnh thanh âm càng thêm băng lãnh ép hỏi kỳ mặc cho tóc lửa chọc sắc mặt như là cây khô vàng như nến nhìn chính là cái tính khí nóng này lắc đầu trong lòng của hắn dù minh bạch hôm nay khó mã t i ệ n có thể trên mặt nhưng như cụ không rơi vào thế hạ phong thư lệnh một tiếng nói. thánh giáo q u ý củ thánh giáo như không có thánh nhân ra thì nhị sứ bốn pháp vương ngũ tán nhân riêng phần mình bên ngoài vì thánh giáo lớn mạnh phát triển hết sức không chiêu mộ không được về đảo bây giờ thánh giáo cũng không thánh nhân ra thánh nữ chỉ bằng thánh mộ hoàng cờ liền muốn đổi thánh giáo ngàn năm q u ý củ sợ là không thể cho dù thánh nữ không biết từ cái k i a vơ vét nhiều như vậy tông sư cờ ư n giả g cũng không thể để ta tâm phục khẩu phục hoàng hồng nhi cười lạnh một tiếng nói ai nói cho ngươi bản giáo bây giờ không có thánh nhân kỳ mặc cho nghe vậy thình lình đánh cái giật mình bỗng nhiên đứng dậy bất khả tư nghị nói thánh giáo thánh giáo lại giáo või thanh âm đều bởi vì kích động mà run dậy lên hoàng hồng nhi c ư ờ i nói nếu không phải bản giáo có thánh nhân ra ngươi cho rằng thanh long pháp vương sẽ trơ mắt nhìn ta chấp trưởng thánh một hoàng khiến cùng bảo khố rồng chia nói hoàng hồng nhi trên tay lại thêm ra đem hình rồng mật chia lời này cũng không thể làm sâu sắc kỳ mặc cho tín nhiệm bởi vì kỳ mặc cho biết hoàng hồng nhi vốn trên tay liền có một thanh truyền lại từ phụ thân nàng bảo khố mật chia mà lại đối với ma giáo lại lần nữa ra võ thánh kỳ mặc cho thâm biểu hoài nghi gặp hắn lại một lần lâm vào chân mặc hoàng hồng nhi tính nhẫn mại đã hao hết nàng vốn là định dùng cường ngạnh thủ pháp cầm xuống kỳ nhân phụ tử lấy kịch cũng không thể bằng nàng há miệng nói chuyện các ngươi liền ngoan ngoãn nghe nàng điều khiển cũng không hiện thực ký nhâm phụ tí nhị người lính nhau nhìn xem vị này người tới bên trong tựa hồ yếu nhất gà một vị kỳ mặc cho hầu nghi nói không biết vị thiếu hiệp kia là lâm ninh cười ha ha không đáp hoàng hồng nhi lại nói hắn là phu của ta hắn chính là ta kỳ mặc cho b i ế n sắc lại nhìn về phía lâm n i n h ánh mắt đã khác biệt rõ ràng là đang nhìn một cái đ ị n h thần lâm n i n h cũng không thèm để ý mỉm cười nói theo ta chi ý kỳ tán nhân cũng không cần thiết lập tức liền đi theo tổng đà nghe điều nghe t u y ê n dù sao kỳ tán nhân ở trên cốc có thể đặt xuống phần cơ nghiệp này cũng không dễ dàng vứt bỏ đáng tiếc đương nhiên tổng đà cũng sẽ không ham kỳ tán nhân phần cơ nghiệp này thượng cốc vẫn tử kỳ tán nhân trà con nắm giữ nhưng là thánh giáo muốn trọng trình thanh thế cần một chút giúp đỡ nói đến tận đây lâm linh ngừng lại đến giống như cười mà không phải cười nhìn xem kỳ nhân phụ tử Kỳ ra cha là như thế này chúng ta ở trên cốc đồn một nhóm lương thực muốn trở về tổng đà nhưng là trước mắt thiếu khuyết xe ngựa cùng la ngựa nghe nói thượng cốc lục ra xa mã hành bên trong có đại lượng la ngựa cùng xe ngựa chúng ta hy vọng có thể mượn dùng một phen mặt khác tổng đà gần đây muốn đại hưng t h ổ m ộ c t h ổ hành cờ đã toàn bộ vào chỗ một hành cờ nhà ngược lại không toàn bộ điều động nhưng cần một bộ phận tinh nhuệ đi theo trở lại tổng đà thính dụng v ề phần kỳ tán nhân v ụ từ các ngươi hai người khi nào thính dụng chúng ta không đội cho các ngươi đầy đủ thời gian chậm rãi ngay ngóng thành g i a o đến cùng lẫn hiện ra t h á n h nhân bây giờ lại đến tờ c n g là chuyện gì xảy ra như thế nào kỳ tán nhân không quá phận a kỳ ra hai cha con lướp nhau đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt vừa mừng vừa sợ chương á i này đâu c ỉ không quá phận. quá Đây là t đương t hai ả cả thứ. trống, họ cho cho chỗ Bọn vốn cũng muốn phân giá hơn có cò mặc là, dù kẻ ra n g h ệ p đi. Không nghĩ trăm ớ i giản. cứ như vậy đơn vậy t o n n g lúc h mười ba mượn đau giết người tiểu lang quân à quá tiện nghi bọn họ như thế như vậy bọn họ chẳng phải là muốn cầm chúng ta khi n g u nốc chúng ta nhiều như vậy tông sư xuất mã chỉ vứt một tí t è o như thế thật mất mặt gia phủ t h á i thú hoàng hồng nhi tức giận nói lâm ninh lắc đầu nói chúng ta không thể đem tất cả hy vọng đều ký thác vào phu tử trên thân nếu như phu tử không cách nào ngăn cản hốt cha n h ị dẫn đầu bắc thương thiết kỵ xuôi nam như vậy thượng cốc cũng là trực diện thảo nguyên đại quân đạo thứ nhất h ù n g quan lúc này chúng ta nếu đem kỳ gia cha con nghiền ép q u ác á hà không thành hốt cha n h ị đồng l õ a hoàng hồng nhi giận cười nói trời sập xuống có cái cao nhi đ ỉ n h lấy ngươi thật đúng là thành thánh người lâm ninh thấy không ngừng hoàng hồng nhi ngay cả hầu ngọc xuân tiến trọng pháp khắc đại sư còn có vô thanh vô tức cọ đến xem náo nhiệt đồng phương y nhân đều dùng ánh mắt khó hiểu nhìn xem hắn lâm ninh biết có chút sự tình nói không thấu dễ dàng gây nên hiểu lầm. hắn ngừng lại chân, ngừng người lại quay mặt hướng khác a con, càng hiện tại sẽ không, về sau sẽ không trọng dụng dạng này người. h tại sau Mặt khác, nương tử của ta xưa nay lấy nghĩa đi đầu nếu là hiện tại thu dùng bọn họ thành người một nhà về sau quay đầu lại chạm bọn họ nương tử của ta trong lòng lại có chút cảm giác khó chịu khó nén cực kỳ hâm mộ thậm chí đấu kỵ mắt nhìn lẳng lặng đứng tại lâm linh bên người điền ngũ đương hoàng hồng nhi vểnh lên quyết miệng nói một hành cờ hay là rất lợi hại vì sao không thể dùng nhất định phải giết ta lâm ninh lắc đầu nói từ ngươi cùng ta nói qua kỳ n h ậ m người này âm tàn độc gắc làm việc không từ thủ đoạn lập nghiệp huyết tinh ta liền lấy định chủ ý tuyệt sẽ không dùng người này chúng ta sơn trại tuy nhiên không ngừng có người mới gia nhập nhưng phạm là có thể gia nhập ta sơn trại trở thành một phần từ người cho dù cũng không phải là đều là lòng dạ bằng p h ẳ n g quang minh lỗi lạc người chí ít đều có mình làm việc phòng tuyến cuối cùng tối thiểu nhất trong lòng đều có một cái nghĩa tự không chỉ có đối với chúng ta tư nghĩa còn có đối với thiên hạ công nghĩa hòa đại nghĩa nếu không chư vị tông sư tri thân c ầ n g ì phải đi theo vợ chồng chúng ta hai người đi khổ lực sự tình bất luận đi cái nào thế g i a vọng tộc đều có cả đời hưởng không hết vinh hoa p hữu quý cùng nó hiện tại tốt xấu lẫn lộn thu sạch tiền đến ngày sau lại đi vận động trắng trận thanh lý không bằng nghiêm ngặt chút tiếng người hoàng hồng nhi hiểu được ưu oán nhìn xem lâm l i n h nói c h ắ c không được ngươi chỉ làm cho ta đánh thánh giáo danh nghĩa mà không phải thanh vân trại tên tuổi nguyên lai ngươi đã sớm đem kỳ gia cha con nhìn thành thối c ư ớ p chó ngay cả một điểm bên cạnh cũng không ngờ dính lâm ninh cười ha ha một tiếng mọi người cũng liền giải thích khó hiểu không chỉ có giải thích khó hiểu trong lòng còn n h a o nhao dâng lên một cỗ tự hào cùng cảm động mặc dù bọn hắn chính mình cũng không biết lúc nào trong lòng có cao như vậy lại nghĩa nhưng bất kể nói thế nào loại cảm giác này rất tốt liền nghe lâm linh lại nghiêm mặt nói nếu chúng ta chỉ là kêu gọi nhau tập học sơn lâm h ả o hán như vậy có thể tự quảng nạp bát phương h ả o kiệt là cái nhân vật đều có thể lên núi ngồi đem ghế xếp nhưng chúng ta rất rõ ràng chúng ta bây giờ làm sự tình đã không phải là cái gì chuyện giang hồ mà chính là một phen sự nghiệp vĩ đại cho nên không phải là cái gì người đều có tư cách thêm tiền đến so với chúng ta chi này nhất định d a n h c h ấ n thiên c ổ đội ngũ thuần khiết tính kỳ gia cha con tích lũy điểm kia vốn liếng lại tính được cái gì điện ngũ nương l ặ n g lặng đứng tại lâm linh bên người nhìn xem hắn dùng mấy câu liền nói một đám đại hào nhóm vui lòng phục tùng trong lòng không khỏi có chút kiêu ngạo lấy mạnh mẽ tuyệt đối chi vũ lực á p phục kiệt ngạo chi chúng vì thủ hạ dễ dàng khả năng làm cho lòng người thành k í n h phục lại khó như lên trời làm tốt thống nhất tư tưởng công việc lâm linh đối hoàng hồng nhi nói tiếp quản lục gia sa mã hành tiếp nhận bộ phận mục hành cờ chuyện từ ngươi cùng yên bá đến phụ trách phải nhanh nếu có người nhảy đâm có thể hạ ra tay á độc hoàng hồng nhi cười nói cái này còn cần ngươi nói lâm ninh nói một hành bên trong không muốn chọn cao thủ muốn tìm nghề một tinh xảo kỹ thuật công tượng chọn tốt sau nhanh chóng đưa đến khoái ra điền trang theo ta một đạo làm l ầ u xe về phần lục ra xa mã hành để bọn hắn xe chống ra tốc tiến về sáu trăm dặm bên ngoài thị thuận từ nơi nào chứa lên xe lại lái về sơn trại kể từ đó tốc độ sẽ để cao thật lớn đúng ta còn phái người đi bình sơn thành thái nhạc kiếm phái thái nhạc kiếm phái trưởng môn diêu nghiễm lúc là lang gia người của la ra trước đó cùng chúng ta làm qua sinh ý bất quá về sau khoái ra n h u n tay hắn liền hành quân lặng lẽ trước đó vài ngày nhìn danh tiếng đông lòng chủ động phái người đưa tin đến muốn một lần nữa hợp tác thái nhạc kiếm phái kiếm pháp sinh ý làm vô cùng tốt thủ hạ vợ n lực cũng không tệ bọn họ cũng sẽ đến đây tương trợ chỉ là nói đến tận đây hắn bữa bữa đối cái khác có người nói mọi người lần này vẫn làm u ố n nhiều hơn bị liên lụy hầu ngọc xuân ha ha cười lên nói cũng là mới lạ trên đời này có thể đem tông sư không còn có cha ta có thể đem vó thánh tông sư khi châu ngựa lao lực đừng nói làm cũng là nghĩ cũng chỉ ngơi ư một người dám thôi ai bảo chúng ta gặp người không quen hết lần này tới lần khác gặp được nơi đây pháp khắc đại sư s ở lấy đầu chọc cười ha ha nói coi như mệnh mọi chút có thể ta trong lòng t h ô n g khoái là thật là sàng khoái ta từ nhỏ sinh trưởng ở trong chùa phật kinh bên trong cũng nhiều là phật tổ phổ thế độ người điện tịch nhưng bây giờ nghĩ đến kim cương tự chân chính cứu người cũng không có mấy cái luận từ bi công đức còn không bằng ta mấy tháng này tới làm ân ta làm như vậy số g ư ớ i chẳng lẽ về sau thành phật thành tổ a hầu ngọc xuân ha ha trêu chọc nói đại hòa thượng ngươi chớ có làm bực này mẫu đẹp ngươi chính là cái hòa thượng phá giới nhà ai phật tổ cưới vợ sinh nữ a tuy nhiên ta cũng khuyên ngươi nhiều lập chút công đức không phải vậy trăm năm sau có thể hay không trèo lên tây thiên cực nhạc thế giới không nói hạ a t ỷ địa ngục khả năng càng lớn chút nghe nói hôm k i a n ế u không phải diệu thu sư thái đến nhanh ngươi còn muốn cho người ta thanh lâu cô nương giản g phật kinh mọi người một trận cười to pháp k h ắ c đại sư liên tục khoát tay nói nói bậy nói bậy ta là thật chỉ cấp các nàng nói một chút phật kinh dẹp an nữ thi chủ nhóm sợ hãi chi tâm vi đông vương y nhân không chút khách khí gắt lâm ninh khoát tay nói nhàn thoại nói ít đem lần này vận lương xem như một lần đại tác chiến chúng ta tốc chiến tốc thắng ờ hầu thúc còn có thể lại chẳng a lâm ninh mang theo mấy cái một hành cờ công tượng đốn t u ổ i xây mười cái cực lớn lâu xe sau đó trước cho tại khoái ra đ i ể n trang trở lão hầu ra chứa lên xe đ ồ đây một cái cao ốc xe muốn năm trăm bao thóc gạo nhưng mà lão hầu ra người nào đường đ ư ờ n g võ thánh thiên hạ trí cơn giả sao có thể chỉ gánh lầu một xe nhưng lâm n i n h không nghĩ tới hầu vạn thiên như thế bà khí hai lầu xe đầu không thỏa mãn để người dòng g ã trang lầu bốn xe lâm n i n h kinh ngạc sau khi cũng muốn nhìn xem cái này lão x o á y bức dùng cả tay chân dáng vẻ còn có đẹp trai hay không đứng lên nhưng mà hắn vạn, vạn không nghĩ đến hầu vạn thiên chỉ bóp cái kiếm quyết bốn cái cao, cao lâu gầm xe bộ liền xuất hiện bốn thanh tản ra từ mang kiếm nguyên hầu vạn thiên tùy ý đứng tại một cái lâu trên xe phiêu nhiên như tiên bốn tòa đổ đầy thóc gạo lâu xe ngay tại kiếm nguyên thôi động hạ bình ổ n trôi nổi đứng lên hầu vạn thiên chỉ cùng nghẹn họng nhìn chân chối mọi người khẽ vớt c ầ m về sau liền mang theo bốn tòa lâu xe biến mất ở trong màn đêm thấy lâm n i n h ao ước trận tròn con mắt đ i ề n ngũ nương nói khẽ trí thánh cảnh đã có thể trưởng khống bên người một phương tiên địa chi lực lâm n i n h nghe vậy lại vui lại có chút không cam l ò n g nói vậy nếu là lại trang bốn tòa lâu xe lao hầu ra cũng có thể gánh nổi điện ngũ nương không cao hứng hơi, hơi hoành hắn liếp một chút nói lao hầu ra lấy tự thân vĩ lực phụ cũng k hầu ô n tính nhẹ nhõm. bên g Thấy một h ngọc xuân s ắ ha ha, cũng m ặ là tùy hành thoải mái người không chịu nổi hầu hinh lâm minh đệ khắc khí trực tiếp tự nhận một cái đại ca lâm minh rủ thành tiệm đệ ngược lại càng cao hơn đứng lên chỉ là khi thấy điển ngũ nương ý đổ lấy chân khí vận khởi hai tòa lâu xe lúc lâm minh vội vàng khuyên nhủ cũng đừng mệt mỏi một xe một xe đến không cần phải gấp gáp đ i ề n ngũ nương mỉm cười nói không có gì đáng ngại bởi vì lão hầu gia vui lòng chỉ giáo gần đây kiếm đạo mới có được có thể thử một lần dứt lời nắm bắt kiếm quyết hai đạo màu xanh kiếm nguyên lên phân biệt dựa vào hai tòa lâu d ư ớ i xe sau đó chậm rãi trôi nổi mà lên tuy nhiên cao độ khách quan lão hầu gia kém ba phần nhưng tương tự bình ổn đ i ề n ngũ nương cùng mọi người khẽ b ư ớ c c ầ m về sau trước một bước tiến lên tan biến tại trong bóng đêm sau đó hoàng hồng nhi có chút thẹn thủng gánh chịu một ngôi lầu xe tại lâm ninh thẳng qua khinh bị hạ dậm chân một cái cũng biến mất không còn tam tích chờ đợi ngọc xuân tiến trọng p h á p khắc đại sư từng cái sau khi rời đi lâm linh tuyệt không trực tiếp gánh chịu hắn tòa kia lâu xe mà chính là lúc trước hướng điển trang nơi cửa đúng không nơi xa muốn hoảng hốt đào tàu nhân đạo trở về nói cho kỳ tản nhân cực khổ hắn hỗ trợ nhìn một chút môn thượng cốc là địa bàn của bọn hắn nếu là ta điển trang bên trong lương t h ự c ném nhưng là muốn tìm bọn họ gấp mười bồi thường dứt lời cười ha ha một tiếng đến điển trang bên trong mang trên lưng một ngôi lầu sau xe biến mất trong nháy mắt vô tung phủ thái thú thay mắt thấy chi không lo được hãi nhiên dùng cả tay chân từ dưới đất bỏ dậy phi tốc chạy về phủ thá từ đầu đến cuối chú ý hoàng hồng nhi một đoàn người kỳ nhậm cha con đến nghe tin tức về sau hai người đều mục t r ư ờ n g c h ó n g đốc lấy tông sư vì lao lực vận chuyển lương thực đã vượt qua tưởng tượng của bọn hắn thế nhưng là cầm đầu cái kia một lần có thể vận chuyển hơn mười vạn cân người mới chính thức để hai cha con hoảng sợ tông sư c h i lực hoàn toàn chính xác cường đại kỳ nhậm bản thân liền là t r u n g phẩm tông sư có thể hắn lại quá là rõ ràng tuy là tông sư đình phong cũng tuyệt không có khả năng có như thế vĩ lực nhớ tới trước đó hoàng hồng nhi lời nói trong giáo bây giờ đã có tông sư cái này sợ là giải thích duy nhất sao mà khủng bố thế nhưng là Kỳ nhậm hai cha con lại đồng thời nhớ tới một cái nan giải chỗ lấy thanh giáo dưới mắt mạnh mẽ tuyệt đối thực lực vì sao không có để kỳ nhậm cùng một hành cơ lập tức thuộc về thanh giáo tổng đà hoàng hồng nhi có thánh nhân vì chỗ dựa căn bản không cần cố kỵ kỳ nhậm ý nghĩ chỉ cần thánh nhân ra mặt kỳ ra cha con c h ử lập tức quỳ đập bên ngoài không còn con đường nào khác nhưng vì cái gì chỉ cần một cái s a mã hành cùng mười mấy cái lão mục tượng hai người đều là tâm tư âm vì người không hiểu sau khi sinh lòng sợ hãi chu đồ đối kỳ nhậm nói cha ta luôn cảm thấy có chút không ổn tuy nhiên không biết đến cùng nơi đó có vấn đề nhưng là cái này đám người nhìn đã không cầm chúng ta khi thánh giáo người một nhà kỳ nhậm nghe vậy trong đầu rộng mở trong sáng sắc mặt lại cực kỳ khó coi có thể hắn vẫn không nghĩ ra đến cùng vì cái gì lao phu chẳng lẽ là hạ người vô năng chu đồ lắc đầu nói mặc kệ bởi vì cái gì cha chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết kỳ nhậm trầm giọng nói thế nhưng là bằng tổng đà thực lực người ta hai cha con lại có thể làm cái gì chu đồ lạnh giọng nói đã bọn họ bất nhân cũng chớ trách chúng ta bất nghĩa cha chúng ta dứt khoát đến cái mượn đao giết người mượn ai chi lao tam đại thánh địa chương hai trăm mười bốn mẹ chồng n à dâu đối với kỳ nhậm cha con phía sau âm nhu quỷ kế lâm ninh bọn người có lẽ đoán được bọn họ không cam tâm nhưng lại không ai để ý tại tuyệt đối lực lượng trước mặt đại bộ phận âm nhu quỷ kế kỳ thật đều không đủ vi lự thiên hạ hôm nay tự nhiên còn có có thể uy hiếp được thanh vân trại tồn tại nhưng tuyệt không bao quát kỳ ra cha con dòng d ã liên tục ba ngày một vị t h á n h nhân bảy đại tông sư như là la ngựa đem từng tòa đổ đ ầ y thóc gạo lâu xe từ thượng cốc vận chuyển về thị quận từ cái này bên trong hướng thanh vân trại chỉ có vài trăm d ạ n đ i ệ không biết ngày đem như vậy vận chuyển ba ngày mới khó khăn lắm đem khoái ra điển trang bên trong kho lương truyền không đừng nói lâm ninh h phát khắc đông vương y nhân những n à y sơ phẩm tông sư từng cái m ệ n h cùng chó cũng là hiến trọng cái này trung phẩm tông sư thậm chí hoàng hồng nhi cái này cao phẩm tông sư sắc mặt đều ẩn ẩ n trắng bệnh từng cái nhìn về phía lâm ninh ánh mắt bất thiện quá ác lâm ninh cũng làm khó a đứng tại thịnh quận vùng đồng nội phía trên nhìn xem phía tây đám mây sắc mặt phát khổ thán âm thanh ta quá khó đ i ề n ngũ nương mặt không đổi sắc đứng tại lâm ninh bên cạnh hỏi làm sao đâu như vậy đơn thuần hao phí thể lực đối với nàng mà nói ngược lại là một loại lắng động gần nhất nửa năm nàng kỳ nộ quá nhiều nhiều đến nàng có chút không chịu được nổi trước mắt mà nói chậm một chút mệnh mỏi một điểm đối nàng là một loại rèn luyện lâm ninh bất động thanh sắc dùng ánh mắt quét vòng mọi người nhất là đứng chắc tay đ e m xem thiên tượng cái nào đó lao xoáy bức tiếng ho khan nói không biết chư vị thấy không phía tây mà đám mây không lớn bình thường à. mọi người m ộ n g nhiên hướng tây nhìn xem đen thui một mảnh ngay cả cái cái búa cũng không có nhìn cái gì vậy lâm ninh háng r ộ n g nói theo ta con chắc tối nay sợ là phải có trời mưa tuyết khí mọi người nghe vậy biến sắc lập tức hướng phía tây lại nhìn xem quả nhiên không thấy c h ó n nhỏ lập tức trong lòng mọi người không ổn mình theo tới không lên tiếng khi ba ngày khổ lực đồng phương ý nhân hỏi ngươi có ý tứ gì lâm ninh cười cười nói chúng ta khả năng còn phải lại vất vả một chút tranh thủ thời gian đậu thủ chặt chút cây cối cho thóc gạo che lấp một chút không phải vậy đau lưng cả đám nhìn lâm ninh ánh mắt tựa như nhìn tội ác tại trời người hầu ngọc xuân trừng mắt trừng mắt đột nhiên nhịn không được cười ha hả loại này làm lao động tay chân cảm giác với hắn mà nói thật mẹ nó mới m ẹ pháp khắc đại sư cũng là như thế hắn gai gãi đại con đầu cười hát hát nói phổ biến mách tính nội khổ đồng ruộn trên bến tàu từng cái bách tính sắc mặt s á n g quét giữa lông mày hoặc chết lặng hoặc đ ắ n g chát càng đa số hơn mọi mệnh khổ lụy nhưng ta chỉ là nhìn xem lúc đầu còn cảm thấy không đành lòng nhưng nhìn nhiều cũng liền không cảm giác nhiều lắm bây giờ thể nghiệm một trận hắc tư vị này không dễ lâm ninh phê bình nói chúng ta lúc này mới đến đó đây nhiều lắm là liền mấy ngày nay vất vả những người kia lại làm ấ y chục năm như một ngày khổ lại nói bọn họ khổ là không nhìn thấy hy vọng không nhìn thấy ý nghĩa khổ nhưng chúng ta không phải không có chút ý nghĩa nào làm cũng không phải vì ta lâm ninh tham tài làm việc chúng ta cái này ba mươi vạn hộp lương thực truyền về núi có thể sống vô số à? đại sư ngươi nói có phải là công đức vô lượng sự tỉnh đi đừng nói nhiều làm đi lời nói này cũng chẳng có gì thế nhưng là nhìn thấy lâm n i n h đề cập công đức vô lượng lúc không nín được lộ ra hưng phấn n ụ c ư ờ i mọi người không còn gì để nói cái thằng này không phải là hòa thượng trở nên làm sao đề cập vô lượng công đức cao hứng như vậy chỉ có điển ngũ nương biết một chút thật tình không có nhiều lời dẫn đầu tiến về một chỗ thâm lâm không đến bao lâu liền mang hai gốc cự mục trở về lâm linh tiên công lục thuật đã thăng cấp đến thông hiệu đạo lý trí cảnh động thủ cực nhanh đem cự mục biến thành từng khối đều đều tầm ván gỗ sau đó kẹt tại lâu xe bản thân liền thiết kế có khe thẻ bên trên như là dựng một cái phòng đ ỉ n h gặp hắn hai vợ chồng đậu tủ h lại có thành tựu tích những người khác cũng không nói nhiều n h a u n h a u biến thân thợ độ tuổi lại bắt đầu lao động sau năm ngày tuy nhiên có lục ra xa hành một ngàn đỡ xe ngựa đặt cơ sở nhưng ba mươi vạn hộp lương thực đại đa số vẫn có hầu vạn thiên mang theo bảy đại tông sư xinh xinh gánh về sơn trại chờ trở lại sơn trại về sau hầu vạn thiên liền biến mất vô tung vô ảnh lâm linh ở phía sau hô đều hô không ngừng sáu người khác trừ điện ngũ nương bên ngoài cũng từng cái sắc mặt trắng bệnh trốn tìm không thấy bóng người phản phất lâm ninh là thúc nhân mạng lòng dạ hiểm độc lao t à i người bắt người khi con lừa sai sử nương tử hay là người tốt những người khác nhân tâm không cổ a i sơn muốn chỗ nhìn xem tan tác như chim m g ư n g mọi người chỉ có điền ngũ nương vẫn hầu ở bên người lâm ninh không khỏi cảm thán nói điền ngũ nương hơi hơi hé miệng cười một tiếng mấy ngày qua lâm ninh dùng hết các loại phương thức vừa d ỗ vừa lừa mang uy hiếp để mọi người đem đại bộ phận lương thực chuyển về sân trại trong đó rời nhiều nhất nhưng thật ra là hầu vạn tiền thường thường hầu vạn thiên chuyển ba cái vừa đi vừa về điền ngũ nương mới có thể chuyển một lần mà lâm ninh bọn người chuyển thứ nhất mới đi một phần ba nhưng cho dù như thế số lượng to lớn thóc gạo vẫn là để mọi người ăn đủ đau khổ ngay cả nàng đều cảm giác đã đến cực h ạ n thống c h í những người khác thế nhưng là nhìn xem rõ ràng đã mỏi mệt tới cực điểm nhưng vẫn tinh lực không giảm dùng các loại phương thức cổ vũ người khác lâm linh điền ngũ nương cảm thấy mười phần thưởng thức tuy nhiên nàng cũng đau lòng nhìn xem đầy mặt tang thương lâm linh nói khẽ tiểu linh ngươi cũng nhanh đi nghỉ ngơi một chút đi thóc gạo có tam thúc bọn họ dẫn người an trí liền tốt tôn bá am hiểu cái này làm thanh vân trại khố phòng đại còn ra tôn bá mấy ngày nay mỗi lần nhìn giống như đều muốn đến bị kinh phong độc dạo thỉnh thoảng muốn run dậy một chút không phải bệnh là cao hứng thanh vân trại mấy đời đều không có như thế dọa qua một xe một xe thiết liệu mới đến không bao lâu một tòa núi nhỏ một tòa núi nhỏ lương thực liền từ trên trời giáng xuống toàn bộ thanh vân trại thậm chí cái khác bảy đại doanh trại tất cả thanh niên trai trắng lao lực đều bị phát động đứng lên đào đất cơ đào đất cơ đốt gạch đốt gạch lập nhà lập nhà lúc này đóng phòng trọ tự nhiên lưu giữ không thóc gạo ẩm cho nên bọn họ đem mình khô giáo phòng để chống cất giữ thóc gạo sau đó bọn họ ở mới phòng như thế như vậy dày vò lại không một người có lời bán giận ngược lại từng cái trong lòng an tâm làm khí thế ngất trời Tại lập tức thế đạo lập b ê nhưng trong, t lương ự c càng có so Hoàng có thể khiến n g Kim ờ i ta a tâm, nhất n n h là ữ cái kia đã từng đói bụng đến cơ các kia đói đã đến từng tử tướng bụng ăn các dân. Nhưng hồ dễ lưu mà lâm linh lại lắc đầu nói hiện tại còn không nghỉ ngơi được lúc này mới không đến mười ngày công phu thanh châu mấy lần đại chiến tử thương vô số tin tức liền lưu truyền sôi sùng sụp tần đủ hai nước tại phía nam cùng sở quốc cũng bắt đầu thủy chiến đồng dạng thảm liệt kinh người l ư u dân vô số Ai, giờ phút này trên thảo nguyên hơn phân nửa giờ biết nguyên trung phút phân thảo hơn trên này đã người đã nhanh rết tới cổng điện ngũ nương cao mày nói tiểu ninh loại sự tình này còn không phải chúng ta trước mắt có thể chi phối lâm n i n h cười nói ta biết kỳ thật ta cũng nghĩ qua cùng lão hầu ra đi lội thảo nguyên nhìn xem có thể hay không ám sát hốt cha nhĩ tuy nhiên lão hầu ra nói võ thánh ở giữa khí tức có thể tương vọng hắn cùng hốt cha nhĩ cách xa nhau ngàn g dặm đều có thể nhìn thấy lang yên quần quận hốt cha nhĩ đồng dặng có thể nhìn thấy hắn trên không to lớn k i ê m khí cho nên căn bản không có khả năng ám sát nhưng là ta lại buồn mực đã như vậy năm đó thảo nguyên song thánh lại l ạ như thế nào bị xử lý không nói đến những này tuy nhiên ta hiện tại còn không thể nghỉ ngơi ngũ nương mở c u n g không quay đầu lại tiễn ta để bắt thuốc c ầ m khoái ra khế đất đem du lâm thành xung quanh tám vạn mẫu đất thu tới không ngừng địa còn có thành nội thóc gạo cửa hàng lúc trước chúng ta nói long em mở n khách sạn có g ạ p bán có thể những cái kia chết đầu góc thà rằng chết đói cũng không dám đến chúng ta cái này mua gạo cho nên chúng ta dứt khoát liền đem thóc gạo cửa hàng mở đến du lâm trong thành đi điền ngũ nương lắc đầu nói chúng ta nơi này là sơn tà cổ ai dám cầm bạc đến chúng ta cái này còn nữa cho dù có người cực đói dám đến nhưng bọn hắn hơn phân nửa cũng không có tiền lâm ninh cười nói cho nên chúng ta chủ động đi đưa lương đến cửa không cần bạn dùng cùng tòa nhà đến đ ổ i cũng được không cần nhiều coi như lấy thịnh thế chi niên giá lương thực q u y ề n chúng ta rất nhanh liền có thể đem du lâm thành chung quanh thổ địa toàn bộ mua hết đến lúc đó du lâm thành cũng là chúng ta điền ngũ nương nói t i ể u ninh ngươi nghĩ đến trong thành ở sao lâm ninh lắc đầu cười dân nói nông thôn vây quanh thành thị lộ tuyến sẽ không giao động nhưng sớm muộn muộn chúng ta vẫn là muốn vào thành đương nhiên sẽ không là du lâm thành du lâm thành là vì an trí lưu dân không đề cập tới những này đi thôi chúng ta đi trước nhìn xem xuân di mấy ngày này bận rộn xuân di cùng tiểu c ử u nhi ý kiến rất lớn điền ngũ nương mỉm cười mắt nhìn sơn trại các nơi bận rộn khí thế ngất trời cảnh tượng không chỗ không tượng trưng lấy hương vượng cơ hội nàng gật gật đầu lần thứ nhất chủ động nhẹ nhàng kéo lên lâm linh cánh tay hai người nhìn nhau cười một tiếng về sau cùng một chỗ tiến về mặc trúc viện ôi có thể tính trở về lần này trở về dù sao cũng nên có thể nghỉ ngơi a mặc trúc trong nội viện trước kia liền đạt được tin tức xuân di mang theo tiểu c ử u nương cùng linh năm năm ba người một đạo tại cửa ra vào chờ lấy thấy lâm linh cùng điền ngũ nương tiền đến bước lên phía trước kéo không bơm ra lâm linh ha ha cười nói nói xong năm trước không ra khỏi cửa trời sập xuống cũng không đi ra xuân di tức giận mắng cái rắm liền sẽ cầm như vậy không ta tuy nhiên đến cùng hay là đau lòng không phải ta ngăn đón ngươi làm đại sự có thể ngươi nhìn một cái mới thời gian vài ngày đều g ầ y thành d ạ n g này làm sao đều râu ria sồn sòm ngươi muốn mệt mỏi ra cái nguy hiểm tính mạng để cái này cả một nhà nên làm cái gì nói cũng không biết có phải là k h í xấu lại đối điền ngũ nương trách nói ngũ nương đến cùng là vì vợ người hẳn là trước chiếu cố tốt tiểu ninh thân thể đây mới là khẩn yếu nhất lần sau tiểu ninh lại bộ dáng như vậy ta cũng không thuận ngươi điền ngũ nương khẽ vớt cắm đáp ứng cũng lặng lẽ đ è xuống lâm linh vì nàng nói chuyện ý đồ xuân di đối lâm linh đến nói và mẹ ruột cũng không khác biệt như vậy cùng nàng cũng là quan hệ mẹ chồng nàng dâu là mấy ngàn năm nay phức tạp nhất quan hệ nhân mạch điền ngũ nương cũng không thể không thận trọng tuy nhiên hiểu không phải rất nhiều nhưng điền ngũ nương biết rõ mẹ chồng nàng dâu giao phong lúc nhi tử tốt nhất cách làm cũng là im lặng không phải vậy mặc kệ giúp cái nào đều là càng giúp càng loạn cũng may xuân di từ đầu đến cuối nhớ kỹ thân phận của mình chỉ nói một câu về sau lại trái lại đối lâm linh nói ta biết ngũ nương một mực theo ngươi nàng coi như nói ngươi cũng không nghe nhưng về sau không thể như vậy Ta mặc dù chỉ dù lâm à phu h n n bên người ộ t thể phu nhân trước ta tốt thay ta thể cái có chiếu cũng được công cao có khán giáo khi đi để ta chiếu khán tốt người, người, người, người, người. người nha nhân muốn thay nàng quản giáo người, ta quản không được người, nhưng ngũ nương võ công, cao hơn người, có thể quản phu đầu, để sau võ Về linh ạ k h ô g g n e lời, tiếp như vậy không thương tiếp thân thể vậy của mặc ì n xương, nàng liền nhân quản quản người. Linh h thể thay thế phu nhân quản giáo quản giáo、người. Lâm có m dù biết đây chỉ là trò đùa lời nói lấy đ i ể n ngũ nương bây giờ đối với hắn tình cảm làm sao có thể quản giáo hắn bất quá vẫn là liên tục gật đầu nói tốt tốt tốt đều nói nghe lão bà thăng quan phát tài ngày sau ta đều nghe ngũ nương cái này được rồi đi tiểu cựu nương ở một bên nhìn xem túi đầu thở dài lâm linh che lấy bởi vì thay răng có chút hở m i m nhỏ g n ha ha ha cười không ngừng lại bị lâm ninh một thanh ôm lấy đặt ở đầu vai lớn tiếng nói đi về nhà ăn cơm đi chương hai trăm mười lăm vào đông mênh mông thảo nguyên gió bớt sen lẫn đất c á t tuyết hoa gào thét lên mấy con bò dùng thô giáp móng thực sự mở trên đất tuyết động g m n u ố t lấy t ầ n g tuyết hạ sợi cỏ chỉ là theo tuyết động càng ngày càng dày ngay cả dạng này trải qua nhiều năm lão ngưu tìm khắp không đến có khô năm nay thảo nguyên mùa đông so những năm qua sớm một tháng lão những mục dân đều biết cái này chính là một cái phá lệ gian nan mùa đông khoảng cách thượng cốc quận hai trăm dặm bên ngoài hãn vương kim trướng bên trong trên trăm tên thảo nguyên các bộ thủ lĩnh tệ h tụ nhưng cùng những năm qua thủ lĩnh đại hội khác biệt năm nay các bộ thủ lĩnh không còn đ ở mỹ đều tất cung tất kính không người trở lấy lại kiệt ngạo hổ lang hạng người giờ phút này đều như là dịu dàng ngoan ngoãn c ử u non thanh tắt mạn hốt cha nhĩ ngồi tại trong trướng trái t h ư ợ tọa thanh âm không nhanh không chầm nói vải tán tại trung nguyên hai mắt còn có muốn đầu nhập hãn vương trung nguyên thế g i a đều chuyển đến tin tức tệ sở tần tam nước đại chiến đã bộc phát mười phần thảm liệt mà muốn đầu nhập hộp thóc gạo làm hạ lễ trên thảo nguyên dũng sĩ tuy nhiên ăn không quen thóc gạo nhưng năm nay đông tuyết đến quá sớm cũng quá đột ngột dê b ò chết c ó rất nhiều trên thảo nguyên dân chăn nuôi cho tới bây giờ đều không ăn trâu chết chết dương dùng thóc gạo đến hòa bụng luôn có thể vượt qua cửa này đồ môn hán nghe vậy thở dài một tiếng nói tuy nhiên chấm không muốn thấy đao binh sự tình bởi vì mỗi một về lên đao binh luôn có các con dân thương vong để màn chán cắt mất đi n h i tử để hô sở c ố t nhóm mất đi cha nhưng là mấy năm này trên thảo nguyên mỗi năm đại hạn hán mùa đông lại thật sớm hạ lên lồng trắng tuyết tốt nhiều thật là nhiều dân chăn nuôi đông lạnh đói mà ch cho nên bất đắc dĩ chỉ có thể mang theo các ngươi đi phía nam chỗ ấm áp vì các con dân kiếm một đầu sinh lộ nếu có thể đem phía nam ấm áp t h ổ điệu biến thành chúng ta đồng cỏ như vậy lại không còn có nhiều như vậy con dân bởi vì đông lạnh đói mà chết đại hãn anh minh đại hãn nhân tử đánh xuống nam t r i ệ u để đại hãn làm khắp thiên hạ thiên khả hãn hơn trăm tên tuổi người đều biết lúc nào nên mở miệng giờ phút này từng cái ngao ngao kêu lên bất quá mắt thấy thánh t ắ t man hốt cha nhị muốn mở miệng lại một nháy mắt a n tính lại chỉ nghe hốt cha nhị thản như nói lần này nam trinh trước trinh tế quốc thượng cốc có trong đám người ứng phá vỡ thợ ư n g cốc đi về phía nam thì vùng đất bằng thẳng nhưng là chư bộ không cho phép tham luyến tài vật không cho phép tra tấn nữ nhân không cho phép c ư ớ p đoạt nô lệ phá vỡ thợ ư n g cốc lập tức đi về phía đông ven đường như không có đại quân ngăn cản thì n g ờ không dừng vó nếu có đại quân ngăn cản thì đem nó đánh tan là đủ ba mươi vạn thiết kỵ muốn tại một tháng bên trong cực nhanh tiến tới lâm truy tể quốc đại quân cùng tác hạ học c ù n g cao thủ phần lớn tại thanh châu cùng gian g bắc thảo nguyên dũng sĩ、si、muốn dùng tốc độ nhanh nhất bị tiêu diệt tể quốc u sê đô chỉ cần bị tiêu diệt tể quốc quốc đô lâm truy tốt nhất lại đem tề hoàng cùng tề quốc hoàng tộc chém tận giết tuyệt như vậy tác hạ học c u n g phu từ thánh đạo tất nhiên vỡ vụn hốt c h a nhĩ đọc qua qua vô số tắc mãn điện tiên hiền lưu lại thư tịch dù là đôi câu vài lời đều bị hắn nhiều lần cân nhắc qua để hắn kết luận đương nhiên thảo nguyên song thánh sở di sự bại là bởi vì không có kịp thời hủy đi tề quốc cùng tần quốc quốc đô còn có hoàng tộc hắc băng thai cùng tác hạ học cùng thánh nhân mang theo hai triều hoàng tộc chạy trốn tới sở quốc mới khiến cho bọn họ thánh đạo chư băng tối hậu phương có tam đại thánh nhân dùng hẹn hạ âm mưu quỷ kế vây giết thảo nguyên song th nhưng hốt t r a nhị suy đoán hẳn là thảo nguyên song thánh chủ quan quá mức kiêu ngạo cuối cùng dẫn đến bỏ mình diệt vong nếu không coi như song thánh n a n địch trung nguyên tam thánh cũng nên có thể thông d o n g thối lui mới là đối với tiên hiền màu giao hấn hốt t r a nhị khắc sâu nhớ kỹ hạ quyết tâm lần này tuyệt sẽ không chủ quan tự mãn tuyệt sẽ không cùng vượt qua một trong đó ban đầu võ thánh trả mặt lần này mặc dù không có thảo nguyên song thánh nhưng chỉ hắn một người cũng phải vì thảo nguyên đánh xuống một mảnh xa bước tiên tổ thiên hạ ba ngày sau chỉ huy x ô i nam uống lập tức lâm truy khoảng cách kim trướng ngoài năm dặm một tòa màn bên trong phương trí ông lê trần trùi bảo lập nhĩ hai người đều có chút thở hồn hẹn phương trí nói khẽ bảo lạc n h ĩ ngươi có hay không cùng cha ngươi nói chuyện của ta bảo lạc n h ĩ nghe vậy v u môi nói ta hiện tại có chút sợ hai thấy cha hắn giống như cùng lúc trước không giống cũng liền ngạch mẫu còn có thể cùng hắn nói mấy câu ta cùng c á c ca ca liếc hắn một cái đều sợ hãi vương trí biến sắc bảo lạc n h ĩ bận b i ể u lại nói tuy nhiên ta cùng ngạch mẫu nói ngươi cùng đồng bọn của ngươi muốn về sơn trại ăn tết ta cũng muốn nhìn ngạch cách kỳ ngạch mẫu đã đồng ý phương trí nghe vậy khẽ giật mình nói ngươi cũng đi bảo lạc nhi nhất thời không cao hứng một chút ngồi xuống lộ ra một thân dương c h i ngọc bạch nổi nóng nói ngươi không muốn mang ta về nhà phương trí vội vàng dùng tấm thảm đem bảo lạc nhĩ bao vây lại tuy nhiên bảo lạc nhĩ giống như hắn đều là một mặt tiểu xèo mụn nhưng ít ra tư thái cũng không t ệ lắm mà lại bạch kinh người trò chuyện lấy an ủi đi hắn ôn n u nói ta làm sao lại không muốn mang ngươi về nhà ngươi yên tâm ngươi dù sao cũng là thánh t ắ t mãn nữ nhi cha ta lại khó tiếp nhận cũng chỉ có tiếp nhận t h ầ n lại càng không cần phải nói ngươi còn cùng đại đương gia tình như tỉ muội có đại đương gia tại cũng không ai dám làm khó dễ ngươi bảo lạc nhĩ nghe vậy cao hư nói đúng đấy ta ngạch cách kỳ tại ai dám nói ta nói xấu ta đánh chết hắn bữa bữa lại tại phương trí nhàn nhạt ánh mắt nhìn chăm chú chột dạ nói ta không phải nói n g ư ơ i cha ai nha h ả o h ả o người yên tâm chính là ngạch cách kỳ cũng không thích ta đánh người ta làm sao lại đánh người phương trí t r ầ m rãi gật đầu nói như thế liền tốt cho nên nói ta cũng không phải là không muốn mang ngươi về nhà thế nhưng là lần này đường về mấy minh đệ chúng ta nhất định sẽ ra dòi thuốc ngựa đi cả ngày lẫn đêm hướng trở về dọc theo con đường này sẽ phá lệ vất vả không cần nhiều lời bảo lặc nhĩ sắc mặt kiên định nói ta mặc dù là thánh tắt mãn nữ nhi nhưng cũng là trên thảo nguyên lớn lên nữ nhân trên thảo nguyên nữ nhân lại không giống trong các ngươi ban đầu nữ tử như thế mạnh mai ta đã muốn gả cho ngươi như vậy đừng nói tuyết rơi đi đường coi như ngươi muốn ta cùng ngươi cùng tiến lên chiến trường tác chiến giết người ta cũng sẽ cùng đi với ngươi phương trí nghe vậy t r ầ mặc m một hồi lâu nói vậy thì tốt chờ ngươi từ ngạch mẫu nơi đó lấy được lệnh bài chúng ta liền cùng nhau về nhà dứt lời đột nhiên đem bảo lặc n h ị áp đảo tại giường màn bên trong treo lấy một cái chim lồng theo lồng chim nhẹ nhàng lay động không đầy một lát lại vang lên chim sơn cả tiếng tê thanh vân trại mặc chúc viện ngồi đang nghe mưa h i n hạ nhìn xem quanh mình trên dòng suối nhỏ đã k ế t lên tầng áo ánh sáng long lanh miếng băng mỏng lâm ninh s ắ c mặt nghiêm túc đối tiểu cựu nương cùng ninh nam nam nói bí ẩn này phi thường khó đoán các ngươi ai muốn đoán đúng cũng là thiên hạ đệ nhất thông minh người cho nên nhất định muốn nghĩ rõ ràng lại trả lời hiểu chưa tiểu cựu nương cùng ninh nam nam cùng một chỗ gật gật đầu lại không nhịn được cười tuy nhiên nhìn xem lâm ninh biểu lộ đều kiên cường n h ì n xuống liền nghe lâm ninh nói hôm kia ban đêm tam thúc lái xe vẫn ăn lưu thầm thầm bởi vì rất cao hứng cho nên không thấy được trên đường có một cái hố hắn xe kia hết thệ có bốn cái bánh xe kết quả qua hố l hỏi còn có mấy cái bánh xe ba cái ghim hai cái trùng thiên bùi tóc ninh nam nam lời thề son sắt nói lâm ninh hỏi tiểu cựu nương nói tiểu cựu nhi ngươi đây tiểu cựu nương con mắt đủ n g ụ cục chuyển hai vòng mà về sau nhỏ giọng thử hỏi nói còn có hai cái lâm ninh ha ha cười nói đây là vì cái gì ninh nam nam lên tiếng âm hưởng sàn nói tiểu cựu nhi người giống như không giống ốc chỉ rơi một cái bánh xe à. tiểu cựu nương k h ô n g phục nói ngươi chưa có xem bánh xe sao là một cây một đầu mặc hai cái bánh xe một cái rơi một cái khắc cũng sẽ bất ổn nói không chừng cũng rơi nếu là chỉ rơi một cái thị phu làm gì còn hỏi chúng ta sao ninh nam nam nghe vậy nhất thời cảm thấy quá có đạo lý hối lận không được vội la lên vậy ta cũng đáp còn có hai cái bánh xe lâm ninh lại đột nhiên cười lên ha hả nói đều sai còn có bốn cái bánh xe tiểu cựu nương cùng ninh nam nam đều k h ô n g phục nói vừa mới rõ ràng nói rơi một cái lâm ninh cười to hỏi kiểu nương thị phu là thế nào nói tiểu cựu nương thông minh đâu nhớ tin tưởng nói thị phu nói t a m t h ú c hôm tiêu ban đêm lái xe đi tìm lưu thầm thầm bởi vì có thể cao hứng cho nên không thấy được trên đường có hố con kết quả bốn cái bánh xe đang rơi một cái còn có mấy cái lâm n i n h cười hăng hái nói đúng vậy à đèn rơi một cái cùng bánh xe lại không quan hệ cho nên bánh xe còn có bốn cái à. tiểu cựu nương ninh nam nam cùng biểu ca liều không cho phép khi dễ tỷ phu hai tiểu lựa chọn hoàn toàn khác biệt hai loại phương thức thấy tiểu cựu nương mở rộng hai tay ngăn đón mình ninh nam nam bùi tóc kém chút không có bắn ra đi cả giận ngóc tiểu cựu nhi biểu ca đang đùa b ỡ n chúng ta ngươi còn không cho ta báo thủ tiểu cựu nương tiếng hử nói tỷ phu là tại cùng chúng ta chơi ninh nam nam kém chút té ké ngựa nàng chẳng lẽ không phải đang chơi sao cũng không phải chính xác đ ậ thủ đang lúc nàng muốn thuyết phục tiểu cựu nương cùng nàng cùng một chỗ cùng chung mối thù lúc lại nghe được bên ngoài truyền đến một đạo tiếng h ừ lạnh nhìn lại lại là sơn trại nhị đương ra phương lâm đứng ở bên ngoài một bên xuân di tại hoán trách lâm n i n h nói lại nói mỏ ngươi tam thúc lúc nào đi tìm ngươi lưu thầm thầm tuy nhiên quay đầu lại vẫn còn có chút hiếu kỳ hỏi phương lâm nói hắn tam thúc ngươi thật phương lâm khí ria mép đều n ế t lên đến máng ngươi nghe tiểu ninh mù nói vậy ta cái này nửa tháng đến không có phí công không có đen cho hắn bán mạng hắn ngược lại tốt còn đang đọc sau tạo ta dao ta làm sao có thời giờ đi xem hoa quế nói đến tận đây thấy lâm linh miệng đều nhanh cười lạnh ra tự biết thân ôn xấu hổ mặt mo đỏ lên muốn thở dày đi ném lâm linh lâm linh bước lên phía trước ngăn lại cười nói trò đùa lời nói trò đùa lời nói đối tam thúc ngươi tìm ta đến thế nhưng là có quá lớn sự tình phương lâm mượn sườn núi xuống lửa thứ nói ngươi để người đi thiên kiếm sơn nhìn xem lão hầu ra vong thê chi mộ sau khi trở về chúng ta mời người chiếu vào thiên kiếm sơn cái kia tại kiếm trùng bên kia xây cái giống nhau như lúc không biết ngày đêm làm hôm nay vừa mới xây xong nói với ngươi một tiếng nhìn xem lúc nào đi xem một chút còn có một chuyện hát băng thai người phái người đến đưa mấy người đầu tới nói lúc trước mưu hại lao hầu ra sự t ì n h đều là liên thạch sinh cùng mạc vân không c h ủ ý bây giờ liên thạch sinh đã chết mạc vân không không biết tung tích bọn họ đem một vài bên cạnh hai người đệ tử cùng phải dùng người đầu người đưa tới còn n g h ị cầu kiến lao hầu ra ta không nắm chắc được chủ ý đ ạ i đương ra nói những sự tình này đều hỏi n gươi ta liền đến hỏi một chút chương hai trăm mười sáu biến trắng thành đen nghe nói phương lâm c h i nôn lâm minh nói rời mộ phần sự t ì n h ngươi đi tìm hầu ngọc xuân để hắn chuyển cáo lao hầu ra liền tốt thôi ta tự mình đi đi về phấn hắc băng thai sự tỉnh thở ra ta thuận tiện một đạo cho hắn hai người nói đi tam thúc không có chuyện gì khác ca phương lâm thấy lâm ninh có tiễn khách chi ý kém chút không có khí ra cái nguy hiểm tính mạng phất ống tay h á o một cái mặt đen lên làm như muốn đi thật muốn bỏ gánh không cho tiểu vương bắt đản này b á n mạng có thể cái này h ố n t r ư ớ n g lại nhân tâm cũng là hắn đại ca lâm d ò n g cốt đ ủ hắn không giúp cũng phải g i ú p chỉ là trong lòng b i ế t khuất lợi hại tuy nhiên còn chưa đi mở liền bị lâm ninh cười ha ha lấy ngăn lại nói tam thúc ngươi gấp cái gì ta là nhìn ngươi gần đây hao gầy lợi hại nếu là không có chuyện gì khác ta cho cái toát thuốc nấu chút rượu t i ệ n cho ngươi lao bồi bổ ngươi nghĩ đến đi đâu đi, đi, đi. Hôm k i xuân di phương lâm nghe vậy, trong lòng cuối cùng đưa nhìn o x u phương lâm mặt mo đỏ lên trong lòng mặc dù b ự n cười lại kéo căng lên mặt tới quay lâm linh một bàn tay trách mắng không biết lớn nhỏ coi như cùng ngươi tam thúc thân cận cũng không nên nói hiệu nói v ư ợ n g sau đó đ ố i phương lâm đạo hôm qua hắn trở về liền cùng ta nói muốn cho ngươi còn có tôn bá bọn họ đều chuẩn bị chút d ư ợ c thiện bồi bổ buổi tối hôm qua hắn dày vò nửa đêm còn không cho ta đi theo trợ thủ hết lần này tới lần khác làm việc tốt không phải nói chút chọc giận ngươi lời nói hắn tam thúc ngươi đừng thật b u ồ n mực đứa nhỏ này là thật nhớ các ngươi hiếu thuận đây phương lâm nghe vậy trong lòng cuối cùng lại dễ chịu chút trên mặt lại cười t h ẳ n nói hiếu thuận không hiếu thuận lại có cái gì vội vàng đại ca liền hắn như thế một cây dòng đ c đinh bây giờ nhìn cũng không chịu thua kém coi như phiền c h á n chúng ta những n à y lao phế vật gắt nước bọn lại đá một cái bay ra ngoài chúng ta cũng sẽ không nói cái gì ngoa tào lâm linh tự nhiên không tin cái này kẻ già đợi chuyện ma quỷ có thể không chịu nổi xuân di nghe không vô ngượng n g u mà ta t mắt thấy xuân di khí mắt đỏ động chân nộ hắn bận bịu lại túi đầu lại thở dài hống lửa này g sau cùng nhìn phương lâm thực tế không bỏ qua lại sẽ nốt r ồ i nhỏ nhiều sao lấy ra âm thầm uy hiếp phiền cuối cùng mới khiến cho hắn quẳng xuống cái này một tết i đi phương lâm cũng biết tại lâm linh trong lòng thanh vân trại trừ xuân di bên ngoài bọn họ những trưởng bối này địa vị đều b ì n ư ờ n g bởi vì ban đầu ở lâm n i n h lớn nhất không chịu nổi những năm tháng ấy bên trong chỉ có xuân di từ đầu đến cuối như một yêu thương hắn không hề từ bỏ hắn những người khác đương nhiên không thể tính là sai nếu không phải lâm n i n h đột nhiên hoàn toàn t ì n h n ộ bọn họ những người này làm lớn nhất sai cũng là không quả quyết từ đầu đến cuối hung ác không xuống tâm đến ra tay được gác một mực tha thứ cái này kìm nén xấu âm hiểm xấu sợ nhưng ai để người ta về sau một khi t ì n h n ộ chi như dao mãng thăng thiên một chút liền thành rồng kể từ đó bọn họ lúc trước lềm mà lềm mề diễn xuất thật là không có đi xuống tốt ác không làm ra ác ngược lại có chút xấu hổ tuy nhiên cũng còn tốt cuối cùng lúc trước không có hạ nhân tâm đem tiểu tử này khi thai họa cho trừ bây giờ không ngừng phương lâm hồ đại sơn đặng tuyết đ ư ơ n g chu thành còn có trong sơn chạy một chút những lao nhân khác đều mười phần ra sức vì lâm n i n h xuất lực cũng coi là đền bù lúc trước c h i tội lúc này mới có dù là xem không hiểu lâm n i n h diễn xuất dưới đ y đ oán trách không ít thế nhưng là nên xuất lực thời điểm đều tại dùng tâm làm việc như thế cũng coi như xứng đáng lao đại đương ra lâm rồng trên trời có linh thiêng các loại phương lâm cầm rượu t i ệ n rời đi về sau xuân di có chút bất mãn đối lâm linh nói ta biết ngươi còn nhớ lúc trước ngươi tam thúc bọn họ đối ngươi mặc kệ không hỏi thái độ có thể tiểu đinh n a ngươi cũng không nghĩ một chút ngươi khi đó gây bao lớn h o ạ n ta là phu nhân bên người n h a đầu cho nên ta chỉ có thể hướng về ngươi có thể bằng lương tâm nói lúc trước ngươi tam thúc bọn họ có thể một mực cho lấy ngươi đã là lớn nhất bảo vệ ngươi này mấy năm trong bóng tối đem bọn hắn m a n g mấy lần nói ngươi tam thúc một mặt xẻo mụn là gian thần tướng vong ân phụ nghĩa nói ngươi tứ thúc tái n h ư đầu nói con của hắn núi nhỏ là thi đấu đầu gà l ờ i gì khó nghe ngươi m a n g cái gì nói núi nhỏ không phải thân sinh nào núi nhỏ khóc hủy muốn đi tìm hắn cha ruột cứ như vậy ngươi tứ thúc cũng không nhúc nhích ngươi một đầu ngón tay bây giờ ngươi b i ế n tốt là lao gia phu nhân ở thiên tri linh phù hộ có thể ngươi cũng không thể lại nhớ nợ cũ có nghe hay không lâm linh ha ha cười nói di ta nhớ cái gì nợ cũ ta là nhìn tam thúc tuổi già khí suy cho nên mới cùng hắn mở chút trò đùa giúp hắn tươi sống khí huyết đánh rắm tiếng mắng về sau xuân di lại nhịn không được cười lên lâm linh nói khẽ ta chỉ là nghe nói di ngươi khi đó vì cho ta lấy long huyết mễ ăn không ít quả trách cho nên có đôi khi nhịn không được đâm bọn họ vài câu cũng không có ghi hận cái gì ta rõ là không phải biết bọn họ lúc trước cũng không làm sai cái gì tuy nhiên đã xuân di ngươi thay bọn họ cầu tình ta về sau không khí bọn họ chính là xuân di nghe vậy phủ phủ lâm n i n h c á i chán nói ngươi có thể như thế hiểu chuyện ta liền vừa lòng thỏ ý lúc trước điểm kia sự t ì n h lại đáng cái gì lại nói mỗi lần bọn họ nói tới nói lui sau cùng không phải là đều cho sao lâm n i n h hắc âm thanh nói mỗi lần đều cho đó là bởi vì mỗi lần đều có ngũ nương mở miệng quên không đề cập tới những n à y nợ cũ kéo không rõ di ngươi nghỉ ngơi ư đi ta đi tìm lão hầu ra bọn họ nói sự t ì n h ai đúng tiểu ninh mấy ngày nay nếu là vô sự lời nói lại mang tiểu cựu nhi đi trong thành dạo chơi lần trước sau khi trở về ta liền lao nghe nàng lẩm bẩm trong thành cảnh tượng thú vị đến cùng là hài tử cùng ngày hù nhảy một cái nhanh như vậy liền quên tư quá nhai cứ việc lâm linh phân phó người tại kiếm t r ú n g đã dựng lên một tòa cũng không keo kiệt tòa nhà có thể hầu ra phụ tử trước mắt như cũng nguyện ý tại tư quá nhai cái gian phòng kia trong sơn động đặt chân đây là lúc trước hai người chán nản nhất cũng nguy hiểm nhất lúc lâm linh vì bọn họ cung cấp một chỗ nơi an ầ n đem phương lâm nói tới sự tình chuyển cáo về sau trừ rơi mộ phần sự t ì n h bên ngoài lao hầu ra đ ố i hắc băng thai ném ra ngoài mấy cái tiểu lâu la đến định tội hiển nhiên không có một tia để ý tới hứng thú chỉ làm cho lâm ninh nhìn xem xử lý là đủ ngược lại là đối ngôi mộ mới có chút để bụng cũng không cần lâm ninh dẫn đường liền phiêu nhiên mà đi đi xem ngôi mộ mới lưu lại lâm ninh cùng hầu ngọc xuân hai người hầu ngọc xuân sắc mặt vẫn có hơi t r ắ n g bệnh tùy ý không bị trói buộc tựa ở trên vách núi đá nhìn xem lâm ninh cắn răng cười nói ngươi người này à đều nói ngươi là đại thiện nhân ta nhìn thiện cái dám từ nhỏ đến lớn c ộ n lại kiếm sống đều không có cái này chính lâm ninh xương cốt cũng là chua nhưng người tựa ở đối diện vách núi hừ hừ nói chúng ta muốn làm sự t ì n h vốn cũng không phải là đơn giản sổ sách sự t ì n h thật muốn làm từng bước để xa mã hành người một chút xíu hướng sơn trải c h u y ể n vận đến ăn tết cũng vẫn không hết nói không chừng nửa đường sẽ xuất hiện biến cố gì chúng ta là vất vả chút nhưng có nhóm này lương thực một chút liền có thể đem chúng ta lực lượng căn cơ đâm lao cái này kêu là trước đắng sau ngọn hầu ngọc xuân nhìn lâm ninh một hồi khiêm tôn thỉnh giáo tiểu ninh ngươi nói xem làm sao dùng nhóm này lương thực làm đại sự là trắng trợn chiêu lưu dân hay là thế nào lâm ninh lắc đầu cười nói trang trận chiêu lưu dân cũng quá rêu rao chút tam đại thánh địa đối với chúng ta nhẫn mại là có hạn tuy nhiên có hầu thúc nhưng chúng ta muốn coi là vạn sự đều ăn có thể muốn làm gì thì làm vậy liền khoảng cách tử lộ không xa cho nên chúng ta muốn biến trắng thành đen trong bóng tối mở rộng thực lực của chúng ta làm sao liền tự tìm đường chết lại thế nào cái biến trắng thành đen lâm ninh không có của mình mình quý hầu ngọc xuân là cái người cực kỳ thông minh so sánh lâm ninh chỉ là không có kiếp chức biết đến những cái kia thiên truy bách luyện qua lịch sử kinh nghiệm nhưng chỉ cần lâm ninh nói chuyện hắn liền có thể rất nhanh lĩnh hội phương lâm những người kia tuy nhiên tuyệt đối trung thành đáng tin nhưng bọn hắn thiên phú hạn mức cao nhất quyết định không cách nào tham dự quá nhiều đại sự hầu ngọc xuân liền khác biệt người này tiền đồ vô lượng lâm ninh nói khẽ chúng ta bị động tiếp thu chút lưu dân như vậy vô luận cái nào thánh địa cũng sẽ không để vào mắt sẽ ngầm đồng ý chúng ta mở rộng một chút thực lực dù là đến đây tìm nơi nương tựa lưu dân số lượng không ít nhưng cái này cùng chúng ta chủ động vây gọi lưu dân khác biệt chúng ta chủ động vây gọi mang ý nghĩa chúng ta trong lòng còn có trí lớn nếu là không có hầu t h ú b mã. ân xác ó cũng thực con n mắt m m tiểu ninh ngươi thật đúng là giống ta cha nói là trời sinh thần trí cùng ta không sai biệt lắm ngươi hay nói một chút nhìn làm sao cái biến trắng thành đẹp pháp trong lòng ta có cái cơ sở lâm ninh dựng thẳng cây ngón giữa tiếng cười mắng về sau không khỏi nhanh nghiêm mà nói lâm truy những cái tia thế ra cấu kết khoái ra thi hành vườn không nhà c r ố n g như toàn chết đói vây chết ta thanh vân trại thời điểm ta liền biết đây là trời ban ta sơn trại chi cơ hội tốt bây giờ quay chung quanh tại thanh vân trại phương viên ba trăm dặm thành trấn vẫn không có khôi phục lương thực cung ứng dân chúng khổ không thể tả phàm là có năng lực rời đi người đều ném nhà cửa nghiệp rời đi đất liền của thành chỉ là đại đa số b á c h tính nhưng thật ra là không chỗ có thể đi chúng ta có thể dùng lương thực từ trong tay những người này đổi lấy thổ địa cùng tòa nhà những người dân này mất đi thổ địa mất đi tòa nhà bọn họ sẽ còn rất mo ăn quang lương thực nhưng chúng ta sẽ không để cho bọn họ chết có mất đói chỉ cần bọn họ gia nhập chúng ta tiếp t h ụ lấy chúng ta b ắ t đại doanh trại luân phiên huấn luyện liền sẽ có áo mặc có lương ăn có phòng ở kể từ đó liền có thể bất động thanh sắc lại không đánh mà thắng trên thực chất cầm súng vài tòa thuộc về chúng ta thành trấn đại ca lấy ngươi chi thông minh tự nhiên minh bạch điều này có ý vị gì a hầu ngọc xuân hít vào ngụm khí lạnh trứng mắt nhìn lâm n i n h hắn làm sao có thể không biết điều này có ý vị gì thanh vân trại coi như rộng mở thu lưu dân có thể chỗ xa x ô i thương lan núi lại có thể thu mấy cái nhưng mà du lâm thành đông bình thành các loại du không lớn nhưng cộng lại cũng c ù n g dân hai ba mươi vạn thành chấn bị thâu thiên hoán nhật chuyển đổi chủ nhân liền mang ý nghĩa lúc đầu chỉ là nơi chật hẹp nhỏ bé nhân số tuy nhiên trăm ngàn sơn tàu trong nháy mắt trở thành chân chính chư hầu m ộ t phương cứ việc những này thành chấn trên danh nghĩa hay là tề quốc có thể thành chấn chung quanh ruộng đất trong thành ốc trạch đều thành thanh vân trại như vậy từ trên thực chất đến nói những này thành chấn chính là thanh vân trại chỉ cần lâm ninh nghĩ lấy thanh vân trại thực lực lật tay ở giữa liền có thể danh chính luôn thuận chiếm cứ nhưng hiển nhiên lâm ninh sẽ không làm như vậy bởi vì theo tam quốc đại chiến cùng thảo nguyên x ô i nam các loại một hệ liệt dối loạn cùng chiến hỏa liên thiên b thanh vân trại còn sẽ dùng loại phương thức này không ngừng t ừ n g bước xâm chiếm lớn mạnh thêm như thế biến trắng thành đen nếu như thật cho lâm ninh mười năm thời gian hơn trăm vạn thậm chí mấy trăm vạn bách tính đi qua thanh vân trại thức huấn luyện tới lễ hầu ngọc xuân không khỏi đánh cái giật mình hai mắt sáng lên nhìn xem lâm ninh đại nghiệp có hy vọng chương hai trăm mười bảy g i chép sự tình nữ quan làm sao đâu lâm ninh mới từ tư quá nhai trở về liền gặp chu nhi nhi mang theo linh lung tiểu đạo cô tới chơi linh lung tiểu đạo cô bây giờ dù không giống lúc trước như thế nhìn thấy lâm ninh ngay cả đầu cũng không dám nhất nhưng ý nguyên thẹn thùng hơi, hơi. một đôi mắt sáng cực kỳ thanh tị tựa như không chút nào thụ cái này chướng khí mù mịt quần quần hồng trần nhiễm mảy may thấy lâm ninh cùng nàng khẽ vớt c ằ m đỏ bừng mặt lại vẫn lấy dũng khí hoàn lại thi lễ tiểu ninh những cái kia từ quảng dương quận mang về nữ hải tử chúng ta đều kiểm tra một lần đại bộ phận đều chu ni h ni h nói đến tận đây ngừng lại lâm ninh ngạc như nói đại bộ phận cũng còn đi chu ni h ni h nhăn nhăn cái mũi nói đại bộ phận đều có chút ma bệnh cũng đều là nữ nhân ma bệnh có chút linh lung hốt thuốc ăn chút thuốc tốt còn có chút ăn không ngon n g khí có chút hề n g i linh lung có chút hổ thẹn lâm ninh mỉm cười nói không sao các ngươi vừa mới bắt đầu làm nghề ý ý có thể làm đến một bước này đã rất không tệ đi chúng ta cùng đi nhìn một cái linh lung tiểu đạo cô lại mặt đỏ chu ni ni nhỏ giọng nói tiểu linh có ít người x ú xú ta sợ ngươi cổ đại nghiêm cấm nam tử tiến phòng sinh nguyên nhân trừ có thấy máu suối q u ỏ e bên ngoài trọng yếu nhất là sợ nam nhân nhìn thấy này một màn kinh khủng lưu lại đáy lòng bóng m ở từ đây vợ chồng sinh khẽ hở giờ phút này chu ni ni cũng lo lắng lâm l i n h nhìn thấy những cái kia khó coi cũng không chịu nổi vào mũi hình ảnh có thể hay không đối với nữ nhân sinh ra chán ghét mà vứt bỏ lâm ninh lại cười nói thấy thuốc tấm lòng của cha mẹ những nữ nhân kia phần lớn là người đáng thương không quan hệ hai nữ nghe vậy nháy mắt vì lâm ninh một viên nhân ái tâm nhãn con người loại sáng các loại lâm ninh mang lên cái hòng thuốc ba người cùng một chỗ tiến về mới trại một gian phòng bỏ bên trong lâm ninh sắc mặt ẩn ẩn t r ắ n g bệnh nhưng thi châm tay lại không có vẻ run r u ẩ y ánh mắt cũng chưa từng biến hóa qua thanh lanh bình tĩnh c h ọ n vẹn sau nửa canh giờ hắn mới đưa sau cùng một cây châm gỡ xuống tiện tay kéo qua một khối vải thô may đệm tràn che đậy tại bệnh hoạn trên thân thản nhiên nói gần đây ăn thanh đ ặ n chút uống nhiều ấm nước sôi、đưa、bữa thấy nữ từ xấu hổ tuyệt vọng mấy không muốn sống lại nói khẽ tuy nhiên trước mắt còn không có thuốc có thể trị này trứng nhưng nhiều nhất hơn tháng có một vị thuốc liền có thể thu hoạch đối với như thế triệu chứng có hiệu quả hơn phân nửa có thể cứu sống ai lại nguyện ý rơi vào trong hố lửa đến như thế chịu đủ đau khổ chứng bệnh vận m ệ n h như thế trách không được các ngươi nhưng bây giờ các ngươi đến nơi đây vận m ệ n h liền như vậy chuyển biến chờ ta bảo chế được vị thuốc kia về sau các ngươi trên người chứng b ê nhờ hơn phân nửa đều có thể trốn thoát về sau hảo hảo sinh hoạt là được thấy trong phòng mười cái nữ hải từ hai mắt đẫm lệ ba ba nhìn xem hắn lâm ninh không tiếp tục nhiều lời đem ngân châm cất kỹ trên lưng cái hòm thuốc về sau t i ế nguyên về tiếp theo ở bản lo lắng sẽ bị kéo ra ngoài nữ hải tử đang nghe lâm linh tri ngôn về sau chui gối ở giữa lên tiếng khóc lớn lên lâm l i n h mang theo chu nhi nhi cùng linh lung tiểu đạo cô vẫn bận đến đêm khuya mới đưa mới trong trại hơn sáu trăm cái nữ hải tử đại khái nhìn mấy lần đi qua hơn m ộ ư ơ i ngày lao động còn có buổi tối tố khổ đại hội những cô nương này diện mạo dù còn nói không lên thoát thai hoàng cốt nhưng cùng mới tới lúc bệnh trạng đã hoàn toàn khác biệt lâm l i n h tâm lý vẫn còn có chút cảm giác thành thử hắn hỏi chu nhi nhi cùng linh lung nói chỉ những thứ này à nếu như không có chúng ta về nhà ăn cơm hai cái nữ hải tử đều không có gì khẩu vị loại kia bệnh hoa liều đối với các nàng đến ó i vẫn còn có chút kinh dị cùng buồn ôn chu nhi, nhi ngẫm lại nghiêng đầu qua nhìn lâm ninh nói mẹ ta bên kia còn có mười hai cái hôm nay muốn hay không cùng một chỗ nhìn lâm linh cười nói các nàng đều là thanh quan nhân các người đi kiểm tra một chút l i ề n tốt không cần để ta đi chu ni h ni h do dự hạ không có lên tiếng giống như không biết nên nói thế nào linh lung tiểu đạo cô nhìn nàng một cái về sau dùng n u nhuyễn thanh âm nhẹ giọng đối lâm linh nói tiểu các ca này mười hai người so những này còn muốn phiền phức chút những nữ hải tử này phần lớn không biết chữ cho nên dễ dàng gặp sao yên vậy này mười hai người đọc h i ể u kinh sử tử tập cầm kỳ thư họ ngâm thơ làm phú đều có thể cho nên dễ dàng đến tâm bệnh tuyết di tính khí có chút c gấp những ngày qua các nàng có người thường lấy nước mắt rửa mặt chu ni h ni h hổ thẹn nói ta khuyên ta nương có thể nàng không nghe nàng coi là chỉ cần bị đói những nữ hải tử kia hoặc là động thủ đánh hai lần liền có thể để các nàng nghe lời thế nhưng là lâm ninh nghe vậy lắc đầu bình thường mà nói nếu không đọc sách nữ hải tử thụ lễ giáo hôn đ ú c á a bách phục tùng tính sẽ mạnh chút có thể nữ hải tử một khi đọc sách nhất là đọc rất nhiều sách đem đọc sách tiến trong lòng chắc chắn sẽ tâm cao khí n ạ o thậm chí cương liệt bất khuất liền lâm ninh kiếp trước biết thí dụ như liễu như thị lý h ư n g quân đều bởi vì cương liệt bất khuất mà chết đặng tuyết nương nghĩ lấy g i ữ d ằ n chi pháp cưỡng ép khuất phục chi sợ muốn xảy ra chuyện hắn nói thôi đi xem một chút đi không muốn chuyện tốt biến thành chuyện xấu tô thanh từ phật hai người các ngươi tiểu đề tử ngày mai còn dám làm bộ làm tịch không xuất công cẩn thận các ngươi hai mở đầu tốt ra thật sự coi chính mình là cái gì thiên kim đại tiểu thư hay sao hôm nay đau đầu ngày mai nóng não l i ề n không có một ngày thời điểm tốt đặng tuyết nương đầy mặt căm tức đứng tại lê hoa huyện tây sương phong cổng chống lạnh mắng to thảo m ạ n g xuất thân đặng tuyết nương nửa điểm cũng không quen nhìn bọn này xuất thân thanh lâu tiểu nha đầu trang khang cầm thế hạ quyết tâm ngày mai cái nào còn d á m kéo công lời biếng nàng liền muốn làm thật h ả o h ả o giáo h ấ n một phen trong phòng yên tĩnh ngay cả một tia đáp lại cũng không có cái này khiến đặng tuyết nương càng thêm nổi nóng nàng đánh trong đ ấ y lòng hay là khinh thị những n à y kỵ nữ xuất thân thanh q u a n nhân dù là các nàng từng cái quốc sắc thiên hương chim s a cá lặn nhưng cùng vì nữ nhân đặng tuyết nương hay là thấy ngứa mắt đang lúc nàng quyết định muốn để bọn này tao để tử biết nặng nhẽ lúc đã thấy chu ni ni cùng linh、Lung、tiểu đạo cô bồi tiếp lâm linh tiến lê hoa huyện b đặng tuyết nương sau lưng mấy cái bà tử có chút mất tự nhiên giống như làm gì việc trái với lương tâm có thể đặng tuyết nương lại lẽ thẳng khí hùng là lâm ninh đem cái này mười hai người giao đến trên tay nàng để nàng mang theo lao động bây giờ cái này mười hai cái xấu thấu tiểu đề tử thay nhau lười biếng nàng không dạy dỗ mới là không đúng nàng l i ề n không tin lâm ninh sẽ vì những n à y kỹ nữ cùng nàng được khí lâm ninh tự nhiên sẽ không bắt đại trại nữ quyến đều là đặng tuyết nương dẫn người tổ chức lao động có chút vất vả hắn coi như thương hương tiếp ngọc cũng biết trong ngoài phân chia thân sơ hữu biệt nhìn thấy đặng tuyết nương đứng tại dưới hiên lâm n i n h cười nói buổi sáng mới khiến cho tam thúc mang phần dược thiện trở về bội bù xuân di có hay không đổi tiểu cựu nhi đến cho tuyết di ngươi đưa tới một phần những ngày này tất cả mọi người vất vả đặng tuyết nương kéo căng mặt thư giãn xuống tới nhìn hoàn toàn chính xác gầy không ít trên đầu tóc trắng tựa hồ cũng nhiều chút nàng nói m ệ t m ỏ i chút cũng không có gì bây giờ sơn trại nhiều người như vậy lại thu lại nhiều như vậy vật tư ngoại nhân dù sao còn không đáng tin cậy chúng ta mấy lao g i ả này không thay ngươi nhìn nhiều lấy chút còn có thể trông cậy vào hay chỉ là cái này mười hai cái tiểu đề từ rất xấu làm việc cũng không tốt tốt làm liền lưới. gian dùng Mắng sẽ trộm máy chu ắ p nàng a i c â nhi mà c nhi g n c nói c không ăn cơm. ra lời lâm ninh cười ha ha nói tuyết gì người đi giúp người đi cái này mời hai người ta tiếp đi người đừng trứng mắt ta không nói ngươi không phải bây giờ trong sơn trại gấp thiếu biết chữ nhận đến được trong kho hàng vật tư đều muốn đăng ký tạo sách tôn gia ra, ra bây giờ con mắt hoa đã cầm không được bút tam thúc niên kỷ cũng lớn cố gắng nhìn xuống dưới ta sợ qua không hết năm liền phải hô tiểu trí trở về đánh vốn gọi hồn nói vậy đặng tuyết nương hù nhảy một cái hét lại lâm ninh về sau nói được vậy ngươi cựu các nàng đi viết chữ mà đi ta cũng hầu hạ không để cho nhóm để các nàng nhiều làm chút cũng tốt rèn luyện rèn luyện t h ể cốt đem trên thân này cô tao khí mài sạch sẽ, sẽ nương a ngươi đi nhanh đi chu ni ni đều nghe không vô đẩy đặng tuyết nương đi ra ngoài đặng tuyết nương hừ hư hai tiếng đến cùng không có mắng n ữ a người mang theo mấy cái bà tử vội vàng rời đi nàng là thật không có công phu lại tại cái này tiếp tục chỉ hoãn còn muốn mang theo hơn ngàn cái nương môn ban đêm tăng giờ làm việc cho những cái kia quặng sắt công nhóm chế tạo gấp gáp y phục theo đặng tuyết đ ư ơ n g nay hơn một ngàn cái quặng sắt công so cái này mười hai cái tao để t ự hữu dụng nhiều từng cái làm việc đến cùng l i ề u mạng đào than đ á tốc độ tăng nhiều mà lại làm thứ chín đại doanh một đứng lên liền đem cái khác b á t đại doanh trại đẻ xuống cái khác b á t đại doanh trại như thế nào cam t h ô n h ấ t là những cái kia láo t ầ n người thật sự là xuất ra toàn bộ sức mạnh đầu đang liệu mạng làm việc đặng tuyết nương thân là thanh vân trại ngũ đưa ra há có không cao hứng đạo lý các loại đặng tuyết nương bạch bạch bạch bước chân đi xa lấy lâm ninh n h ĩ lực có thể rõ ràng nghe được tây xương phòng bên trong vài tiếng bật hơi âm thanh xem ra đặng tuyết nương đối cái này mười hai nữ tử áp lực không nhỏ không đợi lâm ninh gõ cửa tây xương phòng môn liền mở ra mười hai cái mai lan trúc cúc r i ê n g phần mình dáng vẻ khác biệt nữ h à i tử dù mặc áo vải đầu chân mộc t h â m có thể ở vào sơn trại ở giữa vẫn đều có một cỗ phong lư vận ra lâm ninh thẳng qua thưởng thức phiên về sau nói đã chư vị không nguyện ý lấy lao động cường thân kiên thể vậy vẫn là đi viết nương tử của ta bên người thiếu chút có thể biết văn đoạn đ ế m được n ữ q u a n các ngươi có thể tiến về giúp đỡ cầm đầu một mặt mày như họa cô nương ốn gối làm phúc đạo công tử chớ trách không phải chúng ta ham ăn biếm làm chỉ là thực không muốn tại nàng người nói tục đ ụ c mạ hạ lao động lâm ninh gật đầu nói hẳn là các ngươi đều là có cốt khí người chỉ là tuyết di các nàng cũng không có ác ý để các ngươi lao động vốn cũng không phải vì có thể làm được manh mối gì dùng cái này kiếm lời chỉ là muốn để các ngươi thân thể cường k i ệ n chút tuy nhiên cũng được ta nhìn các ngươi khí sắc cũng có tốt hôm nay cùng các ngươi kiểm tra một hai n h ư không có lớn việc gì thì đi nương tử của ta bên người làm cái ghi chép sự tình nữ con đi dứt lời hướng trong phòng nhẹ nhàng so sánh mời chương hai trăm mười tám quân cơ sử tháng đến giờ t í lê hoa huyện cửa phòng mới lại lần nữa bị mở ra mười hai vị thiên kiều bách mị nữ hải tử mỗi người vắt một cái bao quần áo nhỏ đều ửng đỏ mặt nện bước n h ỏ vụn hoa bước đi theo lâm ninh đi ra phòng tới chu nhi ni h bĩu môi thỉnh thoảng cùng linh lung tiểu đạo cô trao đổi cái ánh mắt bầu không khí có chút vi d i ệ u lâm ninh chịu không nổi tại hai người đầu bên trên một người thưởng cái dưa băng cười mắng vừa rồi đều là hai người các ngươi tại làm thân thể kiểm tra ta ngay cả đụng cũng không chạm thử nhìn cũng không nhìn một chút hành động như vậy có ý tứ gì hắn thực tình cảm thấy oan